t r ư ơ n g năm mươi hai phùng hiếu tung có quỷ thần n h ư u trí khó chặn hám trận n g à n quân ha ha ha tào tháo cười to vừa g i ậ n khí trung tiên h nội chính là hắn không nghĩ tới trương liêu thật sự dám lấy hạ bi thành như vậy một điểm binh lực truy sát hắn lại đây dù cho là hắn liên tiếp thất bại đại quân lui lại lúc vẫn như c ũ còn có năm vạn đại quân trương liêu làm sao dám a đây là cỡ nào trả o phúng không đem hắn tào tháo để ở trong mắt địch tặc đánh tới trong đại quân từ lâu bày xuống thiên la địa võng trận chiến này quân địch thất bại trình dục nhưng là đầy mặt cương nghị gào thét hạ bi thành một hồi đại bại đối với tào thị văn võ đều là một cái đả kích khổng lộ mỗi người đều b ư ớ c t i ế t khát vọng báo thủ t o à này n đại doanh đem sẽ trở thành hạ bi quân phần mộ báo chúa công kẻ địch đã giết vào đại doanh sĩ tốt trong thanh âm tào tháo đ ỗ n g nhiên đứng lên một thân sát y ở trên người điên cuồn c ủ a lấy hắn điều quân luôn luôn nghiêm ngặt hôm nay l i ề u mạng chính là vì hấp dẫn trương liêu mắc câu trương liêu quả nhiên đánh tới ha ha ha trời muốn giết này tặc mệnh các doanh sĩ tốt dựa theo kế hoạch làm việc mệnh tứ nước ven bờ sĩ tốt đảo ra đại đê hôm nay trấn áp địch t ha ha ha tào、tháo、cất tiếng cười to là đang giải phóng chính mình áp lực càng lạ ở khích lệ sở hữu tào quân trương liêu đã bên trong phụng hiếu kế sách hôm nay chấp cánh lẽ nào bọn họ đại doanh nhìn như hỗn độn b ư bại thực là quách g i a đặc biệt bố trí chỉ cần đào ra từ nước đại đê hồng thủy s u n g kích mà xuống hạn chế đến kỵ binh lực s u n g kích các doanh sĩ tốt liền có thể canh gác yếu đ ị a đem lang kỵ khóa kín ở đại doanh bên trong coi như là lang kỵ quân mạnh hơn thì lại làm sao tránh ra phụng hiếu hữu trí lần này chính là những n à y nịch tặc giờ chết nương theo tàu tháo ra lệnh một tiếng giấu ở đại doanh bên trong ba vạn tàu quân trong nháy mắt lại như là khởi động lên cỗ máy chiến tranh vô số phơ mang đan dệt ở toàn bộ đại do chỉ chờ lang kỵ quân vào tới để bọn họ va tàn xương nát thịt tào tháo vào lúc này cũng đã mang người chuẩn r a đại doanh đi đến từ lâu chuẩn bị an toàn đường nối đi đi lữ thành tào tháo vẻ mặt băng lạnh bị trương liêu mấy lần tấn công truy sát tào tháo hiện tại cũng là âu s ầ u trong lòng không dám lại đặt mình vào nguy hiểm lựa chọn khác chủ trương vị trí ở vào lữ thành phụ cận chỉ cần trương liêu thật sự dám đến tấn công hắn liền trực tiếp tiến vào lữ thành có thể ở trên tường thành nhìn trương liêu đại quân máu chạy thành sông ngay vào lúc này đại địa truyền đến từng đạo từng đạo tiếng chấn động vượt xa bình thường kỵ binh chấn động tất cả mọi người khiếp sợ hít sâu một hơi tào tháo ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng xảy ra chuyện gì quét á ra người đã ở lữ thành tào tháo cũng không chiếm được hắn đáp án chỉ có thể nhìn hướng về trình dục trình dục hiện tại cũng là đầy mặt mở mịt không đúng đêm nay đánh tới đúng là lang kỵ à. ngay vào lúc này bọn họ nhìn thấy đại doanh phía trước cái k i a vô tận hát chiều chỉ là trong n g a y mắt tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều dại ra trụ bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ gặp có một ngày nhìn thấy một nhánh quân đội như vậy toàn thân của bọn họ cái bọc ở thiết giáp bên trong liền đầu đều trùm vào thiết h ô i bọn họ chiến mã cũng là một thân thiết gi một người ba mã có điều mấy trăm người nhưng s u n g kích ra thiên quân vạn mã giống như như thế ánh trăng bên dưới vậy thì như không gì không xuyên thùng sắt thép tự mâu mang theo hủy diệt tất cả sức mạnh đâm thẳng t à o quân đại doanh đây là cái gì t à o tháo dùng sức giống to lên đây là chỗ nào nhô ra kẻ địch chỉ là những kỵ binh này đi tới lúc bàn g bạc quy thế cũng làm người ta trong lòng sợ hãi vành vành vành bọn họ đang không ngừng tấn công càng như là ô m đồn búa nặng rơi vào t à o tháo trong lòng đập cho ngực hắn đau đớn không thể tất cả đều là thiết giáp quân đội căn bản không có chiến mã có thể chịu đựng được cái kia sẽ không là thiết giáp nương theo trình dục tiếng nói hạ xuống đại doanh bên trong một ít phản ứng tới được t à o quân thả ra cung tên ở vượt qua năm mươi trượng khoảng cách bên dưới cung tên thậm chí không cách nào đâm thủng những n à y á o giáp không thể chuyện này trình dục vẫn muốn nghĩ nói chuyện tào tháo trực tiếp chính là một quần xuống đây chính là không thể c ô đại quân cung tên đều không thể đâm thủng bọn họ á o giáp bọn họ đến cùng là ai tào tháo không ngừng gào thét vì hôm nay một tế hắn không tiếp tự hủy anh minh đến hấp dẫn trương liệu mắc câu chỉ là những n à y đánh tới đến tột cùng là cái gì kẻ địch đã ô, ô cổ lao tiếng k è lệnh đinh t h a y như g ó mang theo độc thuộc về bắc cương dũng cảm cái k i u chi chính đang đại doanh trước chậm rãi đi tới kỵ binh đột nhiên dùng sức nện gõ từ bản thân lồng l ự c phát sinh một đạo ngập trời gào thét hãm trận trí hướng chắc chắn phải chết bọn họ thay đổi chỉ một thoáng khí thế tăng vọt khổng lồ thân thể khôi nô phản phất cùng chiến mã d u n g làm một thể làm tiếng kèn lệnh càng thêm bi tráng lên một khắc đó bọn họ bắt đầu rồi x u n g kích bàng bạc đến cực điểm khí thế sông thẳng mây xanh mạnh mẽ đập về phía tảo quân đại doanh hãm trận trí hướng chắc chắn phải chết ẩm ẩm ẩm đại đ i ệ như là bị cự thú n đây là cái gì a tàu quân các binh sĩ sợ hai têu to này chưa bao giờ từng thấy sắt thép hồng c h i ề u sợ đến sở hữu tàu quân toàn bộ tâm can đều chiến hoàn g loạn tâm tình tràn ngập ở tất cả mọi người bên trong cái kia là cái gì ngăn trở bọn họ mau ngăn cản bọn họ a xung quanh tàu quân giơ lên vũ khí ngưu toan ngăn trở ham trận doanh xung kích bị chiến mã mạnh mẽ v à lan đi đ ạ p lên ở dưới m o n g sát điên cùng tàu quân vũ khí chém vào thiết giáp bên trên nhưng chỉ có thể ở thiết giáp trên giữ lại một đạo dấu vết bị ham trận si tốt trở tay trực tiếp một đao chặt bỏ thù cấp làm ham trận doanh xung kích quá mau chạy thành sông không một người sống bọn họ chính là trong trận thế người khủng bố nhất hình hung thú có không gì không xuyên thủng khủng bố sức mạnh tào tháo nhìn thấy hãm trận doanh mang theo trùng tiên sắc khí ép quá quân doanh môi run cẩm cập đã nói không ra lời chúa công là hãm trận doanh đây là hãm trận doanh sao có thể có chuyện đó bọn họ giấu đi quá sâu đây mới là hãm trận doanh chân chính sức chiến đấu một nhánh không gì không xuyên thủng khủng bố kỵ binh chu vi từng cái từng cái người hét lên kinh ngạc để tào tháo càng là cảm giác cả người bao phủ ở hạn ý bên trong hắn cho rằng trên đất bằng hãm trận doanh cũng đã là cả thế gian vô song người like, chân chính ham trận doanh là cánh đồng hoang vu này trên giống như địa ngục quỷ lệ bình thường đáng sợ kỵ binh có hủy diệt tất cả sức mạnh toàn bộ t à o quân đại doanh đều bị này to lớn màu đen hồng c h i ề u cho vọt thẳng kích lảo đ à lảo đảo đi mau đi mau t à o tháo phản ứng lại sau liền một khắc cũng không muốn tiếp tục lưu lại trong lòng chỉ còn dư lại đến vô tận hoảng sợ coi như là hồng thủy vỡ đê nhốt lại l a n g kỵ bọn họ lại thật sự có thể đem kinh khủng như thế sĩ tốt d i ễ tả không giống nhau không chờ tàu tháo bừng tỉnh cũng đã nghe được tàu doanh bên trong tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết loạn tung lên những này là ma quỷ chạy mau a không ngăn được bọn họ căn bản không phải người tàu quân đại doanh bên trong các loại thanh âm hoảng sợ cùng tiếng kêu thảm thiết đan sen vào nhau các binh sĩ chưa bao giờ từng thấy loại này sắt thép hồng chiều mang theo vô tận phong mang như địa ngục tử thần bình thường vô tình thu g ạ t sở hữu tàu quân sĩ tốt sinh mệnh ứng ngục mặt sau mấy cái cửa hại tàu quân nắm chặt vũ khí trong tay lòng bàn tay đều từ lâu thẩm thấu c h ả y mồ hôi nước cho dù đứng ở cự mã càn thẳng đủ loại khác nhau cạm bẫy mặt sau vẫn như cũ không cách nào cho bọn họ bất kỳ an tâm đây là một nhánh bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy đáng s là một nhánh liên tưởng tượng đều không có dám nghĩ tới kẻ địch đáng sợ thật sự xuất hiện ở trên chiến trường vậy thì là lôi đình vạn quân giống như sức mạnh hủy diệt bọn họ ngóng nhìn vô tận sắt thép hát triều phảng phất ở nhìn chăm chú vực sâu Đây đỡ. đông đã kinh miên, hét một tiếng động đi. điên nguyên, là Lữ tào vào chương Cảm chống chương chắc chắn phải chết. -ha -ha -ha, tào tặc, chịu chết đi. Lữ bố điên cùng cười kinh hét Hám hướng, phải ha ha ha, hư sơn. dòng ngủ tiếng ngán trận xông Giết, mới. một tại trí to, bố sở cầm trong tay phương thiên kích cưới lấy người quẹ mã ánh mắt hung hãn nhìn quét sở hữu t à o quân trong mắt là một mảnh đỏ đậm sát ý hắn cuồng bạo đến cực điểm tỏa ra sức mạnh của chính mình lần lượt đem chặn lại t à o quân mạnh mẽ xóa bỏ như vào chỗ không người nếu như không có chương l i ê u hắn chính là cái thời đại này thần thoại độc tôn của ý thời nhà hán hồng gọi ngàn năm báo thù l ử a giận để hắn càng thêm tùy ý phản phất một vị viễn cổ đến chiến thần lữ bố lữ bố đúng là hắn là ham trận doanh tào tháo nổi giận không ngừng giống to nội tâm từ lâu đau đớn ngược lại không là trong lòng đau những ngày x í tốt chỉ là ở tức giận tại sao chỉ là nghĩ muốn diệt t r ư ơ n g liêu mà quên cái này trước đệ nhất thiên hạ du tướng hắn uy thế cùng sức chiến đấu tuyệt không kém gì trương liêu a hắn dẫn dắt này chi hoàn toàn mới hãm trận danh o vọt qua cự mã cùng c ả thẳng thậm chí đều không có bị ảnh hưởng đến g ô n g ngủ đông đã kinh miên hét một tiếng động ngàn sơn quét ngang vô địch nay đến tột cùng làm ộ t nhánh ra sao kỵ binh gió lạnh phun trào lúc thổi trình dục một cái giật mình cả người bỗng nhiên run lên hắn nhìn thấy cái kia chi kỵ binh chiến mã áo giáp trên dĩ nhiên đều có từng đạo từng đạo lập lòe ánh bạc hàn phong hồng chiều vừa qua một đường đem tảo ngăn ngắn thời gian quét ra tỉ mỉ chuẩn bị đại doanh ngay ở trong đục t r ạ n g bị siết ra một đạo rõ ràng lỗ thủng vì sao tứ nước vẫn không có vỡ đê tào tháo tức g i ậ n đến cực điểm do hỏi g i á t r ư ỡ i tất cả đều là g i á t r ư ỡ i tào tháo vô cùng lo lắng này ham trận doanh ngang ngược không giảm đạo lý chính là ở tào quân đại doanh bên trong đấu đá lung tung phổ thông tào quân sĩ tốt liền tới gần nơi này chút ham trận sĩ tốt cơ hội đều không có hắn hiện tại hy vọng duy nhất thả nước k i n doanh t r i để ngăn cản kỵ binh bước chân buộc bọn họ dưới ngựa chiến cho dù đây là bộ chiến mạnh mẽ ham trận doanh tào tháo cũng có lòng tin dựa vào kh tha chết bọn họ chúa công không đúng vậy trình dục đông nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng đánh tới sĩ、si、tốt chỉ có lữ bố mang theo hãm trận doanh t r ư ơ n g liêu thân vệ doanh đây trình dục linh hồn chất vấn trực tiếp sợ đến tào tháo mi tâm kinh hoàng lên đúng bọn họ trận chiến này tỉ mỉ chuẩn bị cầm ấ y căn bản là không phải dùng tới đối phó hãm trận doanh mà là cái tiệt chi càng thêm y danh h i ể n hách mới vừa đại thắng tào tháo lang kỵ t r ư ơ n g liêu thân vệ doanh lang kỵ càng thêm cấp tốc không đạo lý do、so、với những này lịch tặc càng chậm hơn lẽ nào bọn họ là trình dục miệm dần dần mở lớn trong mắt phun trào một luồng gọi là tâm tình sợ h còn lại tào thị văn võ vẻ mặt khó coi bọn họ cũng đã nghĩ đến cái kia đáng sợ kết quả tào tháo vẻ mặt g i ữ tợn gà o t h é t không thể đây tuyệt đối không thể p h ù n g hiếu quỷ thân n h u trí bày ra loại này tư thế chắc chắc trương liêu nhất định sẽ xuất quân đến truy kích trương liêu đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện lẽ nào thật sự chính là đi tới tứ bờ sông một bên bên tiêu căn bản cũng không có mấy cái sĩ、si、tốt ta trương liêu nếu là g i ế t tới hồng thủy không thể thả ra ngăn cản lại kỵ binh tư thế mảnh này tứ bờ sông đem sẽ trở thành tào quân phân n ộ đi mau chúng ta trước về lữ thành trình dục hiện tại chỉ muốn muốn dẫn tào tháo an toàn trở lại lữ trong thành tách ra trương liêu phong mang không cô không đi cô cùng đại doanh cùng ở tại cô muốn đi giết địch tào tháo bị trình dục mấy người kéo lúc đi còn đang không ngừng phát sinh giống to vì sao ngay ở hắn sắp công chiếm từ châu thời điểm vùng đất này còn muốn xuất hiện như nhân kiệt này a trương liêu thực sự là q u ác á hắn dĩ nhiên đã sớm phát hiện quách gia n ư u kế còn dám đánh tới truy kích không chỉ là để không ai địch nổi hám trận doanh xung kích đại doanh hắn còn có lang kỵ một khi lại có thêm một nhánh kỵ binh xuất hiện ở bên trong chiến trường đối với tào quân không thể nghi ngờ là sự đả kích mang tính chất hủy diện tấn công tuyệt không thể để cho những này lịch tặc chạy mất Giết sạch bọn họ tào tháo âm thanh càng ngày càng xa t à o doanh bên trong kêu lên thê lương t h ẳ n g thiết càng ngày càng trói thai ngăn trở ngăn trở những này lịch tặc ca t à o hồng ở đại doanh bên trong lệ thuộc một bộ trong mắt hoàn toàn không có lưu b ố mới vừa đánh tới loại kia kiệt nạo quá mạnh mẽ hắn chưa từng có nghĩ tới p h ù n g hiếu quỷ thân n h u trí sẽ bị đơn giản như vậy bạo lực phá giải ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt bọn họ căn bản không ngăn được cái kia sắt thép hồng chiều xung kích đến sức mạnh muốn đi ngăn cản bọn họ xi、si、tốt chỉ có thể bị v a trên đất bị đạp lên ở thổ b b á n tên b á n tên a tao hồng gào t h é t đến cổ họng đều khàn khàn nhìn cung tên đối với những n à y thiết giáp chiến kỵ tổn thương rất nhỏ bé hắn hiện ở trong lòng cảm nhận được mãnh liệt bất an đây là một loại trước đây chưa từng thấy kỵ binh so với lang kỵ càng thêm đơn giản thô bạo vô số huyết nhục ở trong đụng trạm biến hình chuẩn bị cự mã cùng cạm ấy ở dưới móng sắt có điều là trò cười g i ế t g i ế t sạch t à o tặc ha ha lữ bố từ lâu tóc thai bụ sụ giống như điên quần bình thường cả người đều là màu tươi chém rết nửa cuộc đời lần này hắn mới thật sự là cảm nhận được cái gì gọi là vui sướng luôn luôn ngạo khí trùng tiên hắn cũng đúng chương liêu càng thêm thâm p h ụ hãm trận danh đã bị chế tạo thành một cái tuyệt thế chiến binh không gì không xuyên thủng không gì cả nổi lại làm mười mấy người như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường d i ế t hướng về hãm trận kỵ bị va tàn xương nát từ h sau à tàu hồng trong miệng phát sinh tự tuyệt vọng lại như phẫn nộ gào thét ánh mắt mang theo vô tận sắc ý hận không thể trực tiếp đao những con sói này kỵ hồng thủy tại sao hồng thủy vẫn không có đến tàu hồng không cam lòng giống to ở cánh đồng hoang vu này bên trên huyết chiến tàu quân sĩ tốt hoàn toàn chính là kỵ binh mục tiêu sống tại sao sớm định ra kế hoạch đến hiện tại đều không có làm được không chờ nổi trận đại chiến này đã là hoàn toàn không chờ nổi thậm chí là mỗi một lần hô hấp đều sẽ có tàu quân nga xuống ngay vào lúc này phía sau t r u y ề n đến từng đạo từng đạo tiếng chấn động như là dòng lũ mãnh liệt chấn động tàu hồng trong mắt nhất thời mang theo vô tận đưa cao dơ lên vũ khí phát sinh g à o k h é t ha hồng a h thủy đã tới nghịch tặc các ngươi tận thế đến chỉ cần nhốt lại này chi tốc độ của kỵ binh cái khác thì thôi là háo cũng có thể dây dưa đến chết chi kỵ binh này tàu hồng là một cái chi tướng chỉ là trong t r ớ c mắt liền để hắn nghĩ rõ ràng này chi làm kỵ n h ư điểm Thiết giáp tuy giáp m A chỉ là để ị hắn g rất trận tuyệt nặng, doanh hãm đối không nghĩ tới chính là phía sau quần c u ậ n mà đến không phải hồng thủy mà là vô số tạo quân sĩ tốt thống khổ tiếng kêu trên hắn cảm giác mình thật giống bị lừa rồi chúng kế căn bản không phải trương liêu mà là bọn họ năm mươi ba chương năm mươi bốn có một loại người chết gọi là trương liêu kẻ địch là l a n g kỵ là tịnh châu cái kia chi ma q u ỷ kỵ binh đến rồi chạy mau a trong chớp mắt đâu đâu cũng có kêu gen tàu hồng trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt cứng đ ở hắn nhìn thấy bóng tối vô tận màn trời bên dưới là một luồng màu đen hồng chiều chạy trồm đánh tới ở tiếng kèn lệnh bên trong thiết kỵ hí lên máu tơi ư trong bóng tối chiếu dọi vĩnh hằng thời khắc này tàu hồng cảm giác thế giới của chính mình đều đình trệ không thể ngập trời gào t h t từ vẻ mặt g ữ tợn bên trong phát sinh tổn thất khổng lồ như thế chờ đến cũng không phải hồng thủy là l tào hồng thân thể ở khe dun một cái ham trận doanh bọn họ cũng không ngăn nổi lại vì sao trở lại một nhánh xong xuôi hết thể đều xong xuôi ở chính diện không ngăn được ham trận doanh tình huống một nhánh giống như quỷ lệ giống như mau l ệ kỵ binh gia nhập chiến trường toàn bộ tào doanh phòng ngự toàn diện tan vỡ không phải thật giống bọn họ là thật sự trúng kế đi tào hồng đem hết toàn lực phát sinh một thanh âm trên thực tế hiện tại toàn bộ tào quân đại doanh phía sau cũng là hỗn loạn tung lên đều đi về lữ thành ta đến đoạn hậu tào hồng giống to lên làm lang kỵ xuất hiện thời khắc này tào hồng cũng đã xác định cuộc chiến tranh này không thể tiếp tục nữa đều sắp đi a tào hồng đã có chút c u n c loạn hoang dã bên trên cùng kỵ binh huyết chiến chính là ngu xuẩn nhất hành vi coi như là trận chiến này thắng lợi tào quân còn có thể còn lại mấy người tào hồng vẻ mặt thê thảm hắn nên vì sở hữu tào quân tranh thủ đến rời đi thời gian giết hắn gào thét làm gương cho binh sĩ mang theo một phần tào quân lao ra ngăn cản l ữ bố tử h liêm đi mau hạ hầu đôn xuất lĩnh một nhánh binh mã cũng đã bắt đầu rút đi nhìn thấy phát rổ tào hồng sợ đến mau mau giống to tào tháo tổn thất không nổi những n à y phổ thông sĩ tốt càng thêm tổn thất không nổi một cái đại tướng zta t à o hồng trong miệng phát sinh như là dã thú gào thét là tuyệt vọng hí lên hắn biết chính mình không cách nào rời đi nếu là không người liệu mạng ngăn trở lãng kỵ lần này đại doanh bên trong sĩ tốt còn có mấy người có thể sống dưới đây chính là t à o tháo thật vất và xây dựng lên đến c ă n cơ tuyệt không có thể bị hủy diệt thử liêm hạ hầu đôn lòng như lửa đốt nhưng căn bản là không có cách ngăn cản t à o hồng cử động đại quân trong lúc hỗn loạn hắn cũng nhất định phải chỉ huy sĩ tốt hạ hầu đôn viên mắt từ lâu đỏ như máu vô số hạt nước mắt ở độc nhãn bên trong rung động thử liêm sống sót trở về ha ha tao hồng cười to một tiếng liền việc nghĩa chẳng từ nan mang người hướng về phía sau đánh tới lang kỵ cằn đi trương liêu ở trong bóng tối cũng không biết đánh tới kẻ địch là ai thế nhưng này sẽ không ngăn cản trương liêu bước chân Thấn Trương một tốt, chặt trong tay tần vương sóc, không chút liêu tình Tào Trong mắt từng từng Trương hiện, mảnh lạnh. không phía họ, khác ánh chỉ, chính là lang kỵ liều lính kích phương hướng công. băng Lang nắm vương Quân. bọn sáng. Lang dung sóc, của có lưới Liêu Liêu Làm Liêu là liều biểu si màu bổ múa đạo đạo đao đao Kỵ Kỵ về Vô số tàu quân sĩ tốt, tàu từ quân lang mới không ỵ nọ tiễn tàu hồng b i ể n mắt sắp nứt nay có thể toàn bộ đều là hắn tỉ mỉ huấn luyện tâm phúc chiến sĩ ở l a n g kỵ trước mặt là như vậy không đỡ nổi một đòn làm từng cái từng cái l a n g kỵ chiến sĩ dơ lên tần vương sóc thời điểm khủng bố lực lượng khổng lồ phổ thông tàu quân sĩ tốt căn bản là không có cách chống đối hai nhánh đại quân ở trong vùng hoang dã chém giết càng như là nghiêng về một bên tàn sát cái kêu bàng bạc đến cực điểm sắc khí bao phủ toàn bộ tàu quân đại doanh sao có thể có chuyện đó làm sao có khả năng a một đám phổ thông sĩ tốt làm sao sẽ nắm giữ thực lực cường đại như vậy hắn nhìn thấy ở lang kỵ trung ương giống như địa ngục chết như thần trương liêu cả người á o g i á p bùng nổ ra trang bạc giống như hào quang sắc ý tuôn ra g i ữ tợn khắp nơi tự mình đi cùng những người lang kỵ chiến sĩ giết cùng nhau chỉ là sức mạnh của hắn cũng không bằng tự mình nghĩ cường đại như thế đang đối mặt ba cái lang kỵ chiến sĩ liên thủ lúc hắn thậm chí không cách nào tìm tới cơ hội nhanh chóng g á m trả không thể những n à y sĩ tốt toàn bộ đều có thể so với bách tướng tào hồng trong lòng phát động lên sóng to gió lớn vừa nghĩ tới lang kỵ n g à người n càng là gần như muốn từ mười vạn trong đại quân tuyệt ra tào hồng càng là khắp nơi kinh hãi tất cả mọi người vẫn là đánh giá thấp này chi lang kỵ sức chiến đấu khủng bố giết tào hồng còn đang gào thét ánh mắt đỏ đậm hắn ngoại trừ đi tới l i ề u mạng ngăn trở mạnh mẽ như vậy l a n g kỵ ở ngoài không có lựa chọn nào khác trương liêu ở trong đại quân vẫn luôn chưa từng lại ra tay lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn quét toàn bộ chiến trường hắn cũng không biết tào tháo âm mưu có điều là một đường ven bờ truy kích chuẩn bị đánh lén đại doanh phía sau tiếp ứng chính diện tấn công hám trận doanh không nghĩ tới vừa vừa làm tàu quân mưu kế thất bại tàu doanh đem triệt để trở thành dạ tập đại quân nơi giết chóc kẻ địch thủ cấp là sở hữu sĩ tốt quân công t r ư ờ n g hắn cũng xem thường đi lại cướp giật một điểm tích phân hắn chỉ làm ở ra của uy vốn là cường hãn lang kỵ sĩ tốt gia tăng rồi vừa thành một thành sức chiến đấu sau đều có thể so với tàu quân bên trong bách tướng thực lực một đường s u n g kích máu tươi tỏa ra để tàu doanh rơi vào tuyệt vọng dễ gì lúc này trương liêu nhìn thấy trong đám người tàu hồng trong bóng tối trương liêu cũng không rõ ràng tàu quân bố cục ă n bản chưa hề nghĩ tới mục tiêu chủ yếu sung phong đi nơi nào làm hết sức t hưởng thụ trận này tập kích cuốn hoan không a o ước còn nhìn thấy một cái tàu đem đại tướng họ tên tàu hồng vũ lực tám mươi b ố chí mưu tám mươi ba chính trị tám mươi hai chỉ huy tám mươi năm thuộc tính bảng điều khiển xem ra chính là tiêu chuẩn nhất liệu số liệu có điều chương l i ể u biết hệ thống tính toán đều là tức thời số liệu hiện tại tàu hồng vẫn chưa hoàn toàn được mài r i ũ a trở thành sau đó tiếng tăm lừng lấy tàu hủy đệ trụ duy nhất tương đồng chính là hắn xưa nay không thiếu dũng khí vào lúc này tàu hồng hiện nhiên chính là tàu quân đại doanh lui lại đoạn hậu người biết rõ hẳn phải chết vẫn như c ũ việc nghĩa chẳng từ nan đành tới khá lắm nếu ngươi không phải tào thị người b ả tướng vẫn đúng là muốn có như ngươi vậy tướng lĩnh trương liêu lãnh đạo trong ánh mắt mang theo vài phần tiếp hận này ánh mắt phức tạp hòa vào ở trương liêu uy thế bên trong liền trở nên vô cùng ác liệt chính đang chiến trường chém giết tào hồng cảm nhận được khổng lồ áp lực hầu như không cách nào t h ở dốc hắn biết ánh mắt kia chủ nhân là ai tào hồng rất muốn liều lĩnh đi cùng trương liêu liều mạng đều bị gắt gao áp chế lại hắn không phải trương liêu đối thủ hắn muốn làm hết sức vì là đại quân rút đi tranh thủ đến nhiều thời gian hơn tào hồng không dám động thủ trương liêu động hắn sẽ không để cho người ngăn cản đại quân bước chân tiến tới ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén tao hồng sợ đến cả người r u lên mới vừa chém giết đi một cái lang kỵ sĩ tốt cũng cảm giác được vô tận phong mang đâm tới tao hồng không có lùi hắn là sở hữu đoạn hậu t à o quân tín ngưỡng chống đỡ trong mắt của hắn cũng dần dần ngưng tụ lại chiến ý ra tay chính là mình mạnh nhất một đạo công kích ngay ở lưới đao sắp chém tới trương liêu trên người lúc trương liêu trực tiếp một cái b ổ ngang hai bên chính là cực hạn sức mạnh và chạm trương liêu người đi chết ba tao hồng trong mắt c ự hận cũng lại không kìm nén được hắn là tào thị xương cánh、tay. cũng biết tào tháo trận chiến này tổn thất đã kinh khủng đến mức nào tất cả những thứ này đều là trước mắt n ị c h t ậ c mang đến hắn chấm dứt vọng mùa đao trả lời hắn chỉ là tự thân hai tay bị đập cho đau đớn đại đao trực tiếp tuột tay mà đi hắn cảm giác mình va chạm ở núi cao bên trong sao có thể có chuyện đó hắn sợ hãi nhìn về phía trương liêu sức mạnh bị chấn áp phản vệ cả người hắn đều đang run dày trương liêu chỉ là lạnh lùng nhìn quét tào hồng lại là h ơ i hợt giống như i ố n g như vung ra một đao trong mắt là hắn dành cho tào hồng cuối cùng thương hại đời sau không muốn làm bản tướng năm mươi tư n chương năm mươi lăm nhận thưởng rách nát tinh mỹ nghi đao tàu hồng gắt gao nắm cổ ngăn cản phun ra cột máu con mắt t r ợ t to muốn rách cảm b mắt trương liêu ở hạ bi thành nhất chiến phong thần danh chấn trung nguyên h ã n biết chính mình sẽ không là trương liêu đối thủ liền một chiêu cũng không ngăn nổi mà người này cứu càng đã cường đại đến cỡ nào trình độ kinh khủng mãi cho đến tàu hồng n g ã xuống vẫn như c ũ mê man tàu tháo đến tột cũng phải như thế nào mới có thể ngăn lại như thế kẻ địch đáng sợ trương liêu trực tiếp bốc lên tàu hồng phát sinh một đạo ngập trời giết đảo kinh sợ tàu doanh tàu quân đại tướng đã chết các dũng sĩ d ơ lên vũ khí của các người đi đột phá tàu quân phòng thủ giết đoạn bọn họ đường lui chúng ta là đến từ bắc cương l a n g đều là mạnh mẽ nhất chiến sĩ hiện tại kẻ địch thủ cấp ngay ở phía trước đi đánh đi chí tử mới thôi phong phong phong gió to cổ lao gào thét vang vọng tại trung nguyên đại địa lại một lần nữa kinh động đến vùng thế giới này sức mạnh c ứ n g hãn sông vỡ mất đi chỉ huy tàu quân bọn họ ở toàn bộ tàu doanh bên trong đầu đá lung tung không ai có thể ngăn trở cái đám này điên cùng làng kỵ chiến sĩ liệu mạng mà chiến chí tử mới thôi lấy mạng đổi mạng điên cuồng dù cho là một thân vết sẹo cũng sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm k i ệ t n đạo đây là chiến sĩ vinh quang người điên tất cả đều là người điên hạ hầu đôn rốt cuộc xuất lĩnh phần lớn sĩ、si、tốt triệt vào lữ thành hắn vẫn muốn nghĩ quay đầu lại tới cứu viện tào hồng nhìn thấy chính là một mảnh máu tanh trong chiến tranh huyết vân đầu sói kỳ ở tung bay theo gió phát động lên màu máu bao táp ép quá toàn bộ t à o doanh vẹn vẹn chỉ là hơn ngàn người uy phong tư thế để hạ hầu đôn trong lòng đều ở sợ hãi trương liêu chính là một người điên huấn luyện ra một đám người điên làm trương liêu cùng lữ bố thành công giết tới một chỗ nhẹ trọng kỵ binh bắt đầu ở trương liêu dưới sự chỉ huy hoàn thành nhất định phối hợp toàn bộ tàu doanh cũng chỉ còn sót lại kêu g ê n thử liêm thử liêm người ở chỗ nào hạ hầu đôn lòng như lửa đốt hiện tại tàu doanh bên trong đã không nhìn thấy bao nhiêu chiến sĩ vẫn như c ũ không nhìn thấy tàu hồng bóng người hắn hoảng loạn muốn xông ra đi thương quân đi mau a đó là kỵ binh không đi nữa liền không kịp đi mau hạ hầu đôn muốn đi cứu người các binh sĩ liều mạng ở kéo cái kêu mảnh đã bị màu đỏ tươi tràn ngập địa ngục không có một người hiện tại vẫn muốn nghĩ tràn đến coi như là lấy tàu quân chi tinh nhuệ một khi thất bại vậy cũng sẽ là q u â n tâm tan giã thử liêm a hạ hầu đôn không ngừng giống to trong mắt càng ngày càng tuyệt vọng đích mỗi ngày nhận thưởng mở ra có hay không nhận thưởng đánh đích chúc mừng ký chủ đánh vào một ngàn cây rách nát tinh mỹ nghi đao rách nát tinh mỹ nghi đao đại đường thời đại phòng chế hoành đao chế tác sản phẩm thất bại dùng nguyên liệu rất nhiều chế tác tinh mỹ so với phổ thông vũ khí có bổ ra một trăm l ầ n không đột mạnh thế nhưng đụng tới tần vương sóc những n à y mạnh mẽ vũ khí khó có thể ngăn trở m ư ơ i lần liền sẽ bị chém đứt phức trương liêu không nhịn được nợ nụ cười một tiếng này thứ độ gì rách nát tinh mỹ nghi đao nói cách khác vũ khí này so với thời đại này vũ khí mạnh hơn một trăm l ầ n sức chiến đấu vẫn có thế nhưng dùng vật liệu vượt xa bình thường vũ khí ở đụng tới chân chính mạnh mẽ như tần vương sóc bình thường vũ khí thời điểm liền sẽ trực tiếp mất đi tác dụng cùng rách nát cũng không có gì khác nhau thậm chí còn không bằng thời đại này thép tinh chế chế tạo một ít mạnh mẽ binh khí trương liêu nói thầm một tiếng v ậ t này ta muốn có ích lợi gì một trăm lần chém vào liên đội mai mòn suất quá cao hơn nữa chỉ có một ngàn cây trang bị ở chính mình trong quân hoàn toàn không đến tác dụng gì hậu cần tiếp tế đều là vấn đề lớn chúa công tàu quân cũng bắt đầu hướng về lữ thành chạy tàu doanh bên trong không bao nhiêu người tỷ tướng bảo báo truy sát trương liêu lạnh lùng mở miệng đột nhiên sửng sốt một chút n h a o mắt lại đến những vũ khí này hắn không muốn có thể khanh tàu tháo không đúng là đưa cho tàu tháo một món lễ lớn a trương liêu mang người đi đến một cái nhà kho sau đó dặn dò sĩ tốt đem trong này vũ khí n e m đến toàn bộ tàu doanh đi trương liêu xấu n ở nụ cười tàu tháo được như vậy t h ầ n binh nhất định sẽ tiêu tốn sở hữu tài nguyên đi chế tạo a kết quả đến cuối cùng tới đối phó hắn thời điểm có thể sẽ phát hiện căn bản không có tác dụng gì đến thời điểm tào tháo của cải không phong bây giờ thế lực phát triển tuy nhanh nhưng thiếu hụt đầy đủ gốc gác kỵ binh vẫn luôn là tào tháo thế yếu hắn biết lữ bô xuất tịnh châu kỵ binh công bố này mới không tiếc đánh đổi món trước tiên diện trừ hậu hoạn chỉ là vào lúc này nhìn bên ngoài thành hát triệu tào tháo chỉ cảm thấy cảm thấy một ngụm máu kẹt ở hậu khẩu trương văn viễn trương văn viễn a tào tháo không ngừng gầm nhẹ vốn tưởng rằng cái tia thân vệ doanh liền che giấu đủ sâu bộ chiến vô song hám trận ranh dĩ nhiên là kỵ binh sắp bén không đỡ nổi đ ỉ n h cấp kỵ binh ha ha ha tào tháo phát như điên cười to lên mãi đến tận cười nước mắt đi ra lúc này mới chậm rãi dừng lại phụng hiếu văn lược như thế nào phá cục tào tháo khàn khàn đến cực điểm âm thanh đã đang rung động dù cho là bị lữ bố t r n g nhà h u y ể n thành đại bại tào tháo cũng chưa bao giờ lúc này như vậy tâm tình quét á ra mấy người đều là nội tâm r u lên tào tháo đang sợ hãi kỵ binh mạnh mẽ từ lúc buộc dương cuộc chiến liền cho tào tháo lưu lại bóng ma trong lòng trương tú tây lương tàn quân đều có thể khuất nhục tào tháo mà trước mắt là một nhánh trước nay chưa từng có mạnh mẽ quét ngang vô địch khủng bố c h i ế n kỵ. các ngươi cũng không có kế sách cả tào tháo cười nhưng là có chút khiếp người luôn luôn bất chính hành quốc gia vào lúc này đều ở vắt hết vóc suy tư hắn biết tào tháo trước dù cho là thất bại vẫn như cũ cứng cỏi bởi vì hắn còn có văn võ ở còn có t r í mưu cùng các loại thủ đoạn phá cụ chỉ c là trước mắt hai người này thiên hạ mạnh mẽ nhất hai đại võ tướng xuất lĩnh thiên hạ mạnh mẽ nhất hai tri kỵ binh khi bọn họ ở một cái thế lực bên trong nhìn ngoài thành tào doanh đi đã như ánh nến bình thường đang nói lên cực hạn sức mạnh dưới liền ngay cả m g ư u kế đều như vậy trắng s á m vô lực rút quân chúng ta không thể chiến tuân ú c thở dài một tiếng hắn biết có chút nói quét ra khó nói đi ra cổn c h â u năm nay đặc biệt hàn lạnh đồ quân nhu đã sớm không đủ phương bắc viên thiệu mắt nhìn chằm chằm chúng ta cũng tổn thất không nổi tuân ú c nói, nói ngay ó i n ở tào tháo nghiêm khắc đến cực điểm vẻ mặt bên d ư ớ i âm thanh càng ngày càng yếu hoàn toàn nói không được ha ha trương liêu trương văn viễn tào tháo phát sinh một đạo cờ gắn sắc mặt vô cùng trầm trọng cái này ngày xưa h ắ n vẫn muốn nghĩ thuần phục m á n hổ chưa từng nghĩ tới là một đầu sói ác nay kỵ binh tung hành cô lấy mấy chục lần binh lực đều không được ai có thể nói cho cô trương liêu kỵ binh lẽ nào đều không đúng người bọn họ nắm đều là thần binh lợi k h í hả năm mươi lăm chương năm mươi sáu kỵ binh công thành tào tháo tuyệt vọng mấy lần tấn công từ châu nhưng lần lượt rơi vào bế tắc bây giờ mảnh này hoang dã đ ạ i địa càng thêm đáng sợ kỵ binh tung hành h á n tào tháo còn lấy cái gì ngăn trở cái thêm một đường nghiền ép tào quân truy giết quá đáng sợ hơn kỵ binh như dòng lũ bình thường tấn công đến dường như muốn đem này lữ thành đều vọt thắng nát hạ hầu đôn đầy mặt chật vật xuất hiện ở tào tháo trước mặt, chúa công. thử liêm đây thử liêm trở về à? tào tháo vô cùng lo lắng do hỏi tào thị trung tướng đều là hắn lập nghiệp chi bản càng là tào thị tương lái chi cơ trận chiến này hạ hầu huyền chết trận hắn thật sự không thể lại tổn thất một cái tào hồng thử liêm hạ hầu đôn nói đều còn chưa nói hết lữ bố đã dẫn người giết tới lữ thành bên dưới ngoài thành bị đuổi giết tào quân sĩ tốt hắn căn bản không để ý chút nào chỉ là lộ ra thị nụ cười máu phương thiên họa kích trên đâm một người xuất hiện ở dưới thành tường hạ hầu đôn p ẫ n nộ đến cực điểm phát sinh gà khét tử liêm đó là tử liêm ha, ha tào tặc mơ ước ta từ châu vẫn muốn nghĩ c ư ớ p ta điều t h u y ề n tào tặc ngươi thấy đây là người nào hạ đây là người nào tâm phúc đại tướng a ha ha ha lữ bố vui sướng đến cực điểm cười to hắn ở bắc cương giết ra phi tướng c h i danh tại trung nguyên giết ra đệ nhất thiên hạ dũng tướng a i hắn là c ỡ nào tự cao tự đại càng có kiêu nạo g tư bản từ châu một trận chiến hắn lữ bố c ỡ nào chật vật ta hắn rốt cục tự tay đem tất cả toàn bộ trả thù lại ánh mắt hung hãn đã biến thành vô tận trào phúng ba tính gian ô n g h ị tặc n g h ị tặc tào tháo siết chặt nằm đấm phẫn nộ đến cực điểm giống to cả ngươi đều đang run dậy thả ra tử liêm lan hắn dùng hết khí lực phát sinh một thanh âm mang theo đại hán tư không cái kia cường hắn uy thế chỉ chờ đến lữ bố thị nụ cười máu trực tiếp đem tàu hồng đánh bay ngay ở trước mặt tàu quân trên dưới mặt của mọi người đem tàu hồng thủ cấp vung lên không vô số tan nát cõi lòng âm thanh từ trên tường thành chuyển đến chỉ để lữ bố càng thêm điên cuồng cười lên t r ư n g liêu ở phía xa nhìn làm lữ bố yêu cầu mang theo tàu hồng đi lữ thành thời điểm hắn không có từ chối cho dù bây giờ trong lòng hắn càng không có cái gì gợn sóng tất cả hung ác nhưng cầu vì thiên hạ công lao hắn không chờ nổi thời gian lâu như vậy chậm dãi đi cứu vớt thiên hạc l c ũ n tàu tháo ể càng càng chia công, chúa công. bị tuân điểm t lúc cho đỡ hô hấp đều trở nên gấp gáp vẫn như cụ không cam lòng trận mắt lên làm cái kia tung hoành thiết kỷ đánh tới lấy máu tơi ư cùng tuyệt vọng trong nháy mắt liền áp chế lại toàn bộ tàu quân tỉ mỉ chuẩn bị đại tế bị hai đại thiên hạ vô địch giúp tướng dễ dàng quét ngang phá hoại lực phá và cân chặt ở tại bọn hắn trước tất cả đều sẽ bị mạnh mẽ phá hủy tào tháo không cam lòng bên trong lại đầy dây từng luồng từng luồng tuyệt vọng ngón tay trong chủ nắm bóp nát lòng bàn tay huyết cùng hắn đan sen vào nhau tào tháo phảng phất có thể cảm nhận được ngoài thành còn có vô số sĩ tốt vong linh ở kêu trên tại đây t r i ề u dương bên trong như hiếm hoi còn sót lại ánh nến bình thường lay động chúa công chúa công t u t n ú c vô cùng sốt ruột mở miệng tào tháo chính là căn cơ của bọn họ chính là tào nguy hồn ở từ châu liên tục hai lần bị tức đến thổ huyết tào tháo sắc mặt đã trăng sám đến mức tật cùng thật là do người báo ứng n à y đều là cô đ ổ từ châu báo ứng a tào tháo đột nhiên điên c u ồ n g bình thường giống to lên hắn vì nhanh chóng cướp giật từ châu không tiếc để tào tung mạo hiểm tào tung bất ngờ chết trận hắn lấy trả thù triển khai máu tanh tàn sát không chỉ có chính là cho tào tung báo thù càng là vì nhanh chóng chấn áp vùng đất này hắn chưa bao giờ từng nghĩ gặp có cái kia một người một con ngựa một liêm đao dùng tuyệt đối máu tanh cùng táo bạo phương thức đến nói cho hắn tàn sát từ châu đánh đổi quá nặng nghề quá nặng nghề toàn bộ tào quân đều ở cái kia hai đại thiết kỵ trước mặt l ạ vỡ ra đầu tào thị xương cánh tay liên tiếp tan xương nát thịt tào hồng thủ cấp đang bị cái kia như ác quỷ giống như bóng người t r ọ n ở mũi thương phúc tào tháo l ử a giận công tâm khoe miệng còn không ngừng có máu tươi ròng ròng thầy thuốc nhanh thầy thuốc nhi hứa chứ không ngừng giống to n à y hắn tử khôi ngô từ lâu nôn nóng khác nào một đứa bé nay vẫn là tào quân ở từ châu thật vất vả t r ộ m tới một cái thầy thuốc khi hắn run dậy bắt đầu cho tào tháo bắt mấy lúc cả người vẫn còn có chút run dậy ở một đám tào quân văn võ giết người giống như dưới ánh mắt thầy thuốc rốt cục đắn đo mở miệng đại nhân chỉ là lựa giận, công tâm, thiết không thể lại nổi giận làm cần tính dinh dưỡ đi về h ứ a đô t u ấ n lúc quả đoán vô cùng mệnh lệnh đi hắn sao từ châu đi hắn sao lữ bố cùng trương l i ê u tào tháo có thể bị đánh bại nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng hủy diệt nay từ châu đại địa sói ác nguy trang hắn sớm m u ộ n nên vì đại hán từ châu quét dọn một mảnh xanh thiên l a n g l a n g l a n g hãm trận trí hướng chắc chắn phải chết ngoài thành sĩ tốt còn đang gào thét bọn họ chém giết cả một đêm vẫn như cũ không biết mệnh mọi bình thường bọn họ sẽ không phải muốn công thành ba có tào quân sĩ tốt thân thể rung động sợ hãi nhìn bên ngoài thành sát khí ngập trời hai đại kỵ binh rất nhiều người đều là từ đại doanh trốn về đêm qua cái tiêu biển m á u phun trào hình ảnh còn rõ ràng trước mắt h ã m trận doanh như sắt thép hồng t r i ề u bình thường dễ dàng ép quá tàu quân đại doanh có thể sẽ trở thành tất cả mọi người ác ngộng nghịch tặc trình dục con người cũng đang không ngừng xúc động điên rồi sao lấy kỵ binh công thành trương liêu là cùng tào tháo có cựu hạn gì muốn điên cuồng như vậy làm sao đến mức này chỉ là nhìn bên ngoài thành khí thế kia hùng hồn sắt thép quân đoàn bọn họ uy thế dường như muốn đem toàn bộ lữ thành áp chế như bọn họ thật sung kích lên một khắc đó lữ thành tường thành thật có thể ngăn trở cái đám này hùng áp hổ lang liền ngay cả quốc gia cũng là con người đột nhiên rụt lại ngừng thở nhìn lữ bên dưới thị trấn thiên địa phảng phất vào đúng lúc này đều triệt để yên tĩnh lữ bố nhìn trên tường thành hoảng loạn chuẩn bị chiến đấu t à o quân tùy ý cười to lên ha ha ha t à o tặc ngươi chỉ đến như thế dù cho là hổ lao quan khinh thường thiên hạ quân hùng đều không có giờ khắp này đến vui sướng hung hăng đến cực đ i ể m tào tháo đánh hắn còn sót lại cô thành đều bị hắn tuyệt địa p h ả n kích suýt chút nữa đạp ở tào tháo trên mặt chư vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu phúc hiếu vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở một tiếng lữ bố này thất phu lẽ nào thật sự đầu góc giật muốn cùng cái kia sắp xếp chỉnh tề hãm trận sĩ、si、tốt mang cho tàu quân trên giới áp lực thực sự là quá lớn bọn họ cho dù chạm ở ngoài thành cái gì cũng không cần động tác cũng làm cho người có trời long đất lở giống như xé dứt cảm từ hạ bi một đường chiến bại cho sở hữu tàu quân trong lòng đều bắt đầu sinh lên bóng tối ha ha n à y tàu tháo không sợ hại a trương liêu t r e o tức cười một tiếng ngăn ngắn một tháng lang kỵ đại quân phiên vân p h ú c vũ coi như là tâm lý mạnh mẽ đến cực điểm tàu tháo cũng lập tức bị đánh bối rối đây là bình thường vượt thời đại hãm trận doanh trọng kỵ binh hạng hạ nhẹ trong lúc đó phối hợp cuộc chiến há lại là liền kỵ binh đều không có phát triển lên tào tháo có thể tưởng tượng văn viễn có thể muốn tiến công thành này khoảnh khắc tào tặc lữ bố khát máu nở nụ cười hắn cảm giác đang nóng cảm giác trên người còn có tác dụng không song khí lực giống như coi như là vào lúc này kỵ binh công thành hắn lữ bố cũng tuyệt đối không sợ bắc cương há tử chính là vì chém g i ế t mà sinh nếu vì chu d i ệ t tào tặc hắn có thể liều lính xung phong một lần chết đi trương liêu lắc đầu ánh mắt tàn nhẫn còn nhìn tào quân từng thành trong miệng là không có tiêu tan cười nào tào quân đã bị rết dòng máu quân tiếp tục công thành ngược lại là gặp kích thích đến những n à y tào quân g i tính những n à y tinh nhuệ theo tào tháo nam trinh bắc chiến huyết tính nhưng là xưa nay không kém huống hồ, hồ hắn không cần thiết dùng kỵ binh đến cùng tào tháo liều mạng hừ lần này liền buông tha tào tặc ha ha ha lữ bố lần này r ấ t thoải mái xem trương liêu ánh mắt cũng không khỏi hợp mắt rất nhiều gần như nên về rồi không thể để cho thiền nhi lo lắng thương quân chiến trường đã quét dọn hoàn tất lúc này lan g kỵ bách tướng đến đây bầm báo bất kể là lan g kỵ cũng hoặc là ham trận doanh binh khí đều đủ để nghiền ép lên cái thời đại này trương liêu sẽ không coi khinh bất kỳ kẻ địch nào đã sớm m ệ n h lan g cười ở quét tức chiến trường mang đi chính mình vũ khí cùng mình chết trận đồng bào lập tức bách tướng mở miệng lần nữa tướng quân trong doanh trại bố trí cũng đã lưu lại tào tháo hy vọng ngươi yêu thích ta lưu lại cho ngươi đại lễ trương liêu nhìn trên tường thành quỷ dị cười lên c ả m tạ các vị chống đỡ ha năm mươi sáu chương năm mươi bảy mi phương ta em rể đệ nhất thiên hạ đi về h ạ bi ha ha ha trương liêu cười to dung hợp ở hôm nay địa bên dưới như tiếng sấm lăn sợ đến trên tường thành tạo quân dùng sức xiết chặt vũ khí trong tay chiến đấu lại muốn thư bắt đầu rồi mà ngay vào lúc này lang kỵ cùng ham trận danh o giống như một thể thống nhất giống như quay đầu ngược lại bọn họ kiệt ngạo n ể n lên c ằ m đ ạ p lên máu tanh lầy lội trùng về phía chân trời không người để ý tới tự thân vết sẹo ngược lại là thỏa thích biểu diễn bọn họ vinh quang trên mặt của mỗi người ngưng tụ chiến y đều không có tiêu tan thời khắc chờ đợi cái kế tiếp mệnh lệnh lang kỵ lữ bố ánh mắt có chút tung bay tràn ngập hồi ức từng có lúc hắn cũng từng thống l ĩ n h tịnh châu lang kỵ đại quân uy trấn bắc cương hắn ước ao nhìn trương liêu ở trở lại hạ bi trên đường sắc mặt từ, từ trở nên băng lạnh mùi máu canh liền từ lữ thành bắt đầu tiêu tan toàn bộ từ châu đại địa đều tại cỗ này trong gió rét hóa thành nóng rực b á o tác bị phỏng đến toàn bộ từ châu trung nguyên chấn động hoa hạ chấn động tào tháo mười vạn đại quân công từ châu đại bại mà về toàn bộ từ châu đại địa ngày xưa phản bội lữ bố thế lực khắp nơi bắt đầu từ đó đều ngủ không được một cái ngủ ngon hạ bi thiết kỵ phong mang đã nhắm ngay toàn bộ từ châu bọn họ cố sức chửi tào tháo sau khi chiến bại trực tiếp lui lại chỉ để lại chút ít sĩ tốt ở phái thành một vùng lưu manh hành vi một bên đang suy tư như thế nào ứng đối từ châu này hoàn toàn mới thế cuộc hạ bi thành một vạn thiết kỵ bất cứ lúc nào thủ thế chờ đợi từ châu đại mà x a vào thấp phỏng lo âu cái kia chi vinh quang gia thân các tinh nguyện mang theo đại thắng oai vẫn như c ũ đang điên cuồng huấn luyện hạ bi dân chúng như thế tắm rửa ở đại thắng vầng sáng bên trong thỏa thích chúc mừng tào tháo bại lui hạ bi đại đ ị a hỗn loạn hai năm thế cuộc rốt cục nên đón một tia an ổn hoàn toàn mới hạ bi thế lực như một vòng trăng sáng giống như xuất hiện ở từ châu đại địa bầu trời toàn bộ từ châu sự chú ý cũng đã tập trung ở đây kiến an bốn năm tháng hai tào tháo đã chạy về hờ đô trận đại chiến kia thất bại đối với toàn bộ tào thị thế lực đều là khó có thể tưởng tượng to lớn chấn động khủng bố đến cực điểm tổn thất để tào thị trên dưới tràn ngập thất vọng ánh mắt tào tháo cũng ở cùng tân lúc mọi người thương lượng qua sau thận trọng cân nhắc tạm thời trước tiên từ bỏ hạ bi một vùng đem chủ lực rút về ở phái thành phòng thủ từ châu mà toàn bộ thiên hạ quần hùng cũng là trong cơn chấn động thưởng thức tào tháo chật vật ai có thể nghĩ tới cái kia uy thế vô song mang thiên tử lệnh chư hầu tào tháo dĩ nhiên ở từ châu cuối cùng cô thanh trước tan nat ketua khắp nơi được tin tức không nhiều chỉ là biết từ châu đại địa xuất hiện một nhánh mạnh mẽ vô song kỵ binh càng có cực dung manh đến cực điểm trung liêu, đ tuần nhiên t Tào Tháo hiện.、Bi、chấn hoa hạ. Vi rất đau, rất đau. l tháng hai một cái càng thêm kinh bạo tin tức từ phương bắc ú châu chuyển ra viên t hiệu đã đem công tô toản vây quanh ở dịch kinh cô thành chuyện này ý nghĩa là phương bắc mạnh nhất hai cái chư hầu đang chém giết lẫn nhau bên trong sắp phân ra thắng bại viên t hiệu sắc bắt cuối cùng kẻ địch nhất thông hà bắt b u n châu lúc này liền ngay cả tào tháo đều cảm nhận được có một không hai áp lực bắt đầu nghiêm ngặt dựa theo cách ra trước kế sách phòng thủ a i trung nguyên tứ chiến t r i địa liền muốn chung quanh phòng thủ kéo dài trụ tào tháo sở hữu tinh lực hạ bi thành bên trong dân chúng cuồng hoan mãi đến tận cuối tháng hai mới dần dần biến mất chỉ là nhân loại buồn vui cũng không tương thông ở hạ bi thành một chỗ dân trong nhà một người thanh niên lén lén lút lút nhìn quét qua b ộ n phía xác định không có bị người nhìn c h ă m c h ă m sau khi mới hướng về trong sân chuồn vào đến xác định không có ai nhìn thấy chứ viện cửa mở ra thời điểm một cái gầy gò thanh niên lạnh giọng dò hỏi ở nhìn người tới lắc đầu sau khi lúc này mới thả người đi vào rất nhanh bị mua mua về món ăn thực bị thả ở một người trung niên trước mặt ta không ăn người điên mà chúa công hiện tại sinh tử chưa biết ta làm sao có thể chờ chết ở đây ta muốn đi tìm chúa công ta hắn đang không ngừng giống to thần tình kích động đại m i n h chúa công đã chết rồi liền ngay cả quan tướng quân cũng chết ở hạ bi trong quân doanh lúc này gầy gò thanh niên lạnh mở miệng cười không thể người trung niên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên bởi vì bị nhốt lại một tháng sắc mặt cực sai vào lúc này đầy mặt đều là dữ tợn xem ra rất là hù dọa hắn chính là chức ở hạ bi thành bên trong không thể đi ra ngoài mi trúc tào công đây tào công làm sao có khả năng nhìn chúa công chết trận người nói chuyện a mi trúc làm mấy ngày qua lần thứ nhất kích động như thế cầm lấy trước mắt g ầ y gò thanh niên không ngừng lay động vị này là mi trúc thân đệ đệ mi phương đại minh lưu bị đã chết rồi tào tháo cũng chạy từ châu là em rể mi phương đầy mắt quần ngạo ý cười ở hạ bi đại bại lúc hắn liền cảm giác tình huống có chút không đúng nhiều lần lén lút cùng mi trinh có trên phương diện làm ăn vắng lai đối với chính mình người em rể này hắn có thể so với mi trúc còn phải thấu hiểu hắn dám ở hạ bi ra tay đối kháng tào tháo tất nhiên là đã làm đủ chuẩn bị trận chiến này d ù gì hắn cũng có thể bảo vệ hạ bi trái lại lưu bị một cái chó mất chủ mi phương đã sớm xem này lão nam nhân khó chịu liền này vẫn muốn nghĩ tới chính mình đẹp như thiên tiên m u ộ i muội liền cái k h ê m một ngày tào tháo cùng lưu bị chạy ra hạ bi lúc hắn liền thừa dịp không có ai chú ý đem mi trúc ngăn lại đi đến bọn họ mi nhà ở hạ bi trong sân thanh cựu từ châu hào tộc những n à y bí mật nơi ở ở từ châu có rất nhiều cũng không sợ người phát hiện này là chuyện khi nào mi trúc hai mắt đỏ như máu tràn ngập bi thương lưu bị chết rồi hãn toàn tâm chống đỡ chúa công tương lai mi nhà hy vọng vị trí liền như thế chết rồi lưu bị là đầu tháng chết trận tào công lui binh tin tức cũng là mới vừa chuyển đến không lâu mi phương đắc ý nói cảm giác mình vô cùng thông minh đã sớm dự đoán đến trương liệu mạnh mẽ mi trúc đã từ bên trong cảm nhận được từng k i a một hạn ý trong miệng phát sinh một đạo cười gần đến vì lẽ đó ngươi ngăn lại ta là muốn nương nhờ vào trương liệu đi đương nhiên ta nghe qua hiện tại lữ bố thật giống đều không c ó sự em rể đại phá tào tháo trận chém tào tướng đã uy trấn trung nguyên toàn bộ hạ uy đều là em rể đang làm chủ tất cả mọi người đều đang nói chúng ta em rể là đệ nhất thiên hạ dũng tướng đây chúng ta hiện tại ủng hộ em rể đi không so với cái kia lưu bị mạnh hơn nhiều mi phương cực kỳ hưng phấn hắn cùng mi trúc bình thường đem ra tộc cơ nghiệp đều xem rất nặng dưới cái nhìn của hắn trương liêu mới là mi nhà cất cánh then chốt lưu bị là cái dám gì à không thể mi trúc cười gật lên đ ỏ lên s á t mặt hoàn toàn không có cách nào liều bình tĩnh lại mi phương không chút hoang mang n ở nụ cười một tiếng đại huynh ngươi không biết phương bắc viên thiệu đã đem công tôn toàn vi đến cô thành cũng không biết vị kia có hay không quyết đoán cùng em rể như thế lấy cô thành phản kích có ý gì mi trúc những ngày qua bị nhịn g ầ n chết đầu góc đều có chút chuyển có đến đây đại huynh viên hiệu thống nhất hà bắc vậy hắn khẳng định là muốn xuôi nam cùng tào tháo một trận c h i ế n a tào tháo hiện tại làm sao có khả năng còn quản trên từ châu tại sao lại như vậy mi trúc c à n giận g vừa nghĩ tới cái này trắng trận cấp đoạt mội mội của hắn bị tặc hiện tại liền tào tháo cũng đã không làm gì được này so với giết hắn còn khó chịu hơn hắn gái k i a một lòng báo thù l ử a giận suýt chút nữa không đem hắn sang chết đại h u n h chúng ta cùng đi nương nhờ vào em rể đi ta đã phái người trong bóng tôi liên hệ mội, mội chúng ta trước tiên đi tìm mội, mội nói chuyện chờ viên thiệu xuôi nam lấy em rể thực lực lại kém cũng là có thể làm viên thiệu dưới trướng mạnh mẽ nhất tướng như viên thiệu thật có thể mi phương chỉ chỉ thiên nếu như viên thiệu thật sự nhất thống thiên hạ trương liêu lấy từ châu dâng lên bọn họ mi nhà cũng theo đồng thời thăng chức rất nhanh a đến thời điểm hai nhà ở viên thị dưới trướng giúp đỡ lẫn nhau lo gì không giá tổ hưng thịnh hắn chính là đang xác định tào tháo không đến tấn công sau mới gặp quyết định n ư ơ n g nhờ vào trương liêu đi mi trúc cũng ở vẻ mặt liên tiếp biến ảo sau khi rốt cục cắn răng mở miệng được vậy thì đi tìm trương liêu trong giây lát này mi p ư ơ n g trong lòng đã có vô số kế hoạch không có chú ý tới mi trúc b ă n g lệnh sắp mặt chúa công ta nhất định phải vì người báo thủ mi trúc cắn răng ánh mắt vô cùng hung ác vào lúc này không nói thêm gì chỉ là trong lòng tràn ngập ác ý chỉ có thể trước tiên giả ý nương nhờ vào liêu. 57 trương liêu năm mươi bảy chương năm mươi tám đại quân gia vọng mi trúc và phủ hạ bi thành ở ngoài máu canh đến nay mới có mấy phần tàn đi vô số cường tráng sĩ tốt chính ở trong gió rét huấn luyện bọn họ kiêu ngạo hô khẩu hiệu lần lượt đang điên cuồng bướm bình bên trong liều mạng dù cho là trong khi huấn luyện đều trả giá toàn bộ nhiệt tình dân chúng trên mặt tràn chê nụ cười ra vào hạ bi đại đ ị a toàn này đặc thù thời kỳ hình thành đại thành ở một lần hãm vào địa ngục sau khi ở trương liêu mang đến quang minh bên trong giống như n h ế t bàn bình thường một lần nữa tỏa ra sức sống chẳng t r ề tiêu kiến tới được thời điểm trương liêu đang đứng ở trên tường thành lạnh lùng nhìn hạ bi thành ở ngoài thiên địa như ư ớ n g giống như đi săn ánh mắt đã nhìn về phía c à n g xa xăm thiên đ ị a b vành thành phái thành hai chỗ này đều là từ châu cao dịu tinh hoa ngày xưa sở hán thời kỳ phát triển đến nay bốn trăm năm hán thất tích lũy để hai đ i ệ từ lâu chưa từng có phát triển đối với trương liêu mà nói hán hiện tại muốn tuyển chọn chính là vị trí địa lý tốt hơn vẫn tính là khá là phú thứ so với phái thành bắc vọng tào tháo nam cản dương châu bành thành địa vị thực sự là không đáng nhắc tới trương liêu muốn phát triển xây dựng lên đến mình căn cơ vẫn là phái thành càng thêm thích hợp huống hồ chỉ cần bắt phái thành bành thành liền bị hai địa kẹp ở giữa căn bản không cần lãng phí quá nhiều binh lực liền có thể bắt phái thành cùng tào tháo thế lực bán đô phái thành chính là tương huyện phái thành a trương liêu thở dài một tiếng có hán một khi nơi này đều tràn ngập phong phú sát thái xem như là nhà hán chủ phú nhất quận lớn một trong bắt nơi này không chỉ có thể thẻ tào tháo cái cổ tiêu kiến còn quên đi rất nhiều nhân tố khác về buôn ban trước tiên không nói chuyện hắn chiếm cứ phái thành thậm chí là có thể nắm giữ tào tháo cùng biên t i ệ u cuộc chiến lúc chủ động thế cuộc tào viên hai bên vì chiến tranh thắng lợi đều dùng được hắn cho dù là khoảng cách kinh châu phái thành cũng là gần nhất địa phương đối với cho người khác mà nói cái này có thể là một cái tứ chiến t r i đ i ệ a có thể gọi từ điện đối với trương liêu mà nói nhưng là một cái cực kỳ hiếm có đất lành chiến tranh không ngừng chiến tranh hắn mới có thể đem hệ thống tác dụng phát huy đến mức tận cùng thương quân trong thành đồ quân lu đã có chút không đủ bắt phái thành việc đã là lửa xém lông mày tiêu kiến còn nói ra một cái khác cần bắt phái thành nguyên nhân bọn họ cần phái thành khổng lồ của cải đến dưỡng tự thân minh mã trương liêu mang đến ba n g h n người quét mã đối với lương thảo tiêu hao mới thật sự là con số trên trời hạnh phúc gánh nặng a gấp gáp như vậy hả trương liêu cười gần lên cũng không có cái gì lo lắng lang kỵ cùng lý điện sĩ tốt đều đang bắt hẹn huấn luyện bắt mất đi tào tháo chống đỡ phái thành chỉ có điều là vấn đề thời gian đúng đấy đồ quân lưu khắp mọi mặt đều thiếu tướng quân bây giờ trong thành dân sự cùng trong quân đồ quân lưu đều muốn hạ thần đến xử lý tướng quân vẫn là lại tìm một người đến đây đi tiêu kiến mau, mau tố khổ trương liêu là loại kia xa trường dũng tướng cũng là một vị hùng tài đại lược chúa công bây giờ hà bi hầu như là trương liêu đại quân ở k h ô n g chế trương liêu đưa ra mấy cái đại phương hướng kiến nghị sau chân chính làm việc đều là tiêu kiến muốn phối hợp khắp mọi mặt đồ quân nhu không nói còn phải xử lý hạ bi sự t ì n h tiêu kiến khá là ai đoán mở miệng tướng quân ngươi xem ta mấy ngày nay bóng người đều gầy gò cực khổ rồi trương liêu khen một tiếng hắn đúng là cũng muốn tìm những người này mới cho tiêu kiến đến chỉ là lữ bố danh tiếng quá kém càng là hạ bi đổ thành sau khi từ châu các nơi thế ra xem hạ bi quân giống như hồ lang phổ thông m á c tính lại đại bộ phận p â n đều không biết chữ chớ nói chi là đến xử lý chính vụ sở h ư u gánh nặng chỉ có thể đặt ở tiêu kiến trên người đến rồi nhân t à i phương diện trương liêu tạm thời cũng không có cách nào tướng quân phu nhân cho mời lúc này một cái sĩ tốt lại đây b ằ n báo trương liêu hơi kinh ngạc mi trinh trong ngày thường đều ở chuyên môn phụ trách cung cấp một ít đồ quân lu không có việc trọng yếu sẽ không tìm chính mình chẳng lẽ hạ bi quân sự đồ quân lu đã thiếu hụt đến nước này ta trước tiên đi xem xem trương liêu nói một tiếng trước tiên đi nhìn kỹ h ă n g nói tướng quân ngươi vẫn là nhanh lên một chút nghĩ biện pháp tìm một người đến giúp đỡ đi tiêu kiến ở phía sau không quên nhắc nhở coi như là con la trương liêu sân khá là xa hoa có mi chính ở bọn họ căn bản không thiếu tài lực có tiền có quyền có thế lực trương liêu ở thời đại này cũng là chưa bao giờ gặp bạc đãi chính mình nên hưởng thụ hắn cũng sẽ không hết sức từ chối ở khách điện bên trong trương liêu cũng tham khảo một ít hiện đại xa hoa trang sức chế tạo khá là xa hoa ở trương liêu tới được thời điểm My trinh đang cùng hai nam tử ở giao nói chuyện gì phu nhân trương liêu nhắc nhở một tiếng My trinh kích động đứng dậy các v ị sao mắt đều đang phát sáng như là một cô bé nhi giống như hướng về trương liêu đ ặ tới t ở đây hai nam tử thấy này đều có chút c a o mày cũng không có dám mở miệng My trinh con mắt có chút hồng rõ ràng là vừa mới khóc trương liêu nhất thời vẻ mặt không l à n h lên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia hai người My trúc My phương không nghĩ tới hai vị h u y n h trưởng còn biết được hàng xá trương liêu trong giọng nói mang theo nồng đậm trào p h ú mùi vị My trúc đều có chút không nói gì viết mở mắt l i ê n này khách điện so với hắn này từ châu cự phú nhà đều xa hoa rất nhiều cái này gọi là hàng xá mi trúc vừa nghĩ tới nơi này liền vô cùng đau lòng mới vừa rồi cùng tiểu mội trò chuyện mi trúc vẫn là mới vừa biết trương liêu đem thương mại đồ quân nhu sự t ì n h đều giao cho mi trinh đến phụ trách những này đều là tiểu mội kiếm được tiền nguyên bản cũng có thể cho dù không có nguyên nhân này vậy cũng không thể tiện nghi trương liêu a mi trúc tức giận mải răng mi phương thì lại là phi thường kích động xem trương liêu g á n g vẻ cùng mi trinh trong lúc đó phi thường ân ái trương liêu đối với mi trinh lại là trước nay chưa từng có tín nhiệm bọn họ cũng rõ ràng vừa nãy mi t r i n h tại sao lại làm ra, như vậy không có chút nào đoàn t r a n g cử động trương liêu trong mắt xung ái từ lâu lộ rõ trên mặt mi t r i n h còn như là chưa lấy chồng tiểu nha đầu giống như không mi t r i n h so với vào lúc ấy còn muốn nhảy ra một ít dù cho là hàng triệu đối với nữ giới không có như vậy nghiêm khắc gả làm vợ người nữ tử vẫn là gả cho trương liêu như vậy hào hùng cái t i a cũng là muốn nghiêm với luật k ỷ trương liêu dĩ nhiên có thể cho phép mi t r i n h xuất đầu lộ diện xử lý thương mại chỉ n à y một cái liền ngay cả mi chúc đều có chút chấn động nếu là gả cho lưu bị lấy lưu bị tính cách mi trinh chỉ có thể trở thành một thâm trạch phụ nhân mi trúc cho tới nay đối với trương liêu sự thù hận vào lúc này có mấy phần buông lỏng chỉ có điều rất nhanh lại biến mất hà n đ ố i với mi trinh có ca ca chăm sóc nhưng không nhiều càng quan trọng vẫn là gia tộc tính toán mi trúc đầy mắt đều là khôn khéo v ẻ từ châu không cần trương liêu cùng lữ bốn như vậy tàn nhận dung tướng cần chính là lưu bị như vậy h i ể n minh t r ị quân ta nhất định phải vì là từ châu d i ệ t trừ như vậy tàn nhẫn người phụ quân ca ca bọn họ là đến nhờ và ngươi các ngươi trước tiên nói sự tỉnh My t r i n h sắc mặt có chút đỏ lên vừa nãy nhìn thấy trương liêu lúc quá kích động có chút thất thố có điều nàng biết my t r ú c đến nhờ vả khẳng định có đại sự muốn cùng trương liêu nói my t r i n h rất biết điều rời đi trương liêu trong mắt mang theo vài phần nhu h ò a ý cười nhìn theo hà n đ ố i với my t r i n h yêu thích chưa bao giờ chỉ là bởi vì sắc đẹp còn có năng lực của nàng cùng với các loại sự thế nữ nhân này liền linh hồn đều tỏa ra mùi hương lịch sử lưu bị may mắn làm sao cưới được bực này nữ tử nhưng là phụ lương nhân ân này không phải người tốt trương liêu trong lòng mắng vài tiếng đau nhanh hơn một chút sau ngầm đầu nhìn hướng về mi trúc hai người thời điểm ánh mắt liền trở nên lạnh lùng nghiêm nghị lưu bị chết rồi trương liêu đi tìm hai người này còn cho rằng bọn họ trở về đông hải mi nhà đi không nghĩ tới bọn họ sẽ đến gặp mi trinh xuất hiện ở trước mặt chính mình hai vị không ngại nói một chút các ngươi ý đồ đến trương liêu cùng mi nhà bất hòa lâu như vậy hắn có thể không tin hai người này chân tâm xin vào dựa vào hắn sùng ái mi trinh thế nhưng cũng sẽ không bởi vì mi trinh mà cho mi trúc mấy phần mặt vì là nữ nhân quyết định thiên hạ đại sự đại đa số thời điểm đều chỉ có thể dẫn đến hỗn loạn thiên hạ chánh bá không tiến nát lùi h n tử lâu không phải tư thân một người ở sau người hắn có hơn vạn sĩ、si、tốt có mấy trăm ngàn máy tính ở trương liêu ánh mắt bén nọ dưới mi chúc hai người vẻ mặt biến đổi mi phương trong lòng cũng có chút bồn u chồn như thế nào cùng hắn nghĩ tới không giống nhau thành cựu mi trinh huynh trưởng trương liêu cũng không nhiệt tình một điểm năm mươi tám chương năm mươi chín mi nhà khủng bố đồ cưới có điều vừa nãy trương liêu xưng hô là huynh trưởng thực bọn họ cùng trương liêu tuổi cũng gần như trương liêu như xưng hô này cũng chỉ là bởi vì mỹ trinh thực sự là thật sự đối với my t r i n h sùng ái đến thực điểm yêu ai yêu cả đường đi mới gặp như vậy hai người n g h e m ặ t tức khắc mở miệng lên m ộ i t i n g ư ộ i sống rất tốt chúng ta rất kiên tâm my phương vừa định muốn theo thói quen s ư n g hô liền bị trương liêu băng lệnh khí thế bị dọa cho phát sợ hắn không chỉ có là my t r i n h phu quân tương tự vẫn là đại hán lô quốc tướng đường hoàng gia giáng triều đ ỉ n h tướng lĩnh chính là người này mới vừa đổ diệt vô số quân địch my phương cũng sẽ không đầu sắt cùng trương liêu ngạch đỗi mau, mau kéo ra nụ cười chuyến này ngoại trừ nhìn xuống tiểu mội ta nguyện đại biểu my nhà đến cung cấp một ít đồ con n u cho lô quốc tướng mi phương cắn răng nói rằng hắn biết trương liêu chính là võ tướng xuất thân làm việc mau lẹ trực tiếp nói rõ trọng điểm hầu như là ở công khai đến nhờ và trương liêu trương liêu hưng thú bao nhiêu đồ quân lu mười vạn thạch lương thảo một vạn kim nếu là tướng quân nguyện ý cùng tiểu mội tổ chức đại hôn mi nhà còn có càng nhiều của hồi môn mi trúc đệ nén xuống chính mình nội tâm sắc ý nói thẳng ra chính mình điểm mấu chốt những chữ số này nếu là hình dung lên vậy thì là dày nặng vô cùng dày nặng mi trúc cái gọi là táng i a bại sản chống đỡ hữu bị thực cũng chính là nhiều như vậy đồ vật thời loạn lạc bên trong mạng người như dân rác có lương thảo ở liền có thể nhanh chóng kéo một nhánh cốt tốt nay có điều là hắn đến nhờ và trương liêu l ệ ra mắt đại hôn c à n có trương liêu nhà thanh nói tới mặc kệ hai người hiện tại làm sao lúc trước cướp giật đến mi trinh xác thực là bị hư hỏng thanh danh của nàng nên cho mi trinh trương liêu chắc chắn sẽ không thiếu hụt chỉ là đại hôn không nên là hiện tại hắn còn chỉ là một cái mới vừa lên thế người cùng mi trinh đại hôn hiện tại rất khó tổ chức đặc sắc hắn phải cho mi trinh chuẩn bị muốn cho nàng danh lưu thiên cổ chỉ là những n à y lương thảo mà còn chưa quá đủ hắn muốn càng nhiều mi trinh tín nhiệm trương liêu đã sớm vạch trần ra của cải của chính mình những n à y đồ c o n n u có điều làm mi n h ạ t như mối bỏ bể đại hôn việc không phải hiện tại lương thảo đồ c o n n u bản tướng sát thực cần mi trúc có thể nguyện làm hạ bi khiến trương liêu cười h í p mắt mở miệng trực tiếp đem còn muốn nói điều gì mi trúc hai người cho làm cho khiếp sợ hạ bi không chỉ là từ châu châu thành vị trí càng là bây giờ trương liêu hạt nhân thế lực trực tiếp đem quan trọng nhất hạ bi khiến chức vụ giao cho mi trúc hắn đều cảm thấy thôi trương liêu có phải là đ i rồi nay tuy rằng cùng hắn muốn phải đánh vào trương liêu thế lực kế hoạch gần như thương nhân bản năng vẫn cảm thấy này bên trong có lẽ có trá chỉ là để hắn từ chối làm sao đều không nói ra được hạ b i kiến tương đương với trực tiếp trở thành trương liêu tâm phúc xương cánh tay điều này làm cho hắn sau đó đâm lưng lên trương liêu đến không phải càng dễ dàng mi trúc bái kiến chúa công mi trúc cũng là lập tức hành lễ liền chính hắn đều không có phát hiện mang theo vài phần chưa từng xuất hiện k í n h ý đây là liền đối với lưu bị đều chưa từng xuất hiện ở mi trúc trong mắt lưu bị giá trị càng nhiều chỉ là lợi dụng ở mi phương trong mắt đối với trương liêu vậy thì hoàn toàn là sùng bái đây chính là mới vừa đại bại tào tháo uy danh hiển hách đại tơn mạ làm việc lôi lệ phong hành quả đoán vô cùng so với lưu bị rất nhiều lúc do dự các loại tính toán chiến lại bất chiến lùi lại không lùi hắn càng yêu thích trương liêu người như vậy thật không hổ là hắn em rể mi phương bản tướng dưới trướng văn võ làm u ố n cách ra nguyên nguyện làm tướng vẫn là lạc quan trương liêu trực tiếp hỏi lên hắn cùng mi phương cũng từng có mấy lần tiếp xúc người này tuy được sự quái đản sau đó thậm chí trở thành thuộc hắn to lớn nhất kẻ phản bội chỉ là cái kia tất cả tương tự cũng bởi vì hắn gặp phải một cái càng thêm không coi ai ra gì quân vũ liền ngay cả chống đỡ lão lưu ngược do quất khởi mi nhà đều không để vào trong mắt mi phương tâm có hoa khí đầu hàng là tất nhiên trương liêu sẽ không để cho chuyện như vậy xuất hiện ở trên người mình có động sát chi nhãn giám sát bọn họ trung thành như mi phương thật sự có phản tâm trương liêu chắc chắn sẽ không lưu thủ trực tiếp giết chết đa tại c h ỗ công mi phương đồng ý làm tướng mi phương ôm quyền vô cùng cảm kích nói rằng cảm giác một thân nhiệt huyết trùng đầu hắn theo mi trúc cùng nhau khởi hành thương nhiều năm chưa bao giờ thiếu hụt khôn khéo tính toán trương liêu hiện tại liền đem tương lai kế hoạch nhắc nhở cho hắn đây là để hắn từ vừa mới bắt đầu liền sáng tỏ một cái con đường không ngừng nỗ lực tương lai cũng có thể thành tựu càng cao hơn quả nhiên mà trương liêu cũng không ngoài ý mớn hắn cùng trong lịch sử như thế lựa chọn xuất thân hào tộc mi phương từ nhỏ luyện võ xác thực vũ lực không tầm thường họ tên mi phương vũ lực bảy mươi bốn chín mưu tám mươi một chính trị bảy mươi một chỉ huy bảy mươi ba mi phương số liệu chỉ có thể coi là nhị lưu võ tướng bên trong khá là tổng hợp cũng không tính đặc sắc thế nhưng hệ thống đây là tức thời số liệu hiện tại mi phương vẫn là một tờ giấy trắng hắn như ở lang kỵ cùng hãm trận doanh như vậy trong quân mài g i chỉ có thể trở nên càng mạnh hơn ta muốn đi lang kỵ mi phương vô cùng kích động mở miệng cái kia thiết kỵ tung hành chiến trường chém giết từ ngày ấy tiểu mộ i bị cướp liền mang đến cho hắn vô tận chấn động tào tháo đại bại càng làm cho hắn thấy được kỵ binh khủng bố h ả o nam nhi nên cầm lấy vũ khí lên ngựa giết địch đi thôi ta gặp t h an bài cho ngươi một hồi huấn luyện lang kỵ thí luyện thời điểm hy vọng ngươi có thể thông qua t r ư ơ n g liêu thỏa mãn gật đầu nhìn tuổi trẻ ngông c u ầ n mi phương đợi này hay là sẽ không để cho hắn đi tới đường vòng đi lang kỵ liền yêu thích loại này quần ngạo gai đầu gia nhập tha hắn có thể làm chính là mở cái tiểu táo giút mi p ư ơ n g ngoài ngạch u ấ n luyện một chú còn sót lại toàn bộ xem my phương chính mình lan g kỵ không muốn dắt r ư ỡ i yên tâm chắc chắn sẽ không cho em rể mất mặt my phương vô bộ ngực lại có chút đắc ý vênh báo lên chỉ là đối với trương liêu sùng bái cũng không có yếu bớt trái lại càng sâu trương liêu cũng không có tính toán lan g kỵ huấn luyện gặp dạy hắn là người mi trúc nhưng là trong lòng tính toán my phương nếu thật có thể trưởng thành thành trương liêu trong quân cao tầng đến thời điểm huynh đệ bọn họ liên thủ còn sợ làm bất tử trương liêu hai vị huynh trưởng vẫn là lần thứ nhất lại đây đêm nay ở hàn xá bị nhắm rượu nước kính xin hai vị huynh trưởng giải bước đam luận xong việc chính sự trương liêu cũng là không có như vậy ác liệt diệu qua ba lượt sau khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã ám vệ sĩ、si、tốt làm khó dễ nhìn đại điện mọi người không cần lo lắng này đều là người mình hai người trung thành độ ở động sát chi nhàn dưới vừa xem hiểu ngay mi phương rất cao mi trúc mà cũng sắp đến phụ trương liêu cũng không lo lắng mi trúc bọn họ đều chính mình chạy đến trong bắt đến rồi cũng đừng muốn lại n g à y ra ngoài mi trúc sinh là h ắ n trương liêu người chết cũng là h ắ n quỷ tướng quân có một người tự xưng là công tôn toàn sứ giả nhưng là từ hứa h u n tới được nói có chuyện quan trọng cầu kiến tướng quân mọi người vẻ mặt quái lạ hứa huyện đây là hiện nay đại hán đế đô thiên tử ngự giá vị trí càng là tào tháo mang thiên tử khiến chư hầu căn cơ trung tâm công tôn toản đây là ở đại hán miền cực bắc chư hầu lúc này như chó mất chủ bình thường bị viên thiệu chính đang đổi g i ế t ai cũng không nghĩ tới còn có thể có người đem giữa hai người này còn có thể liên hệ tới mời đi vào đi trương liêu cười nhạt một tiếng mi t r ú c không đợi được trương liêu mở miệng cũng chỉ có thể lúng túng chờ người đến lại đây sau mi chúc thì càng thêm lúng túng một đạo tiếng kinh hô bật thốt lên văn cử năm mươi chín chương sáu mươi thiên tử thánh chỉ, mi trúc ngươi thấy thế nào người đến chính là ngày xưa bắc hải tương đại hán chư hầu một trong khổng dung lúc đó hắn cùng công tôn toàn cũng coi như là nửa cái minh h i ế u cùng lưu bị mấy người cũng là hiểu biết sau đó bắc hải bị viên đàm công phá khổng dung lưu vong hứa huyện cùng cùng lưu lạc lưu bị cũng còn duy trì mấy phần giao tỉnh mi trúc thành t i ể u lưu bị dưới trướng tâm phúc xương cánh tay khổng dung đương nhiên cũng là nhận thức khổng dung vẻ mặt nghi ngờ không thôi bật thốt lên mắng to thanh tử trọng ngươi tại sao lại ở chỗ này phản bội về nước khổng dung trong mắt có vô tận tức giận định là lưu bị suy tàn sau mi trúc chuyển đầu người khác lúc đó lưu bị chết trận tin tức chuyển đến khổng dung còn thương tâm một trận lần này hắn đến từ châu nhiệm vụ bên trong thì có tìm kiếm mi trúc một chuyện hắn căn bản không nghĩ tới thấp phỏng đi vào trường liêu k h á c h điện liền gặp được một màn như thế mi trúc dĩ nhiên cũng ở nơi đây mi trúc sắc mặt xấu hổ vô cùng xanh một hồi bạch một trận căn bản không dám đối mặt khổng d u n g ánh mắt khổng dung cùng lưu bị xem như là bạn tri kỷ mạnh vì gạo bạo vì tiền mi trúc ngày xưa cùng khổng dung cũng có chút giao tình đối mặt cố nhân chỉ trích mi trúc cũng không cam tâm á không ta này đều là sẽ có một ngày có thể đâm l ư n g trương liêu mi trúc gáp chế lại sát ý trong lòng không nói một lời mi phương thì sẽ không khách khí như thế chào phúng cười lên ngươi không cũng là ở sau khi đại bại n ư ơ n g nhờ vào tào thảo hạ vậy làm sao có thể như thế k h ô n g dung cưỡng tinh khí thân là đại nho t i ê u căng tự mãn lúc này không phục lên làm như muốn ở chỗ này cùng mi phương liền biện luận lên viên thiệu nghịch tặc chiếm đoạt hà bắc ta đi đến hứa huyện triều kiến thiên tử đây là vì đại hán làm việc huyền đức cũng là triều đình đại tướng ngươi dĩ nhiên phản bội huyền đức nước nhờ vào n ị c h tặc khổng dung nói nói cảm giác không đúng lên hắn cảm nhận được một luồng vô cùng khí tức lạnh như băng khóa chặt ở trên người chính mình hắn đông nhiên phản ứng lại nơi này là mới vừa đại bại triều đình đại quân uy danh hiển hách dũng tướng trương liêu vị trí cái kia vô biên uy thế giống như vừa n ã y trong biển máu đi ra tràn đầy huyết lính liên đệ khổng dung có chút không cách nào t h ở dốc l ô quốc tướng ta chính là đại biểu triều đình mà đến tuyên đọc ý chỉ kính xin tiếp chỉ đi khổng dung nhắm mắt mở miệng bất kể nói thế nào hắn lần này đều là đại biểu triều đình đến thiên hạ này tuy loạn vẫn như cũ vẫn là đại hán thiên hạ chư hầu cùng xuất hiện cộng tôn hãn thất như ngày đó thời kỳ chiến quốc bình thường thiên hạ chiến tranh đối với chu vương t r i ề u tế tự cùng cung tính trước sau vẫn là điều có bản thân hắn càng là thiếu p h ụ đại hán c ử u khanh một t r ò n g ở bây giờ hứa huyện đều rất nói trên nói càng là bởi vì khổng dung bản thân ra thế dù cho là năm đó viên thiệu đánh bại hắn cũng vạn bất đắc dĩ thả hắn rời đi những năm qua này đã sớm nuôi thành một luồng đặc biệt nạo khí lúc này mở miệng hướng về trương liêu lúc nói chuyện thậm chí là có mấy phần mệnh lệnh ngụy vị a trương liêu chỉ là xì cười một tiếng có cái gì nói thẳng đi khổng dung nhất thời trận mắt lên không dám tin tưởng nhìn trương liêu đây là thánh chỉ hắn lại lần nữa cường điệu một lần lấy tới ta xem một chút trương liêu chẳng muốn sẽ cùng này tiểu lão đầu phí lời cái tên này cưỡng t í n h khí nương theo hắn to lớn danh tiếng ở đời sau đồng dạng phi thường có tiếng càng là ở hứa huyện sau địa vị cao thượng thiếu phụ việc hầu như chính là hắn không bán hai giá cuối cùng người phiêu đến không được làm tức giận tào tháo đem đánh chết phải biết lao tào thích nhất nhân tài lo lắng danh tiếng có thể đem tào tháo b ứ c gấp liền biết này tiểu lão đầu đến tột cùng là cỡ nào làm người c h ắ n ghét thả ra đây là thánh chỉ thánh chỉ a n g ư ơ i làm sao có thể như vậy đối xử không tôn thánh chỉ miệt thị thiên tử n g ư ơ i đây là muốn chết n g ư ơ i khổng dung g à o thét đến c ư ớ p đoạt thánh chỉ lang kỵ sĩ tốt trực tiếp đem đao đặt ở trên cổ của hắn hiện tại khổng dung yên tĩnh mấy phần lúc mấu chốt vẫn là lựa chọn bản tâm yên tĩnh chỉ là trong mắt tức giận cũng không có liền như vậy tiêu tan không nói đốt hương tắm rửa ít nhất cũng phải có một chút cung k i n h chứ xem trương liêu bực này ngông cùng tư thái khổng dung trong lòng sát ý càng sâu người này như viên thiệu cái tiêm lịch tặc bình thường đáng chết trương liêu cũng mặc kệ khổng dung ý nghĩ này hắn thất thiên hạ đối với hắn mà nói căn bản không trọng yếu như vậy hắn liền danh gia vọng tộc cũng dám trực tiếp đọc thủ hư danh vị trí không tôn hắn thất nhiều lắm vẫn là những người danh gia vọng tộc chỉ trích con giận quá nhiều rồi không nữa trương liêu căn bản không h ư n g trương liêu xem xong thánh chỉ sau tiện tay ném cho mi trúc sợ đến người sau thân thể đ ố n g nhiên run lên luôn cuống tay chân tiếp nhận trương liêu có thể không tôn thánh chỉ hắn không được ca ha ha thú vị mang n à y tiểu thiếu phủ đi nghỉ ngơi trương liêu lúc này mới nhìn về phía lang kỵ không dung là thiếu phủ thiên tử cẩn thần, nắm giữ thiên tử phủ khố cùng một ít thiên tử sự vụ đặc thù chức vụ đại tần cái cuối cùng chiến thần trương hàm cũng là bởi vì thiếu p h ụ chức vị làm việc đẹp đẽ mới có thể được từ từ đệ bạn cuối cùng danh chấn thiên hạ loại người này bình thường đều có một cái đặc thù trong lòng gắn bó thiên tử gắn bó thiên hạ an nguy của b á c tính quyết định cái chết của mình lý hắn cũng không để ý tôn trọng thiên tử cống hiến cho hắn thất như khổng dung lão già này vẫn là giao cho tào tháo đau đầu đi thôi thả ta ra ta nhưng là đại hán thiếu p h ụ trương liêu ngươi dám như thế đối với ta trương liêu khổng dung âm thanh sau khi biến mất trương liêu bên thai nhẹ nhàng khoan khoái không b t lúc này mới nhìn về phía mi trúc tự trọng thánh chỉ thật u việc n g ư ơ i thấy thế nào mi trúc trong lòng sớm liền bắt đầu chấn động lên rất nhanh trong mắt liền l ó e lên đến một phần tàn nhẫn tâm ý hắn là đến phá đổ trương liêu hiện tại cơ hội không liền đến đây chính là trương liêu chủ động dò hỏi chúa công kế hầu công tôn toàn bị viên thiệu vây ở dịch kinh ngàn cân treo sợi tóc viên thiệu chiếm đoạt đại hán hà bắc n ị c h t ậ t vậy tự hào đại tướng quân hành động chắc việc kế hầu lại vì đại hán ở phương bắc cùng dị tộc chém giết m ư ơ i mấy năm càng vất vả công lao càng lớn vừa là bệ hạ có lệnh trợ giút kế hầu chúng ta ổn thỏa đem hết toàn lực mi trúc g i n g g i ả hùng hồn nói xong liên lễ, quyền cung kính hành ôm ộ trong bộ vì là t ư ơ n hán、Việt、nghĩa chẳng từ dáng g Liêu, là đại việc vì vẽ. từ t r lòng hắn càng là có tự tin trương liêu nhất định sẽ đồng ý dù sao trương liêu xuất thân bắc cương hắn trước tiên phía bắc cương kháng hổ gây nên trương liêu lòng thông cảm ở một phương diện khác cái này cũng là triều đình mệnh lệnh mọi người đều là h á n tướng vì là triều đình hiệu lực cũng là nên đi chỉ là mi trúc hạ thấp xuống đầu dưới lập loệ từng đạo từng đạo ý lệnh đại quân căn cơ bất ổn liền lao sư viễn trinh làm sao cùng hầu như nhất thống hà bắt bốn châu viên thiệu chống lại mi trúc trong lòng đã ở tính toán lần này định l à muốn trực tiếp phá đổ trương liêu sức lực của một người mạnh hơn làm sao ngăn trở viên t i ể u dưới trướng cái tiết như hộ như s ó i mấy chục vạn đại quân rất nhanh hắn liền nghe đến trương liêu khen âm thanh tử trọng nói không sai mi trúc nhất thời mừng như đi ê n lên quả nhiên như hắn suy đoán bình thường trương liêu thất phu mắc câu lại lần nữa truyền đến chính là trương liêu có mấy phần thở dài âm thanh hạ bi mới vừa đại chiến một trận lúc này nếu là lao sư lên phía bắc không có cái gì lương thảo đ ổ quân n u a sáu mươi chương sáu mươi một tào tháo thăm dò mi ra huynh đệ không giống lựa chọn nguyễn lam đại quân cung cấp toàn bộ lương thảo đồ quân n u mi trúc á p chế lại trong lòng mừng như điên làm như sợ trương liêu đổi ý bình thường lại tăng thêm một câu nhiều hơn nữa đồ quân nhu mi nhà ổn thỏa không tiếc đánh đổi chống đỡ chắc chắn sẽ không kéo dài đại quân lên phía bắc trương liêu nhìn mi t r ú c đỉnh đầu trong lòng đã cười n ở hoa hán được hệ thống cần thiết vậy thì là chiến tranh không ngừng chiến tranh bất kể là phái thành vẫn là bành thành đánh xuống sau khi cũng là muốn lợi dụng sắp tới đem đến trận đó cuối thời nhà hán từ trước tới nay lần thứ nhất quy mô lớn chiến tranh trong đ ộ n t r ạ n g phát triển tự thân đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn chỉ là bây giờ có một hồi đồ quân nhu toàn bộ có người cung cấp không cần bất kỳ lo lắng hắn chỉ cần phụ trách tác chiến chiến tranh trương liêu đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn đã động lòng liêu thế kế hầu cùng đại hán bách tính cảm ơn hạ bi khiến trương liêu tựa như cười mà không phải cười mở miệng vào lúc này chìm đắm ở to lớn vui sướng bên trong mi trúc căn bản không có phát hiện cái gì không đúng chúa công yên tâm đi thôi thuộc hạ tất ở hạ bi vì là chúa công đủ binh đủ lương mi trúc nhìn thấy m i u kế thành công cũng thả ra không ít ha ha ta đã phái người thông báo lưu bố người đi gặp qua sau ngay ở hạ bi tiền nhiệm đi trương liêu neo mắt lại cười nhìn mi trúc hai người vô cùng phấn khởi rời đi mi p ư ơ n g đó là thật sự cao hứng gia tộc mình cùng trương liêu hoàn toàn đứng chung một chỗ hắn có thể không hề bảo lưu vì là trương liêu hiệu lực mi nhà đã sớm nên như vậy ở mi trúc mấy người sau khi rời đi không đến bao lâu tiêu kiến mọi người đã nghe tấn tới rồi tướng quân vì sao để mi trúc đảm nhiệm hạ bi kiến tiêu kiến rất là lo lắng mọi người đều là từ châu cự phú h ắ n đ ố i với mi trúc bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết người này nhìn từ bề ngoài người hiền lành thêm vào lại mạnh vì gạo bạo vì tiền ở rất nhiều người trong mắt chính là cái người hiền lành trên thực tế cái tên này kìm nén một bụng ý nghĩ xấu này không phải giúp ngươi tìm được một cái chia sẻ người trương liêu cũng không có cái gì lo lắng ngược lại là quỷ dị cười tiêu kiến biết trương liêu chưa bao giờ làm không nắm chắc việc chính là chuyện này thực sự là quỷ dị phải biết lưu bị cùng tào tháo tấn công trương liêu thời điểm bọn họ đổ quân nhu vẫn là mi trúc cung cấp một phần đây mi trúc nhân là phu nhân việc những năm này đối với trương liêu vậy cũng là căm hận không nớt người như vậy làm sao sẽ gia nhập vào từ châu ha ha mi trúc là hạ người gì ngươi nên cũng rõ ràng như để hắn trở thành hạ bi k i ế n bây giờ hoàn tất những công việc còn giang dợ hạ bi hắn gặp ngồi xem mặc kệ h trương liêu cười nhạt do hỏi tiêu kiến sửng sốt một chút chậm rãi lắc đầu ngay lập tức sẽ hiểu được h n tại sao không có nghĩ tới chỗ này mặc kệ mi chúc là đang vì ai hiệu lực có phải là có nhị tâm hắn chắc chắn sẽ không nhìn hạ bi bách tính hỗn loạn ngồi xe mặc kệ a mà vừa vặn người này có thể trở thành là liêu bị tâm phúc năng lực trên cũng không cần hoài nghi bản thân cũng là gia tài vật quán như vậy tới nay không chỉ có cá nhân có thể giúp mình chia sẻ xử lý chính vụ đồ quân ngu vấn đề cũng giải quyết mi nhà có tiền a là thuộc hạ sơ sẩy để tướng quân cười chê rồi tiêu kiến lập tức thừa nhận sai lầm hắn biết mình năng lực nhiều không đủ thực cũng vẫn đang học tập hắn có lúc liền rất khâm phục trương liêu đầu góc sự linh hoạt đem kẻ địch nắm giữ vì là tự thân chủ động sức mạnh tiêu kiến đồng dạng không lo lắng mi trúc nhị tâm huy hoàng hạ bi mười ngàn đại quân gặp nói cho kẻ phản bội cái gì đánh đổi hừng bắt đầu từ bây giờ ngươi liền chuyên môn phụ trách trong quân đồ quân nhu việc chuẩn bị kỹ càng năm ngàn kỵ binh tháng ba thời gian chiến tranh cần thiết tiêu kiến biết này nhất định cùng khổng dung đến có quan hệ có điều hắn tạm thời không hỏi nhiều ngược lại trương liêu cân nhắc khẳng định so với mình và h à diện hắn chỉ cần phụ trách chủ tính trung đồ quân nhu là được chỉ là đồ quân n u không có nhiều như vậy a lúc này trương liêu âm thanh truyền đến hạ bi khiến nhưng là trung thành tuyệt đối vừa nay đã nhận lời lần này đại quân xuất trinh lương thảo đồ quân n u h ắ n toàn bộ cung cấp tiêu kiến trong mắt tuân ra một đạo v ẻ mừng rỡ như liên không lo lắng chút nào mi trúc phản bội lên vị này nhưng là tài thần gia a tiêu kiến hưng phấn rời đi trương liêu cũng hướng về mi trinh bên kia qua xem một chút mi trúc mới ra trương liêu phủ đệ liền bị người gọi đi không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy khổng dung trước tiên đi theo ta mi trúc không giống nhau không chờ khổng dung từ chối liền mang theo khổng dung đồng thời đi đến phủ đệ vừa nhưng đã bại lộ m không dung vô cùng càng thái nhìn về phía mi trúc trong ánh mắt tràn ngập k h â n phục trong lòng vô cùng xấu hổ là hắn không đúng mi tự trọng cỡ nào đại nghĩa sao phản bội đồng dạng nhân nghĩa lưu huyền đức việc này còn xin đừng nên lộ ra lần này lên phía bắc chính là trương liêu giờ chết một bên mi phương nghe trực tiếp trợn mắt lên không đúng này rất không đúng hắn còn tưởng rằng khổng dung ông lão này cũng là chân tâm vì là triều đình dĩ nhiên muốn muốn hại hắn em đúng dễ này còn có thể chịu chỉ là mi t r ú c cảm giác mình đệ đệ cũng là mi người nhà có một số việc sớm muộn muốn lôi kéo đệ đệ đồng thời hồ trương liêu sẽ không có để mi phương tách ra khổng dung cũng sẽ không hoài nghi mi t r ú c đệ đệ căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều mi phương không có trực tiếp đứng ra mà là lựa chọn tiếp tục ở bên c ạ n h nghe tự trọng ngươi vừa có như thế chi tâm triều đình ổn thỏa sẽ không quên ngươi khổng dung rất nhanh vẻ mặt trở nên nghiêm túc chăm chú ta chuyến này vì là triều đình mà đến là triều đình nghèo a khổng dung bắt đầu khóc tố lên hắn chuyến này vốn là kế hoạch rời đi hạ bi thời điểm đi đến đông hải my ra tổ đ ị a một chuyến tìm kiếm mi trúc hắn trưởng không triệu đình với tiền hiện tại chỉ muốn muốn thu được một ít tiền tài đến giúp đỡ triều đình chống đỡ mặt mũi á thực trong bóng tối cũng có tào tháo t h ủ ý tào tháo chính là xem chuẩn lưu bị chết rồi mi trúc vô chủ lúc này mới để khổng dung lại đây tào tháo nhất định sẽ lấy đi không ít thế nhưng triều đình cũng có thể phân quân một ít này e sợ không được mi trúc làm khó dễ mở miệng đại quân lên phía bắt trợ giút kế hầu đều làm m nhà cung cấp lương thảo đồ quân u khổng dung vừa nghe cũng không tốt lại làm người khác khó chịu. hắn dù sao biết một ít tào tháo kế hoạch trương liêu lên phía bắc tương tự cực kỳ trọng yếu t ừ trọng thực lần này triều đình ý chỉ cũng là thăm dò một hồi trương liêu triều đình khốn thủ trung nguyên đối mặt hà bắc nghịch tặc đã là n g h è o tận cực lực mà trương liêu cũng tương tự là một cái nghịch tặc triều đình chính là muốn nhìn một chút nay nghịch tặc là muốn phải tiếp tục cùng triều đình đối nghịch vẫn là đừng có tâm sự đến từ tào tháo thăm dò khổng dung tuy rằng cũng xem tào tháo rất khó chịu hết cách rồi hiện tại hán đình còn muốn ngước nhìn tào tháo hơi thở sinh tồn trợ giút tào tháo chính là trợ giúp hắng tôn toàn là minh hữu cùng viên thiệu là kẻ địch bây giờ lại là triều đình quan to thêm vào khổng dung bản thân đại biểu địa vị tào tháo lúc này mới để hắn đến thăm dò một hồi trương liêu hoặc là nói nghĩ biện pháp thuyết phục trương liêu lên phía bắc tấn công viên thiệu đi đừng tiếp tục tìm hắn tào tháo phiên phức bây giờ có t ử trọng ở nghịch tặc đại doanh ngồi ở vị trí cao ta là có thể yên tâm khổng dung cười lên không nghĩ tới thoải mái như vậy liền hoàn thành sở hữu nhiệm vụ yên tâm có ta ở mi trúc cũng là vô cùng tự tin nợ nụ cười chỉ là trong mắt k h ô n khéo vẻ vẫn không có biến mất thân là thương nhân hắn phi thường rõ ràng nếu muốn người ta xuất lực kết phường vậy thì phải cho người ta đầy đủ c h ỗ t ố t trương liêu dù sao cũng là một đời dung tướng nếu để cho hắn lên phía bắc xuất lực vẫn là cần cho hắn c h ú t c h ỗ t ố t mi trúc cười khẽ một tiếng triều đình không có tiền a nói tới cái này khổng dung liền một mặt vẻ khó khăn thế nhưng triều đình là đại hán triều đình a mi trúc nhắc nhở một tiếng khổng dung trong nháy mắt chính là thể hồ quán đỉnh bình thường ta vậy thì phái người trở lại bẩm báo bệ hạ mi trúc cũng là thỏa mãn nợ nụ cười ở thương mại bên trong tương tự còn có một cái đạo lý tham lam khiến người ta triệt để đến c u n g triều đình phong chức vừa đến trương liêu thất phu lên phía bắc tấn công viên thiệu còn không đ ế n cuồng n à y tất nhiên càng thêm tăng nhanh trương liêu hủy diệt tiến trình a k h ô n g dung rất nhanh sẽ rời đi mi trúc cũng là bắt đầu chuẩn bị một phen đi gặp lữ bố không có chú ý tới mi phương thân ảnh biến mất đi rất mau ra hiện tại trương liêu p h ụ đệ ở ngoài đây là ba hai mươi b ố trường mới c ả m tạ chống đỡ sáu mươi mốt chương sáu mươi hai tên khốn kiếp mi phương phu quân lại muốn t r i n h chiến mi trinh trên khuôn mặt xinh xắn tràn ngập lo lắng đại quân sắp xuất trình trương liêu đương nhiên sẽ không gần nàng trước khi rời đi cũng là tận lực đánh thời gian bồi tiếp mi trinh thân là một cái hợp lệ đại tướng không chỉ là muốn ở chiến trường hung mãnh cũng cần đến khiến gia đình hòa thuận mới l à lần này sắp lao sư viết trinh kỵ binh cường độ cao tấn công mi trinh không nhất định chịu nổi n à n g sẽ không từng theo hầu đi chỉ có thể hiện tại t ậ n lực đem trương liêu chăm sóc tốt yên tâm lần này đại chiến như gặp phải bất ngờ bản tướng gặp bất cứ lúc nào trở về trương liêu cười an ủi một tiếng hắn làm ra quyết định muốn lên phía bắc xác thực cũng là nhờ có tào tháo đột nhiên nhắc nhở đột nhiên phản ứng lại hã tại sao phải liệu mạng mợ không đủ tào tháo thế lực ca trực tiếp lên phía bắc chẳng ngang viên hiệu đi phương bắc công tôn toàn có vô cùng khổng lồ kỵ binh quần một khi diệt những n à y tốt đẹp chiến mã đem toàn bộ đều rơi vào viên thiệu trong tay trong lịch sử quan độ i chiến tranh bắt đầu viên thiệu chính là dựa vào mạnh mẽ lực cơ động áp chế tào tháo phi thường khó chịu huống hồ là hiện tại tào tháo hiện tại phòng chừng đối với kỵ binh gặp có chút bóng tối càng bất luận có người nói công tôn toàn ở đỉnh cao thời kỳ c ư ớ p đoạt chỉnh cái thế lực bách tính đem đánh cướp đến độ vật tụ với dịch l u ệ n chỉ là lương thảo thì có ba triệu thạch nay đông dạng là viên thiệu ở mới vừa bình định phương bắc sau liền lập tức x u i nam đ ố chiến tào tháo sức lực một trong những thứ đồ này đối với trương liêu đồng dạng trọng yếu trực tiếp lấy mạnh mẽ nhất cơ động binh lực tấn công tình huống không đúng trương liêu cũng sẽ không bí quá hóa liều hắn cần chiến tranh cũng đồng dạng nghĩ kỹ đường lui thanh châu đại địa không sánh được từ châu như vậy vùng đất bằng phẳng nhưng nếu là kỵ binh muốn rút về đến viên thiệu cũng là không ngăn cản ổ i chí ít chính mình an toàn không lo hơn nữa từ châu đại quân lên phía bắc cũng có thể để cho tào tháo mẫn cảm thần kinh trước tiên bông lỏng một chút miễn cho luôn nhìn chằm chằm từ châu bên này phái thành hắn sớm muộn hay là muốn đoạt tới tay phụ quân mi trinh n u tình như nước trương liêu n ở nụ cười một tiếng đang muốn bắt đầu đi liền nghe phía ngoài b ầ m báo thanh b ầ m tướng quân mi phương công tử cầu kiến trương liêu nhìn bên ngoài đen k ị t sắc trời biểu hiện quá dị đêm tối khuya khoắt lại chạy tới cố ý ta đi xem xem trương liêu mặt tối sầm lại nói rằng phúc mi trinh không nhịn được cười duyên một tiếng thiếp thân chở phu quân trở về trương liêu hung tận chừng mắt mi trinh rước lấy d a i nhân một trận cười duyên để trương liêu suýt chút nữa liền không muốn đi rồi đệ lên tính tình đi đến khách điện bên trong mi p ư ơ n g đã ở chỗ này chờ đợi vừa thấy được trương liêu liền sốt ruột mở miệng chúa công ta có chuyện quan trọng bẩm báo chúa công tao tặc phái khổng dung đến chỉ là muốn thăm dò chúa công có hay không lên phía bắc hơn nữa muốn có được ta mi nhà đồ con n u đáng trách đến cực điểm mi phương tức giận đến cực điểm nói rằng đối với mi chúc sự tình vẫn có ẩn dấu dù sao cũng là ca ca của chính mình mi phương dự định sau đó tiếp tục khuyên nói một phen bọn họ em dễ nhưng là đệ nhất thiên hạ du tướng lại túc trí đ a m y ê u x ù n g ái tiểu m g ộ i đến chỗ nào lại đi tìm một cái như vậy thích hợp đáng giá mi nhà cống hiến cho người cái tia mơ ư ớ mi nhà tiền tài tạo t tà ặ việc này ngươi là làm sao biết được trương liêu n h a o mắt lại nếu là người quen biết hắn ở chỗ này liền có thể phát hiện hắn đáy mắt ý l ệ n h my phương lập tức đem vừa nãy ở mi trong phủ thảo luận sự tình nói cho trương liêu triều đình phong thường hà nói xong lời cuối cùng trương liêu n ở nụ cười một tiếng tào tháo phái khổng dung ý đổ đến thực hắn đã sớm rõ ràng hết cách rồi bởi vì hắn giết từ châu hạ bi thế ra sự tình bây giờ toàn bộ cổn châu các nhà cũng đã làm ở mỹ lên yêu cầu tào tháo tấn công từ châu bây giờ tào tháo đổ quân nhu không đủ lính không phòng các nơi đều muốn phòng thủ làm sao có khả năng trả lại tấn công từ châu Phải k vâng Dung quá đại t huynh một phen, i ê n Phương từng n Mà là là Từ kiến nghị khổng dung để thiên tử cho tướng quân phong thưởng mi phương cũng là cười híp mắt nói rằng phi thường kích động mặc dù nói hiện nay thiên hạ đại loạn hán thất đế quyền quần lót đều bị đồng c h ắ t cho đấm nát bây giờ vẫn là hán thất thiên hạ thiên tử phong thưởng chức quan trên danh nghĩa tác dụng lớn vô cùng trương liêu địa vị càng cao bọn họ những ngày tùy tùng trương liêu người tương tự cũng có thể có được không ít tưởng tượng à. nhìn mi phương dáng vẻ trương liêu lắc đầu n ở nụ cười tào tháo đến là tính toán khá lắm đây chính là bốn trăm n ă m hán thất dư uy dù cho là bây giờ thế đạo hỗn loạn thiên tử đại nghĩa vẫn như cũ có thể ngăn chặn xa xôi trúng khẩu lấy thiên tử mệnh lệnh để trương liêu lên phía bắc gieo vạ viên thiệu đi vừa có thể nói cho cổn châu thế ra trương liêu đang vì đại hán làm việc tạm thời hóa giải cồn trâu các nhà lạc khí cũng có thể để cho trương liêu cùng viên thiệu lẫn nhau suy yếu tào tháo thủ hạ người có tài nhiều sao a để khổng dung cái này d à n h mãn thiên hạ đại nho đến còn có thể biểu thị triều đỉnh đối với trương liêu rộng hồng tào tháo nói không chắc vẫn có thể lại thu phục mấy người tâm một mũi tên chúng ba đích chúa công bây giờ khổng dung làm sao bây giờ mi phương có chút bận tâm hắn biết này bên trong có chút âm mưu ở bên trong dù cho là không nghĩ thông đến trương liêu rõ ràng như thế cũng có chút không muốn lên phía bắc hắn em dễ đệ nhất thiên hạ dũng tướng làm sao có thể bị người kiềm chế mũi đi tưởng t ư ờ n g làm lớn lên phía bắc muốn không cho rủ không cần để ý tới lần này khổ cực ngươi trương liêu khen một tiếng mi phương lúc này vui vẻ ra mặt rời đi hắn mới vừa gia nhập em dễ thế lực liền muốn lập đại công a ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản theo trương liêu mới là mi nhà tương lai hơn nữa đây chính là trương liêu khen mặc dù nói trương liêu hiện nay còn chịu làm kẻ dưới người tin tưởng đều nhìn ra n à y từ châu đại địa đã là trương liêu nói toán trên danh nghĩa lữ bố là chúa công không thấy lữ bố thế lực chỉ hạ bi vị trí rồi cùng các nước chư hầu vương đô một cái đạo lý sắp xếp trong thành đệ nhất q u a n to trương liêu thuận miệng liền có thể an bài xuống mà trương liêu bản thân cũng cùng một phương chư hầu gần đủ rồi có thể để trương liêu câu này khen mi phương biết kế hoạch của chính mình gần như là ổn định chỉ có tận mắt đến trương liêu mới có thể càng thêm rõ ràng trương liêu cỡ nào hùng tài đại lượng anh minh thần võ ngoại trừ trương liêu người khác không xứng hắn tùy tùng không được nhất định phải nhiều nhìn chằm chằm đại huynh một điểm không thể để cho hắn làm ra xúc phạm tới em dễ sự tỉnh mi p ư ơ n g sốt ruột sau khi rời đi trương liêu cũng là mắt lạnh nhìn mênh mông tinh không đầu góc không ngừng suy tư cuối cùng thở dài một tiếng điều ạ thế t này chấp làm cho trương liêu cũng là có chút chờ mong mặc dù nói trức quan không quan hệ hắn thực tế địa vị ai lại gặp ghét bỏ chính mình trức quan càng cao hơn đây trương liêu đứng dậy hướng về hậu viện đi đến trong mắt ý lạnh dần dần tiêu tan hắn biết mi phương có ẩn dấu thế nhưng không có quan hệ chân tâm vì hắn làm việc hắn cũng không là cái gì thích giết chóc người vừa lúc đó một đạo tiếng bước chân vội vã chuyển đến dừng lại ở trương liêu trước người thương quân còn xin nhanh lên một chút đi chúa công bên kia một chuyến hạ bi khiến chọc giận chúa công bị chúa công phạt quỷ gối phủ nha trước sáu mươi hai chương sáu mươi ba ẩn dấu nhiệm vụ khiêu chiến chúa công trương liêu đi đến phủ nha ở ngoài thời điểm nhìn thấy mi trúc c h ậ t vật quỳ đối đầu không nói ra được bác ước nhìn dáng dấp là bị lữ bố cho đánh một trận trương liêu lệnh giọng hỏi lữ bố cựa thị vệ xảy ra chuyện gì người này tự gọi hạ bi khiến đến bái kiến chúa công chúa công chưa bao giờ truyền đạt quá nhận lệnh chỉ là người này nói là l ô quốc tướng sai phái tới liền đem hắn tạm thời phạt quỷ gối phủ nha ở ngoài phái người đi xin mời l ô quốc tướng lại đây trương liêu lập tức meo mắt lại trong lòng cười gằn vốn tưởng rằng lữ bố trải qua hạ bi cuộc chiến sau đã học thông minh một chút không nghĩ tới vẫn là như vậy ngu xuẩn đây là cái gì hạ bi mới vừa ổn định m ũ i liền muốn đến cho hắn biểu diễn một hồi chúa công mỹ phong nột ngạt tức giận trong lòng trương liêu trực tiếp từ phủ nha bên trong đi đến đích phát động long vũ chiến tướng ẩn giấu nhiệm vụ khiêu chiến chúa công xử lý cùng chúa công quan hệ mỗi một vị mạnh mẽ long vũ chiến tướng tất nhiên công cao chấn chủ đối chiến lưu bố thu hoạch được thưởng thần bí gói quà lớn ngoài ngạch t r ă m vạt điểm nhiệm vụ sau khi hoàn thành đem căn cứ nhiệm vụ tình huống đánh chết thần phục cỡ bức thu hoạch được thưởng trương liêu nhất thời liền bị tức cười hơi kinh ngạc hệ thống còn có ẩn g i ấ u nhiệm vụ n à y đến rất đúng lúc các hệ thống nói xác thực không tệ trói chặt một cái chúa công sau ở hệ thống dưới sự giúp đỡ gặp quần quận không ngừng thu được một ít công lao công cao chấn chủ lạ tất nhiên trương liêu hiện tại cứu l ư bố toàn gia cứu toàn bộ l ư bố thế lực đã không chỉ là công cao chấn chủ đơn giản như vậy mà lữ à đã để có thể l bố t hiếm thấy n n cảm h đêm tối khuya khoát không có cùng điêu thuyền cùng nhau ngồi ở trên cung điện nhắm mắt dương thần như là đang đợi cái gì trực đi ra bên ngoài tiếng bước chân chuyển đến hắn mới chậm rãi mở mắt ra nhìn trương liêu ánh mắt như hổ văn viễn ngươi đến rồi lữ bố trong mắt là không kìm nén được một loại s á c ý dường như muôn hoa thành thực chất bình thường hắn chắc chắc trương liêu nhất định sẽ lại đây liêu nhìn thấy chúa công trương liêu không chút nào cung kính chỉ là nhàn nhạt mở miệng lữ bố cười gần lên văn viễn không biết lúc nào lỗ cốt tướng còn có thể an bài lên ta hạ bi người trương liêu chỉ là lãnh đ ạ m nhìn lữ bố hắn đương nhiên có thể nhận ra được lữ bố vào lúc này trên người tỏa ra khí thế chư hầu người vương vậy tại đây cái phong kiến thời đại bên trong vậy thì là độc chiếm thiên hạ chính mình phạm vi thế lực bên trong tất cả đều là nhà mình đều là chính mình chư hầu đều nắm giữ cực kỳ mãnh liệt ham muốn k h ô n g chế văn thần võ tướng thổ địa bách tính huống hộ là lữ bố cái này trước đệ nhất thiên hạ dung tướng uy thế lâm liệt sao tiếp thu tương đương với chính mình cũng thành vị trí giống như hạ bi bị người an b à i như vậy một cái chủ quan trương liêu có thể lý giải chính là không dự định ngối cải thậm chí còn dự định trực tiếp không tưởng lữ bố chúa công hạ bi thành bên trong việc vẫn luôn là ta đến giám hộ chúa công cùng phu nhân chỉ cần như trước đây như vậy ở phủ đệ tinh dưỡng liêu chắc chắn sẽ không để chúa công thất vọng trương liêu nói bình thản ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị trên người nhưng phảng phất nhập vào cơ thể mà ra ngập trời bao tác cùng lữ bố tranh đấu đối lập xem ra là gần nhất liền ngay cả h á m trận doanh cũng bắt đầu nhiều lần cùng mình tiếp xúc lữ bố cuối cùng quyền thế đều chịu đến uy hiếp lựa giận trong lòng bị triệt để thiêu đốt lên trương liêu liền làm cho hắn bung tay trương liêu muốn chỉ là lữ bố là một cái vật biểu tượng cần chính là lữ bố danh tiếng uy danh chấn động hoa hạ á c danh chấn động bọn đạo trích thấy được quá cái thời đại này trương liêu mới càng rõ ràng thế ra sức mạnh k ủ n bố một cái mi nhà liền có thể chống đỡ lên hắn khổng lồ quân tư cung cấp mi nhà nhưng có điều chỉ là từ châu trên mặt đất giàu nhất thứ một cái gia tộc ở t ừ châu còn có mấy trăm cái đại đại nho nhỏ danh ra vào tộc ở toàn bộ thiên hạ còn có càng nhiều ngay cả hôm nay tào tháo đều chống lại không được cổn châu đại địa áp lực đến nay còn đem trần cung giam giữ không dám đánh chết lữ bố ngược lại á c danh nhiều như vậy không kém cùng thế ra đối địch này một cái h u ố n hổ lữ bố hổ lao qua n một trận chiến kinh thiên hạ nương theo chư hầu tư tán lữ bố bây giờ uy danh ở bên ngoài so với trương liêu danh tiếng mạnh hơn nhiều cũng không phải là người nào cũng dám đến gây phiền p h ư c người ở học cái tia tào tháo lữ bố ngưng tụ sắc ý triệt để bạo phát trương liêu cái kia trong lời nói tất cả đều là ép hắn ở nhà buổi điều thuyền triệt để b u ô n g tay chúa công quyền thế cùng cái kia hắn hiến đế trở thành tào tháo khôi lỗi giống như đem chính mình cũng biến thành hắn khôi lỗi chúa công phu thân thể người suy nhược làm cân t ĩ n h d ư ỡ n g chúa công cũng cần thời gian tận tâm làm bạn chiến sự nhiều lần các nơi chính vụ phức tạp chúa công nên cũng không yên lòng bởi vì bận bịu i những này thả phu nhân ở nhà một mình chứ trương liêu đột nhiên cười híp mắt mở miệng lữ bố tức giận đã nắm chặt phương thiên hoa kích không sai hắn là thưởng thức trương liêu trận chiến này bùng n chỉ là hắn quyền lợi hắn vẫn không có dự định triệt để bông u tay hắn còn chưa có trước đây là này hạ bi quân dân chúa công trương liêu tùy ý nhận lệnh hạ bi khiến chỉ là đem hắn làm tức giận đến cực hạn cuối cùng một con cỏ chỉ là điêu thuyền là hắn uy hiếp làm trương liêu nói tới thời điểm lữ bố rơi vào trong ký ức cũng là bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy mới để điêu thuyền bị kẻ phản bội cướp đi đưa cho t à o tặc hắn thật sự không yên lòng điêu thuyền một người chính mình không xử lý chính vụ lại không muốn chủ động tiến hành chiến tranh bây giờ trần cung lại không ở hắn thật giống ngoại trừ ủy quyền cho trương liêu sẽ không có biện pháp khác nếu là lại xuất hiện một lần điêu thuyền bị tóm sự tình hắn tuyệt đối sẽ phát rộ trương liêu trong lòng thở dài anh hùng khó qua hải mỹ nhân a bất kể là đồng trác vẫn là lữ bố đều là bại ở mỹ nhân trên người chỉ có điều điều này cũng có thể trở thành hắn bắt bí lữ bố thủ đoạn chúa công khắp nơi tranh bá cùng chính vụ không ngại toàn bộ giao cho ta tới chúa công vẫn như c ũ vẫn là hạ bi chúa công t r ư ơ n g liêu cuối cùng cung kính vững quyền đây là cuối cùng cảnh cáo như lữ bố còn không thấy rõ trước mặt thế cuộc hắn cũng không ngại để lữ bố linh hội một hồi nhân gian hiệp ác lữ bố không phải người ngu càng là hiện tại hắn cảm giác mình dòng suy nghĩ phi thường rõ ràng trương liêu chính là đang nói cho hắn chỉ cần hắn không nhúng tay vào chuyện khác hắn vĩnh viễn có thể hưởng thụ đến một cái chúa công nắm giữ tất cả đây là uy hiếp cũng là trương liêu tối hậu thư lữ b ố là một đầu cứu hộ l ử a giận trong lòng như núi lửa bình thường cũng sắp muốn phun trào xem ra chúa công vẫn là không nghĩ ra a cái kêu mạt tướng đến giúp ngươi nghị thông suốt trương liêu xỉ cười một tiếng trong tay dài đến hai m ba c h i ế n liêm đông nhiên vùng dưới câu liêm phía trước nhất giống như liêm nao giống như trăng bạc loa nao quét ngang trời cao trương liêu người một chết lữ bố nổi khủng trương liêu dĩ nhiên không chỉ là dám khiêu chiến hắn thân vì là chúa công quyền uy còn dám tới lấy vũ lực lại lần nữa khiêu chiến hắn cái này đệ nhất thiên hạ võ tướng lữ bố hét lớn một tiếng tương tự là một trận chiến kích quét ngang đi ra ngoài ta chính là ôn hầu lữ bố trương liêu chịu chết đi đây là ba hai mươi lăm chương mới cạm tạ chống đỡ sáu mươi ba chương sáu mươi bốn chúa công ngươi có phục hay không lữ bố đây là đã điên cuồng lên hắn rất tức giận hậu quả vô cùng nghiêm trọng muốn đem trương liêu trực tiếp đánh phục đáng tiếc chính là và ảnh to lớn tiếng nổ văn rền thư ra một chuỗi x u y ê n bốn lửa lữ bố hai tay đều ở k h ẽ chấn động thân thể đ ỗ n g nhiên lùi về sau một bước trương liêu vẫn như cũ đứng tại chỗ nắm chặt trong tay chiến liêm hai người đều là toàn lực bạo phát một chiêu bên dưới cũng đã lập tức phân cao thấp đây là một trăm vũ lực cùng chín mươi tám vũ lực đương đại đứng đầu nhất sức mạnh tuyệt đối va chạm tuy rằng nhìn như hai điểm số liệu kém cỏi nhưng đại diện cho không giống vũ lực cực hạn lữ bố sức chiến đấu còn ở cực hạn bên dưới trương liêu đã vượt qua cực hạn lữ bố mấy ngày nay tuy rằng khôi phục không ít vẫn như cũ không phải trương liêu đối thủ nghe nói phủ nha sự tình cao thuận mấy người vội vã tới rồi chính là nhìn thấy một màn như thế cao thuận sốt ruột vừa muốn đi ra ngăn t r ư ơ n g liêu một điểm h á n biết t r ư ơ n g liêu có thể sẽ so với lữ bố càng mạnh hơn nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ rõ ràng như thế sáng tỏ không cần sốt ruột tiêu kiến đem cao thuận ngăn cản sự tình đều là muốn giải quyết cao thuận lăng m ậ n ra h á n tâm tình b â y giờ phi thường phức tạp h a m trận doanh mạnh mẽ hầu như đều là t r ư ơ n g liêu tạo nên t r ư ơ n g liêu chính mình sĩ tốt có cũng xưa nay chưa hề bạc đái h a m trận doanh hơn nữa hạ bi thành biến hóa cùng với chức lữ bố thống trị thời điểm cũng có rõ ràng so sánh hắn biết trương liêu khả năng càng thêm thích hợp làm cái kia chúa công chỉ là lữ bố là cỡ nào dung manh cùng kiệt ngạo a làm sao sẽ cho phép địa bàn của chính mình bị người tùy tiện đ h ú n g tay sớm muộn sẽ cùng trương liêu bạo phát một trận chiến đến quá nhanh hơn một chút có điều cao thuận vẫn là tin tưởng tiêu kiến dù cho lữ bố cùng trương liêu mâu thuẫn đã sớm không thể điều hòa thế nhưng cao thuận trong lòng đại khái hiểu một ít nếu là trương liêu muốn lữ bố chết lữ bố căn bản không thể sống đến hiện tại hắn cũng chỉ có thể an tâm chờ bên kia hai người kết quả tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn phủ nhà ở ngoài tràng trong thiên địa giờ khác này phảng phất cũng chỉ còn x u ấ t lại hai người này t r ư ơ n g liêu ánh mắt bình thản hờ hững lại lộ ra vô cùng áp lực lữ bố hổ mâu đỏ đậm phát sinh nhẹ nhàng hơi thở thanh còn như quái đản bình thường trứng mắt t r ư ơ n g liêu sao có thể có chuyện đó lữ bố không cam lòng âm thanh vang vọng đất trời làm vì là đệ nhất thiên hạ dũng tướng lữ bố từ h ổ lao quan đại chiến bắt đầu liền hưởng thụ đến thiên hạ tất cả mọi người chú ý bất luận là tốt hay xấu nay đều là từ một phương diện khác giải thích lữ bố mạnh mẽ dù cho là thiên hạ cao cấp nhất vũ sẽ liên thủ như ngày đó tam anh cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng lữ bố chiến một cái hòa nhau Này, mới là Trương là mới Liêu t h ự chỉ lực c â n chính. Lữ bố trong lòng, chấn động không gì sánh nổi. Hắn tự nhận thiên hạ vô địch, coi như là lần trước, Trương liêu bùng nổ cuồng như Hắn cảm thấy đến khoảng thời gian này khôi phủ, cũng có thể cùng Trương liêu một trận địch, coi trước, cảm phục, có chiến. c hạ thế. thấy thời khôi thể h Lữ là Liêu Liêu bố bạo tự một ra gì vô là thời khắc bây giờ hắn mới phát hiện chính mình vẫn là coi khinh trương liêu phương thiên h ỏ a kích phản g phất còn đang tiến dung đang không ngừng nói cho lữ bố trương liêu sức mạnh của hôm nay là cỡ nào chấn động thời khắc này lữ bố tự tin được tới trình độ nhất định đà kích so với lần trước ở phủ nha bên trong trận đó vội vã kết thúc quyết đấu trả lại khó chịu đẩy trương liêu cái kia hở hưng ánh mắt lữ bố lại một lần nữa nổi giận trở lại lữ bố giống to lại hướng trương liêu giết đi trương liêu ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh sự tình đều là muốn giải quyết lữ bố không muốn làm cái kia vật biểu tượng vậy liền đem hắn đ á n h phục hắn đồng dạng là chăm chú ra tay liêm đao cùng chiến kích nổ vang va và chạm trời cao không ngừng lập l o à ánh lửa mọi người vây xem hoàn toàn là đang thang phục khả năng này chính là đương đại cao cấp nhất một hồi dung tướng quất đấu không có một trong chỉ là ai mạnh ai yếu ở nhìn ra ngoài vừa xem hiểu ngay lữ bố gắt gao nắm chặt phương thiên hòa kích công kích càng ngày càng nôn nóng một ạ n h chuỗi va chạm sau khi lữ bố cả người đều bị đánh bay ra ngoài m ạ người h thất v à bại lữ bố trương liêu biểu hiện vẫn như cũ hở hữu nắm chặt liêm đao đặt ở lữ bố trên cổ hắn chỉ cần vào lúc này dùng sức mũi liền có thể trực tiếp chém giết lữ bố chỉ là không người phát hiện chính là trương liêu nhị đệ ngón tay trong lúc đó tương tự ở có chút run đây chính là lữ bố a hung ngạo một thời đại dũng tướng dù cho là hắn hầu như dung hợp bá vương vũ lực cùng bạo loại lữ bố một trận chiến vẫn như cũ có chút khó chịu có điều kết quả cuối cùng trước sau đều sẽ không thay đổi thất bại là lữ bố trương liêu lữ bố nghiến răng nghiến lợi tỏa ra ngập trời sự thù hận cao thuận vừa nhìn tình huống không đúng mau mau lao ra chúa công chúa công văn viễn cũng không có đối địch tâm ý chỉ là cùng chúa công tỉ thí một phen chúa công không cần nổi giận cao thuận tận tình khuyên nủ khuyên nói đến trần cũng mất tích sau khi bây giờ habi có thể có tư cách khuyên bảo lữ bố cũng chỉ còn sót lại một cái cao thuận hắn khiếp sợ trương liêu thực lực khủng bố đồng thời đối với lữ bố cũng càng thêm lo lắng dù sao trương liêu từ đầu đến cuối không có thể hiện ra đối với lữ bố sát ý cao thuận rất sợ lữ bố phát r ổ đem trương liêu cũng cho triệt để làm tức giận hai người đến thời điểm chính là không chết không thôi cục diện chúa công ngươi có phục hay không trương liêu lạnh lùng đến cực điểm đánh gãy cao thuận lời nói q u â n bạo uy thế vẫn như cũng là không hề bảo lưu phát ra lữ bố không phục không phục cũng đến phục hắn trận chiến này sắp lên phía bắc ở trước đó hắn nhất định phải xử lý tốt lữ bố sự tình như lữ bố thật sự có ngập trời tức giận trương liêu ngày hôm nay cũng sẽ không tiếc đánh đổi đem lữ bố chu d i ệ t hắn sẽ không cho chính mình lưu lại một cái khổng lồ như thế mầm hoạn bị kích thích lữ bố trên mặt tức giận căn bản cũng không có biến mất g ắ t gao nắm phương thiên họa kích nhưng không có lại độc thủ bắc cưng ơ người h u y ế tính t để hắn xưa nay sẽ không chịu thua hắn rất m u ố n l i ê u linh cùng trương liêu đối chiến một hồi chỉ là hắn bây giờ đã không phải coi cút một người hắn tuyệt không có thể để điêu t u y ề n lại chịu đựng cái kia to lớn khổ sở thời gian p h ả n phất đúng vào lúc này đình trệ lữ bố liền như thế chừng mắt trương liêu cũng không mở miệm trả lời trương liêu không có cái này kiên trì chờ đợi trong mắt phun trào lên hàng quang liêm đao phong mang đã ở lữ bố trên cổ cắt chảy máu ngân chúa công ngươi có phục hay không sáu mươi b ố chương sáu mươi lăm thanh long trang phục khủng bố tăng cường hiệu quả phu quân lúc này một đạo thân ảnh đơn b ạ c t ừ trong hậu viện vào tới lữ bố sát ý ngút trời trực tiếp liền không kìm được thiên nhi thân thể ngươi mới vừa khôi phục làm sao đi ra mau trở về phu quân điều thuyền hai mắt rơi lệ mau mau xông lại lo lắng nhìn lữ bố phù nha bên trong còn có chút trung tâm lữ bố hạ nhân lo lắng trận chiến này mau mau thông báo điều thuyền nàng không nghĩ tới cái k i a tung hoành thiên hạ anh dũng phu quân đã không phải trương liêu đối thủ thế nhưng nàng trước sau chỉ là cái k i a lo lắng lữ bố nữ nhân bất luận lúc trước làm sao cùng lữ bố bắt đầu qua nhiều năm như vậy lữ bố vì nàng làm tất cả nàng đều đặt ở trong mắt chỉ là trước mắt nàng thật sự không biết chính mình nên giúp thế nào t r ợ lữ bố a trương liêu tướng quân phu quân làm người lại nghĩa cũng chưa bao giờ cờ trách tướng quân trước cũng có vài thứ tiểu nhân bay phá h a m hại tướng quân phu quân cũng chưa từng có truy cứu tướng quân vì sao phải cùng phu quân đến đây a điều thuyền vô cùng đau đớn mở miệm đầy mặt đỏ sẫm nước mắt như mưa lữ bố đau lòng sắp xe rách cả người đều là đang run rẩy hắn làm sao có thể để nữ nhân yêu mến như thế vì chính mình đoan đức cầu toàn trương liêu không có mở miệng nói chuyện đỏ như máu ánh mắt vẫn khóa chặt lữ bố hắn đang chờ đợi lữ bố trả lời văn viễn người đang chết lữ bố gầm nhẹ làm anh thu không cam lòng gào thét lại bị điêu thuyền chăm chú lôi kéo do dự không quyết định lên thiết huyết chiến tướng từ lâu vì điêu thuyền trong lòng sinh ra lòng dạ đàn bà không còn là lúc trước cái kia tung hoành thiên hạ vô địch một đời mạnh nhất chiến tướng h ắ n có nhược điểm l i ê n vĩnh viễn không cách nào lại là đệ nhất thiên hạ lữ bố cao ngạo để hắn trước sau đều chỉ tin tưởng chính mình hắn chỉ tin tưởng chỉ có chính mình mới có thể bảo vệ cẩn thận cái kia nhược điểm chỉ là hắn vẫn như cũ k h ô n g phục sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn túi đầu ta ngay ở trương liêu muốn xuất thủ thời điểm đ i ê u thuyền trực tiếp nào vào lữ bố trên người giống to lên văn viên tướng quân ta đáp ứng rồi ta gặp vẫn buổi tiếp phục tiên chắc chắn sẽ không đi ảnh hưởng đến tướng quân ta sẽ cùng p h ụ tiên bắt đầu từ hôm nay liền sẽ vẫn ở phủ nhà bên trong văn viên tướng quân cầu ngươi điều thuyền cao khóc một đời tuyệt thế mỹ nhân phong hoa như vậy thê thảm ở đây rất nhiều người đều không đành lòng chỉ là trương liêu vẫn như c ũ vẻ mặt lạnh lùng tranh b u á thiên hạ chưa bao giờ có thể do dự phụ tiên chúng ta đi chúng ta đi đi ê u thuyền nhìn thấy trương liêu có chút thư giãn mau mau đi ngăn cản lữ bố rời đi lữ bố thân thể khôi ngô càng bị quỷ dị kéo đi ra mỹ nhân quan mộ anh hùng lữ bố chịu vua hắn liền như thế chật vật bị một cái nhỏ gầy nữ tử mang theo rời đi hắn thậm chí không dám nhìn tới chu vi ngày xưa dưới trướng đại tướng ánh mắt nhưng chỉ có thể tiếp thu hiện thực vì điêu thuyền hắn đánh lại đánh không lại trương liêu còn có thể làm sao lúc này trương liêu thanh âm lạnh như băng chuyển đến chúa công chỉ cần n g ư ơ i an tâm bồi tiếp p h ù nhân n g ư ơ i liền vĩnh viễn là văn v i ệ n chúa công bằng không chúa công cũng không hy vọng khó có thể tưởng tượng hậu quả chứ lữ bố tức thiếu chút nữa trực tiếp trở về đầu đi chiến hiện thực là vẫn như cũ xem cái chim cút như thế xúc đầu bị điêu thuyền mang theo rời đi lữ bố thân ảnh biến mất sau tận đến giờ phút này ở trương liêu trên người n ộ t ngạt cái kia sức mạnh kinh khủng mới dần dần biến mất trương liêu trong lòng ý lạnh liên tục mỹ nhân quan mộ anh hùng lữ bố vì điêu、thuyền. từ lâu từ bỏ tất cả đánh không lại chính mình thời điểm bị cưỡng bức chính là tất nhiên đích hoàn thành nhận dấu nhiệm vụ khiêu chiến chúa công trước mặt chúa công tân h mật độ ba mươi cưỡng bức lữ bố thành công thần bí gói quà lớn thu được gấp ba khen thưởng điểm thu được gấp ba khen thưởng đích thu được thanh long trang phục thanh long trang phục thanh long mũ chiến đấu mũ khôi thanh long mạnh che tay thanh long chiến khải thanh long bắp chân giáp giáp chân thanh long trang phục hiệu quả sức phòng ngự tăng lên có thể chống đỡ tần vương sóc vạn lần công kích đồng nhất vị trí đích phát động gấp ba khen thưởng thanh long trang phục thu được ngoài n g ạ c hiệu quả càng nhẹ hộ giáp càng mạnh mẽ thể lực càng nhẹ hộ giáp hộ giáp trọng lượng chỉ có ba mươi cân càng mạnh mẽ thể lực thể lực sử dụng hiệu quả tăng cường một trăm linh chương liêu trên mặt ước chế không được vẻ mừng rỡ như đ i ê n kiếm bụi rồi thanh long c h a n phục sức phòng ngự liền có thể gọi khủng bố t â n vương sóc đã là vượt xa thời đại này vũ khí so sánh phổ thông tạo quân sĩ tốt vũ khí nhiều nhất trăm lần liền có thể đem đối phương vũ khí đánh gãy c ư ờ n g đại như thế vũ khí công kích bộ giáp này cùng một vị trí một v ạ n lần mới sẽ đánh nát chớ nói chi là cái t i ê mạnh mẽ thể lực tăng cường chẳng khác gì là trực tiếp để thể lực tăng gấp đôi nếu là ở trên chiến trường nguyên bản chiến đấu một canh giờ sức cùng l ự ợ c kiệt bây giờ có thể chiến đấu hai giờ tăng cường chính là kéo dài bạo phát sức chiến đấu hệ thống ngươi phần thường này hoàn mỹ a trương liêu khen một tiếng nếu như sớm một chút co i trang phục hắn còn có thể có một thân vết thương hạ để hắn chiến đấu sức chịu đựng trực tiếp kéo đẩy a cao thuận nhìn trương liêu nụ cười trên mặt biểu hiện phức tạp phe thắng lợi trung quy vẫn là trương liêu lữ bố hầu như là bị bức ép chủ động từ bỏ một cái chúa công quyền thế cao thuận có oán trương liêu vì sao như vậy tàn nhẫn không tiếc đánh đổi chỉ là lữ bố xác thực không xứ người chủ hắn không biết tương lai làm sao chỉ biết bây giờ hạ bi để trương liêu tới làm chủ tuyệt đối sẽ có một cái càng tốt hơn tương lai ngưng tụ ở phủ nha bầu trời mây đen từ từ tiêu tan ngày thứ hai ánh mặt trời vẫn như cũ ấm áp dân chúng cũng không biết ban đêm chuyện đã xảy ra giống nhau mọi khi nỗ lực sống sót chỉ là dân chúng cũng dần dần phát hiện hạ bi thành bên trong sĩ tốt càng ngày càng ít trong quân doanh thao luyện thành không dứt bên thay một cơn gió thanh tràn ngập lúc đến từ hứa huyện thiên tử thánh trị rốt cục đưa đến hạ bi sáng sớm trương liêu phủ hạ bi văn vo tinh túy ở thị vệ sùng bái trong ánh mắt từng cái từng cái đến tại cỗ h đ i này bên t o bầu không khí bên trong cái chán rất nhanh chạy ra từng đạo từng đạo mồ hôi trong lòng đã tức giận mắng lên khổng dung đến tuyên trì việc vốn nên là để khổng dung cái này làm chủ thần đến dĩ nhiên giao cho hắn một cái tiểu thái giám hắn ở đây cũng không dám t h ở mạnh đây chính là một nhánh mới vừa đánh bại triều đình mười vạn đại quân giết tư không tào tháo đối với quang n ũ khởi giáp ngon nhân như là tiểu thái giám những n à y thân phận đặc thù người bọn họ đều có một cái trời sinh năng lực nghe lời đoán ý trương liêu tuyệt không là hắn có thể đắc tội người chỉ cần trương liêu không mở miệng tiểu thái giám cũng trước sau không nói lời nào ha ha tuyên trì đi tất cả mọi người rất chờ mong tào tháo có thể cho trương liêu phong thưởng cái chức vị gì? tiểu thái giám nhìn, nhìn t tử, tử sau khi nói xong liền cung kính túi người chào nhìn thấy hạ bi hầu trấn bác tướng quân tiểu thái giám tâm đều đang run dậy rốt cục được tiêu kiến mở miệng đa tạ công công nếu như không có hắn ý trị kính xin rời đi nay tiểu thái giám thở phào nhẹ nhõm xoay người liền muốn rời khỏi lúc cắn răng một cái lại quay đầu quỳ xuống ở trương liều trước người mọi người chính là đang ngạc nhiên nghi ngờ nhìn liền nghe này tiểu thái giám thanh âm như đinh chém sắt hạ bi hầu b ệ hạ gặp nạn vây hãm ở tào tặc bàn tay chỉ cần hạ bi hầu có thể đánh bại tào tháo còn chính với hán b ệ hạ nguyện lấy hạ bi vương hứa trong nháy mắt đại điện trực tiếp tiên tính lại nay tiểu thái giám sợ đến cả người run dậy vẫn như cũng là lớn mật mở miệng mọi người cũng nhìn ra được này hoàn toàn chính là vì hiện nay vị tía thiết tử đây là thiên tử tâm phúc có điều cũng có người đang hoài nghi này có phải là tào tặc lại một cái gian kế làm sao sẽ để thiên tử tâm phúc ra hiện tại cái này từ châu đại điện tiểu thái g i á m mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào chỉ là đầu dập đầu trên đất không nói một lời dù cho là căng thẳng đến cực điểm hắn cũng nhất định phải được một cái t r ư ơ n g liêu trả lời a rốt cục hắn nghe được đại điện bên trong chuyến đến một đạo tiếng cười nhạo thiên tử và hứa t r ù n g kiến xác tắc bản tướng bị sắc phong làm chấn bắt tướng quân đương nhiên là nên vì thiên tử hiệu lực t r ư ơ n g liêu cười nhạt một tiếng đầy mắt đều là ác liệt tâm ý tiểu thái dám kinh ngạc một hồi hắn đều làm tốt chương liêu nổi giận chuẩn bị đem hắn trực tiếp đánh chết đều có khả năng không nghĩ tới chương liêu dĩ đồng ý hắn không dám tin tưởng n g ầ n đầu nhìn trương liêu chỉ là nhìn thấy cái k i a mánh hổ trong mắt ý cười sợ đến lập tức lại túi đầu xuống đi tào tặc đáng trách ngươi trở lại nói cho bệ hạ bản tướng t u y ệ t sẽ không bỏ qua tào tặc trương liêu cười nhạt một tiếng tiểu thái g i á m kinh sợ đến mức s ắ p gọi ra có điều hắn chỉ là một cái nho nhỏ tâm phúc lần này được lưu hiệp thụ ý cũng chỉ là quá đến thăm dò một hồi trương liêu thái độ trương liêu cụ thể phải như thế nào chống đỡ tiểu thái g i á m gặp đi về trước cùng lưu hiệp lại câu thông một chút ở tiểu thái dám sau khi rời đi tất cả mọi người có chút không phản ứng kịp nay đều là tình huống thế nào ha ha xem r a vị này tuổi trẻ thiết tử như trong lịch sử như thế còn muốn muốn chống lại tào tháo mang cái hắn áp lực muốn muốn thành lập một cái thuộc về chính hắn đại hán đời này không có lưu bị hắn liền nhìn chằm chằm ta trương liêu trong lòng cười gằn mang theo từng đạo từng đạo tàn nhẫn ý tất cả những thứ này đều chỉ là bởi vì tào tháo này một đạo thánh chỉ một cái bị tào tháo coi trọng như thế không tiếp phong thường người đương nhiên trương liêu cũng hoài nghi phong t ư ớ c như thế cao có phải là cảm giác hắn bỏ lại cái tiên một ngàn cây rách nát tình mỹ nghi đao trước tiên phản ứng lại tiêu kiến mọi người cũng là đầy mặt sắt ý thiên tử thánh trị thật tâm hiểm sự là dụng tâm hiểm ác. phong tước huyền bi n à hầu vốn nên là v i ệ c vui vì sao lữ bố m u ố n tôn quân sửng sốt một chút nói xong lời cuối cùng đ ỗ n g nhiên phản ứng lại trận mắt lên hạ bi nhưng là lữ bố chỉ tào tháo động tác này trực tiếp đem hạ bi phong thưởng cho tướng quân chính là muốn buộc lữ bố cùng chúa công l i ề u mạng tiêu kiến tàn nhức cười tào tặc đúng là nhẹ nhàng đến hiện tại còn muốn k h a n chúa công đây không chỉ có như vậy còn có chấn bắc tướng quân chấn bắc tướng quân vị thứ trinh bắc tướng quân mà trinh bắc tướng quân trưởng cũng ký ưu ba châu chiến sự nắm giữ t r i n h phạt quyền lợi bây giờ này ba địa có thể đều là ở viên thiệu trong tay đây tào tháo này chơi một tay hảo mưu kế a không chỉ là muốn b ư ớ c lên trương liều cùng lữ bốn ộ i chiến vẫn muốn nghĩ làm tức giận viên thiệu viên thiệu coi trọng nhất danh tiếng sao cho phép một cái hung hăng như vậy trấn bắc tướng quân tồn tại một hòn đá hạ bà con chim tào tặc muốn lợi dụng bản tướng đồng thời suy yếu người khác a tính toán thật hay trưng liêu đồng dạng đầy mặt đều là ý lạnh hắn chờ đến phong thưởng xác thực là có thể thấy được phi thường dày nặng huyền hầu bốn chân tướng quân theo lý mà nói làm sao cũng không thể trực tiếp phong thưởng cho trương liêu phong thưởng cho hắn một cái t ử châu chư hầu bộ hạ một mực tào tháo vẫn là làm như vậy rồi tào tháo là chắc chắc chúa công nhất định sẽ tiếp thu những này phong thưởng tiêu kiến vẻ mặt không lành xác thực bây giờ trương liêu tuy có t ử châu cuộc chiến danh chấn thiên hạ chỉ là thiên hạ đại loạn tới nay như sao băng giống như đột nhiên xuất hiện đại tướng không tính toán chỉ là một trận đại chiến căn bản là không có cách để trương liêu n h thế đặt đến lữ bố như vậy địa vị uy hiếp thiên hạ trương liêu cần muốn chức vị này cùng tức vị đây là một cái dương hưu tào tháo chính là muốn lợi dụng trương liêu đi giúp hắn k i ể m chế lại thiên hạ ánh mắt không thẹn là thời đại này tinh hoa nhất t r í mưu tổ hợp trương liêu trong lòng đều có chút ước cao lên tào tháo thủ hạ nhân kiệt nhiều sao a đáng tiếc trương liêu hiện nay có thể sử dụng t r í mưu chi sĩ có hạ thế gia đại tộc càng là đối với toàn bộ lữ bố thế lực trốn tránh như hổ khó có thể làm được cùng tào tháo cái k i a đỉnh cấp t r í mưu đoàn chống lại thế nhưng hắn cũng không phải là một người thiên tử sợ cầu mà trương liêu nói thầm một tiếng tiếng tăm lừng lây y đai chiếu là lưu hiệp phản kháng tào tháo bắt đầu tào tháo để hắn khó chịu hắn cũng sẽ không để tào tháo tốt hơn. người đến đi đem tần nghi lộc đ e u đến đỗ thị lần trước không có đ u ậ t lại cuối cùng bị tào tháo cho cướp đi thần nghi lộc xanh mượt đ ỉ n h đầu hiện tại là sát ý trùng tiên đây để hắn buồn nôn tào tháo đi không nghĩ tới sĩ、si、tốt lại đây trước tiên b ằ m báo khổng dung trong bóng tối tiến vào lữ bố phủ đ ệ đi lúc này lữ bố bên trong tòa phủ đ ệ khổng dung cười hếp i mắt ôm quần nhìn lữ bố nhìn thấy ôn hầu cái kia trương liêu cỡ nào ngưng cuồng càng công nhiên hướng về triều đình muốn hạ bi hầu chi t ư c triều đình cũng không có cách nào、à. ôn hầu bực này tàn n h ữ n người đang chém ôn hầu chỉ muốn chém giết người này triều đình gặp có càng nhiều phong thưởng khổng dung mạnh mẽ mở miệng nhìn lữ bố nằm nghiêng uống rượu một điểm không để ý hắn dáng vẻ tiểu lao đầu trong lòng vặn vẹo vô cùng chỉ là hắn lần này là đại biểu đại hán triều đình đến mục đích chính là muốn diệt trừ lữ bố cùng trương liêu để bọn họ chó c ă n chó khổng dung vẫn chờ đợi lữ bố phản ứng chờ thiếu kiên nhẫn thời điểm lữ bố rốt cục mở miệng nói xong lữ bố ánh mắt đỏ như máu sắc ý ác liệt khổng dung run lên trong lòng làm sao cảm giác có gì đó không đúng có điều vẫn là theo bản năng gật đầu hai anh, lữ bố bỗng nhiên đứng dậy cầm phương tiên họa kích từng bước một tới gần khổng d khổng dung theo bản năng nuốt bụng nước từng bước một lùi về sau ôn hầu ngươi nhưng là phải đi chém giết trương liêu người tặc ta ủng hộ ngươi nhanh đi a khổng dung cảm giác không đúng lên lữ bố sao rất giống là muốn giết hắn d á n g vẻ v hành lữ bố trực tiếp giơ tay chém xuống khổng dung trí tử đều không hiểu lữ bố tại sao muốn đột nhiên giết hắn bản tướng hận nhất người khác uy hiếp lữ bố biểu hiện không ngừng m ặ n mẹo bị một cái trương liêu uy hiếp còn chưa đủ tao tặc vẫn muốn nghĩ đến uy hiếp hắn muốn chết ni đi, đi vậy thì thật sự đi chết trương liêu lúc này chính nhàn nhã u ố n g trả đang đợi lữ bố phủ đệ tin t r c đây kết quả gợi ý của hệ thống chuyển đến đích chúa công lữ bố đánh chết siêu nhất lưu đại nho khẩn d u n g thu được ký chủ đánh chết ngang nho điểm thu được trăm phần điểm phúc trương liêu một hớp nước t r à trực tiếp toàn bộ phun ra đi bị phun một mặt t ô n q u a n hoa nước nhìn trương liêu hắn giải đến không có như vậy xấu chứ đây là ba hai mươi sáu chương mới cảm tạ chống đỡ sáu mươi sáu chương sáu mươi bảy lần thứ hai ẩn g i ấ u nhiệm vụ thiết kỵ r a la ra ha ha ha làm rõ lữ bố bên kia tình huống sau khi trương liêu không nhịn được trực tiếp cười to lên khẩn dung đây là chính mình muốn chết ta hay là hắn trong giọng nói không có uy hiếp lữ bố ý tứ chỉ là hiện tại lữ bố là cái tình huống thế nào đây một viên tiêu ngạo pha lê tâm đều bị trương liêu nghiền nát thành cặn b ã đi khổng dung lời nói nghe vào lữ bố trong lỗ thay vậy thì là mười phần uy hiếp huống hồ lữ bố đánh không lại trương liêu a khổng dung loại này đầu độc càng như là đang dễu cật lữ bố bình thường lữ bố nhiều kiêu ngạo một người làm sao có thể chịu đựng được loại này hoa nữ vâng lữ bố nổi giận giết khổng dung k h n g nói trực tiếp đem khổng dung phơi thây hoang dã tôn quăn nghe được tin tức này thời điểm cảm giác cũng là ý thức có chút nổ tung lữ bố điên rồi sao này không phải vừa vặn trương liêu cười híp mắt mở miệng nói rằng tiêu kiến mọi người biểu hiện cũng là chê tức tào tháo âm mưu trực tiếp phá sản hắn không biết lữ bố đã bị trương liêu đánh phục rồi hiện tại lữ bố hung hăng nhất liền còn lại cái miệng đó nay hạ bi hầu chính là tặng không cho trương liêu bọn họ trước cũng đều là hồn công lo lắng lữ bố xem ra cũng là ở cùng chúa công lấy lòng a tiêu kiến cười híp mắt mở miệng lữ bố biết chính mình tồn tại tác dụng chính là đối phó những thế gia này hào tộc loại hình giết chết khổng dung cái này danh mãn thiên hạ đại nho vậy thì là hấp dẫn đến thiên hạ thế gia lựa giận a trương liêu cưỡng bức đại kế hoàn mỹ hết cách rồi đánh phục lữ bố không phục cũng không được hơn nữa lữ bố hiện tại cũng không đi ra ngoài tự thân vũ lực khủng bố đó là không có chút nào mang hoảng cùng thiên hạ thế ra là địch không phải còn có hắn trương liêu chặn ở mặt trước hiện tại lữ bố cũng là càng thêm thích làm gì thì làm một chút chỉ có điều trương liêu cũng vui vẻ nhìn thấy hình ảnh như vậy cựu hận đều là lữ bố kéo cùng hắn trương liêu không có quan hệ đích long hồ chiến tướng ẩn giấu nhiệm vụ phát động chấn bác tướng quân duy nghiêm đích dựa theo cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành tình huống thống trị danh chấn trở thu hoạch được tưởng ngoài ngạch có thể thu được ngàn vạn điểm bộ thứ hai thần bí chiến khải trang phục trấn bắc tướng quân uy nghiêm để danh tiếng trấn áp ký chủ cai quản bà châu đại địa trương liêu mở ra trước nhiệm vụ m h o mắt lại bộ thứ nhất thần bí chiến khải khen thưởng là thanh long trang p h ụ uy thế vô hạn nay bộ thứ hai cũng tuyệt đối sẽ không kém a không biết lần này lại là tăng cường năng lực gì muốn xem nhiệm vụ hoàn thành tình huống vậy còn thật sự không dễ như vậy thống trị là không thể hiện tại liền bắt hà bắc thế nhưng danh tiếng mà trương liêu muốn chơi một vô lớn nếu triều đình phong thượng đã đến vậy chúng ta cũng là thời điểm lên phía bắc để tân nghi lộc trước tiên đi tiệu phái trương liêu cờ gắn hắn ám vệ nhân viên ít ỏi đến hiện đang phát triển không phải rất mạnh thế nhưng từ châu đại địa mượn vợ hắn my phu nhân phô d ư ớ i thương mại rất nhiều nơi cũng có thể nói là có hắn lâm thời cứ điểm huống hồ là phái thành như vậy chiến lược yếu điện tào tháo đã ra tay rồi người khác không ở từ châu cũng phải trước tiên buồn nôn một hồi tào tháo đi không chỉ là như vậy trương liêu nghĩ đến một cái khác kế hoạch lan g ra đại quân sắp lên phía bắc đây là xuất phát trước trạm cuối cùng trương liêu cũng không có ngăn cản các binh sĩ p h ó n g túng ở tiêu thị cung cấp tiệc rượu bên trong để sở hữu sĩ tốt thỏa thích hưởng thụ cùng ngày minh sau khi năm ngàn hung hãn đại quân sắp xếp ở lang gia bên dưới thành chống trận nổ vang thiết kỵ cầm đao bọn họ phảng phất từng con từng con tỏa ra vô tận tinh lực lang hung hãn liều lĩnh hướng về phương bắc phóng đi chiến ma hí lên hung hãn đến cực điểm sát khí không ngừng bạo phát lang gia các nhà đang chấn động bên trong cũng là không ngừng hướng về đoàn người phía trước nhất lang gia nhìn nhau đi bọn họ cũng là đến nay mới biết vị này tiêu thị dĩ nhiên là trương liêu ở phương bắc c ă n cơ nay nhưng là một cái một lời không hợp trực tiếp tàn sát hảo tộc ngoan nhân a chỉ là lang gia các nhà cơ bản cũng đã bị tiêu thị lung lạc cùng nhau ha, ha. trương liêu nhìn sợ hãi các nhà l ê năm ngàn h l tinh i n huệ toàn bộ trang bị minh q u a n khải tay cầm vũ vương sóc giống như một luồng nóng rực bao tác mạnh mẽ đập ra đi một đường gọn tới thái sơn quận nam bộ bây giờ thái sơn quận nhưng là chiếm giữ một luồng thế lực mạnh mẽ tăng ba xuất thân thái sơn cường hào áp bá năm xưa vì là đảo khiêm giới trướng kỵ đô uý ở thái sơn quận chống đối khăn vàng cường đạo thiên hạ đại loạn sau khi tăng bá thu quân khăn vàng đóng quân ở thái sơn quận cùng lang gia bắc bộ tự thành thế lực mấy năm phát triển tăng bá trong quân quy mô đã sớm phát triển đến một phương chư hầu giống như trước lữ bố cường thịnh lúc cùng tăng bá tương chiến một hồi cũng chỉ là thế hòa hai bên ký kết hòa ước lẫn nhau không tấn công đông hoàn huyền tăng bá đại quân liền đóng quân ở đây khoảng cách lang gia cùng thanh châu đều có điều trăm dặm chính là từ từ châu lên phía bắc chiến lược yếu đ i ệ chỉ cần thủ ở nơi này liền có thể cắt đức từ châu cùng thanh châu nhân quân lực cường thịnh vừa không có thể hiện ra tấn công t r í tâm bất kể là lữ bố vẫn là thành châu viên đàm đều không có chủ động tấn công tam bá ngầm thừa nhận hai bên trong lúc đó cái này bước đệm mang chỉ là bây giờ tam bá dần dần bắt đầu sinh một ít chiến ý đến tào tháo bên kia có tin tức gì sao tàng bá trầm giọng hỏi tào tháo sắp bị phương bắc viên thiệu h ủ chết chỗ nào còn có thời gian để ý tới từ châu doãn lễ tự tin cười bọn họ nhìn như chiếm cứ chiến lược yếu điện thực phát triển cũng bị khỏa kín k h ố n thủ thái sơn quận mấy năm rốt cục nhìn thấy một cái đi ra cảnh khốn khó cơ hội tang ba trong mắt cũng là né qua từng đạo từng đạo ý l ệ n h từ châu đại loạn lữ bố cùng tào tháo đều không có thời gian để ý tới phương bắc chúng ta có muốn hay không trực tiếp tấn công lang gia cùng đông hải hắn đồng dạng là có một ít gia tâm chỉ là thái sơn q u ậ n địa hình hạn chế thương mại không phòng nông nghiệp không đủ thêm vào bây giờ đặc thủ thế c ủ a dưới tang ba muốn phát triển nhất định phải muốn c ấ ớ đoạt phương bắc thanh châu quy thuận viên hiệu viên thị cường thịnh hắn đương nhiên sẽ không lên phía bắc trước hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là từ châu bắc bộ tất cả những thứ này ở lữ bố hung hăng định cư sau khi cũng thành b ọ nước bọn họ công phá lan ra liền thu được để ba vạn đại quân chống đỡ đến hiện tại đồ con nu hắn cũng không dám nghĩ hiện tại tiêu thị cỡ nào giàu có chỉ cần có thể có đầy đủ đồ con nu đem tăng bá thủ hạ ba vạn tinh nhuệ kích hoạt bọn họ đem có thể một lần trở thành thiên hạ ngày nay hết sức quan trọng hung hăng chư hầu thậm chí là làm chủ từ châu được vậy thì xuôi nam bắt tiêu thị tăng ba đồng dạng quả đ o á n thiện chiến kế hoạch lên muốn đến cấp đoạt tiêu thị cũng ngay vào lúc này đại doanh ở ngoài một mảnh chấn động tăng ba mấy người vẻ mặt c n g biến khó có thể tin tưởng nhìn nhau kỵ binh quy mô khổng lồ kỵ binh sáu mươi bảy chương sáu mươi tám viên thị nội chiến lên ngày xưa lữ bố chính là dựa vào uy thế mạnh mẽ kỵ binh một vạn thiết kỵ tung hoành vô s o n g giết tăng ba không còn sức đánh trả chút nào cũng chính là khi đó tăng ba mới bị ép lui ra là g i cùng lữ bố hòa giải vào lúc này Thái s ở, ở những kỵ binh này bên trên có từng cái từng cái theo gió lay động cờ xí tào tào quân làm sao có khả năng tào tháo lúc nào có như thế khổng lồ kỵ binh tăng ba bách tư không được thời điểm trương liêu lạnh lùng quét mắt đông hoàn tường thành khoe miệng phát sinh một đạo cửa gằn tào tháo không phải là muốn để hắn xuất quân lên phía bắc tấn công viên thiệu đi ả cái kia t r ư n g liêu liền như tào tháo ý lần này lên phía bắc nhưng là vì là triều đình xuất trinh đi cứu dưới công tôn toàn đánh cướp công tôn toàn của cải cùng hắn từ châu có thể không có bất cứ quan hệ gì chờ cuối cùng viên thiệu nổi khùng cùng tào tháo lúc khai chiến hắn lại bại lộ thân phận thực sự thanh danh này nhất định vang dội thiên hạ a nhiệm vụ khen thưởng còn cần lo lòng à. chỉ có điều thiết kỵ cố ý từ nơi này lên phía bắc là bởi vì còn có một việc chưa hoàn thành tăng ba mả người này thực cũng không tệ lắm Đại q cũ thế, thế cũng ngay kích h lên p vào lúc này một đạo thần bí bóng người ở sĩ tốt dẫn dắt đi đi đến tăng b á trước mặt trọng đài người còn sống sót tăng ba trong mắt tôn ra từng đạo từng đạo vẽ mừng rỡ như đi đến trương vị ta không chỉ có còn sống sót còn có một tin tức tốt mang cho mấy vị tôn q u a n cười h i ế p mắt mở miệng nói hắn đã từng cùng tăng bá mấy người cộng sự sau đó bị lữ bố đánh bại năm l ấ y tăng bá mọi người đều cho rằng tôn q u a n đã bị giết mấy người trong vui mừng liền nghe tôn q u a n chậm rãi mở miệng cái gì lang gia tiêu thị dĩ nhiên là c h ấ n bắc tướng quân dưới trướng liền ngay cả đông hải mỹ thị hiện tại cũng quy thuận c h ấ n bắc tướng quân hạ bi một trận chiến cũng là c h ấ n bắc tướng quân mang theo hai ngàn sĩ、si、tốt đấm máu giết ra tôn q u a n không ngừng nói tăng bá mấy người vừa bắt đầu còn rất khiếp sợ sau đó đã hoàn toàn mất cảm giấm đi doãn lễ không dám tin tưởng mở miệng này há không phải nói tư châu trong vòng tối đều là trấn bắc tướng quân không chế tôn quan cười gật đầu cũng có thể nói như vậy t mấy người không ngừng hấp một hơi nhìn tôn quan đối với hắn ý đ ổ đến đã đoán được mấy phần trấn bắc tướng quân lần này lên phía bắc tất danh chấn thiên hạ kính xin mấy vị quá chút thời gian lên phía bắc tấn công thanh châu tôn quan cười nhạt mở miệng nói hắn cái gì đều không có nói thêm nữa vẫn như c ũ là phi thường khẳng định tăng bà mấy người nhất định sẽ chống đỡ c h ư ơ n g l i ề u trấn bắc tướng quân cứu người vậy thì là đã cứu chúng ta vâng trấn bác tướng quân coi trọng như thế chúng ta ha có không hiệu lực lý do ha ha ha tang ba cất tiếng cười to cái này gọi là một cái vui sướng huynh đệ bọn họ mấy cái không có cái gì tranh bá thiên hạ đại tâm tư có chút gia tâm cũng chỉ là muốn phát triển tự thân thế nhưng đặc thù vị trí địa lý hạn chế bọn họ chỉ có thể khắp nơi đánh cướp duy trì tự thân phát triển bọn họ bị thiên hạ chư hầu xưng là tặc trương liêu cũng đã danh chấn từ châu coi trọng bọn họ tăng ba bọn người là mừng rỡ không thôi tôn quan t h ở phào nhẹ nhõm mấy vị lần này lên phía bắc lương thảo đ ổ quân n u mi thị gặp toàn bộ cung cấp mặt khác chiến đấu giết địch thu được tưởng thưởng cũng sẽ dựa theo chúng ta hạ bị quân tiêu chuẩn đến là quân hán năm lần tôn quan trầm rãi mở miệm Cho dù là tăng bá mấy ngày ư ờ i sau trương liêu vào lúc này đã xuất lĩnh đại quân đi đến thanh châu địa giới thiết kỵ ở trong vùng hoang dã không ngừng đi nhanh lên phía bắc dọc theo bình nguyên công lộ từ cao đường một đường phóng đi bình nguyên bình nguyên chính là hiện tại viên đặc trì kỳ quái làm sao một đường xung lại bình tĩnh như vậy tôn quân không rõ mở miệng bọn họ ra thái sơn quận lên phía bắc sau đó đi đường vòng c ổ n châu địa giới cố ý làm bộ là tạo quân lên phía bắc dáng vẻ dùng hang kỳ viên thị phụ trách c h ấ n thủ thanh châu là viên thiệu đại nhi tử viên đàm viên đàm nên cũng sớm đã là nhận được tin tức làm sao đến nay một chút động tĩnh đều không có chuyển đến quá mức quái dị bọn họ dọc theo đường đi bình tĩnh hơi dọa người thậm chí ở đại quân lên phía bắc trong kế hoạch trải qua có nhiều chỗ nguyên bản là nên có chút khốc chết kết quả viên đàm không phản ứng chút nào ngày thứ hai đại quân một đường vọt qua bình nguyên huyện vẫn như cũng là không có đợi được viên đàm bên này làm ra phản ứng đến không cần suy nghĩ nhiều viên đàm không phái binh vậy thì không cần để ý tới trương liêu cờ gằn cũng có chút không hiểu nếu viên đàm không ngăn trở bọn họ liền có thể càng thêm thông suốt một đường lên phía bắc trương liêu không nhìn thấy vào lúc này bình nguyên huyện thành trên đứng lần lượt từng bóng người viên đàm nhìn kỵ binh sung kích phương hướng ly khai như ưng giống như sắc bén khuôn mặt trên lo lắng n ở đủ cười bọn họ là muốn cứu công tôn toàn đi à, chúng ta như thế trực tiếp bày đặt kỵ binh lên phía bắc phụ thân có thể hay không trách tội tào tháo có gan lại dám phái kỵ binh cô quân t â m nhập đặt tới viên đàm trước mặt liền còn sót lại một vấn đề hắm có muốn hay、không? t h à o lý c mà nói cản này. Này, c viên đàm thân là viên thiệu đại công tử theo lý mà nói viên thiệu đã sớm nên xác định viên đàm địa vị nhưng là sắp tới đem nhất thống hà bắc cần ổn định lòng người bước ngoặt ngược lại là bắt đầu chia tán binh lực đem các châu phân phong cho ba thân hình tử hòa một người cháu này nào có để viên đàm kế vị ý tứ lần này lấy đi hắn toàn bộ kỵ binh lên phía bắc tấn công công tôn toàn cũng không có cùng viên đàm sớm chào hỏi hầu như chính là đem viên đàm xem là một cái võ tướng đang dùng căn bản không phải là m người thừa kế chúng ta tận lực ngăn cản không cần toàn lực viên đàm nắm bắt nằm đấm lại dần dần bung ra thở dài một hơi đến mặt khác p h ả i người lên phía bắc nói cho phụ thân ta không có kỵ binh không ngăn được tạo kỵ để phụ thân sớm chuẩn bị sẵn sàng mặt ngoài công trình trên hay là muốn làm khá một chút chí ít đến thời điểm không thể để viên t i ệ u trách tội cho tới phương bắc chiến sự viên đàm chút nào đều không lo lắng hơn trăm ngàn đại quân vây nốt dịch huyện bắt dịch huyện là chuyện sớm hay muộn chỉ có điều dịch huyện hướng về bắc thuộc c ứ châu coi như là bắt cũng là lão nhị viên h ì để t à o quân kỵ binh lên phía bắc tạo ra phá hoại phương bắc chiến sự tha đến thời gian liền càng dài c ứ châu liền càng là hỗn loạn lão nhị được c ứ châu liền càng là tàn tạng ngược lại chính mình cũng không lớn bao nhiêu tổn thất hừng chúng ta việc cấp bách vẫn là xuôi nam trước tiên đi liên hệ tàng bá cùng chấn bắt tướng quân sáu mươi tám chương sáu mươi chín tào tháo cái này kêu là tào đa ba tào tháo phong tức hạ bi hầu chấn bắc tướng quân tin tức cũng bắt đầu hướng về thiên hạ quyết tán ở thanh châu bên trong viên đàm bên này cũng là đã sớm biết được lúc này đi nhất định phải thành đại công tử thuyết phục trương liêu viên đàm dùng sức gật đầu mắt thấy viên thiệu sắp nhất thống hà bắc như vậy khổng lồ cơ nghiệp trước sau chưa từng xác định một cái người thừa kế càng là viên thiệu càng yêu thích lao tam điều này làm cho viên đàm cảm nhận được to lớn cảm giác gấp gáp trương liêu vũ dũng nếu như có thể lôi kéo người đối với hắn chính là một cái to lớn trợ lực việc này giao cho ngươi ta cũng yên tâm chỉ cần hắn đồng ý đến tương lai tất lấy nhan tướng quân địa vị trờ viên đàm tự tin cười tự h ồ là khẳng định trương liêu nhất định sẽ lại đây điểm này hắn cùng cha viên thiệu có tương đồng tự tin bốn đ ờ i tam công khổng lồ cơ nghiệp cho này một đ ờ i viên gia lưu lại ngập trời g ấ c g á c viên đàm bản thân cũng là có tài năng càng tự tin tương lai mình nhất định có thể kế thừa viên thiệu địa vị như vậy quang minh tương lai tại sao có thể có người từ chối đây ở viên đàm đã bắt đầu nằm mơ thời điểm đã có người giấc mơ trở thành sự thật đây chính là đang ở hứa đô tào tháo đao tốt thật sự là đao tốt tào tháo n ắ m trong tay bảo đao kích động cười lớn đao này trường một m chín bên trong trôi đao trường một m hai phong mang đến cực điểm、vậy Ở Tào Tháo Thứa tướng, Từng đạo từng đạo to lớn trong tiếng nổ, chỉ để Tào Tháo bào đao, đạo đạo cách không Chử Hạ Hầu hai không chiến, nhanh chóng chạm. chỉ kinh hỉ cái cùng cầm cười đó Đôn đại đồng đang đại để bóng dạng ngừng người lớn nộ, xa, va sau một hồi hai người mới mồ hôi đầm địa dừng lại đ a o tốt thực sự là đ a o tốt đại chiến hồi lâu cũng chỉ là có chút của lưỡi hứa Chử đại mở miệng cười hắn cùng hạ hầu đôn đều là đến thử xem tào tháo tân chế tạo bảo đ a o cường độ không nghĩ tới càng l ạ như thế mạnh mẽ đúng đấy phổ thông đau nếu là ta cùng bá khang đại chiến lên sợ là đã sớm vỡ vụn hạ hầu đôn neo mắt lại mở miệng cười k i như vậy sỉ nhục tào tháo tức giận trùng thiên có điều ở trương liêu lui binh sau tào tháo quét tức chiến trường thời điểm bất ngờ phát hiện những này thần binh lợi khí trương liêu chính là dựa vào một cái mi nhà liền có thể đánh tạo bực này thần khí ta đại hắn tại sao không thể tào tháo lúc đó liền kích động không thôi phản phất rõ ràng tại sao mình đại bại hạ lệnh mang theo sở hữu vũ khí trở về nói tới cái này hạ hầu đôn mấy người vẻ mặt liền phi thường khó chịu nghịch tặc vũ khí chi lợi cũng là mấy vạn sĩ、si、tốt thân thể máu thịt mới biết đáng tiếc những người sĩ、si、tốt hạ hầu đôn vẻ mặt bi thống toàn bộ từ châu đại chiến hạ xuống tổn thất sĩ、si、tốt vượt qua ba vạn còn đều là t à o quân bên trong khá là tinh nhuệ một phần khó chịu a nguyên nhượng không cần lo lắng hiện tại chúng ta cũng có những n à y thần minh lần sau tấn công từ châu thời điểm tất để cái tiêng n ị c h tặc cũng thử xem lợi hại hứa chữ an ủi một tiếng hạ hầu đôn cũng dùng sức gật đầu tào tháo nhìn thấy đại gia đều từ trận đó to lớn thất bại bên trong đi ra một điểm cũng thở phào nhẹ nhõm hỏi bên cạnh t ư ợ n g tạo đao này chi phí bao nhiêu t ư ợ n g tạo nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại do do dự dự chính là không mở miệng nói thẳng mau nói hứa c h ừ vẻ mặt không lành mở miệng chúa công này một tay đao chi phí bách kim có thừa tào tháo nụ cười trên mặt cũng trực tiếp đọc lại lên nhìn t ư ợ n g tạo s ắ c ý ngưng tụ ngươi ở bắt n ạ t cô không hiểu t ư ợ n g tạo chúa công tha mạng a t ư ợ n g tạo mau mau quỳ xuống dập đầu những này đao s á c thực chế tác không khó chỉ là thép tinh chế gen úp cần rất nhiều vật liệu này mới vừa chế tác mấy cái đao xác thực đều là hơn trăm kim mọi người ở đây bao quát tào tháo ở bên trong đều không cười nổi m ạ n h nước này mình tặc cũng thật là có tiền hạ hầu đôn ư ớ c ao ghen tị mở miệng bọn họ phổ thông sĩ tốt vũ khí áo giáp một bộ đầy đủ gặp lại có thể hay không có một kim còn khó nói kết quả kẻ địch chỉ là vũ khí chế tạo liền vượt qua bắc kim thời điểm chiến đấu chuyện này quả thật chính là trực tiếp dùng tiền đánh người a tào tháo cũng không nghi ngờ những này tượng tạo nói tới hắn bây giờ chiếm lĩnh ti đ ã i cổn châu dự châu bên trong ti lãi đã từng là thiên hạ trung tâm đại hán tượng tạo cơ bản tập trung vào này đồng chắc thống trị sau khi vì phát triển quân tây lương còn mở rộng quá hiện tại cái này chút tự tạo phần lớn đều ở hứa đô tào tháo mới có thể nhanh như vậy hàng nhái đi ra những này nghi đ a o chỉ là chi phí để tào tháo phi thường khó chịu tào tháo nội tâm ở nhỏ máu a bắc kim đại quân xuất chiến quả thực chính là ở đốt t i ề n a mạnh đức nếu không vũ khí này vẫn là quên đi hạ hầu đôn do dự mở miệng chỉ lo đả kích tào tháo tác chiến tự tin không tạo trước tiên đánh tạo một ngàn cây tào tháo cắn răng bất chấp mở miệng không đủ cô liền lại đi nghĩ biện pháp hạ hầu đôn lo lắng không thôi nghĩ biện pháp còn chưa là túi người dưới tức giận tìm những người thế g i a tào tháo cũng khó a thế nhưng tào tháo làm sao có khả năng sẽ cảm thấy chính mình một cái đại chư hầu còn không sánh bằng nho nhỏ trương liêu đao này là tử liêm nhuấm máu mới chém giết lang kỵ lưu lại nếu như thế cây đao này liền cứ gọi tào đao đi tào tháo có chút kích động lại có chút hưng phấn lại có chút nhớ lại liền để tào đao chi danh danh c h ấ n t i ê n cổ đi tào tháo thưởng thức tào đao yêu thích không b u n g tay nghe tượng tạo giới thiệu một ít tào đao rèn đúc vật liệu mãi cho đến lúc rời đi còn chưa đã ngứa có điều vẫn là dặn dò một tiế chuyện này trước tiên không cần nói cho văn lượng nếu như trưởng q u ả n tiền lương tuân lúc biết tào tháo muốn lập tức tiêu tốn m ộ ư ơ i vạn kim chế tạo vũ khí còn không đ ế n mất kết quả tào tháo mới ra đi tượng tạo t ì tuân lúc liền tìm lại đây tào tháo có chút hoảng hốt tuân lúc liền mau mau đổi tới ánh mắt hoài nghi nhìn tào tháo miệng cũng không có dừng lại chúa công kế hoạch thành công 69 trương trong thị Từ trong. hoàng giã viên thị binh.、Từ、không phủ bên giã phủ Ha ha ha. kỵ trận chiến này xem ngươi tổn thất nặng nề còn làm sao ngăn trở cô t à o tháo cất tiếng cười to t à o thị văn võ cũng từng người tùng một hơi trương liêu kỵ binh thực sự là quá mạnh mẽ từ từ châu tấn công hứa huyện một đường vùng đất bằng thẳng lấy lang kỵ cường hãn nhiều nhất năm ngày liền có thể thẳng tới hứa huyện bên dưới thành loại này cảm giác để biết rõ lang kỵ sức chiến đấu người đều cảm giác như có gai ở sau lưng cũng không phải sợ trương liêu tấn công chỉ là có gái to lớn uy hiếp tàng ở bên cạnh bất cứ lúc nào cũng sẽ t i ê u đốt loại này cảm giác khiến người ta phi thường t ố n g ổ buổi tối đều ngủ không ngon giấc bây giờ cũng r ố trong cuộc thở a Chúa công, liêu lên phía một mặc kệ hạ bi sự vụ, làm Trương tận lên đại quân, tấn t hơi. hạ hạ Liêu bi đại bi đi. Công, Bắc, công lên lên quân, r lưu bố kệ sự vụ, đám người trình dục cắn răng tàn nhẫn nói rằng từ châu cuộc chiến tổn thất nặng nề đối với toàn bộ tào thị mà nói đều là đả kích khổng lồ từ chỗ nào té ngã nhất định phải từ chỗ nào bỏ lên nếu trương liêu không ở đây chính là bắt từ châu ngàn năm một thở cơ hội tốt không thích hợp lập tức cổn u châu thế ra tức giận mới vừa lắng lại một ít triều đình lương thảo đồ quân n u không phóng chí ít nội trong năm nay cũng không đủ sức chủ động tấn công tuấn ú c bị dọa đến mau mau mở miệng thân là tào tháo hành quân đại tổng quản càng là biết bây giờ tào tháo đồ quân nhu thiếu hụt đến mức độ nào đừng xem địa bàn của hắn rất lớn nhưng là trung nguyên phúc điện danh gia vọng tộc chiếm giữ duy nhất không có danh gia vọng tộc quan trung nào ăn mày đều bị cái nhóm này tây lương mãng phu đánh ra đến, đến rồi mười thất chín không trăm dặm không có người ở đều là thông thường sự t ì n h đâu đâu cũng có cần lương thảo đồ quân nhu động viên thì lại làm sao còn có thể cho tào tháo xuất t r i n h cung cấp quân tư tào tháo khó a tào tháo bản thân cũng là không cam lòng ánh mắt của h ắ n một đạo g a hiệu trình dục lập tức mở miệm cái kia lẽ nào liền bỏ qua cơ hội tốt như vậy ạ tân u lúc tự nhiên phát hiện tào tháo mở ám trong lòng thở dài chúa công có thể còn nhớ cổn c h â u danh ra vọng tộc hỗn loạn tào tháo sửng sốt một chút vẻ mặt khó coi không nói một lời v ậ t này hắn thật không tiện đánh giá tân u lúc cũng không tốt tiếp tục cái đề tài này từ châu các nhà đối với này tất nhiên cũng có bất mãn chúa công không ngại sắp xếp một cái có thể nói thiện biện chi sĩ thuyết phục các nhà tấn công hạ bi tào tháo ánh mắt trong n g á y mắt phát sáng những thế gia này hào tộc sức chiến đấu hắn nhưng là tự thân gặp qua trương liêu còn có thể đem tất cả mọi người đều giết hay sao nhưng còn có hắn kế sách từ châu phương bắc thái sơ tặc khắc phục quét á da nói kịch liệt ho khăn lên p h n g hiếu trước tiên đi nghỉ ngơi việc này cô rõ ràng tào tháo đầy mặt lo lắng mau mau tiến lên quét á da l ắ c lắc đầu từ châu đại chiến sau quét á da thân thể ngày càng xa suốt hiện tại đã rất ít rời đi dường bệnh nghe nói từ châu xuất binh hiếm thấy lại đây một chuyến thái sơn tặc trình dục cũng là ánh mắt sáng sủa có thể thái sơn tặc không phải là cùng lữ bố liên hợp à? ha ha đó là lữ bố thế mạnh thái sơn tặc không đánh lâu căn cơ bị ép cầu hỏa chỉ cần chúa công đồng ý dưới tiền vốn định có thể thuyết phục thái s ơ tặc t r ì n h dục nói xong trước tiên xù lông chính là tốt lúc không được cái gì tiền vốn tào tháo nhưng là có chút ngạc nhiên nghi ngờ hắn quá muốn trả thù hạ bi không b ô n g tha bất cứ cơ hội nào mười vạn thạch lương thảo đổ quân lu t r ì n h dục liếc nhìn tốt lúc túi đầu nói không thể đây tuyệt đối không thể tốt lúc phẫn nộ chừng mắt t r ì n h dục mau mau mở miệng chúa công chúng ta không có tào tháo trong lòng cũng tức giận mắng tại sao lại đòi tiền vậy thì như thế định tìm một người trước tiên đi thái sơn tập bên kia liên lạc các nhà đồng thời đối chiến hạ bi đi tào tháo cả người sát ý tăng vọn hắn liền không tin này đều không làm gì được trương liêu nói xong mau mau tránh đi hắn thậm chí không dám cùng tuân lúc đối diện nay mười vạn thạch lương thảo chỉ là chuyện nhỏ tăng thêm sự kinh khủng tiêu hao vẫn là những người tào đao rèn đúc nếu như tuân lúc biết còn chưa nổ hiện tại tuân lúc chỉ là mười vạn thạch lương thảo cũng đã tại chỗ nổ tung chúa công phụ trong kho thật không có lương thực dư chúa công a ngoại trừ tuân lúc ở ngoài người khác vẫn tính là bình tĩnh thái sơn tặc hút vào quân khăn vàng cũng coi như là thực lực mạnh mẽ để bọn họ cùng hạ bi cho cắn chó đi nói không chắc đến thời điểm lưỡng bại câu thường tào tháo có thể ung dung tiếp nhận từ châu ai đồng ý đi t r ì n h dục đã chủ động tìm lên tào tháo hạ tầng mưu sĩ đến bên trong rất nhiều đều là tào tháo phổ thông môn khách thiếu hụt một cơ hội khi hắn nói ra ý sau lập tức có một người đứng ra tại hạ t ư ở n g c ả n nguyện đi từ châu t r ì n h dục sửng sốt một chút đối với tưởng c ả n cũng có chút t h ấn tượng là công phá thọ x u ố n lúc đầu hàng viên thuật mưu sĩ một trong người có thể nói t h i ệ t biện tài tình để viên thuật tên ngu ngốc kia đều để ý tất nhiên không phải đơn giản người chinh dục trong mắt lập lệ từng đạo từng đạo tinh quang ôn quyền cuối cùng nếu như thế kính xin tiên sinh tráng ta đại hắn lúc này trương liêu Chính x u ấ tào lĩnh đ quân, quân, quân, quân, quân có gan vẫn đúng là một đường rét tới nơi này hà bắc đại tướng hàn mánh cười gần một tiếng mang theo một vạn kỵ binh ở trong vùng hoang dã nhìn chăm chú xa xa hát triệu tướng quân đại công tử một đường ngăn cản tào quân cũng không từng thắng này chi tào quân định không thể coi thường phó tướng mau mau nhắc nhở một tiếng tào quân có can đảm lên phía bắc vẫn có thể phá tan viên đàm phòng ngự một đường r ế t tới trịnh thành đến tuyệt không đơn giản a vạn sự đều muốn cẩn trọng một chút đã hư ảnh hàn manh nắm roi ngựa trực tiếp nghện ở phó tướng trên người đem hắn đập xuống lập tức phó tướng đau cả người run dậy cũng không dám lại có thêm bất kỳ ngôn ngữ hàn manh thành công vĩ đại làm người bạo ngược nếu như tiếp tục khuyên nói liền không phải một roi sự tình hư đại công tử kỵ binh đều ở bản tướng nơi này làm sao ngăn cản tạo tặc dịch huyện cuộc chiến công lao đều bị quách đổ mấy người c ư p đi bản tướng nhưng là đã lâu không có c h é m giết tào quân đường dài buôn tập đánh tới định là ra người mã phạm bộ tướng quân nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi trận chiến này lần này nhất định phải giết phá t à o quân mệnh toàn quân tấn công chương bảy mươi mốt ta chính là hà bắc thượng tướng quân hà bắc bốn đỉnh một cột hàn manh đã sớm nhận được tin tức đánh tới tàu tặc có điều chỉ có chỉ là năm ngàn người kỵ binh q u y ế t đấu không có bất kỳ hoa hoẹ hoa sói chính là thuần túy xung kích biết đấu hắn mang theo một vạn kỵ binh đến gấp đôi sức chiến đấu còn không ngăn được cái tia chỉ là tàu tặc phó tướng hiện tại là giận mà không dám nói gì Thật m u ố người là tốt như vậy i i binh, ả quyết tàu tặc làm kỵ n sẽ g thả điên ế đến n trịnh thành r ồ thoại những ấ t p h ư kỵ binh này phần lớn đều là công tôn toàn hàng quân thật biết tùy tùng hàn m á n h tử chiến tạo quân kỵ binh đây chính là chính diện sông tới a ẩm ẩm ẩm tiếng trống trận nổ vang ở thiên địa bên dưới một vạn viên kỵ ở hoang dã bên dưới khởi xướng xung kích cái kêu bài sơn đ ả o hải giống như khí thế mạnh mẽ h à n mánh trong mắt lộ ra một đạo c u ầ n ngạo đủ cười hắn muốn thắng liền muốn thắng thật xinh đẹp danh chấn thiên hạ cái gì từ châu trường liêu cổn châu tào tháo đều là rát rưởi thật mạnh tướng hay là muốn nhìn hắn h à n mánh trực tiếp mười ngàn đại quân để lên tào quân lấy cái gì ngăn chở a h u ố hồ hắn mạnh cũng không lo lắng ở trịnh trong thành còn có hắn mang đến bộ phận bộ tốt cũng có thể bất cứ lúc nào trợ giúp đến hắn nhìn phía xa đánh tới tạo quân lại như là nhìn một trận bữa ăn ngon trong miệng phát sinh kiệt ngạo gà o k h é t ta chính là hà bắc thượng tướng quân hàn m á n h là vậy địch tướng chịu chết đi trương liêu mang theo lang kỵ ở trong vùng hoang dã không ngừng x u n g kích đang nhìn đến quân viên trước tiên vọt tới thời điểm còn có chút ngạc nhiên nghi ngờ quân viên điên rồi sao chiếm cứ binh lực cùng thành thị ưu thế vẫn là ở địa bàn của chính mình trực tiếp đến cùng hắn chơi cứng đối cứng chính diện quyết đấu phải biết loại này chính diện súc tới không có bất kỳ âm mưu quỷ kế chính là một hồi cực hạn chấm giết không thể buông thà dũng sĩ thắng s c hàn í n h l g thắng. thắng cũng nặng nghề ư như ờ i viên coi như là thắng lợi, cũng chắc chắn tổn thất chắc chắn Quân là A m a i đ ế n tận, Trương n g Liêu h e đem được đến đem tiếng giống giận、dữ. Hàn m dữ. a liên quan với người này chính sử bên trong không có cái gì sáng tỏ ghi chép ở lung ta lung tung một ít giã sử cùng diễn nghĩa bên trong người này là hà bắc viên thị chủ cột hà bắc bốn đ ỉ n h một cột n à y một cột chính là hàn mạnh dũng mạnh cương liệt nghe tên một đời lúc này thấy ngược lại cũng xác thực dũng mạnh trương liêu trực tiếp mở ra hắn thuộc tính bảng điều khiển họ tên hàn mạnh vũ lực tám mươi lăm chi mưu bảy mươi một chính trị bảy mươi chỉ huy bảy mươi trương liêu trên mặt chấn động trực tiếp có giật con tưởng rằng nhiều dũng manh tới liền này này sức chiến đấu cũng coi như là nhất lưu danh tướng tiêu chuẩn thiên hạ có thể so với hàn mánh người mạnh mẽ nhiều nhất cũng là trường t r ă m cái nhưng nếu là đặt ở cùng ngũ hổ loại hình nổi danh bốn đỉnh một cột bên trong chính là có chút t r ê n lệch h ố n h ổ bốn chiều thuộc tính bên trong hắn đều là không đáng chú ý người này vẫn cứ có chút bị nói khoác đi đến thanh liêm vì là phòng thôn quan là cánh nhạn hình trận sung kích trương liêu ra lệnh một tiếng toàn quân trong tiếng gầm giống tức giận cổ lao tiếng kèn lệnh van rồi đến dung hợp lang kị sĩ tốt vô thượng n h thế phảng phất một con dương cánh bay lượn lung lung sung kích ở trong vùng hoang dã trương liêu tự thân càng là xung kích ở tất cả mọi người trước một người vì là phong ha ha một đ á m t à o quân ngớ ngẩn còn thật cho là chúng ta không được hàn manh trên mặt lộ ra v ạ n mẹo nụ cười đến viên thiệu có thể so với tàu tháo g i à u có nhiều lắm đây là viên thị gốc gác những kỵ binh này cũng nhiều là công tôn toàn hàng tốt bản thân liền là phương b ắ t tinh kỵ hắn không nghĩ tới tàu quân xung kích dĩ nhiên bày ra nhạn hình trận đến đây là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự tấn công thuần túy tấn công đại trận nhược điểm phi thường rõ ràng bởi vì trận hình phân tán một khi bị trùng kích ra rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận bản thân ở nhân số trên l i ê n ở thế yếu còn dám bày ra như vậy chiến trận ở hàn manh trong mắt tào quân chiến tướng quả thực chính là một kẻ ngu ngốc chỉ là trương liêu lúc này câu thần nở nụ cười lạnh nọ tiễn chuẩn bị này năm ngàn người toàn bộ trang bị tần vương mã n ỏ mang theo hai cái hồ lộc nói cách khác mỗi người đều là phân phối sáu mươi con nọ tiễn nọ tiễn bắn liên tục mỗi lần có thể năm liên tục bắn đây là đủ để đứng đầu thời đại kỵ binh lợi khí phong phong phong gió to các binh sĩ đang gào thét đối với tất cả mọi người mà nói tùy tùng trương liêu vậy sẽ phải quen thuộc trương liêu p ư ơ n g thức chiến đấu tối thuẫn, cực hàn đây là năm ngàn nọ tiễn bắn một lượn g như là sao băng bình thường che ngập bầu trời hướng về quân viên ném tới ha ha chỉ là n ỏ tiễn có thể có cái gì uy lực hàn manh không để ý lắm cười thời đại này n ỏ tiễn có thể bắn ra trăm bước bên trong đều có hạn sẽ không số lượng lớn trang bị cũng là khúc nghĩa cái kia chi tiên đan d a n h phân phối hoàn thiện hắn cũng đã gặp qua nọ tiễn tầm bắn Có、hạn. hàn ạ n h m á n h nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng ngắc trận mắt mắt mất mồm có hạn cái giám a hai trăm bộ khoảng cách bên trong vẫn còn có không nhỏ h u lực đâm thủng không ít quân viên sĩ tốt áo giáp từng đạo từng đạo trong tiếng kêu gào thê thảm hàn m á n h giận dữ xông tới t à o quân cũng là này một phát nọ tiễn nương theo hàn m á n h gào thét sau khi quân viên cũng tương tự là đang ra tốc xung kích rất nhiều người ngày xưa cùng ô hoàn đối chiến quá khai chiến t r ư ớ c cung tên va chạm bọn họ cũng có ở tất cả mọi người nhận thức bên trong nọ tiễn không cách nào liên tục bắn vì lẽ đó những kỵ binh này càng nhiều vẫn là sử dụng cung tên dồn dập cây cung bắn tên đáng tiếc chính là khoảng cách không đủ để bọn họ không nghĩ tới chính là tàu quân nọ tiễn làn sóng thứ hai liền rất nhanh và tới tiếp theo lại là làn sóng thứ ba làm năm phát liên tục bắn sau khi hàn m á n h đã nổi dẫn đến cực điểm không thể làm sao có khả năng có thể bắn liên tục nọ tiễn uy lực to lớn tầm bắn cực xa tàu quân quả nhiên là có chuẩn bị mà đến bọn họ vẫn không có cùng tàu quân giết tới đồng thời liền tôn thị không nhỏ thế nhưng sĩ tốt na g xuống chỉ là để hàn bánh một thân sát khí càng thêm nồng nặc ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn tàu quân vậy thì như thế nào ta có một vạn tinh kỵ chỉ cần chém giết đến đồng thời chính là các ngươi tận thế hàn manh hung hăng ngang ngược đến cực điểm cười to hai chi kỵ binh rốt cục ở trong vùng hoang dã và chạm vào nhau đáng tiếc trương liêu có chút tiếp hận bắn liên tục nọ tiễn cũng không thể làm súng máy sử dụng không phải vậy trực tiếp đem những kẻ địch này toàn bộ thình thịch có điều vừa nãy hỏa lực phong tỏa quân b i ê n đã ngã xuống mấy trăm người đ o à n binh tương giao lang kỵ cũng chưa từng có sợ có ai trương liêu cho sở hữu sĩ tốt chuẩn bị không chỉ là nọ tiễn còn có tần v ư n sóc còn có minh quang khải còn có ba ngàn doanh chiến mã trang bị chỉ là cái trò này bổ túc này năm ngàn kỵ binh thiếu hụt t r ư ơ n g liêu tiêu tốn vượt qua sáu triệu điểm nay còn muốn cảm tạ lưu quan trương trợ rút cung cấp khổng lồ điểm bây giờ lang kỵ phong mang lại lần nữa va chạm đến quân viên với anh hai bên đụng vào nhau một khắc đó lang kỵ tạo thành tinh vi phòng ngự trên trăm con chiến mã trực tiếp đụng vào nhau máu thịt va chạm binh quan a n r ệ t bên trong chiến trường hôn loạn một mảnh trong chớp mắt liền bắt đầu liên tục có sĩ tốt ngã xuống đây là ba hai mươi chín chương mới c ả tạ chống đỡ cầu nằm khen ngợi nha bảy mươi mốt chương bảy mươi hai đến đem người phương nào ta hàn manh không chém hạ người vô danh. Thấn hạ Hàn、manh、biểu hiện cũng không có cái gì vợ sóng vẫn như cũng là lạnh lùng hạ lệnh để quân viên tiếp tục x u n g kích sĩ tốt trong đụng t r ạ n g tổn thất so với tào quân càng to lớn hơn đối với hắn mà nói cũng không đáng kể ngược lại h ắ n binh lực ưu thế là tào quân gấp đôi chớ nói chi là còn có lượng lớn bộ tốt có thể bất cứ lúc nào trợ giúp lại đây cuối cùng thắng là được đúng là tinh nhuệ đáng tiếc lại tinh nhuệ đụng vào bản tướng chính là giờ chết của các ngươi hàn manh vô cùng tự tin cười coi như là tiêu hao gấp đôi gấp ba sĩ tốt hắn cũng không đáng kể chỉ cần thắng lợi sau cùng chính là hắn hắn là có thể danh chấn thiên hạ hắn làm sao sẽ quan tâm một đám người chết mạnh mẽ ngược lại một vạn đuối trên bốn năm ngàn kẻ địch gấp đôi với địch lấy mạng người chồng cũng có thể thắng lợi hắn mắt l ạ n h nhìn phía trước nhất cái kia chiến tướng tào quân đại tướng một người xông lên phía trước nhất muốn chết hắn mãnh cười gần một tiếng kỵ binh quyết đấu là cực hạn chính diện va chạm vẫn là ở binh lực thế yếu tình huống địch tướng làm ra đại biểu trước tiên trùng là tốt đẹp chỉ có điều như thế trùng nói không chắc liền không cẩn thận dắt đi t r ư n g liêu căn bản không để ý đến trong đám người hắn mãnh chỉ là trong mắt tỏa ra từng đạo từng đạo ý lạnh đến giết đục xuyên có thanh long chiến khải tại người những này phổ thông sĩ tốt căn bản là không cách nào phá mở hắn phòng ngự trương liêu chỉ cần quyết trí tiến lên x u n g kích hơn nữa thanh long chiến khải trang phục tăng cường một trăm linh thể lực này ý vị nguyên bản có thể tận lực bạo phát một hai canh giờ trương liêu bây giờ có thể bạo phát ba bốn canh giờ thời gian lâu như vậy lấy hắn này cực hạn vũ lực phòng trừng cũng đã giết xuyên quân địch ở trương liêu phía sau năm ngàn kỵ binh tuy rằng bên trong chỉ có năm trăm l i n g kỵ dòng chính thế nhưng tùy tùng trương liêu đồng thời tương tự là bùng nổ ra sức mạnh to lớn ở m ặ tiên trước c h hưu ngã ố kỳ va chạm sau mặt sau chính là hai bên hàng chức chiến sĩ chém giết quân viên sử dụng đều là dài đến gần hai mét đặc chế trưởng thương từng cái từng cái không ngừng đâm ra muốn dựa vào nhân số ưu thế đem kẻ địch nhanh chóng công phá phân cách ra chương liêu ánh mắt cũng không có cái gì lo lắng tâm ý vẫn như c ũ là ở phía trước nhất một đường dết đi ẩm ẩm lúc này phía sau chuyển đến từng đạo từng đạo tiếng chấn động quân viên sĩ tốt vũ khí đại đa số thời điểm chỉ có thể đâm thủng đối phương áo giáp rất khó tạo thành vết thương trí mạng ngược lại là lang kỵ quân trong tay bọn họ tần vương sóc vậy cũng là nghiền ép một thời đại lợi khí mạnh mẽ đến cực điểm phản kích lúc có thể trực tiếp phá tan quân viên khôi giáp đem chém giết sao có thể có chuyện đó rất nhanh bên trong chiến trường chuyển đến từng đạo từng đạo sĩ tốt thanh âm hoảng sợ hai bên vũ khí căn bản là không phải một đẳng cấp tại sao lại như vậy không đúng hàn b a n h chính ở chém g i ế t bên trong lấy hắn nhất lưu võ tướng tiêu chuẩn cũng có thể cảm giác được chính mình đối phó những n à y phổ thông quân địch sĩ tốt cũng không thể như mọi khi bình thường dễ dàng chém g i ế t rất vất vả cảm giác tàu quân chiếm cứ trung nguyên cùng q u a n trung cái này chẳng lẽ là triều đình ngày xưa tích lũy hàn b a n h hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp g ắ p lên trong mắt từng đạo từng đạo đỏ như máu ánh mắt tăng vọt tham lam dục vọng ở đồng bên trong tiêu đốt rết rết sạch những n à y tàu quân cướp được vũ khí áo giáp chính là các ngươi hàn bánh trực tiếp giống lớn một tiếng này ra lệnh một tiếng xác thực để rất nhiều quân viên kỵ binh phát đi lên đại chiến đến hiện tại rất nhiều người cũng đã xác thực tin kẻ địch trang bị còn mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều cướp được chính là mình đây chính là chiến trường bảo mệnh c ù n g c ư ớ p giật quân công vô thượng lợi khí ai những này sĩ tốt con mắt toàn bộ đều trở nên đỏ như máu phong phong phong gió to lan kỵ sĩ tốt cùng tranh tài đối lập không sợ hai chút nào vẻ lần lượt quăng gia tần vương sóc loại này m ã sóc loại trường thương vũ khí dài đến hai mét còn lại là trải qua mấy trăm năm lịch sử chém giết sau thịnh thế đại đường chấn áp ngoại địch mạnh mẽ kỵ binh vũ khí nghiền ép quân viên trường thương mấy cái thời đại bọn họ ngưng tụ lại quần bạo đến cực điểm sức mạnh ngược lại là trực tiếp ở viên trong quân tặc ra từng đạo từng đạo lỗ hổng trương liêu ở phía trước nhất bị mấy chủ quân viên bảo vệ chu vi mấy cái thân vệ nhìn chòng chọc vào nút trong bóng tối nguy cơ thỉnh thoảng ra tay trên chiến trường đao kiếm không có mắt coi như là trương liêu cũng không có thiếu thứ từng chịu đựng đến không kịp để phòng công kích này mấy cái thân vệ tùy tùng trương liêu đã sớm là thành trương liêu cái bóng bình thường cũng sẽ không chủ động công kích mà là hộ vệ trương liêu không ngừng về phía trước trương liêu nơi đi qua nơi phía sau lan kị lại nhanh chóng đổi tới nghiền ép lên một chỗ đỏ như máu vô số kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên vang vọng ở thiên địa bên dưới đây chính là kỵ binh va chạm nhau không có bất kỳ hoa huệ hoa sói một khi từ trên chiến mã nga xuống hai bên đều khó mà bận tâm những chiến hữu này chiến mã sẽ đem bọn họ đạp lên t a n xương nát thịt đây là chỉ có lấy huyết thấy máu từ chiến sống tiếp mới là người thắng đây là mắt trần có thể thấy lan g kỵ sĩ tốt như là ôm đồm dao giống như đâm thủng quân viên kỵ binh tại sao lại như vậy hắn manh vẻ mặt cuồng biến lên như thế nào cùng hắn nghĩ tới không giống nhau tàu quân kỵ binh tinh huệ đã đến trình độ như thế lúc này hắn nhìn thấy trong đám người trương liêu thực sự là hắn quá mức dũng mãnh một trăm cá nhân võ lực hoàn toàn bạo phát lại có thân vệ hộ vệ thời khắc này hắn lại như là một cái r ế t như thần mang theo mấy cái thân vệ liền đục xuyên quân viên một đạo lỗ thủng thuận tiện mặt sau kỵ binh tấn công đến đem người phương nào ta hàn manh không chém hạ người vô danh hàn manh gào thét một tiếng sắt ý n g ậ p trời ta chính là đại hán thượng tướng quân t ừ hoàng là vậy bọn ngươi nghịch tặc đều là chịu chết đi trương liêu ở trong đám người tương tự đáp lại một tiếng giống to hắn vốn là muốn hô chính mình là cái tào thị tướng lĩnh vừa nghĩ tào thị danh tướng những người này nói không chắc ở hồ lao quan đều từng thấy quả đoán đổi tư h à hoàng Từ h Khi h đó Từ bây giờ chủ yếu ở quan trung một vùng thu dọn quân vụ cũng là phụ trách phòng bị hà bắt một viên đại tướng hàn bánh cũng coi như là có nghe thấy tào thị đại tướng dũng bánh đi nữa vậy thì như thế nào bá vương lại dũng cũng bị lưu bang dùng một vạn người đổi đi bản tướng hiện tại thì có một vạn sĩ tốt hàn mánh g i ữ t ậ n đến cực điểm cười một người lại có thể đánh còn có thể kiên trì cái một ngày giết xuyên mười ngàn đại quân ả tiếng giống giận dữ của hắn rất nhanh truyền tới rất nhiều sĩ tốt trong hai chu d i ệ t tào tặc đại tướng từ hoàng người tiền thưởng một n g h n bảy mươi hai chương bảy mươi ba đại trượng phu sinh ở bên trong đất trời hà có thể tham sống sợ chết giết theo hàn mánh mệnh lệnh truyền ra những n à y quân viên kỵ binh từng cái từng cái như là phát rồ mánh thú liên tiếp hướng về trương liệu và tới xảy ra chuyện gì tôn quân ở phía xa lo lắng mở miệng chờ bên kia tiếng giống giận dữ truyền đến một điểm t một nam n kim biết, hàn n t đủ khiến những ngày ngày xưa biên quân liều mạng vô số trường thương hướng về trương liêu năm tới thậm chí những ngày quân viên cũng đã không lo nổi nộp thương đến chiến hữu trong mắt của bọn họ cũng chỉ còn sót lại đến trường liêu trường thương bù đắp tạo thành không gì phá nổi thương trận phong tỏa ngăn cản trường liêu toàn bộ đường lui muốn chết trương liêu gào thét một tiếng đ ỗ n g nhiên vung ra chiến liêm thành rủ xuống hình hồi ảnh tâm hữu linh tê r a tốc lao ra chém ma liêm chiến liêm trực tiếp như toàn như gió mạnh mẽ đánh vào trường thương trên vô số trường thương theo tiếng vỡ vụn trương liêu lúc này mới lao ra đ o à n người hắn cùng hôi ảnh trên người cũng đã che kín lưới dao sắt dấu vết lưu lại ở phía sau hắn bị đập bay trường thương đập chúng mấy cái con ma đen ủi máu thanh phun những n à y quân viên kinh hãi nhìn trương liêu bọn họ cũng coi như là liếm máu trên lưới đa h ổ i lâu năm nhân vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy d ũ n g manh chiến tướng trực tiếp lực phá vào cân lúc này trương liêu nhưng không hề rời đi ngược lại là lại lần nữa hướng về những n à y quân viên kỵ binh sùng phong lên chết trương liêu tùy ý phóng thích vô song đây là vượt thời đại đ ỉ n h cấp sức chiến đấu ngày xưa b à vương hạng vũ một người c h ấ n v ạ n quân nay có trương liêu một đấu một vạn ở một vạn kỵ binh bên i n h b trong đi tới như gió giết địch như ma hiện tại hàn b n h chính là hơi c h o n g ở hắn mệnh lệnh ra rất nhiều sĩ tốt đều từ bỏ cùng lang kỵ đối chiến vây giết trương liêu kết quả trương liêu một người phá quân không nói mặt sau đánh tới lan g kỵ trực tiếp phối hợp trương liêu ngược lại là đem một phần quân viên vây quanh lên nhân số chiếm cứ ưu thế quân viên liền ở mảnh này trong hoang dã thành là kẻ địch con mồi trong c h ư ớ c mắt trực tiếp dẫn đến phản ứng dây chuyển một phần ba quân viên đại trận triệt để hỗn loạn lan g kỵ dựa vào vũ khí trang bị ưu thế cùng với trương liêu phân phó đơn độc tiểu đội tổ hợp hoặc là ba người hoặc là bốn người từng người tổ hợp đã sớm ngưng tụ thành mạnh mẽ phối hợp năng lực trực tiếp đối với bộ phận này quân viên triển khai săn riết a chỉ đến như thế trương liêu cười nhạo một tiếng máu tanh ánh mắt bay thẳng đến vừa nãy gào thét địa phương c h u y ể n đi lượng lớn hôn loạn quân viên chống đỡ trương liêu không thấy rõ hàn mạnh ở nơi nào này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn bạo phát h ô i ảnh chúng ta gia tốc xông tới giết những tiểu binh này vô vị hàn mạnh nói thế nào cũng là cái nhất lưu v õ tướng càng đáng giá tiền a hàn mạnh vào lúc này đã không giống t r ư ớ c như vậy bình tĩnh đ ị c h tướng quá mạnh c ư ờ n g ngoài ý m u ố n cái kia liên tiếp giết chóc bạo phát đã để hắn kinh ngạc đến gây người nhà lương văn sử ở đây e sợ nhiều nhất cũng là có thể làm đến nước này chứ người này liền không biết cái gì gọi là mệnh tướng quân địch tướng dụng manh không thể địch chúng ta muốn không phải là lui lại đi phó tướng lúc này lại lần nữa đến khuyên bảo m ộ t câu h ắ n ước gì hàn mánh đi trước đây chỉ là hàn mánh vừa chết h ắ n bộ này đem chẳng phải là muốn gánh chịu trách nhiệm đi tới cái nổi này h ắ n mới không l ư n g đây lan hàn manh căn bản không chấp nhận cái này l ò n g tốt đại trượng phu sinh ở bên trong đất trời hà có thể tham sống sợ chết ta chính là hà bắc thượng tướng hàn mánh đ ị c h tặc chịu chết đi hàn manh vốn là muốn lui lại bị phó tướng đâm một cái kích trực tiếp nhiệt huyết lên trước tướng quân tướng quân a lúc này phó tướng nói cái gì nữa cũng đã không có tác dụng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn bánh lao ra xong x u ô i đều xong x u ô i phó tướng lo lắng bất an người đến đi trong thành đưa tin tức để trong thành bộ tốt toàn bộ giết ra trận này kỵ binh va chạm nhau hắn đã không ôm ấp hy vọng chiến thắng địch tướng dung manh không thể địch quân địch hung uy không thể l ỡ chuyện này căn bản là không phải chưa quy tâm viên thị kỵ binh có thể ngăn chở kẻ địch ra người còn lại từng người phối hợp không muốn tản g ra duy trì u â n trận phó tướng cũng bắt đầu đi một đường chỉ huy chiến đấu trương liêu tự nhiên cũng nghe đến mấy cái này gào thét thực lực mạnh mẽ để hắn khắp mọi mặt năng lực cảm nhận đều muốn so với người bình thường cường hãn hơn một ít có điều hắn cũng không có cái gì lo lắng u â n y bên dưới vốn là cường hãn lan g kỵ tăng thêm nữa vừa thành một thành sức chiến đấu có thể nói g i ế t xuyên kẻ địch chỉ là vấn đề thời gian máu tươi đã sớm nhuộm đỏ đại địa hai cốt bị đạp lên thành thịt nát l a n lộn mà cuộc chiến đấu này chủ yếu nhất một điểm vẫn là hai bên trong lúc đó hạt nhân dũng tướng đối chiến hắn đại chiến lâu như vậy khẳng định đã không khí là gì ta xông tới định có thể giết hắn giết hắn chỉ cần giết cái này t ạ o tặc đại tướng trận chiến này liền thắng rồi hắn bánh biển mắt đỏ như máu hắn tốt xấu cũng là tùy tùng viễn thị nam trinh bắt chiến mấy năm ra sao chiến đấu không có trải qua hắn có một thân vết sẹo cái kia đều là hắn lần lượt chém giết kẻ địch sau lưu lại đối với xem ra uy thế mạnh mẽ bóng người nhưng cũng không xem như là rất khôi n g ô trương liêu đã cấp trên hắn bánh căn bản không có cái gì vẻ sợ hãi hắn đương nhiên cũng nhìn ra đến trương liêu chính là đánh tới này chi tạo quân hạt nhân chỉ cần giết cái này kẻ địch trận chiến này tất thắng hắn không cảm thấy chính mình gặp đánh không lại hiện tại trương liêu chiến trường từ hai bên kỵ binh đối chiến trong nháy mắt biến thành hai bên đại tướng trong lúc đó hai triệu lao tới trương liêu càng là một đường chém liêm lao cắt ra từng cái từng cái kẻ địch lồng ngực hắn đồng dạng cần nhanh chóng giải quyết chiến đấu tuy rằng lang kỵ s á t thực mạnh mẽ chỉ là trận chiến này vừa mới bắt đầu hắn đương nhiên không thể để này trận chiến đầu tiên liền xuất hiện tổn thất quá lớn liền những kỵ binh này mỗi một cái đều là hắn tiêu tốn to lớn đánh đổi bồi dưỡng được đến chết trương liêu đã là bùng nổ ra cực lực một trăm vũ lực giống như một vị từ trong hoang mạc giết gia lang hắn một thân máu tươi tỏa ra màu đỏ tươi sắc cơ hòa và ở cùng bạo đến cực điểm ý thế bên trong giống như một vị máu tanh thú vương hàn manh trong lòng là có rung động chưa từng có nhìn thấy như thế khát máu kẻ địch người này lẽ nào là làm bằng sắt đều sẽ không mệt chém g i ế t lâu như vậy còn có bực này lược bộc phát thế nhưng hắn đã lao ra tương tự là đã không thể lui được nữa hắn đường đường hà bắt thượng tướng trận chiến này há có thể thất bại đây là hắn công thành danh toại một trận chiến chu tào tướng phá tào quân uy trấn hoa h ạ chết hàn manh đồng dạng là mạnh mẽ lao ra hai bên rốt cục va chạm vào nhau hàn manh trên mặt sắt ý trong n h y mắt liền biến mất rồi hai tay đau đớn p h n g phất mất đi trí giác vai trong nháy mắt l i ề n bị áp lực cực lớn chấn động vỡ vụn hắn cảm giác mình không giống như là đang đối mặt một người lại như là một tòa nguy nga nuôi cao trực tiếp quay về hắn mạnh mẽ nện xuống sao có thể có chuyện đó hắn mạnh sợ hãi hô to một tiếng hắn đ u ô i chiến nhan lương văn xỉu đều không có như thế b ấ t c ứ quá người làm sao có khả năng so với hà bắc đệ nhất dũng tướng còn cường đại hơn hắn mạnh không phục chỉ là trương liêu đã chẳng muốn trả lời nữa hắn lại là một đao trực tiếp đập ra hắn mạnh đều chưa kịp phản ứng thời điểm cảm giác được mùi chết chóc vô tận bao phủ trong giây lát này h à n manh giữ tận đến cực điểm vẻ mặt liền phảng phất trở thành vĩnh hằng đông lại trong lòng hắn trong n y mắt b ư ớ c lên vô số ý nghĩ nếu như có thể làm lại hắn chắc chắn sẽ không lại như vậy cấp trên đến cùng n à y tạo quân chém giết Đây là 3. 30 chương mới, cảm tạ chống đỡ đúc. đáng đi này vậy. nguy là liêu là liêu làm Hàn chương cảm chống Chương cái cái chương cái canh còn chi. Có nhất khen thường, thần khí đúc. Hàn manh cái này gọi là một cái hối hận. nhiều, như Hắn đi qua làm chi? Có một vạn tinh tướng tên rèn trùng vạn giết gọi giết giờ mới, mệt một Sớm một biết tạ qua võ sợ chỉ có thể nhìn thấy dần dần mơ hồ thế giới d ư ớ i chính mình thật giống là bay lên hắn nhìn thấy chính mình cái kia phun máu thân thể sợ hãi bao phủ hắn toàn bộ ý thức máy mắt hắn cuối cùng nghe được chính là một tiếng giống to hàn banh đã chết đầu hàng không giết trương liêu tới nơi này không phải muốn cùng hà bắc kỵ binh liều mạng có thể có ngắn mùi đầu hàng kẻ địch trương liêu đồng dạng sẽ không từ chối chu vi từng cái từng cái gào thét hướng trương liêu đánh tới quân viên đều đã là trận mắt mất mồm không ai từng nghĩ tới trong mắt bọn họ vô địch hàn bánh sẽ bị người này hai đao trực tiếp xóa bỏ trong lòng bọn họ ngưng tụ s á t ý đang bị sợ h ã i từ từ đánh tan chỉ còn dư lại từng đạo từng đạo run dày tiếng thở dốc trương liêu dừng lại ở bên trong chiến trường cũng không có gấp lập tức xung ố p h ò n g bởi vì hệ thống nhắc nhở đã lại lần nữa chuyển đến đích chu diệt nhất lưu võ tướng hàn mánh thu được m ộ ư ơ i vạn điểm đích đánh chết hàn mánh phát động giết địch tổ hợp nhiệm vụ diệt hà bắc bốn đỉnh một cột đích diệt hà bắc bốn đỉnh một cột thu được ngoài ngạch hai ngàn vạn điểm mở ra dân sinh đồ dùng trương liêu có chút bất ngờ không nghĩ tới hà bắc cái này tổ hợp cũng có thể mang đến cho hắn ngoài ngạch điểm cùng khen thưởng dân sinh đồ dùng đây đối với lập tức trương liêu mà nói là phi thường trọng yếu ở trận chiến quan độ trước hắn còn cần tích lũy đến đầy đủ cơ bản b ả n mới là chiến tranh chỉ là vì càng nhanh hơn ổn định thiên hạ đích tích lũy đánh chết mười tên nhất lưu võ tướng thu được nhất lưu thuộc tính gói quả có hay không mở ra còn có cái này mở ra trương liêu tâm thần hơi động trong lòng tính toán từ hạ bi thành dưới đến lúc sau lưu quan trương cùng tào hồng n à y hắn mãnh vừa vặn là hắn đánh chết thứ mười cái nhất lưu võ tướng hệ thống thật giống là ở một ít đặc thù tổ hợp cùng thủ giết lại như là thành tựu hệ thống như thế cho hắn phân phát khen thường thêm tích lũy đánh chết xem ra cũng giống như thế đích mở ra thành công thu được thần khí rèn đúc thần khí rèn đúc cứng rắn không thể phá vỡ có thể không nhìn vũ khí tổn thương tự mang khôi phục hiệu quả trương liêu không chút do dự rèn đúc ở chính mình chiến liêm đao trên cái này hắn tiêu tốn to lớn tâm huyết tìm người rèn đúc vũ khí đã sớm tràn đầy loan lộ bây giờ trương liêu nhưng là nhìn thấy chiến liêm đao trên phản phất cái bọc một tầng vô hình v n g sáng tu dưỡng thần minh thú vị trương liêu nợ nụ cười một tiếng nếu là đánh chết siêu nhất lưu gặp có tưởng thật gì đích trước mặt tích lũy đánh chết siêu nhất lưu bốn người vẫn cần một người có thể mở ra siêu nhất lưu thuộc tính gói quả trương liêu nhất thời ánh mắt tỏa ánh sang đến hà bắc bốn đ ỉ n h một cột n à y mới g i ế t chết tệ nhất cái kia còn có cái kia bốn cái phòng chừng cũng đều có siêu nhất lưu trình độ này hà không phải nói hắn tùy tiện giết một cái là được trương liêu cười nhạt một tiếng lại lần nữa gia nhập trong chiến đấu hắn cảm giác mình cũng không có thiếu khí lực thanh long c h ắ n phục một trăm phần trăm thể lực tăng cường thật sự là khủng bố hắn có thanh long chiến khải t r a n phục hắn có từng cường hóa hoàng lòng câu liêm đao hắn có thần câu hội ảnh độ dài lớn nhất cùng công kích tiết tấu đều là phi thường đáng sợ đối mặt trương liêu dẫn dắt đi khi thế đại thịnh lắng kỵ những n à y quân viên bắt đầu rồi tan tác hoàn toàn không phải trương liêu đối thủ cường hát như hắn quân viên nhìn chỉ cảm thấy cả m thấy cả người run r ậ y càng ngày càng không có chiến đấu dục vọng ngay vào lúc này trong hoang dã lao ra một đạo bạc bóng người màu trắng hắn ngân thương như rồng trực tiếp mang theo một phần sĩ tốt giết tới chiến trận biên giới bên trong chiến trường hỗn loạn mơ hồ truyền đến một ít âm thanh kích động giáo ý trong hoang dã v ọ t tới hơn trăm người tất cả đều là một bộ nhuệ giáp cưới lấy bạch mã rất xa nhìn lại lại như là một đám màu trắng hung thú ở trong vùng hoang dã không ngừng xung kích đi nhanh làm sao có khả năng đây là bạch mã binh bạch mã binh không phải đã toàn bộ chết trận à. quân viên phó tướng trong lòng trong nháy mắt phát động lên sóng to gió lớn năm đó khúc nghĩa danh chấn thiên hạ dựa vào chính là chém giết bạch mã huy danh sau đó theo công tôn toàn lần lượt bị viên thiệu đánh bại còn sót lại bạch mã quân cũng là ở từng cuộc một trong chiến tranh bị triệt để hủy diệt hắn dĩ nhiên lại lần nữa nhìn thấy bạch mã quân đánh tới giáo h là giáo h trở về giáo h viên trong quân không ít người hét lên kinh ngạc để phó tướng vẻ mặt càng thêm khó coi lên bạch mã trưởng quân đội ý những năm gần đây vẫn còn có cá l ọ t lưới quanh năm cùng công tôn toàn tác chiến hắn đương nhiên biết bạch mã quân phân một danh o hai giáo đại chiến thời điểm bình thường sẽ đem hai giáo binh mã đặt ở đại quân quảng trường trái phải d ự c bạch mã đại quân phi ngựa b á n chi bảo hộ trung quân liền ngay cả ngày xưa ô hoàng người đều nghe tiếng đã sợ mất mật bây giờ vốn nên diện bạch mã quân vẫn còn có một cái giáo ý xuất hiện phó tướng mau mau xoay người nơi này là không thể lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi hắn nhất định phải vội vàng đem bạch mã quân xuất hiện lần nữa tin tức trở lại bẩm báo cho c h ú công bạch mã trưởng quân đội ý xuất hiện vào lúc này khẳng định xảy ra đại sự còn có tào quân dĩ nhiên là cường đại như thế hắn đã có thể nhìn thấy trên chiến trường làm quân viên ở thế yếu sau khi hầu như chính là đang đối mặt tào quân nghiêng về một bên tàn sát đây thật sự là trung nguyên có thể huấn luyện ra kỵ binh hắn không biết chỉ là chật vật muốn chạy đi muốn chạy trốn trương liêu trong mắt lấp loe quá một đạo ý lạnh đánh chết một trăm tiểu binh cũng là cùng một cái tam lưu võ tướng như thế trương liêu không có hứng thú gì thanh long trang phục độ dài lớn nhất trương liêu cảm giác đã sắp muốn thấy đáy mục tiêu của hắn liền biến thành kỵ binh bên trong một số sĩ quan cái này phó tướng vừa nãy vẫn ở chủ tính trung chiến cuộc quanh thân vây tụ không ít người hộ vệ đã sớm hấp dẫn đến trương liêu sự chú ý lâm trận chạy c h ố người n giết anh dũng giết được người phong thưởng gấp b ộ i phó tướng vừa nhìn chính mình ở trong đám người không chút do dự hô to một tiếng viên thiệu muốn thống trị những này ngày xưa công tôn toàn kỵ binh tự nhiên cũng là sử dụng trình độ nhất định cao áp chính sách cỡ mức rụ d ỗ bên dưới lúc này mới để chi kỵ binh này xem như là quy thuận những kỵ binh này vào lúc này cũng đang do dự có muốn hay không trực tiếp chạy nếu như bị phát hiện viên thiệu sẽ không bỏ qua cho bọn họ hôm nay đừng c h ố n đỡ đường ngay vào lúc này chuyện quái dị xuất hiện dĩ nhiên có người quay về bên cạnh chiến h ư u độc thủ giết sạch những ngày viên thị người tặc chúng ta g i á o húy trở về còn sợ gì ừ lão tử đã sớm khó chịu những ngày ngớ ngẩn vừa bắt đầu chỉ có mấy người độc thủ rất nhanh sẽ có mười mấy bọn họ đều là bắc cương liếm huyết hát tử mỗi một người đều là lưu manh trong mắt phần lớn đều là lợi ích duy nhất một điểm tình cảm vậy thì là ngày xưa tùy tùng công tôn toàn huyết chiến bắc cương các bộ cướp đoạt vô số đồ quân nhu vui sướng viên thị đối với bọn họ cũng không tính độ lượng trả lại một đống giáo điều cứng nhắc ràng buộc những người này đã sớm toàn bộ khó chịu phản phản liên bởi vì đạo này trắng bạc bóng người xuất hiện toàn bộ chiến trường đã triệt để đại loạn bảy mươi b ố chương bảy mươi lăm tại hạ thường sơn triệu tử long lang kỵ sĩ tốt giết chính tận hướng đây vừa nhìn thấy tình huống này nhất thời sốt ruột lên n à y có thể đều là quân công a làm sao kẻ địch chính mình đều cấp lên bọn họ quân công đáng chết a hoang gia bên dưới dài đến hơn mười dặm chiến trường trong nháy mắt trở nên hôn loạn một mảnh phó tướng đầu đều là áo long song x u ô i song x u ô i hắn liền biết bạch ma quân lại xuất hiện thất ra đại loạn những này thật vất vả áp đảo kỵ binh dĩ nhiên trực tiếp nổi loạn Đi một a u p h nhánh g n t nọ nơi tiễn n t ứ mạnh mẽ đâm thủng phó tướng lồng ngực phó tướng túi đầu nhìn trên lồng ngực mũi tên máu lại bị toàn bộ đâm thủng không dám tin tưởng quay đầu lại một ánh mắt đúng dịp thấy trương liêu thả xuống cung nọ chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi cái này tào tướng không biết mệt mỏi dũng mãnh vô s o n g đến cùng là đáng sợ dường nào một người a trương liêu đem đánh chết sau khi hôn loạn kỵ binh một ít viên thiệu xếp vào tâm phúc cùng dòng chính sĩ tốt cũng ở mờ mị thất thố bên trong bị giết trương liêu không có lại để ý tới những này gợi ý của hệ thống tam lưu võ tướng đánh chết tin tức cũng làm cho hắn để không ra chút nào hứng thú ánh mắt của hắn chỉ là nhìn về phía đại chiến bên liên giới cái kêu một đám giáp trắng kỵ binh phóng ngựa mà đi đây chính là kỵ binh a kỵ binh va chạm nhau g i á b ạ thanh niên vẻ mặt chấn động t h thẩm hắn đã từng là u châu vương bài hoang vu bắc cương là kỵ binh trường đua ngựa nơi đó mỗi một tấc đất đều từng bị người hán máu tươi nhuộm đỏ đó là vô số người hán kỵ binh sau đó thiên năng lực không ngừng huấn luyện vì chống đôi những người trời sinh lưng ngựa chiến sĩ rèn đúc lên huyết nhục trưởng thành h á n cho rằng như vậy kỵ binh chiến tranh cũng đã đủ rất khốc liệt mãi đến tận trước mắt tình cảnh này kéo dài mười mấy dặm chiến trường đỏ như máu thẩm t ấ u hoang dã vô số bạch cốt máu thịt bị đạp lên bên trong mà xa xa bên kia còn ở va chạm chiến trường một nhánh hắn từ chưa từng nhìn thấy mạnh mẽ kỵ binh cùng quân viên kỵ binh trong đụng trạm, căn bản không hề bị bọn họ như là nộ hải quân đảo bình thường quân qua toàn bộ hoang dã vô tình thu gặt sở hữu quân viên sĩ tốt sinh mệnh gia á úy gia á úy quanh thân đã tụ tập lên mười mấy người nhận ra cái này đã từng vương bài gia á úy vô cùng kích động mở miệng chỉ là người thanh niên này á n h mắt chỉ là khoa chặt xa xôi trên chiến trường cái kia chính ở chém giết tàu quân sĩ tốt bên trong một đạo n h u n m máu bóng người dần dần đi tới mang đến khổng lồ cảm giác n g ngạt lại như là sơn hà va đậu tàu quân đại tướng g i á bạc thanh niên lẩm bầm thì thầm biểu hiện nghiêm nghị đến cực hạc hắn nhìn thấy người kia cưới lấy cao to khỏe mạnh chiến mã chậ chu vi sở hữu t à o quân toàn bộ đều là lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn mình thanh niên rơi vào một mảnh trong ký ức ngày xưa công tôn toàn a lại làm sao không phải là được sở hữu sĩ tốt như vậy k ì n h yêu thanh niên dùng sức hít sâu một hơi mãi đến tận trước mắt người kia mở miệng dò hỏi thời điểm hắn cảm giác được một lồn u phả vào mặt máu tanh sát khí bá đạo vô biên nay đến t ộ n cùng là giết bao nhiêu người mới có thể có uy thế như vậy bản tướng đại hán thượng tướng quân tử hoàng ngươi là người nào trương liêu hờ hững mở miệng thành thực bên trong đã cười nợ hoa đối diện người này hệ thống thuộc tính bảng điều khiển hắn cũng đã hoàn toàn nhìn thấy hắn không nghĩ tới Này hà m ộ trong chuyến bắc hà hành t ì n h kiếm rồi. bộ c i h ư thiên địa hàn đã lạnh g i rác bạc thanh mương hắn phải, i l máu bên trong dùng sức hít sâu m ộ t hơi đều tràn ngập làm người tuyệt vọng khí thức triệu vân nhìn tào quân sau lưng mênh mông vô bờ dòng máu bắt cốt áp chế một cách cưỡng ép trụ nội tâm rung động trong mắt chấn động làm thế nào đều không thể biến mất trung nguyên kỵ binh lúc nào có thể cường đại như thế thậm chí là so với bắc cương công tôn toàn kỵ binh tăng thêm sự kinh khủng phải biết kỵ binh cũng không phải nói có thể lên ngựa tác chiến chính là kỵ binh thời đại này cũng không có bàn đạp móng ngựa sát loại này đồ vật muốn bồi dưỡng một cái kỵ binh đánh đ ổ i là bộ binh mấy lần thậm chí còn hơn mười lần chớ nói chi là trung nguyên khu vực lại không nói chiến mã khoảng cách xa mang tới đồ quân n u ô i nấm đều rất khó khăn người trung nguyên thì lại làm sao hơn được bắc cương hán tử lưng ngược cảm mà đại hán tam đại biên quân u châu thịnh châu lương châu tịnh châu lang kỵ cùng tây lương thiết kỵ đã sớm ở cuối thời nhà hán đại loạn bên trong danh chấn thiên hạ ưu châu thiết kỵ ngày xưa lưu ngu căn bản là không có cách cùng công tôn toàn lẫn nhau so sánh hán chính là đại diện cho ưu châu thiết kỵ cái kia cỡ nào hung hãn kỵ binh lại bị một nhánh trung nguyên kỵ binh đuổi theo luận sát triệu vân cảm nhận được sâu s ắ c chấn động đây là một nhánh trước đây chưa từng thấy cường hãn quân đoàn bọn họ hai chân đăng là cái gì còn có trên chiến mã lôi kéo cường lực cung nỏ để triệu vân đều phi thường đỏ mắt triệu từ long trương liêu lãnh đạo mờ miệng trên thực tế đã là nội tâm cười híp họ tên triệu vân vũ lực chín mươi ba chí mưu chín mươi chính trị chín mươi chỉ huy chín mươi thân mật độ sáu mươi lăm hiện nay thời đại đều ít có bốn triệu thuộc tính toàn siêu nhất lưu đỉnh cấp xuất tài đúng xuất tài ở trương l ư u xem ra triệu vân mấy lần loạn quân cứu chủ xuất l ĩ n h đại quân chuyển bại thành thắng cùng với cuối cùng tuổi già thời gian di lăng cuộc chiến cao quang n à y đều là một cái không có gì đáng trách tuyệt đối xuất tài hắn vốn nên có bay lượn cựu thiên cánh chim lại bị lưu bị trước sau buộc chặt cánh đem triệu vân xem là là vệ sĩ như thế đâu chỉ là phung phí của trời nay lưu bị chính là cái mắt mù ra hỏa bất kể là my trình vẫn là triệu vân cái tên này đạm bạc vô cùng thẩm n g h ị trước sau chỉ có hắn đại nghiệp thế nhưng trương liêu không nghĩ tới đ ờ i này lưu bị đã chết hắn lên phía bắc đến viên thiệu bên này chặn ngang ít đ ồ càng bất ngờ gặp phải triệu vân triệu vân huynh trưởng bệnh nguy sau khi triệu vân về đến quê nhà đ ư u ma có bảy tám năm thời điểm không có ra ngoài tính toán thời gian triệu vân đại khái là sang năm thời điểm ở lưu bị bị tào tháo đại bại chạy trốn tới viên thiệu địa bàn sau đi tìm lưu bị vào lúc này triệu vân còn ở quê hương của chính mình h u n luyện chính mình mấy trăm bộ khúc nay càng là lưu bị sau đó thoát khỏi viên thiệu xuôi nam hạt nhân binh lực chính là trước mắt những ngày ba trương liêu hiếp mắt đánh giá bạch mã nghĩa tỏng cuối cùng một bộ tinh nhuệ năm xưa bạch mã vô song tung hoành bắc cương uy danh hiền hách cũng là còn sót lại điểm này tinh hoa trương liêu trong lòng có chút tiếp hận có điều rất nhanh sẽ nghĩ đến đây là công tôn toàn chính mình tìm đường chết để hắn được triệu vân chắc chắn sẽ không phụ lòng như vậy đại tài đây là không nhìn thấy triệu vân thân mật độ trực tiếp liền sáu mươi năm mã trương liêu tuy rằng không hiểu là tình huống thế nào chỉ là xác định triệu vân không trốn được hắn lòng bàn tay thực sự không được phục chế một hồi lý điện cách làm gánh chạy cỡ b ứ c rụ rỗ luôn có thể để triệu vân công hiến lúc này triệu vân nhảy xuống bạch mã trực tiếp ôm quyền ở trương liêu trước người túi người trào tướng quân những kỵ binh này đại đa số đều là đại hán c h ấ n thủ biên cương chi sĩ còn tỉnh h tướng quân hạ thủ l i ê u tỉnh triệu vân chắp tay nằm đấm ôm rất tăng hắn rất hồi hộp rất lo lắng những n à y tung hoành bắc cương đại hán vệ sĩ vốn nên huyết tung chiến trường thú vệ đại hán biên cương dĩ nhiên chết thảm ở chư hầu tự giết lẫn nhau bên trong triệu vân vô cùng đau lòng những n à y chiến sĩ không đáng chết bọn họ ngăn t r ở bản tướng đường đi bản tướng không đáng chết t trương liêu lãnh đ ạ m mở miệng bao phủ mà ra lạnh lùng như thế sợ đến triệu vân tuấn tu khuôn mặt một trận rung động đây là một loại một người bá tôn vô địch uy thế kẻ chặn đường ta nhân mã đều nát triệu vân hít sâu một hơi mặt tướng nguyện để bọn họ bỏ vũ khí xuống không tiếp tục ngăn chở triều đình đại quân ta gặp đưa bọn họ về bắc cương chắc chắn sẽ không trở lại cùng triều đình nội chiến hắn vừa nói xong thiên địa liền yên tính lại hắn cũng đã đều không nghe thấy xa xa vẫn như cũ kịch liệt tiếng la giết chỉ là ở trong nội tâm lo lắng chờ đợi đến từ trương liêu trả lời hắn không biết từ hoảng là ai lại có thể cảm nhận được người này dũng manh cường hãn cả thế gian vô song triệu từ long bản tướng nghe nói qua ngươi xuất lĩnh bạch mã nghĩa quân uy c h ấ n đại hán bắc cương là hiếm có nhân tài ngươi thương tiếp những n à y sĩ tốt bản tướng cũng thương tiếp nhân tài ngươi nếu là nguyện ý quy thuận bản tướng b u ô n g tha những n à y sĩ tốt thì lại làm sao trương liêu cười nhạt mở miệng nói lại không nói trương liêu sở cầu là để những kỵ binh này một lần nữa đi phương bắc huyết chiến di tộc Coi như là dùng những người này đổi một cái triệu vân đều là máu kiếm lời không thiệt thòi thiên hạ này còn sót lại không có mấy đỉnh cấp xuất tài trương liêu muốn có được triệu vân cũng không hề che giấu chút nào chính mình đối với triệu vân khát vọng tâm ý bá đạo đến cực điểm đi thẳng vào vấn đề chính là muốn triệu vân quy thuận triệu vân đều bị sợ rồi hắn thấy được không ít chư hầu muốn muốn mời chào hắn ai mà không nho nhã lễ độ nơi nào như là trương liêu như vậy kiệt n g ạ o về mặt hất hàm sai khiến lại làm cho triệu vân đã sớm đối với công tôn toàn thất vọng băng lệnh tri tâm phản thất một lần nữa nhảy lên, lên. đây mới là một cái hùng tài đại lược chúa công nên có khí thế cùng bá đạo trong nội tâm vẫn có một thanh âm đang không ngừng nổ động hắn triệu vân nên tùy tùng lớn như vậy đem chỉ là hắn nghĩ tới rồi cùng một cái ôn văn khiêm cùng người đ ấ t định người kia còn đang đợi hắn hắn chuyến này lên phía bắc chỉ là vì tận lực cứu lại một hồi công tôn toàn sĩ tốt thôi đây là hắn có thể vì là công tôn toàn làm vì là không nhiều sự tình không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy triệu vân trần trở lên cũng ngay vào lúc này chu vi một ít kỵ binh sĩ tốt cùng tới rồi tốt quan đều bị chấn động đến lộ ra một ít vẻ hâm mộ trương liêu đối với triệu vân coi trọng rừng nào càng là t ô n quan càng là hoa nước ba ba nhìn trương liêu lẽ nào hắn đã không phải chúa công thích nhất thuộc hạng nhìn thấy bản tướng phía sau kỵ binh mà đến trong quân mài r i ũ a chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ ngươi cũng có thể chỉ huy những kỵ binh này trương liêu nhìn triệu vân vẫn không có quy thuật trực tiếp thả ra đòn sát thủ người nào đỉnh cấp kỵ binh đại tướng không yêu cao cấp nhất kỵ binh đây quả nhiên trương liêu vừa dứt lời triệu vân trong mắt liền tuân ra từng tia một vẻ kích động đến cùng vẫn là một cái chưa từng mài g ũ a hoàn toàn thanh niên không cách nào che giấu nội tâm mừng rỡ ánh mắt của hắn đang nói cho trương liêu hắn đồng ý quy thuật mặt tướng triệu vân nguyện làm tướng quân phóng ngựa mà chiến triệu vân vô cùng thật lòng hành lễ trương liêu trực tiếp nhìn thấy sáu mươi lăm thân mật độ biến thành bảy mươi trung thành độ cười to nhảy xuống hôi ảnh ha ha ha trương liêu đem cúc cùng triệu vân n â n dậy vui sướng đến cực điểm ngựa mặt lên trời cười to bản tướng đến tử long cống hiến n à y viên thị mười vạn đại quân lại có gì sợ đến tử long chúng ta tới gần chút nữa nói chuyện trương liêu lôi kéo triệu vân thân thiết bắt đầu trò chuyện trong lời nói biết được triệu vân ý đổ đến cười khẽ một tiếng mục đích của ta trận chiến này bước lui viên t h i ệ u giải dịch huyện xung quanh có t ử long đến rồi vừa vặn trương liêu chưa từng có nghĩ tới muốn cùng viên thiệu liều mạng kỵ binh bồi dưỡng mỗi một cái đều phi thường quý giá chớ nói chi là hệ thống điểm đến không dễ hắn lần này đến càng nhiều mục đích vẫn là công tôn toàn lưu lại phú khả địch quốc của cải cùng đồ quân lu có người nói công tôn toàn diện thời điểm có lương thảo đồ quân lu trăm vạn thạch có vàng bạc châu đáo hơn trăm xe hà bắc mấy năm hộ ô chiến viên thiệu lại có thể ở diện công tôn toàn sau khi trong nháy mắt lại lần nữa tích lũy lên sức mạnh khổ trực tiếp x u i nam tấn công hứa đô đi trương liêu đều khó mà đón được cái kêu bên trong đến tột cùng là cỡ nào khổng lồ tối kho t r á n h b á thiên hạ ngoại trừ các binh sĩ c h i ế n trận đánh nhau đồ quân nhu đồng dạng là trọng yếu nhất hắn m u ố n quét ngang thiên hạ vậy thiên hạ q u â n hùng đều là kẻ địch có thể có được đồ quân nhu cơ hội coi như là đắc tội viên thiệu trương liêu cũng sẽ không quan tâm huống hồ tất cả những thứ này đều là lao tảo làm việc cùng hắn trương liêu có quan hệ gì người đến xem từ trịnh thành lên phía bắc khoảng cách mấy chục dặm kỵ binh một cái xung kích liền có thể trực tiếp giết tới viên trong quân thử long có dám cùng ta xung phong một trận không vì hắn trận chiến này chỉ vì giải cứu công tô toản trương liêu cười h í p mắt nói rằng nếu như triệu vân không ở chỉ là một mình hắn trương liêu còn không dám bảo đảm nói vọt tới viên thiệu doanh giết cái long trời lở đất đi chỉ là đây chính là triệu vân a thất tiến thất xuất trường phản pha cuộc chiến danh chấn tiên cổ gan góc phi thường ngân long chiến tướng triệu vân trần trờ hắn chỉ là vì đến cứu vớt càng nhiều người nhưng không nghĩ muốn m ạ o g mội đánh chết càng nhiều quân viên hắn thấy được quá bắc cương khốc liệt mới càng thêm quy trọng sở hữu sĩ tốt t í mạng trương liêu cũng nhìn ra một vài thứ trong lòng thằng khái triệu vân nhân nghĩa vô s o n g chỉ là còn thiếu thiếu đầy đủ mài giũa mới là hắn năm đó rời đi công tôn t o à n làm sao thường không có đối với công tôn t o à n bạo ngược đã không nhìn nổi cái k i a chuyến này chúng ta trước tiên công phá trình thành làm sao trương liêu lùi mà c â u thứ trước tiên bắt tòa này tới gần dịch huyện đại thành càng là viên thiệu bây giờ hậu cần trụ sở tiết h liệu vậy thì không cần lại nhiều giết chóc quân viên triệu vân lần này cũng không có từ chối vô cùng cung kính âm quyền nhất định phải thành tướng quân công thành rút trại trương liêu phất phất tay cười nói đi thôi trên chiến trường ngươi có thể thuyết phục hán tử đều tạm thời đưa về người d ư ớ trướng Đà trong ạ tướng t quân. i ệ u v h n có hoang h á n nào, hiện chút tại l kỵ dã từng cái, từng cái một nhánh năm ngàn người bộ tốt bộ đội từ trịnh thành xuất phát chính đang trợ giúp lại đây cầm đầu giáo lý tức giận mắng một tiếng chết tiệt thuần vũ quỳnh không phải là ỷ vào cùng chúa công có gia o tình ngay ở trịnh thành nước hiếp chúng ta đáng chết khó chịu trong lòng ở trên cánh tay của hắn còn có mấy cái nhìn thấy mà giật mình v ế t roi đại ca thuần vu quỳnh khinh người q u á đáng chúng ta cần gì phải được con chim này khí lúc này bên cạnh thanh niên mở miệng sợ đến giáo lý mi tâm kinh hoàng không thể nói vậy giáo lý đang dùng ánh mắt không ngừng ra hiệu thanh niên này phó tướng bây giờ viên hiệu sắp nhất thống hà bắc thuần vu quỳnh quyền cao chức trọng bọn họ sao có biện pháp gì cùng thuần vu quỳnh đi cứng rắn bị nhắc nhở sau khi thanh niên còn đầy là không vui chỉ là đem tự thân tức giận cũng coi như là áp chế xuống rất nhanh bọn họ mang người đi đến hàn mánh đại chiến tảo quân chiến trường xa xa tung bay đến mùi máu t a n h để hai người cả người chấn động mạnh hàn manh không phải tự xưng là hà bắc đệ nhất dũng t ư ớ n g à. mang theo một vạn người đối chiến mấy ngàn tàu quân còn muốn cầu viện thật sự là r i á rưỡi nếu để cho bản t ư ớ n g đến tuyệt đối có thể dễ dàng quét ngang tàu quân giáo uy khó chịu mở miệng nói nghe xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng la g i ế t liền biết chiến đấu còn ở s ố t ruột thậm chí hàn manh quân còn giống như ở hạ phong một phế vật đại ca thuần vũ quỳnh ở trịnh thành không quản sự tỉnh đây chính là cơ hội của chúng ta、a. hiện tại tàu quân cùng hàn mánh đại chiến một trận khẳng định là ra người mã phạm chúng ta gia nhập nhất định lấy đại s á t một hồi chỉ cần có thể công phá t à o quân dầu gì cũng có thể có chút công lao a thanh niên phó tướng kích động mở miệng n à y có thể đều là tự nhiên kiếm được công lao a vậy thì trực tiếp g i ế t tới giáo y đồng dạng là vẻ mặt kiên đạo trong mắt mang theo từng đạo từng đạo lạnh lùng nghiêm nghị bắc ă n Hàn. Giết ta, ngàn bộ tốt đến, tuyệt đối là quân động lên, phản nhìn công hướng g Giết Giáo kích hô phất thấy h là đối tốt tuyệt to A, lao, bộ số đầy đủ y lực. sức vô số công lao, ở hướng về ở n Trưng mây tay. Trưng liêu l ú hàn mở ra thành công đánh chết ba người thu phục hai người thu được sắc bén thuộc tính sắc bén không gì không xuyên thủng trước mặt lực phá hoại tăng cường 80%. trương liêu không nghĩ tới cái này mệnh giết nhiệm vụ nhanh như vậy liền có thể hoàn thành có điều cùng tổ hợp nhiệm vụ như thế thu phục không bằng đánh chết chỉ có 80%, cũng đã rất mạnh đích trước mặt lại đánh chết hai tên siêu nhất lưu võ tướng sắc bén đem tăng cường phá giáp lực đích thu phục võ tướng không tính toán bên trong phá giáp chém sắc như chém bùn trương liêu kinh ngạc một hồi neo mắt lại nở nụ cười nói cách khác coi như là thời đại này cao cấp nhất d u tướng Chế tạo ra đến thần b i n h áo giáp phòng c h ừ n g cũng không năn g nổi này thần b i n h lợi k h í công kích chính là quá đáng tiếc một điểm xem ra t h à n h t ự u hệ thống t o á n tích lũy đánh chết lời nói thu phục c h ỉ có thể thu được một nửa khen thưởng lại muốn bổ sung m ã n này một nửa cần đánh chết nguyên bản gấp đôi k ẻ đ ị c h mới được t r ư ơ n g liêu trong mắt lập lợi lệ ý lạnh bất kể là trước dưới tay hắn văn võ đánh chết k ẻ đ ị c h c h ỉ thu được một phần m ư ờ i điểm vẫn là nói hệ i n t ạ i m ệ n h g i ế tành t h t ự u hệ thống bên trong thu phục võ tương thuộc tinh khen thưởng tỷ lệ phần trăm giảm phân nửa hệ thống đều là đáng cổ vũ hắn tất lực lấy đánh chết làm chủ hệ thống đầy là e a s các loại ám chỉ ta muốn giết xuyên tam quốc trương liêu mở ra chính mình thuộc tính bảng điều khiển vũ lực một trăm chín mươi chín chính trị chín mươi chín chỉ huy một trăm điểm bảy mươi hai m t ư ơ i ba nghìn hai trăm m ư ơ i bốn thuộc tính quân uy chu vi ngàn mét bên trong sĩ tốt tăng cường vừa thành một thành sức chiến đấu sắc bén liêm đao chém sắc như chém bùn tám mươi trang bị thanh long chiến khải trang phục hoàng long câu liêm đao liên tục đại chiến hạ xuống thêm vào chém giết lưu bị tổ hợp khen thưởng ở tiêu tốn sau khi trương liêu còn sót lại đến bảy triệu điểm thu phục d ũ tướng chỉ có thể thu được một phần m ư ơ i khen thưởng trương liêu kế tính ra hà bắc còn có cái gì siêu nhất lựu dụng tường h trương liêu có thể xác định chính là hà bắc tứ đình trụ nhan lương văn sửu hai người này chính là viên thiệu gia tướng hầu như thu phục không được hai người này vừa vặn đến giúp hắn hoàn thành sắc bén toàn bộ cường hóa xem ra phải nghĩ biện pháp làm sự tỉnh trước tiên đi đem hai người này giải quyết đi a lúc này đột nhiên có sĩ、si、tốt đến b m báo có một nhánh bộ tốt từ trịnh thành phương hướng x u n g lại phóng ngựa quá khứ nhìn thấy xác thực là có mấy ngàn quân viên đây chính là trước cái kia viên đem gọi tới quân viên chứ trực tiếp giết tới trương liêu gầm nhẹ một tiếng vẻ mặt vô cùng lạnh lùng trong hoang dã mấy ngàn bộ tốt còn dám hướng về kỵ binh v ọ t tới không biết viên đem đầu g óc đều là làm sao trường phong phong phong gió to được mệnh lệnh lang kỵ chiến sĩ mới không cần quan tâm nhiều đây bọn họ con mắt đỏ như máu vẫn không có tiêu tan mỗi một người đều kìm nén đây vẫn không có tận hứng thực sự là triệu v â n sau khi xuất hiện một bộ lạ long mặc kệ có phải là ngày xưa công tôn toàn bộ hạng vừa nhìn tình huống không đúng ngoại trừ chạy mất những người còn sót lại đến sĩ tốt cũng bắt đầu đầu hàng lang kỵ bị ép bỏ g i chính mình chết giết bây giờ còn có người chủ động tới chịu chết bọn họ cũng sẽ không khắc khí dầm dầm dầm trong trước mắt thì có hơn hai lan g kỵ rút ra t h ầ n đến nhằm phía bộ tốt bên kia đánh tới năm quân viên bộ tốt đang m u ô n hướng về chiến trường biên giới tới gần đây bọn họ nghề này lại đây chỉ có thể vì kiếm quân công chém giết sự t ì n h giao cho hàn m á n h đi không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp hướng về bên này vào tới đáng chết rác rưởi hàn manh tên rác rưởi này g i a o hí không ngừng tức giận mắng tới gần chiến trường biên giới hắn hiện tại cũng có thể nhìn thấy quân viên hầu như là bị nghiêng về một bên ở trấn áp còn sót lại một đống tụ tập cùng nhau cũng không biết tình huống thế nào ngược lại là binh lực thế yếu t à o quân cấp tốc rút ra một hai ngàn người đến tấn công hắn thật sự là tinh nhuệ thanh niên pho tướng thán phục một tiếng đối phương kỵ binh từ bên trong chiến trường diễn ra lại hướng về bọn họ đánh tới toàn bộ quá trình vô cùng cấp tốc từng người trong lúc đó cũng coi như là có phối hợp còn có rất đáng sợ lực x u n g kích nay đã là phương bắc đều hiếm thấy cường hãn tinh nhuệ hử hàn m á n h kỵ binh liền không tinh nhuệ phế vật này mang theo mười ngàn đại quân liền mấy ngàn cái tảo quân cũng không ngăn nổi giáo y rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại kỵ binh địch đã tới b ọ ngay họ đều là Lúc bộ tốt. xưa bọn họ đã vô số lần cùng công tôn toàn kỵ binh và chạm quá đều là rất có kinh nghiệm tại chỗ năm chặn tấm kiên phối hợp trường thương binh ở trước đại đao kết sau đó phía sau cùng là năm trăm linh cung tiến thủ năm ngàn người phảng phất một cái l o o đại tự cấp tốc sắp xếp lên ngay vào lúc này bên kia chắt chất thành một đống một lạ ngàn n g viên thiệu kỵ binh theo hơn trăm cái bạch mã kỵ binh cũng hướng về bọn họ bên này vào tới giáo ý cũng không có suy nghĩ nhiều chi kỵ binh này bản thân liền là công tôn toàn hàng tốt chế tạo ha ha liền biết hàn manh tướng quân cũng không phải giáp r ử a như vậy viện quân đã tới chúng ta trực tiếp giết tới cùng tiến thủ bàn tên giáo ý nhất thời kinh h ỉ cười to ha ha phòng ngự được tạo kỵ chờ chúng ta kỵ binh đến tiền hậu giáp kích tạo kỵ bảy mươi bảy chương bảy mươi tám quân viên muốn trung tâm nợ hoa bị mở ra hoa trương liêu vẻ mặt hờ hững đón vô số quân viên sĩ、si、tốt cung tên cung tên uy lực không nhỏ cũng có mấy cái kỵ binh kẻ xui xẻo bị trực tiếp bắn trúng rơi xuống dưới ngựa điều này cũng làm cho trương liêu trên mặt ý lạnh càng sâu hắn đã là tận lực ở cho những n à y sĩ、si、tốt cung cấp phòng hộ chỉ là trên chiến trường đao kiếm không có mắt loạn tiến bắn ra b ố n phía coi như là mạnh như lan g kỵ ở s u n g phong thời điểm cũng không cách nào phòng ngừa nhất định tốn thất hắn có thể làm chính là dết tới trong kẻ địch chém dết càng nhiều kẻ địch tiện trận dết đi vào trương liêu quát lạnh một tiếng chính đang trùng kích sĩ、si、tốt loại này lâm binh đấu trận thời gian chiến trận biến động còn chưa có xuất hiện cái gì hỗn loạn quân viên giáo uý đời này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kinh ngạc trong lòng thời điểm liền nhìn thấy cái tia chi kỵ binh mũi tên một vị mạnh mẽ đến cực điểm dũng tướng cái thứ nhất xông vào quân viên chiến trận trước cái kia to lớn liêm đao q cắt ngang trực tiếp đem quân viên sĩ tốt trưởng thương chém n ư ớ c sao có thể có chuyện đó giáo uy con ngươi không ngừng đột nhiên r ụ c lại muốn làm được điểm này không chỉ có là cần người này sức mạnh to lớn càng cần phải vũ khí sắc bén t à o quân lần này sai phái tới phương bắc đến tột cùng là một đám quái vật gì chỉ là nhìn một lúc sắc mặt hắn thì càng thêm nghiêm nghị khó xem ra theo b ả n tướng giết trương liêu ở trước u ấ tiên trước t mở ra một cái miệng sau còn ở một đường xung kích về đằng trước đã từng cường hóa sắc bén thuộc tính mặc dù nói vẫn không có đạt đến đỉnh điểm trạng thái cũng không phải những n à y phổ thông quân viên có thể ngăn trở mấy người theo bản năng đem tấm khiên chống chất muốn ngăn trở trương liêu đều chỉ có thể bị hắn một l i ề m đao chặt bỏ sau khi người thuấn đều nát rung động phân liệt huyết n ụ sợ đến chu vi quân viên không ngừng sợ hai kêu to như là nhìn thấy quỷ bình thường chỉ là không cho bọn họ bất kỳ thời gian phản ứng mặt sau lang kỵ sĩ tốt trực tiếp học theo giam giáp mang theo phong mang đập về phía trường thương tuy rằng có nhất định tổn thất vẫn như cũng là dựa vào mạnh mẽ s u n g kích lực phá hoại cùng với lẫn nhau trong lúc đó phối hợp trong nháy mắt xe nát quân viên trung ương chiến trận mà nguyên bản lom đi vào quân viên chiến trận trung gian cái kia bộ phận mắt thấy liền muốn bị lan kỵ trực tiếp đ ụ c xuyên đến thời điểm quân viên liền sẽ bị cắt chém thành hai mảnh tại sao lại như vậy hàn mánh ngươi nhanh lên một chút ra tay a giáo y đã ở trong lòng tức giận m a n g lên ở tiếp tục như thế coi như là thắng lợi tổn thất thật lớn viên t i ệ u cũng sẽ trách cứ hắn đừng đến thời điểm một điểm công lao đều không có hắn hướng về chiến trận nhìn ra ngoài rốt cục nhìn thấy hàn mánh tương ứng những kỵ binh kia đã giết tới toàn quân hướng về trung gian dựa vào không muốn tạt ra chờ đợi chúng ta kỵ binh ở bên ngoài xung kích chúng ta trực tiếp đem những này lịch tặc tha chết Giáo r ấ trương nhanh làm a phản thời h ứng, đến n điểm, coi như là b chế ha ha, liêu cười n ạ o một tiếng đầy mắt đều là máu t i n h vẽ mặc dù nói trên hoang dã kỵ binh đối chiến bộ binh có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cũng rất ít gặp có trực tiếp mạnh đ ố i bởi vì bồi dưỡng kỵ binh đánh đổi thực sự là quá to lớn trương liêu đi đến phương bắc hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy chấm dãi kéo mới lựa chọn chính diện phá cục trận chiến này l a n g kỵ đồng dạng có nhất định tổn thất hắn l ử a giận trong lòng chính đang tiêu đốt vừa nãy nghỉ ngơi một lúc hắn đã khôi phục không ít mang theo một phần l a n g kỵ thay đổi một phương hướng đ ụ c xuyên kỵ minh a m hiểu nhất chính là đem kẻ địch xung kích liệng x i ề n g sau khi tiêu diệt từng bộ phận lúc này vừa nãy đầu hàng những người công tôn toàn sĩ tốt cũng đều ở trên cánh tay của chính mình c ò n một đoàn bài bố gia nhập vào một bên khác trong chiến đấu viện quân của chúng ta đến rồi viện quân quân viên bộ tốt chính đang kích động hoan hô đột nhiên liền nhìn thấy những người này sáng lên đồ đao a liên tiếp tiếng kêu thảm thiết chuyển g a bởi vì không có một chút nào dự liệu đợt này bị đánh lén g i ế t ngược lại trực tiếp liền dẫn đến hơn trăm quân viên bộ tốt bị g i ế t g i ế t tới triệu vân cắn răng hạ lệnh đây đương nhiên là trương liêu mệnh lệnh hắn đồng ý tiếp thu những người này tạm thời quy thuận nhưng sẽ không tin tưởng những người này đến đánh chết quân viên bộ tốt tham dự bên trong bất luận bọn họ có thật lòng không quy thuận trương liêu đối với viên t i ệ u mà nói những người này cũng đã là kẻ phản bội bọn họ không có con đường quay về triệu vân cũng biết trương liêu cũng không phải là người lương thiện hắn là một cái tuyệt thế dung tướng nhất tướng công thành vạn bất khô dung tướng nhất định phải có một khắc băng lệnh trái tim h á ngược c lại là bị kẻ địch đánh nợ hoa hiện tại trực tiếp biến thành từng đoá từng đoá cánh hoa phiêu linh bị ép lạc mỗi một phần quân viên đối mặt đến đi tật phong kỵ binh chính đang đối mặt một trường giết chóc phản g bội hàn manh dĩ nhiên đi theo địch giáo y không nghĩ tới chính mình kỵ binh cùng kẻ địch liên thủ tới đối phó chính mình trong lòng lõe lên đến sóng to gió lớn giáo uy trong đầu trong nháy mắt hoàn thành đầu vóc bao táp đây là một cái âm mưu lẽ nào đi theo địch chính là thuần vu quỳnh chẳng trách thuần vu quỳnh dĩ nhiên đối với trận đại chiến này hờ hứng thái độ cả ngày ở trong doanh trại say rượu thuần vu quỳnh cùng hắn mãnh nhưng là một lòng hiện tại còn cố ý đem bọn họ những n à y trung tâm chi sĩ lừa gạt ra khỏi thành chính là muốn muốn hại chết bọn họ sau khi nương nhờ vào tào tặc đi đều sắp đi giáo uy sốt ruột hô to mang người hướng về phía sau giết ra ngoài hắn trong nội tâm đã tuân ra một đạo ý lạnh hắn mãnh nhưng là thuần vu quỳnh dưới chướng người gia vi đã sớm trốn ở sĩ tốt phía sau vào lúc này chạy trốn thời điểm càng nhanh hơn một đường dọc theo biên giới cưới lấy chiến mã lao ra chỉ là một mặt khác lữ tưởng sẽ không có thoải mái như vậy bị người trực tiếp ngăn chặn ở trung ương chiến trận đã là rơi vào tình cảnh tiến t ố i lưng ơ nan bốn phương tạm hướng đâu đâu cũng có kỵ binh hắn đã căn bản không có cơ hội mang người lui lại chỉ có thể tiếp tục chống đối nên địch nên địch lữ tưởng không ngừng sốt ruột mở miệng chỉ là rơi vào trong hối loạn đại quân đã không kịp làm ra phản ứng gì hắn chỉ có thể bị động chịu được một trường giết chóc vẫn kéo dài đến ngày thứ hai Chiến t r bảy mươi tám chương bảy mươi chín động viên triệu vân triệu vân dùng sức hít sâu một hơi nhìn chiến trường hôn luận này trong lòng chấn động đến nay không cách nào bình tĩnh trước hắn đến tương đối trễ không có thấy được lang kỵ chính diện xung kích mãi đến tận lần này bọn họ lại như là một đàn sói một đám sinh tử tương giao chiến lang x u n g phong lúc sắc bén không đỡ nổi chém giết lúc lại mang theo trí tuệ từng người phối hợp đem kẻ địch xung kích phân tán sau khi từng cái tắn giết triệu vân có thể có thể thấy những kỵ binh này phối hợp cùng xung kích chiến đấu trong lúc đó còn có một chút trục chắc chỉ là này cũng không ảnh hưởng chi kỵ binh này mạnh mẽ thương quân những kỵ binh này đến tột cùng là làm sao huấn luyện ra triệu vân mở miệng thời điểm cảm giác cổ họng của chính mình đều ở ngứa hắn nhắm mắt lại đều là những kỵ binh này chém giết lúc mấy người trong lúc đó phối hợp nghiền ép kẻ địch dán vẻ chuyện này quả thật chính là trong động của hắn tình kỵ binh hắn cảm giác kỵ binh vương thức chiến đấu đều bị một lần nữa xác định không còn là ngân lai loại kia thẳng thắn thoải mái trực tiếp chém giết có thêm rất nhiều không giống nhau đồ vật loại này chính là huấn luyện trương liêu nhàn nhạt mở miệng sợ đến triệu vân cả người run lên nói cách khác những kỵ binh này đều là ở từng cuộc một chém giết bên trong huấn luyện ra nhưng là bình thường làm sao chém giết không phải thời chiến kẻ thù của bọn họ chính là từng người chiến hữu mười người tiểu đội trong lúc đó phối hợp chiến đấu trăm người đại đội phối hợp chiến đấu ngàn người một danh phối hợp mỗi cái tiểu đội mỗi cái đại đội thậm chí một danh o trong lúc đó đều tồn tại cạnh tranh thua đội trưởng cùng gia quý cần để trần cánh tay chạy một vòng sân luyện võ dù cho không phải thời điểm chiến đấu bọn họ từ đầu tới cuối duy trì cao áp nhất chiến đấu chuẩn bị thời khắc chuẩn bị đối mặt chiến tranh chân chính t r ư ơ n g liêu thở dài một tiếng hắn là hổ thẹn những ngày chiến sĩ để bọn họ điên cuồng huấn luyện mới có thể có như bây giờ mạnh mẽ triệu v â n nghe càng là chấn động hắn mơ hồ trong lúc đó rõ ràng những ngày sĩ、si、tốt là làm sao huấn luyện ra làm mỗi cái tiểu đội trong lúc đó tồn tại cạnh tranh, thất bại là cần người dẫn đầu tiếp bị trừng ph người dẫn đầu liền sẽ đem chính mình áp lực cho sở hữu đội viên tiểu đội trưởng mặt trên còn có trăm người tướng còn có một danh o gia úy bọn họ đều sẽ đem chính mình áp lực chia sẻ cho người phía dưới loại này tầng tầng cao đẹp xuống đến đội viên trên người thời điểm trên thực tế bình thường huấn luyện áp lực chính là không thấy máu chiến tranh vân phục rồi triệu vân ôn quyền vô cùng cảm khái nói rằng chẳng trách chi kỵ binh này thậm chí có thể nghiền ép ngày xưa công tôn toàn sĩ tốt dù cho những người này không có ngày xưa cường hãn vẫn như cũng là tung hoành bắc cương đại hán thiết kỵ a lại bị đánh không còn sức đánh trả chút nào nhìn chi kỵ binh này ở trên chiến trường thực sự biểu hiện đi chỉ cần còn có kẻ địch tồn tại nhiệt huyết của bọn họ phảng phất thì sẽ không dập tắt đây là một nhánh đáng ra tôn kính kỵ binh triệu vân cảm giác chính mình cũng nhiệt huyết lên hắn đã lang thang rất lâu hắn đ â u trí vẫn còn hắn yêu thích đ ắ m người đi này n ha ha trương liêu cười to một tiếng c h ầ m rãi l ắ t đầu tử lòng ngươi cũng biết tại sao lại có chi kỵ binh này triệu vân ô m quyền kích động nhìn trương liêu âm thanh vô cùng vang dội hộ vệ lại hắn trương liêu cười mở miệng lần nữa thiên hạ đã biến thành từng cái từng cái như viên thị bình thường có g ã tâm người thiên hạ nếu là sở hữu chư hầu đều không ở hộ vệ đại hắn mà là trượng cờ ư n g binh từng người c h é m giết người cảm thấy đến b á c h tính vẫn có thể an ổn à triệu vân sửng sốt binh t hai không ngừng hiện tại hữu châu chính là như vậy khắp nơi tàn tạ không thể tả này không phải hắn muốn hắn đang muốn trả lời thời điểm chưng ơ liêu âm thanh lại lần nữa chuyển đến ta không nghĩ muốn tranh giành thiên hạ chỉ là những n à y sĩ tốt cùng phía sau bọn họ người nhà đều đi theo ta cần ta đưa cho bọn hắn một cái an ổn sinh hoạt ta bị tất cả mọi người tín nhiệm liền không thể cô phụ bọn họ trờ mong ta gặp bất kể đánh đổi võ trang bọn họ bảo vệ bọn họ hòa bình thiên hạ h chính là kẻ địch của chúng ta ta muốn làm chính là dùng một nhánh mạnh mẽ nhất quân đội dùng tốc độ nhanh nhất bình định thiên hạ trương liêu không hề che giấu chút nào ý nghĩ của chính mình hắn biết triệu vân còn cần chuyển biến cuộc chiến tranh này máu t a n h nên để triệu vân hiểu ra hắn tin tưởng triệu vân sẽ là một người thông minh t h ứ long ngươi có thể nguyện trợ bản tướng một chút sức lực triệu vân đã rơi vào trong ký ức đúng đấy chiến đấu chém giết ở đại hán xưa nay đều là bảo vệ bắc cương ngày xưa mười vạn đại quân chính là vì ngăn trở trong hoang mạc hung tàn di tộc trước hắn đến tột cùng đang do dự cái gì đ ố i kháng quân viên đ ố i kháng thiên hạ chư hầu này không chỉ là người h á n nội đấu chém giết đ ô n g dạng là cần phải nhanh t r o n g c h â n áp thiên hạ hỗn loạn mới có thể làm cho thiên hạ này b ạ c h tính càng nhanh hơn khôi phục ổn định sinh hoạt h á n đột nhiên có chút khát vọng trở thành trương liêu thủ hạ đám người bên này bên trong một thành viên đa tạ tướng quân triệu vân nhất định phải thành tướng quân thế sống chết c ô n g hiến triệu vân vô cùng thật lòng ôm quyền q u c cung so với trước q uy thuận thời điểm càng nhiều hơn mấy phần cung tính chân chính có chút tán thành đến trương liêu trương liêu cởi khẽ quay đầu nhìn m ê n mông tiên đ i ệ đợt này thuộc về là trần tâm đội trân tâm lấy chiến hưng chiến đây là ngày hỗn loạn cuối thời nhà hán nhanh nhất ổn định thiên hạ phương tức ca hắn nhìn huyết cuối đường nơi đó là trịnh thành phương hướng vẫn có không ít quân viên chạy trốn đi tiếp đó chính là muốn tiến công trình thành làm sao bắt trương liêu trong mắt có ý l ệ n h lúc này hệ thống âm thanh truyền ra đích phát động long h ổ chiến tướng ẩn dấu nhiệm vụ thượng binh phan mưu công phá trình thành thượng binh phan mưu long h ổ chiến tướng chính là thiên hạ đại tướng làm đầu chỉ biết sa trường chậm giết không vì là thượng tướng ký chủ cần lấy mưu kế công phá trình thành đích nhiệm vụ hoàn thành độ sẽ dựa theo tự thân tổn thất đối địch ảnh hưởng đại chiến thời gian chờ tổng hợp tính toán đích nhiệm vụ hoàn thành có thể thu được thần bí gói quà lớn ngoài ngạch trăm vạn điểm lại là long hồ chiến tướng ẩ n giấu nhiệm vụ thật giống đều là ở trên chiến trường lâm trận thời điểm mới gặp phát động trương liêu vốn còn muốn, muốn giảm thiểu thời gian trực tiếp giết tới t r ì n h thành ngự kệ ạ hắn sớm đã đem tự thân trị số toàn bộ điểm mãn đến nhân loại cực h ạ n vào lúc này hắn ở trực tiếp đầu góc bao táp nhìn chạy mất quân viên cùng một ít hàng quân trong mắt lập lòe từng đạo từng đạo ý lạnh đi đem quân viên đại tướng đều mang tới rất nhanh mười mấy cái đầu hàng quân viên các cấp, cấp tướng lĩnh bị mang đến trương liêu bên này Off quỳ một chỗ không ít người đang run rẩy lang t h thực sự là quá máu tanh khủng bố cho bọn họ lưu lại quá sâu bóng tối trương liêu trực tiếp cười gắn lên chư vị bản tướng không phải một cái dễ nói chuyện người có một số việc chỉ nói một lần hiện tại bản tướng cần một người đến giúp bản tướng hoàn thành một việc lớn chư vị có thể có chủ động một điểm trương liêu mới vừa nói xong thì có người trực tiếp chửi ầm lên lên. tào tặc ngươi không chết tử tế được dịch luyện có ta hà bắp mười vạn đại quân chúa công chẳng mấy chốc sẽ phái người x u i nam ngươi chết chắc rồi ha bảy mươi chín chương tám mươi mượn sắc hoàn hồn kế có người đứng ra khá là điên cuồng rêu dao lên trương liêu chỉ là ánh mắt một cái r a hiệu bên cạnh thân vệ trực tiếp giơ tay chém xuống a những n à y quân viên tướng lĩnh đều là tiếng kêu thảm kinh khủng lên trương liêu không mở miệng những người này cũng chỉ có thể tại chỗ run rẩy có mấy người thậm chí sợ đến mất đi lúc này một người thanh niên cắn răng đứng ra tại hạ lữ tưởng nhất định phải thành tướng quân cống hiến vạn tử không chối tử lữ tưởng trương liêu thật giống là có chút ấn tượng mở ra hắn thuộc tính bảng điều khiển họ tên lữ tưởng vũ lực bảy mươi tư trí mưu tám mươi chính trị bảy mươi chín chỉ huy bảy mươi chín toàn thể đến xem cũng coi như là không kém tuy rằng chỉ là cái nhị lưu võ tướng phong thái thực cũng là n à y thời loạn lạc bên trong đỉnh cấp tinh hoa đám người kia lữ khoáng là ngươi người nào t r ư n g liêu theo bản năng mở miệng tuân hỏi một câu tướng quân nhận thức tại hạ đại huynh lữ tưởng kinh h ỉ mở miệng nay chẳng phải là có thể đủ tốt thật sống tiếp vậy thì không sai rồi xác thực chính là hà bắc lữ thị huynh đệ hai người này xác thực là có một chút thông minh toàn thể cũng coi như là trung tâm không có trực tiếp phản bội viết hiệu cũng theo viết hiệu đến sơn cùng thủy tận sau chủ động uy thuận tào tháo chính là hai người kết cục không tốt lắm ở hai người tùy tùng tào tháo xuôi nam thời điểm lữ khoáng bị triệu vân đâm giết lữ tưởng bị trường phi mâu giết nay đều là thời tam quốc nội danh b ị a đỡ đạn cấp bậc nhân vật bất quá dưới mắt lữ t ư ở n g xuất hiện để trương liêu kế hoạch càng có khả năng tính trước đánh tới bộ tốt lĩnh binh chính là lữ khoáng chứ trương liêu nhớ không lầm lời nói này hai huynh đệ quan hệ tốt vô cùng trước sau đều là cùng nhau chính là gia huynh lữ t ư ở n g thấp phỏng trả lời không biết trương liêu đến tột cùng là có ý gì bản tướng cần ngươi đi làm một chuyện mang theo hai trăm n g ư ờ i theo chạy trốn sĩ tốt đồng thời lẻn vào đến trịnh thành đi ngày mai buổi tối vâng mặt tướng nhất định phải thành tướng quân công phá trình thành mang theo đại huynh trở lại triều đình lữ tường không có cách nào trên mặt chỉ có thể giả trang đáp ứng trương liêu đồng thời cũng ở trong lòng cười gần lên ừ chờ ta trở lại trình thành lập tức bẩm báo đại huynh đem thủy tùng bản tướng đồng thời trở lại tào tặc toàn bộ chém giết trương liêu dường như nhìn thấu hắn siếp lãnh đạo mở miệng giặt giò đem vừa náy k ê la hung hăng nhất mấy người lấy ra đến lập tức hướng về lữ tường mở miệng nếu lữ tướng quân b a y về triều đình xuất ruột bản tướng suy đoán lữ tướng quân nhất định muốn hiện tại liền cẩn thận biểu hiện một phen chứ những người này công nhân lục mạ triều đình đại quân tội đáng m u ô n chết lữ tướng quân xin mời trương liêu nói đã có thân vệ đưa cho lữ tưởng một thanh kiếm lữ tường ngươi dám ngươi muốn phản bội ngươi đại huy nhà chúa công mười vạn đại quân chấn dịch huyện rất nhanh sẽ có thể diện này chi tạo tặc ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn lữ tưởng mau dừng tay ngươi nếu như một h á tử liền cầm kiếm đi đem tạo tặc đại t ư ớ i ế t lữ tưởng đột nhiên nổi giận đi đến chính là một kiếm đem bách tướng trực tiếp đánh chết vậy thì như là vừa mới bắt đầu lữ tưởng không chút do dự đem lang kỵ quân tốt lấy ra đến người toàn bộ chém giết lữ t ư ở n g ngươi tên phản đồ này ngươi không chết tử tế được lữ t ư ở n g còn sống sót các tướng lĩnh dồn dập mắng to chỉ là đang nhìn đến lữ t ư ở n g cầm nhỏ màu kiếm nhìn về phía bọn họ thời điểm mỗi một người đều cúi đầu nếu như bọn họ thật sự không sợ chết hiện tại thì sẽ không quỷ ở đây ha ha bản tướng ghét nhất chính là thuần vũ quỳnh tên ngu ngốc kia lữ t ư ở n g phẫn nộ mắng trực giác cả người đều là bị quất đau đớn thuần vũ quỳnh cũng xứng là một cái tướng quân đều dẫn đi, đi. trương liêu cũng kinh ngạc lữ tưởng quả đoán cười nhạo một tiếng dò. lữ tường nợ rò. kế, m ư nụ cười khổ cả người sát ý tăng vọt lên sau khi lại từ từ biến mất hắn không dám đối với trương liêu ra tay cái này dùng manh vô song chiến tướng ở chiến trường thời điểm hắn tuy rằng không có mấy lần nhìn thấy trương liêu ra tay nhưng là quét ngang vô địch quá mạnh mẽ coi như là hà b ắ c mạnh mẽ nhất nhan lương văn s u ở trước mặt hắn đều không nhất định là đối thủ hắn cần gì phải muốn chết ngươi cùng thuần vu quỳnh có cựu hắn trương liêu kinh ngạc vừa hỏi lữ tường dùng sức gật đầu đầy mặt cựu hận sắc ý chỉ là hắn hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này mặt tướng cả tạ tướng quân cho ta cái này đi tìm thuần vu quỳnh báo thù cơ hội chỉ là mặt tướng có một điều thỉnh cầu công phá trịnh thành sau khi lưu lại đại huynh tính mạng bản tướng sẽ thuyết phục hắn đồng thời quy thuận triều đình lữ tướng đem kiếm cắm ngược ở địa cả người dựa vào kiếm quỳ trên mặt đất thời đại này thực không có nhiều như vậy quỳ lệ lễ, lễ càng là quý tộc bên trong lữ tưởng quỳ lệ đại diện cho bất đắc dĩ tiếp thu trương liêu b y hiếp ngoại trừ thần phục không có lựa chọn nào khác ga có thể chỉ cần lữ khoáng cũng đồng ý quy thuận đại hán bản tướng chuyện cũ sẽ bỏ qua trương liêu cười nhạt mở miệng nói l i ê n nhìn thấy lữ tưởng trung thành độ trực tiếp đạt đến sáu mươi này xem như là một cái hợp lệ trình độ đại diện cho nhất định tán thành lữ tưởng đây là đồng ý cái kế hoạch này ngươi hiện tại liền đi bên ngoài mang theo tâm phúc thu chỉnh chạy trốn một ít h à n quân từ long thành liêm hai người ngươi cắt mang theo một trăm người theo lẫn vào trong l o ạ n quân lặn xuống trong thành đi ngày mai buổi chiều bản tướng gặp lấy đại quân công thành trong ứng ngoài hợp bắt trịnh thành trương liêu hờ hững cười thành cựu viên thiệu đại quân tấn công công tô n t o à n chủ yếu lương thảo hậu cần căn cứ một trong trịnh thành một khi bị phá cuộc cứu viện này dịch huyện cuộc chiến liền thắng lợi một nửa là triệu vân cũng cung kính mở miệng dưới tay hắn cũng nhiều ngày xưa đồng thời tùy tùng công tô n t o à n hôn đang chạy trốn trong l o ạ n quân xác thực không dễ dàng bị trịnh thành phát hiện tốt quan mang người tiếp tục truy sát đi không nên đuổi theo quá ác trương liêu cười nhìn về phía tôn quan dưới tay có người dưới lên mệnh lệnh đến liền lanh l ệ rất nhiều không cần kiên g kỵ quá nhiều vấn đề lấy triệu vân bạch mã quân cùng thành liêm mang theo một trăm l a n g kỵ sĩ tốt lẫn vào trong l o ạ n quân chính thành bị phá chỉ là vấn đề thời gian này lữ tường có chút bận tâm chỉ là hai trăm n g ư ờ i muốn ở trong thành hối loạn có phải là không quá đủ tám mươi chương tám mươi một hà bắc chiến thần q u é t đổ lữ tướng quân không ngại mọi mắt mong chờ tôn quan đại mở miệng cười tất cả mọi người tức khắc hành động lên trương liêu cũng hở hứng nhìn phương bắc hoang vu đại địa dùng sức hít sâu một hơi từ xuyên việt đến hiện tại v ớ i bắt đầu cái kia khổng lồ áp lực áp chế hắn hầu như không cách nào thở dốc r ố t cục cưới mi t r i n h mượn lữ bố phát triển tự thân quân thế bây giờ r ố t cục đến một ngày này kỵ binh tung hành có cái kia sức lực cùng thiên hạ bất kỳ chư hầu đơn độc hò hét thậm chí có thể chơi mưu kế đi khiêu khích viên thiệu đi viên thiệu à, chớ có trách ta ngược lại sự xuất hiện của ta cũng chỉ là gia tốc ngươi thất bại mà thôi trương liêu lạnh lùng cười cũng sẽ không cảm thấy chỗi này cử động gặp vì chính mình trêu chọc cái gì phiền p h i lớn ngược lại hắn ở hà bắc ấ y dối sau khi kết thúc trực tiếp chạy trốn viên thiệu có thể nại hắn làm sao viên thiệu là không thể làm sao hiện tại hắn đã rơi vào nổi giận bên trong lữ khoáng chạy trốn sau khi ngay lập tức phái người đem hàn mánh phản bội tin tức đưa đến viên thiệu bên kia đi g i á c r ư ỡ i một đám g i á c r ư ỡ i m ư ờ i l ă m người à n n g đối chiến năm ngàn sĩ tốt đều thảm bại hàn manh đến tột cùng có thể hay không run viên thiệu tức giận trực tiếp chửi g ầm lên lên, được kêu là một cái lựa giận ngập trời muốn đi chém lòng người đều có chúa công khẳng định là hàn manh tướng quân đi theo địch làm phản cùng t h ầ n vu quỳnh đốc quân liên hợp lại muốn, muốn hại chết trung tâm chúa công người giáo hí hiện tại đã trở lại trình thành chỉ là thuần đốc quân cả ngày say rượu cái gì đều mặc kệ kính xin chúa công lập tức phái người trợ giúp à. sĩ tốt q u ỳ trên mặt đất hắn là lữ khoáng tâm phúc vừa mở miệng chính là cho viên thiệu trên thuốc nhỏ mắt cũng không tính là thêm mắm giảm bối đều là chuyện thật hàn manh đi theo địch muốn chết người đến chu tam tộc viên thiệu lựa giận ngập trời mở miệng hắn bây giờ đã là sắp công phá dịch huyện giải quyết cái này phương bắc kẻ địch mạnh mẽ nhất mười năm chiến tranh cuối cùng chiếm lĩnh hà bắc bô châu là hắn cái này mấu chốt như trên làm ra chuyện như vậy hàn manh coi như không có đi theo địch viên thiệu cũng phải phát tiết lựa giận cho tới thuần vu quỳnh sự tỉnh hắn liền làm bộ không biết bởi vì thuần vu quỳnh lúc trước cùng viên thiệu cùng tào tháo đều là tây viên bắt giáo húy một t r ò n g mọi người đều là c ù n g cấp sau đó thiên hạ đại l o ạ n quân hùng tranh giành thuần vu quỳnh mang theo binh mã quả đ o á n theo viên thiệu đồng thời gây dựng sự nghiệp đối với viên thiệu mà nói dùng người không khách quan vẫn luôn là hắn yên tâm nhất sự tỉnh đại hán hỗn loạn cũng là bởi vì một đống lung ta lung tung người n h i n m hắn thất đế quyền viên thiệu chỉ tin tưởng người mình thuần vu quỳnh chính là đường hoàng gia g á n g dòng chính bên trong dòng chính ở toàn bộ hà bắc hệ thống bên trong địa vị đều là cao nhất mấy người một trong hắn thật say rượu thật xấu viên thiệu cũng là đã sớm biết thế nhưng viên thiệu đối với hắn năng lực còn là phi thường tin tưởng chúa công không thể hắn manh tướng quân ngày xưa càng vất vả công lao càng lớn tình huống bây giờ không rõ sao có thể như vậy hạ lệnh tự thụ sốt ruột mở miệng có phải là kỵ binh tác chiến xuất hiện hiểu lầm gì đó tự thụ là không có chút nào quản viên thiệu tâm tình bây giờ không cho hắn cơ hội phát hiện một bên quét đổ ánh mắt không ngừng lập lòe cất g i ấ u từng đạo từng đạo nóng r ự c tham lam dư quan của khoe mắt vẫn chú ý viên thiệu hắn am hiểu nhất chính là nghe lời đoán ý nhìn viên thiệu biểu hiện đại biến quét đ ạ trong lòng nhất thời vui vẻ. vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị mở miệng không thể một vạn kỵ binh đối chiến tào tặc tào tặc đường dài n à n g i ả m tấn công định là ra người mã phạt làm sao đối chiến một vạn hổ làm kỵ binh tào tặc có thể thắng lợi tất là hàn mạnh làm phản trịnh thanh chứa được lần này lên phía bắc đại chiến sáu bảy phần mười lương thảo đồ quân đu giáng quân vào lúc này còn vì là kẻ phản bội giải vây là muốn xem đến ta quân mất đi lương thảo đồ quân đu chỉ có thể từ dịch h u y ệ n lui quân h quách đồ nói xong lại ở trong lòng đến bù đắp một câu hàn mãnh xin lỗi hàn mạnh tính khí táo bạo thế nhưng không có nhan lương bọ của ngạo bản thân cũng không có trường hợp như vậy cao lãnh đại gia quan hệ vẫn là không kém chỉ là lúc này quách đổ chỉ muốn phải đem tự thụ kéo xuống chỉ vì tự thụ địa vị bây giờ ngăn cản đến sở hữu hà bắc văn võ lên t r ư ớ c vô liêm sỉ tự thụ cương trực tức thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên đến nớ ngẩn a giết hàn mánh tam tộc đối với hà bắc trên dưới có ích lợi gì viên thiệu dưới trướng nhiều chính là công tôn toàn nương nhờ vào đến văn võ một cái sĩ tốt nói như vậy không điều tra một phen liền muốn chu tam tộc chúa công bọn họ có thể hay không sợ sệt giáng quân ngươi có phải là quản quá nhiều rồi chúa công có lệnh ngươi còn dám như thế phản bác quách đổ trực tiếp cắn răng ngạnh cương đi đến so với làm thế nào đ ị n h thần thảo chúa công niềm vui hắn quách đổ mới là am hiểu nhất quả nhiên này nói chuyện viên thiệu vẻ mặt không lành lên có phải là cho địa vị của hắn quá cao viên thiệu trong lòng hiện ra lệnh thiên hạ đại loạn lúc tự t h ụ chức quan rất cao so với viên thiệu đ ề u cao sau đó lại là viên thiệu làm chủ ký châu công thần lớn nhất một trong bị viên t i ệ u coi là xương cánh tay bây giờ viên t i ệ u sắp nhất thống hà bắc bôn châu danh chấn cổ kim đây cũng là bởi vì một t r cái chúa công kiên kỵ nhất thần tử địa vị quá cao huống hồ vẫn là tự thụ như vậy đại công thần hắn rất nhanh sẽ ẩn giấu đi ý tưởng này dịch huyện cuộc chiến còn cần tự thụ đến chủ tính trung toàn quân trước tiên diệt công tôn toàn cái này đại địch lại nói được rồi hắn mánh việc không cần lại bàn v i ê n thiệu cũng là cái thật mặt m ũ i người càng là hắn bây giờ nhìn tự thụ rất khó chịu lại có một loại cùng tự thụ đối nghịch gì tứ quách đồ ánh mắt sáng ngời r ố t của ca ở tại bọn hắn không ngừng nỗ lực bên dưới viên thiệu đã bắt đầu xem tự thụ khó chịu lên tự thụ thở dài đối với loại này không nạp chính mình kiến nghị sự t ì n h đã càng ngày càng thông thạo lập tức lập tức mở miệng kính xin chúa công lập tức phái người xuôi nam trợ giúp t r ì n h thành quách đồ trong mắt nổi lên ý l ệ n h nay tự thụ làm sao càng muốn cùng hắn đối n ị c h đại quân sắp công phá d ị h u y ệ n ở lại chỗ này chờ đồng thời phá thành nhưng là công lao bằng trời vào lúc này a y đồng ý đi ph Cùng t à o quân mạnh mẽ kỵ binh liều mạng aaa giáng quân t r í n h thành tao to lại có thuần đốc quân dẫn dắt hai vạn đại quân trấn thủ ngươi có phải là cả nghị quá rồi quách đồ không thể chê chính là thuần túy muốn đến cùng tự thụ làm trái lại nghe được cùng tự thụ không giống ý kiến viên thiệu nghe đầu đau có lúc quá nhiều nhu sĩ cũng thật là hạnh phúc b n t hiền tự thụ nhìn viên thiệu trần trờ dáng vẻ chuẩn bị tiếp tục khuyên nói một phen thời điểm viên thiệu rốt cục mở miệng t r í n h thành xác thực không thể sai sót để ninh quốc trung lan tướng lĩnh binh đi thôi mọi người sửng sốt một chút quách đồ lúc này mặc dù có chút kinh ngạc cũng sẽ không mở miệm từ chối viên thiệu quyết định. trường hợp quy thuận viên thiệu sau bởi vì người cao lãnh không quen giao tiếp ở viên trong quân địa vị trên thực tế còn không bằng hắn mánh loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình cho hắn cũng coi như thích hợp đây là bốn hai chương mới cảm tạ chống đỡ tạm thời đều bị sắp xếp ở bên doanh then chốt chính là ở quách đồ mấy người xem ra t r ư ơ n g hợp vẫn từ chối bọn họ lôi kéo thực rồi cùng tự thụ đứng chung một chỗ để t r ư ơ n g hợp đi đối kháng mạnh mẽ tạo quân kỵ binh bọn họ ở mặt trước kiếm công lao đây có gì không tốt tự thụ cũng thỏa mãn t r ư ơ n g hợp thực lực không tầm thường thống binh có cách chính là thượng tướng tài năng rất nhanh tin tức truyền tới t r ư ơ n g hợp bên này cao lam không phục mở miệng nói rằng tuấn nghĩa đám người này thực sự là khi người n quả đáng cấp công lao thời điểm đều từng cái từng cái tiến lên hiện tại hàn manh chết trận tàu tặc cường hãn liền để chúng ta đi huyết chiến bọn họ tiếp tục cấp công lao trường hợp lắc lắc đầu ánh mắt trong bình tĩnh cùng cũng không có quá to lớn h ỉ nộ gần sóng nếu là chúa công mệnh lệnh vậy thì lập tức dẫn dắt bản bộ một doanh đi ra ngoài đi cao lãm vẫn là rất khó chịu nhưng là không có nhưng là ngươi là muốn vi phạm chúa công mệnh lệnh à t r ư ơ n g hợp mắt l ạ n h nhìn về phía cao lãm rốt cục để người sau bất đắc di gật đầu t r ư ơ n g hợp cũng là trong lòng t h ở dài cao lãm dũng mãnh chính là dũng tướng tài năng đáng tiếc dũng mà thiếu mưu cho tới nay đều là lấy chính mình làm chủ phá diệt công tôn toản hắn hai người công không thể phá cao lãm cũng đúng hắn càng thêm tín nhiệm chỉ là địa vị của hắn ở hà bất c thủ có tài ngày ă n c ũ thứ ô n g hai hai người bản bộ binh mã bắt đầu tập hợp lên viên thiệu mệnh lệnh không cần sốt ruột quá khứ viên thiệu thực vẫn còn do dự muốn xem trước một chút trịnh thành tình huống lại nói trường hợp không cách nào sốt ruột m a i cho đến lúc xế chiều đại quân mới bắt đầu cách doanh chậm chạp khoan thai tới gần trịnh thành cũng là vào lúc này trịnh trong thành lữ khoáng đã kích động ôm lữ tưởng đại huynh không nghĩ tới vẫn có thể gặp lại được n g ư ơ i lữ tưởng kích động lệ nóng doanh t r ọ n g đại huynh ngươi là không biết ta ở nơi nào tạo doanh bên trong chịu đến ra sao kinh hãi suýt chút nữa liền không về được trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi lữ khoáng thở phào nhẹ nhõm bắt đầu sắp xếp lên lữ t ư ở n g mang v ề sĩ、si、tốt tướng quân đều từng điều tra theo lữ t ư ở n g trốn v ề sĩ、si、tốt có hơn ngàn người xác thực đều là phương bắc khẩu âm chờ sĩ、si、tốt bẩm báo khi đến lữ t ư ở n g mới triệt để yên tâm tuân vu quỳnh cùng hàn bánh nhưng là một lòng hiện tại tuân vu quỳnh có khả năng cũng là kẻ phản bội hắn không thể không cẩn trọng một chút đã những loạn quân này hắn cũng không thể thả ở trị ngoại thành một bên mặc kệ h ú ố n g hồ còn có chính mình thân đệ đệ chỉ có thể bày đặt một ít lục tục chạy về đến người trở về thành chỉ là bên trong có chút ngày xưa công tôn toàn kỵ binh hắn cũng chưa quen thuộc càng không có q u â n sách đối chiếu cũng chỉ có thể cẩn trọng một chút phái người nhiều điều tra bây giờ mới là yên tâm tàu quân đến đều là người trung nguyên làm chủ sẽ không là phương bắc khẩu âm đi đại huynh tàu ta không ác chúng ta cần phải cẩn thận nhiều hơn một điểm lữ tường ăn no n g sau nhắc nhở một tiếng nay thực cũng là có chút ở đánh cược nếu như nói t à o quân thật không có có thể công phá trịnh thành không phải là hắn không xuất l ự c ga lữ khoáng dùng sức gật đầu hắn hiện tại chính đang suy đoán một vài thứ đây trong mắt nhất thời tràn đầy ý l ệ n h thuần vu quỳnh khả năng cũng đầu hàng t à o tặc hắn canh gác cổng phía nam ta không yên lòng ngươi mang người ngay ở cổng phía nam phụ cận nhìn chằm chằm đi lữ khoáng bây giờ nhìn trịnh trong thành ai cũng như là kẻ phản bội chỉ tin tưởng chính mình này đệ đệ chỉ là lữ tưởng trong lòng vô cùng đ ộ n g thuần vu quỳnh cũng làm phản đầu hàng tạo quân tại sao hắn cái này chân chính kẻ phản bội không biết lữ tường rất nhanh phản ứng lại lữ khoáng đây là đòn sai trong lòng khóc không ra nước mắt cũng không tiện mở miệng nhiều lời cổng phía nam vừa v ậ n chính là t à o quân muốn tiến công địa phương a hắn đang lo không có cơ tới gần cổng phía nam đây lữ khoáng này không phải đang giúp t à o quân công phá t r i n h thành cảm tình t r i n h thành to lớn nhất kẻ phản bội còn phải là hai người bọn họ huynh đệ a cũng được lữ tường bất đắc di c ư ờ i khổ thời gian rất nhanh sẽ đến buổi tối triệu vân cùng thành liêm không còn trà trộn trong đám người l a o trên mặt s á m đen mang theo hơn hai trăm sĩ tốt tới gần cổng phía nam cổng phía nam bên này đại đa số là thuần vu quỳnh tâm phúc ngày xưa viên thiệu vận chuyển lương thảo cổng lớn đều là mỡ đương nhiên sẽ không để cho lữ khoáng huynh đệ nhúng tay chỉ có điều thuần vu quỳnh hiện tại rất ít quản sự những n à y sĩ、si、tốt dù cho là nghe nói tào tặc đại quân ngay ở khoảng cách trịnh thành không xa trên hoang dã vẫn như cũ không có bao nhiêu lòng cảnh giác từng cái từng cái vừa mới trời tối không lâu ngủ gà ngủ gật ngủ gà ngủ gật hoặc là chính là đang thảo luận một lúc đổi trị sau đi chỗ nào khoái hoạn cũng đã là nôn nóng không được v â n h thành liêm đem từ lâu cha cha rõ ràng tường thành tiếu vệ một đau giải quyết vung tay lên giết phong phong phong g i to nhất thời sở hữu trên tường thành quân viên một cái giật mình đây là cái gì tình huống chỗ nào đến do t o t ổ i giết lữ tường liền nhìn thấy những này sĩ、si、tốt từng cái từng cái hô giết v ọ t tới viên trong quân từng cái từng cái chính là trực tiếp giơ tay chém xuống đột nhiên không kịp chuẩn bị quân viên bị trong nháy mắt chém giết hơn nữa địch tấn công nhanh địch tấn công rốt cục những này sĩ、si、tốt đều phản ứng lại nhưng là đã hơi muộn một chút、hút. những người này thật sự vẫn là người lữ tường kinh hãi nhìn này hơn hai trăm i sĩ tốt từng cái từng cái lại như là giết như thần ở bạo phát trong nháy mắt quét ngang nam thành tưởng trên lầu sĩ、si、tốt mấy trăm người bị đánh chết p h o n g hỏa vừa mới thiêu đốt chu vi xa xa một ít quân viên cũng nghe được tiếng la giết chính đang gấp rút tiếp viện lại đây cũng đã không kịp v â n h cửa thành to lớn bị từ nội bộ trực tiếp mở ra c h ờ ở trong bóng tối kỵ binh nhìn thấy trên tường thành p h o n g hỏa triệt để sẽ ra chính mình ngụy trang giết bọn họ một đường xung kích lao nhanh kỵ binh xung kích tốc độ mang theo hủy diệt tất cả sức mạnh trực tiếp từ trong áo cửa động mở địa phương nối đ ô i nhau mà vào lúc này xa xa chợ giúp đến quân viên mới vừa phản ứng lại tạo tặc phá thành mau ngăn cản ngăn chở bọn họ a trong thành đâu đâu cũng có hôn loạn tiếng la g i ế t làm sao đối mặt kỵ binh đã vào thành bọn hắn giờ phút này trực tiếp liền trở thành mục tiêu sống lữ tưởng đã xem xứng sở xong xuôi hết thảy đều xong xuôi nay hơn hai trăm người thật sự sát thần lại có lữ khoáng trong bóng tối hiệp trợ sớm liền đạt tới cổng phía nam phụ cận từ động thủ đến hiện tại mới không tới nửa cái canh giờ kỵ binh cũng đã tung hoành ở cổng phía nam phụ cận trong quân doanh bên hai tất cả đều là quân viên sĩ tốt tiếng kêu trên lữ tưởng hít sâu một hơi hắn biết mình đã không còn đường quay đầu đang nhìn đến cổng phía nam chậm rãi tiến vào bóng người kết lúc tức khác sống tới tướng quân mặt tướng biết trong thành một ít yếu địa mặt tướng có thể mang theo vương sư quá khứ lữ tưởng cung kính túi đầu ở trương liêu trước người muốn làm phản đồ coi như cái triệt để do do dự dự chỉ có thể t r ô n vùi tương lai mình tám mươi hai chương tám mươi ba tuân vu quỳnh nhảy hồ sĩ, gian nan cầu sinh tôn h quan mang người đi thôi trương liêu vung tay lên là tôn h quan cũng là kích động cười trinh thành ngày xưa trịnh quốc vị trí thiên hạ kiên thành một trong hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới quá kỵ binh công thành trực tiếp liền giết tới trịnh trong thành đến rồi chúa công kế sách thật sự là cả thế gian vô song tôn quan trong lòng mừng như đ i ê n ta định cũng phải vì chúa công giết phá trịnh thành toàn bộ kẻ địch h á n ra lệnh xuống các quân lấy bách tướng làm đơn vị tự do tấn công trong thành quân viên sau mang theo năm trăm n g ư ờ i cùng lữ tường đồng thời giết thẳng trịnh thành x a cung n g a y xưa nơi này cũng là triệu quốc vương thất h à n h cùng một trong hán lập sau khi trở thành hào tộc phủ đệ bây giờ bị thuần vu quỳnh chiếm lấy bên trong h á n chính ôm tiểu cơ mỹ tiếp tùy ý hưởng thụ đây tốt đẹp buổi tối mới vừa vừa mới bắt đầu liền bị người đánh gãy tướng quân, quân việc lớn không tốt bên ngoài truyền đến thị vệ tùm la tùm luôn âm thanh s a y khiếp tuần vu quỳnh bị cắt đứt nổi giận đi mở cửa lúc quần vẫn không có nhớ lại nhắc tới trên người tốt nhất có chuyện gấp gáp và không muốn ngươi cho bên trong mấy người phụ nhân cho cùng tuần h vu quỳnh thủ đoạn hung tàn thường thường đều là nữ nhân bị dơ lên đi ra ngoài thị vệ khinh bị lướt nhìn chẳng trách chỉ có thể giàn vật nữ nhân có điều vẫn là mau mau mở miệng tướng quân xảy ra vấn đề rồi trong thành không biết từ nơi nào giết đi vào tàu tặc kỵ binh cái gì tàu tặc kỵ binh tuần h vu quỳnh vẻ mặt giận dữ vừa định muốn tức giận mắng lên chính thành kiên thành tàu tặc kỵ binh làm sao tiến bảo liền nhìn thấy xa xa xa nhô ra từng đạo, từng đạo ánh lửa, nơi đó. là hắn dòng chính đại quân vị trí quân cũng h trong lúc đó nhận được tin tức còn có lữ k h o n g hắn cẩn thận phòng bị thuần vũ quỳnh làm cổng phía nam tiếng la diết chuyển đến lữ khoáng đã nợ nụ cười lạnh thuần vũ quỳnh không nghĩ tới ngươi thật sự đi theo địch lần này ngươi nhất định phải chết nếu không là thuần vũ quỳnh trịnh thành làm sao sẽ như thế dễ dàng bị công phá lữ khoáng mang theo vài phần sự thù hận nắm chặt nắm tay trên cánh tay còn có từng đạo từng đạo vết roi vết máu đi chúng ta đi nắm lấy thuần vũ quỳnh khiến cho chúa công lữ khoáng đang tức giận bên trong chính muốn x ô n g ra đi sắc mặt liền trực tiếp cứng lại rồi không tốt trong thành hiện ở đâu đâu cũng có tiếng la giết ra đại sự thuần vũ quỳnh phản ứng làm sao nhanh như vậy trong thành nguyên bản có hai vạn sĩ tốt chức mang đi ra ngoài năm ngàn người sẽ trở lại khoảng một nửa vậy cũng còn có hơn mười bảy ngàn người liền như thế thả t à o quân vào thành trực tiếp khẳng định là thuần vu quỳnh đã sớm chuẩn bị lữ khoáng ở trong lòng bắt đầu xác định tâm thần càng thêm kiên định lên nhất định phải nắm lấy tên phản đồ này chỉ là khi hắn lao ra không đến bao lâu liền phát hiện không đúng loạn trong thành đã loạn thành tê dần thuần vu quỳnh không có tới chỉ huy sĩ tốt hắn hiện tại cũng không có chỉ huy các binh sĩ từ người tự chiến thậm chí đều vẫn không có làm rõ tình huống thế nào liền muốn đối mặt tạo quân kỵ binh công kích chính trong thành trực tiếp loạn thành một nồi cháo lan đều có ngay đ ừ n g chống đỡ lao từ đường đâu đâu cũng có các binh sĩ gào thét lần này đại trong hỗn loạn lữ khoáng thậm chí nhìn thấy một ít quân viên sĩ、si、tốt vì chạy trốn có thể rất nhanh điểm tự giết lẫn nhau trịnh thành rơi vào một hồi cự xoáy nước lớn bên trong không tốt lữ khoáng vẻ mặt của biến thuân v u quỳnh định là sớm có dự mưu đưa tới trịnh thành đại loạn lữ khoáng trong lòng đang không ngừng m a n g to vào lúc này nói nhiều hơn nữa đều là đã không làm nên chuyện gì hỗn loạn lên sĩ、si、tốt đã đỏ cả mắt đối với rất nhiều người mà nói trong mắt thậm chí không có kẻ địch phải biết viên hiệu trấn áp phương bắc này chi sĩ、si、tốt đến từ hà bắc các nơi thành phần phức tạp vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ lại đến lúc này một khi hỗn loạn vậy thì là một hồi bạo động chính trong thành đâu đâu cũng có tiếng kêu rên tiếng kêu tham thiết tiếng cầu cứu còn nương theo làng kỵ gào thét â m thanh lữ khoáng rất nhanh làm ra phản ứng nam bên kia cửa nhất định cũng sẽ ra vấn đề rồi đi đi tìm tiểu đ ệ dẫn hắn rời đi lữ khoáng cắn răng nói rằng chính trong thành đại đa số đều là viên thị các bộ bọn họ đều chạy lữ khoáng cũng không thể ập lưu lần trước thực sự không có biện pháp chỉ có thể vứt bỏ lữ tưởng lần này tuyệt đối sẽ không hắn mới vừa vọt tới nửa đường vừa vặn trước mặt và vào lữ tưởng ở lữ tường phía sau còn theo lượng lớn lang kỵ sĩ tốt tiểu đệ lữ khoáng lòng như lửa đốt mở miệng gào thét một tiếng giết tới cứu ra tiểu đệ mười mấy sĩ tốt đồng thời sung kích lữ tường một câu nói đều chưa kịp nói mắt thấy lữ khoáng liền muốn vào tới đại ca ta đã quy thuận vương sư đại ca ngươi cũng đầu hàng đi lữ khoáng nắm vũ khí tay nhất thời cứng đở khó có thể tin tưởng nhìn lữ tưởng ngươi mới là trong thành này kẻ phản bội trong né mắt lữ khoáng đều phản ứng lại tôn quân không có thời gian để ý tới huynh đệ của bọn họ tình thâm đầu hàng hoặc là chết hơn năm trăm kỵ binh gạo thét mà ra đem lữ khoáng si tốt hoàn toàn vây quanh sợ đến lữ khoáng vẻ mặt vô cùng t r ắ n g bệnh xong xuôi hết thể đều xong xuôi lữ khoáng hít sâu một hơi chậm rãi thả xuống chính mình vũ khí đến ta đầu hàng thuần vu quỳnh dĩ nhiên không có đi theo địch là đệ đệ hắn làm phản hắn nếu như trở lại viên thiệu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ha ha đại h u n h quy thuận vương sư ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận lữ tưởng vô cùng kích động mở miệng toàn bộ trình thành cũng đã rơi vào bại liệt bên trong ngoại trừ cổng phía nam ở ngoài hắn địa phương đều là không ngừng đi ra ngoài si tốt thuần vu quỳnh đều chạy bọn họ không đi cái k i a chính là chờ chết lan kỵ sĩ tốt cũng đang không ngừng truy kích ở khoảng cách nơi cửa thành chỗ không xa thuần vu quỳnh mới vừa trùng ra khỏi cửa thành liền thở phào nhẹ nhõm rốt cục đi ra k h ố n nạn t a o tặc đến tột cùng là làm sao đánh vào trịnh thành thuần vu quỳnh trong miệng không ngừng tức giận mắng gió lạnh lúc đi ra hắn sớm đã hoàn toàn t ì h rượu m ở mịt nhìn trịnh trong thành bốc cháy lên biển lửa không tốt thuần vu quỳnh tức giận mắng lên ra đại sự lương thảo trịnh trong thành chữ hàng viên thiệu lên phía bắc phần lớn lương thảo vị trí làm mất đi nơi này dịch viện cuộc chiến còn làm sao tiếp tục tiến hành chỉ là trong trước mắt thuần vu quỳnh thần sắp biến nào vào lúc này xa xa đại địa một trận nổ v a n g thuần vu quỳnh sợ đến sắc mặt trắng bệnh chỉ nhìn thấy hắc nguyện bên dưới một đám như lang hung hãn kỵ binh đánh tới máu tanh sắc cơ tràn ngập ở thiên địa bên dưới thuần vu quỳnh đối mặt tất cả những thứ này chỉ cảm nhận được tuyệt vọng khó thở tào tặc kỵ binh thuần vu quỳnh sợ h ã i k ê u to hắn nhìn thấy cầm đầu cái kia hung hãn ngông cùng tự đại bóng người hắn là đầu lang càng như là một vị lang vương tỏa ra vô tận sắc khí đây chính là chiêu liêu trong thành đại chiến đã không cần hắn đến tiếp tục hắn bắt đầu nhìn chằm chằm trong thành một vài đại nhân、vật. phổ thông tiểu binh căn bản là không có cách mang đến cho hắn càng nhiều điểm trương liêu không có hứng thú ở mấy cái cổng thành phụ cận du đãng rốt cục phát hiện mang theo một nhóm lớn hộ vệ rời đi thuần vu quỳnh trương liêu không biết cái tên này là ai hắn cần chỉ là chặt bỏ địch tướng thủ cấp thu được càng nhiều điểm ven đường quân viên sĩ tốt hoảng loạn khắp nơi tán loạn chiến kỵ sung kích quá phía sau là vô tận máu tươi làm sao đổi đến nhanh như vậy thuần vu quỳnh sợ hãi không được nhiều năm quen sống trong nhung lụa hắn đã sớm không phải năm đó tây viên bắt giáo ý hắn xoay người liền muốn chạy chỉ là ở trên vùng hoang dã bị trương liêu nhìn chằm chằm con mồi làm sao có thể dễ dàng chạy mất t a o tặc t a o tặc tại sao muốn đuổi tới thuần vu quỳnh trong lòng không ngừng tức giận mắng trong thành lương thảo đều cho tào quân tùy tiện chiếm lĩnh đi vào lúc này làm sao liền theo d o i hắn đến rồi hắn tính cách không được cũng không có mấy người đồng ý bảo vệ thuần vu quỳnh ngoại trừ mấy cái muốn đụng một cái bọn họ mang người một đường v ọ t tới ngoài thành một chỗ lâm thời nghỉ ngơi điểm thương quân không kịp chạy chỉ có thể nhảy xuống một cái sĩ tốt chỉ và hố sĩ cắn răng mở miệm chu vi mặc dù có chút che chắn chỉ là muốn từ k � binh săn giết bên trong đào tàu cũng không dễ dàng. chu vi mấy người cũng đồng thời nhảy xuống làm kỵ binh truy giết tới căn bản không người lưu ý cái hố này thuần vu quỳnh mấy người bỏ lên x u n g khí hân thiên nhìn thấy chu vi không có ai mau mau trốn trương liêu một đường lại lao ra cách xa mấy dặm liền một bóng người từ đều không nhìn thấy nhất thời cảm thấy đến kỳ quái lẽ nào hắn bỏ qua cái gì hắn hồi tưởng một đường xung lại duy nhất có thể người thường nghỉ n ơ i điểm lập tức giết về liên nhìn thấy mang theo phần vết chân t r ư ơ n g liêu hít sâu một hơi cũng không biết này viên chính là ai sống tiếp dục vọng dĩ nhiên có thể như thế c ư ờ n g hắn không biết thuân vu quỳnh vào lúc này mang người đi vòng một điểm đường lên phía bắc đi dịch h u y ệ n vừa vặn gặp phải chậm c h ạ m khoan thai tới được trường hợp binh mã trong bóng tối bọn họ chỉ có thể nhìn thấy xa xa binh mã lay động thuân vu quỳnh lao mặt gào thét lên cái gì này đều đổi tới trường hợp bên kia cũng phát hiện không đúng phía trước động tĩnh có chút q u dị thám tử vào lúc này mang theo tin tức trở về trinh thanh có biến liên bắt đầu gia tăng tốc độ xung kích quá khứ thuần vu quỳnh sợ hãi t r e ngực cũng lại không chịu được một điểm kinh hãi cảm giác một luồng nghẹt thở bào phủ toàn thân tào tặc vì sao phải truy sát bản tướng không chết không thôi hắn đã sớm chống vắng thân thể không chịu được loại này kinh hãi thuần vu quỳnh trực tiếp bất tỉnh đi trường hợp dết tới thời điểm nhìn thấy chính là các binh sĩ hoảng loạn m u ố n chống đối mùi thối s u n g trời xảy ra chuyện gì linh quốc trung lan tướng mấy cái thuần vu quỳnh thân vệ nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng khóc g i ố n lên trường hợp theo bản năng cách những người này xa một chút xảy ra chuyện gì các ngươi mới từ trong hầm bỏ ra ngoài tướng quân không tốt trịnh thành xảy ra vấn đề rồi t à o quân đã giết tới t r o n thành. g t r ư ơ n g hợp v pháp chế tự thân tức giận mở miệng một cái người ngu ngốc dựa vào ba địa bàn lính hòa hảo xuất thân liền trở thành hạ bắt trong đại quân nhân vật hết sức quan trọng lần này dĩ nhiên đ ê m này trịnh thành r ơ i mất trịnh trong thành c h ữ hàng vương bắc đại quân hai phần ba lương thảo đ ổ quân lu một khi thất lạc đang tiến hành dịch h u y ệ n cuộc chiến đều có khả năng xuất hiện đại sự ở chỗ này mấy cái sĩ tốt lúc này mới chỉ vào bên cạnh một đống số khí vân thiên trò chơi mở miệng trường hợp phái người tới điều tra một phen quả nhiên là thuần vũ quỳnh thuần đốc quân đã không thở mấy cái sĩ tốt nhất thời kinh h ã i trận mắt lên trước chúng ta bị t à o quân kỵ binh truy sát nhảy vào trong hố may mắn trốn thoát vừa nay tướng quân giết tới chúng ta còn tưởng rằng là tàu tặc đổi tới thuần vũ q u n h tướng quân bị hụ chết phải là trường hợp không trần trừ nữa mệnh lệnh người trở lại bẩm báo cho viên thiệu lập tức mang theo tương ứng binh mã toàn lực trợ giúp trịnh thành đi cao la mắt lệnh nhìn sống sót mấy cái thuần vu quỳnh tân vệ trực tiếp hạ lệnh chém rớt cũng đuổi theo sát đi trương liêu mang theo vài phần đoán khí trở lại trịnh thành hiện tại trong thành còn tới nơi trong một mảnh hỗn loạn ai thua một nước cờ a trương liêu không nghĩ tới có thể có người như thế tàn nhẫn mãnh liệt này cầu sinh dục và vọng, vọng liền hắn đều nhìn mã than thở lao đầu lần này nhiều ngươi không có cái gì cơ hội xuất thủ a trương liêu vớt không ngừng cường hóa sau khi thần binh mạnh mẽ đến cực điểm vũ khí dĩ nhiên không tìm được đối thủ đứng ở trên tường thành nhìn trong thành quân viên bị đánh không biết được làm sao hoàn thủ đốc quân có lệnh đầu hàng tạo quân đốc quân lữ tường cùng lữ khoáng vào lúc này đều tận chức làm lên tên k h ố n kiếp nhân vật chỉ vì trương liêu nhận lời sau trận chiến bọn họ có thể thu phục bao nhiêu sĩ tốt đều sẽ tạm thời thuộc về bọn họ chỉ huy hai người đều biết mở cung không quay đầu lại tiễn vì tương lai của chính mình hiện tại đều là mao đủ khí lực ở thu hàng trong thành sĩ tốt trương liêu hờ hững nhìn tất cả những thứ này mở ra vẫn che đậy tiểu binh đánh chết nhắc nhở tin tức đích đánh chết một cái phổ thông sĩ tốt thu được một điểm đích đánh chết phổ thông sĩ tốt đánh chết có thể thu được điểm chỉ có một phần rất nhỏ bất quá đối với trương liêu mà nói cũng không đáng kể hắn chỉ là đang ngợi trong thành đại chiến kết thúc bắt chỉnh thành sau liền mang ý nghĩa viên t i ệ u dịch viện cuộc chiến đã xuất hiện kẽ hở khổng lồ ai lúc này trương liêu nhìn thấy xa xa đậu tính cảm giác có gì đó không đúng sở hữu quân viên sĩ tốt đều đang chạy trốn bên kia dĩ nhiên có một nhánh quân viên đang nhanh chóng tới gần lại đây trương liêu khát máu nở nụ cười một thân sắc ý vừa vặn còn không có cách nào phát tiếp đây người đến theo bản tướng ra khỏi thành nên chiến trương liêu hét lớn một tiếng mang theo hơn trăm ở chung quanh đây lang kỵ chiến sĩ chúng ra khỏi cửa thành trong bóng tối trường hợp lúc này một bên t r ù n g còn ở tức giận mắng k h ố n nạn rác rưởi trình thành quân coi giữ có hai vài người coi như là trước năm ngàn bộ tốt ra khỏi thành tổn thất không nhỏ chính thành vẫn như c ũ còn có ít nhất một mươi năm mang giáp chi sĩ càng là một đêm thời gian bị tào quân công phá coi như là hơn một vạn đầu heo chặn ở mặt trước tào quân cũng không có nhanh như vậy xông lại đi trường hợp phẫn nộ đến cực điểm càng đến gần chính thành nhìn thấy tình huống cũng càng là gây g o lên ven đường đều là một đám bại quân bọn họ hoảng loạn chạy trốn coi như là trình hợp mạnh mẽ mang theo bọn họ trở về cũng chỉ có thể mang theo một nửa tất cả mọi người trở lại giết địch lại có thêm chạy trốn người giết không tha trường hợp lựa giận ở trong lòng t i ê u đốt chính thành tuyệt không có thể ném v lúc này có chút mới vừa chạy đến sĩ tốt cắn răng mở miệng tướng quân trong thành phần vu quỳnh tướng quân đã hạ lệnh toàn bộ đầu hàng tạo quân trong thành mấy cái tướng quân đều đầu hàng tướng quân hà tất làm khó dễ chúng ta trường hợp trên mặt trong nháy mắt phát động lên sóng to gió lớn cao lãm cũng không rõ mở miệng sao có thể có chuyện đó vừa nãy gặp phải cái kia tên r ắ t r ư ờ i là giả hẳn là không người gặp giả mạo thuần vu quỳnh này ngớ ngẩn đi trong thành đều đầu hàng vâng thuần vu quỳnh tướng quân ở t à o quân vừa mới bắt đầu tấn công lúc liền hạ lệnh đầu hàng chúng ta chỉ là muốn trở lại đại doanh sau đó sẽ cùng t à o quân tác chiến a những n à y sĩ、si、tốt rất nhanh sẽ thống nhất ý nghĩ đều là thuần vu quỳnh bọn họ đầu hàng chính thành mới bị công phá hiện tại toàn bộ trong thành đều chuyển ra bọn họ cũng vì chính mình chạy trốn lưu lại một cái cớ đáng chết trường hợp tốt tính cũng là bị tức gân xanh nổi lên cả người ngột ngạt đáng sợ đến cực điểm khí t ứ c hắn hiện tại không muốn lại để ý tới những thứ này dết vệ bản tướng không muốn lại một lần nữa một lần trường hợp tiếng giống giận dữ bên trong những n à y s、si、ị tốt cũng là thực sự không có biện pháp theo đồng thời trở lại xa xa vọt tới trường liêu chính đang quan sát này chi quân viên liền nhìn thấy đối phương gia tốc tiếc đáp lê quấn lên đến lượng lớn t r h n quân bên cạnh thân vệ vẻ mặt cung kính kích động mở miệng tướng quân nhất định là có một cái quân viên đại tường đến, đến rồi thân vệ không có nói ra chính là lại tới nữa rồi một cái chịu chết đại tướng tám mươi bốn chương tám mươi lăm giới hạn thời gian nhiệm vụ con mắt của ta chính là thước chết ở trương liêu trong tay đại tướng càng nhiều cũng càng là có thể đặt vững trương liêu vô thượng uy d a n h n a ở trong lòng bọn họ chính mình tướng quân thiên hạ vô địch đúng đấy quân viên đại tướng trương liêu cũng là có chút chờ mong có thể vào lúc này quả đoán trợ giúp trình thành đối mặt loạn quân sông trận ngược lại là đẻ lên loạn quân đồng thời lại rết trở về người này quyết đoán m á n h liệt khả năng thống binh mạnh có thể thấy được chút ít không biết là hà bắc người nào g i n h tướng đến đưa quân công trong bóng tối trương liêu rất nhanh rốt cục nhìn rõ ràng đánh tới này t r i quân viên mấy ngàn sĩ、si、tốt đều là sốc vác so với trước trịnh thành cùng g i ã ngoại đối mặt quân viên cũng mạnh hơn không ít đây là hà bắc chân chính tinh nguyện những này sĩ、si、tốt rất tinh nguyện thân vệ cũng là hơi kinh ngạc mở miệng bọn họ nắm chặt vũ khí tuy rằng bọn họ chỉ có hơn một trăm n g ư ờ i đối mặt mấy ngàn kẻ địch cũng không hề sợ hãi cho dù chết cũng nhất định sẽ chết ở trương liêu, trước. Thế sống chết bảo vệ trương liêu. tinh nguyện tốt bản tướng thích nhất đánh chính là tinh n g u ệ trương liêu cười nhạo một tiếng trong lòng toán khoảng cách không quá đáng tâm thời điểm cảm giác vẫn còn có chút mệt hệ thống có hay không cái gì tính toán khoảng cách thuộc tính loại này khoảng cách xa tính toán tính toán nọ tiễn phóng thời gian trương liêu chẳng muốn đi làm tuy rằng dựa vào bản năng cũng có thể tính toán cái đại khái trương liêu vẫn là khát vọng được càng nhiều đích phát động giới hạn thời gian nhiệm vụ trong vòng một canh giờ ký chủ mang theo bản bộ sĩ tốt đánh chết một ngàn quân viên sĩ tốt thu được thuộc tính đặc biệt con mắt của ta chính là thước con mắt của ta chính là thước thu được bình địa một dặm viễn thị hiệu quả đồng thời trực tiếp tính toán đến mục tiêu khoảng cách không nghĩ tới ẩn dấu nhiệm vụ còn chưa kết thúc giới hạn thời gian nhiệm vụ lại bị phát động thành công trương liêu chỉ có tràn đầy kinh hỉ cảm Đến vặn, mang buổi dù cho chỉ là trường h hơn e o i dết ế ra đ t r ư ơ n Liêu là cũng càng t hợp ê kinh ngạc Liêu ra không thôi hắn cũng coi như là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao tướng vẫn là không ngừng cùng công tôn toàn kỵ binh giết ra đến vi danh công tôn toàn kỵ binh đều không có như thế điên của a tào tặc đương đại đại đại ca trường hợp trong mắt có ý l ệ n h có thể tại trung nguyên dưỡng gia mạnh mẽ như vậy kỵ binh thấy thế nào đều không đúng nay tào tháo nhất định là viên thiệu tương lai đại địch trường hợp cũng chỉ là chấn động nháy mắt trong lòng tức giận mắng một tiếng liền lập tức hạ lệnh bãi trượn lưu lại ngàn người ngăn trở kỵ binh địch người còn lại vọt thẳng vào t r í n h thành dưới cái nhìn của hắn những kỵ binh này mạnh hơn hắn lưu lại một ngàn người ngăn n g ư ờ i n lại vọt thẳng vào chính t h à n trọng yếu nhất vẫn là chính thành có muốn hay không ta trước tiên đi sung phong liều một trận cao lãm làm nóng người nhìn cái kia chi mạnh mẽ kỵ binh cũng cảm giác thấy hơi ngửa tay không được tào tặc kỵ binh hung hãn dễ dàng không thoát thân được trịnh thành càng thêm cần người t r ư ơ n g hợp trầm giọng từ chối mục tiêu của hắn phi thường sáng tỏ bảo vệ trịnh thành lương thảo cao lãm mặc dù có chút bất đắc dĩ thế nhưng nhiều năm giao tình biết t r ư ơ n g hợp chắc chắn sẽ không hố chính mình động não sự t ì n h liền không thích hợp hắn vẫn là trước tiên mang người từ cánh phóng đi trịnh trong thành trương liêu cũng không ngăn cản bọn họ thực sự là hơn một trăm người phân thân thiếu phương pháp không cái kia năng lực đi ngăn cản cao lãm truy mất trận thế nhưng ở chính diện trương liêu hơn trăm người lấy trương liêu vì là phòng lại như là một nhánh kéo đầy bắn mạnh cung tên mạnh mẽ đâm hướng về t r ư ơ n g hợp quân trận ảnh to lớn trong tiếng nổ trương liêu ở nhanh muốn tới gần quân trận lúc hôi ảnh nhảy lên một cái trương liêu một cái chém mã liêm vung vẩy giống như gió xoáy chuyển động bình thường trực tiếp từ trên trời giáng xuống ba bốn sĩ、si、tốt bị trực tiếp đánh t ử thương tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên nháy mắt trương liêu đã lại lần nữa vung vẩy c h i ế liêm c h é m liêm bên dưới sắc bén bạo phát trực tiếp đem ba cái sĩ、si、tốt đánh cho một đao hai nửa chu vi trương hợp quân đều là sợ hai c h ừ n mắt Hắn đây sao chính là người có thể có được sức mạnh đ a o tốt t r ư ơ n g liêu thỏa mãn cười đây chính là thu được sắc bén thuộc tính cường hóa hiệu quả tuy rằng không có đạt đến chém s ắ c như chém bùn trình độ chỉ là trương liêu cũng có chút kỳ quái này chi sĩ、si、tốt mặc dù coi như càng tinh nhuệ n thế nhưng trang bị vẫn không có trong thành những tên phế vật này được rất nhiều sĩ、si、tốt đều chỉ là đơn giản l i ề n giáp ngăn trở bình thường kẻ địch công kích còn có thể đối với trương liêu mà nói nhưng là cùng không mặc áo giáp không hề khác gì nhau chém ra những n à y sĩ、si、tốt có điều là vô cùng chuyện dễ dàng phong phong phong gió to lang kỵ trăm người cũng theo đồng thời như là một luồng toàn như gió quắt vào trường hợp trong quân trong t r ư ớ mắt này ngàn người quân trận lại như là cây bông bình thường bị lang kỵ sức mạnh khổng lồ đánh trực tiếp ao h á m lên trường hợp đang chuẩn bị cũng dẫn người đi t r ì n h thành đem nơi này giao cho phó tướng đây trải qua chiến trường phụ cận thời điểm thấy cảnh này trực tiếp kinh hại trận mắt lên làm sao có khả năng chi kỵ binh này mạnh mẽ ra ngoài trường hợp d ự liệu đại quân sung phong khả năng quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn trường hợp lập tức dừng bước lại đến trước tiên cắn giết chi kỵ binh này trường hợp vẻ mặt băng lạnh trong bóng tối hôn loạn tưng ơ mừng hắn nhìn không rõ ràng cụ thể chiến đấu tình huống thế nhưng lang kỵ uy thế hắn cảm nhận được n à y nhất định là tạo quân tinh nhuệ nhất một phần trước đêm này trăm người giết chết cũng thuận tiện đón lấy thu phục trình thành Ấm, ẩm ẩm ẩm liền ngoại trừ cao lãm mang đi bản bộ ba ngàn người trường hợp ba ngàn bản bộ cũng bắt đầu hướng về trương l i ề u vây tụ lên hơn một trăm cái kỵ binh hãm sâu ở bên trong quân trận trường hợp liền ở phía xa vĩ mô chỉ huy xem tới chỗ nào xuất hiện một chút hỗn loạn tức khắc để sĩ tốt bù đắp trường hợp sớm có loại này thống binh biện pháp ra lệnh thời điểm là để sở hữu sĩ tốt đồng thời hô bằng không bên trong chiến trường hỗn loạn rất khó đem mệnh lệnh truyền đ ặ t xuống mệnh lệnh có một chút lùi lại chỉ là này chi sĩ tốt đối với mệnh lệnh quán chế độ vẫn là vượt qua t r ư ơ n g liêu tưởng tượng chiến hữu của bọn họ ngã xuống sau người bên cạnh gặp hai hại sợ nhưng sẽ không lui về phía sau vẫn như cũ gắt gao n ắ m vũ khí trong mắt chiến y vẫn không có triệt để tiêu tan chân chính tinh nhuệ chi sĩ vẫn cứ gánh kỵ binh từ đầu tới cuối duy trì quân trận đem kỵ binh hạn chế lại xung kích chỉ có thể trầm chậm đi tới chấm giết kỵ binh tác dụng liền mất đi lấy chương liêu lực phá hoại ở binh lực không đủ tình huống. c ũ n trương liêu, liêu cau h mày lên tướng quân không cần phải lo lắng coi như là kẻ địch đem chúng ta bao quanh vây nhốt chúng ta cũng tất nhiên có thể dễ ra thân vệ vô cùng cung kính mở miệng tuy rằng đối mặt kẻ địch rất mạnh thế nhưng bọn họ càng mạnh hơn trương liêu lắc lắc đầu hắn nói không phải là mình an uy mà là như vậy bị khóa ở bên trong quân trận nhất thời thần bên trong sát phạt nhiệm vụ không cách nào hoàn thành a tám mươi năm chương tám mươi sáu phá thốt trận giết địch như ma đối với trương liêu mà nói hiện tại trọng yếu nhất chính là giới hạn thời gian nhiệm vụ hoàn thành bị bắt ở bên trong làm lỡ nhiệm vụ coi như là g i ế t ra ngoài trương liêu cũng sẽ cảm thấy tiếp hận thay cái phương hướng tấn công bên này trương liêu chỉ vào vừa nãy quân viên các binh sĩ hô to mệnh lệnh trước tiên chuyển đến địa phương nơi này khẳng định chính là quân địch chủ tướng vị trí bắt giặc trước tiên bắt vương nhìn có cơ hội hay không trước tiên giết chết đối diện chủ tướng mất đi chỉ huy sĩ tốt lại làm sao tinh nhuệ cũng sẽ xuất hiện t a lớn h ố n loạn đến lúc đó mới là l a n g kỵ chân chính biểu diễn thời gian và ảnh trương liêu xoay người sau khi các binh sĩ cũng càng thêm hung hãn ở tùy tùng trương liêu s u n g phong thời điểm bọn họ chỉ cần đem đầu góc nem xuống chăm chú đi theo ở trương l i ê u phía sau quyết chí tiến lên s u n g phong đi hơn trăm người nhanh chóng ở tại chỗ bảy già s u n g phong chiến trận trương liêu xông lên trước một đường quá máu thịt tung tóe cường hóa đến sẽ không mải mòn đỉnh cấp thần khí lấy siêu cấp mạnh mẽ sắc bén t h u tính ở trương liêu cái này cả thế gian hiếm thấy dũng tướng trên người được toàn bộ phát huy hắn mạnh mẽ mùi máu t a n h chỉ có thể kích thích lang kỵ sĩ、si、tốt càng thêm điên cuồng ngăn trở ngăn trở quân viên sĩ、si、tốt tiến phó hậu kế từng cái từng cái v ọ t tới khủng hoảng bất an nắm chặt vũ khí đối mặt kẻ địch thực sự là quá mạnh mẽ chỉ là không thể lui được nữa đã chỉ có thể bất đắc gì đúng làm sao đối mặt lại lần nữa toàn lực bạo phát lên trương liêu nhân số trên ưu thế cũng chỉ là kéo dài trương liêu thời gian càng dài người đến ba đạo thốt u trận cùng tiến thủ ở phía sau trường hợp vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị hạ lệnh dù cho trong lòng đã chấn kinh không nớt trên mặt tuyệt đối không thể vào lúc này có bất kỳ biểu hiện ra hắn quan tâm chính là n à y chi sĩ tốt q u â n tâm hắn căn cứ tình huống nhanh chóng làm ra phán đoán này bình thường đều là đối mặt kỵ binh không có cách nào biện pháp trực tiếp lấy mạng người ngăn cản kỵ binh địch cung tiến thủ phạm vi lớn không khác biệt dày đặc x ạ kích ngược lại đối chiến kỵ binh cũng là muốn chết trận tổn thương rất nhiều sĩ tốt làm như thế cũng chỉ là vì thắng lợi đối chiến kỵ binh nhất định phải muốn đầy đủ tàn nhẫn tì tướng sốt ruột mở miệng thoát quân là có thể ngăn cản kỵ binh thế nhưng đó là phạm vi lớn cùng kỵ binh lấy mạng đổi mạng a hơn một trăm kỵ binh liền tiêu hao nhiều như vậy thuẫn quân sĩ tốt không đáng a phải biết thuẫn quân tương tự với tử sĩ cao nguy nghề nghiệp cao nguy hiểm cao báo lại thu được tưởng thưởng cũng nhiều nhất không cần thiết cùng n à y hơn một trăm kỵ binh lấy mạng đổi mạng ha ha không đáng trường hợp chỉ vào lang kỵ sĩ tốt vọt tới phương hướng quả nhiên trước mặt mới ba hàng thuẫn quân gạt ra sau cái k i a trăm người kỵ binh thật sự đục xuyên bên trong quân trận g i ế t tới t ỷ tướng chấn động đỏ mặt tiến thai hô hấp đ ề u ồ là hắn đánh giá thấp chi kỵ binh này mạnh mẽ rồi nếu là không có trường hợp sớm một chút hạ lệnh hiện tại kỵ binh địch là có thể trực tiếp chém dết tới、Bèo. vèo vèo một ít kỵ binh cung n ỏ còn ở bán mạnh sau đó t ỷ tướng thì càng thêm kinh hãi mạnh mẽ cung n ỏ ở khoảng cách gần bên dưới khủng bố trực tiếp lực bộc phát dĩ nhiên trực tiếp đâm thủng một chút s i tốt tấm k i ê n trường hợp vẻ mặt đều trầm trọng rất nhiều đáng chết viên hiệu căn bản là không tín nhiệm chúng ta tấm k i ê n cũng là rất kém cỏi thậm chí ngay cả n ỏ tiễn cũng không ngăn nổi t ỷ tướng vẻ mặt chấn động không gì sánh nổi lâm bên trong bóng tối khoảng cách quá xa trước bọn họ thấy không rõ lắm Cái kia chi kia binh, làm sao dễ dàng liền kỵ sao dàng làm dễ ế trường tới t o n chiến trận, đầu đá lung tung. Hiện g tại t r đầu đá hợp cũng có chút căn ràng. Những người kiên, căn bản không ngăn tấm rõ đ ư ợ c chi binh kỵ n à y lực n g không í c Trường đoán hợp h k sai một giây sau quả nhiên chính là nhìn thấy cầm đầu cái kia hung manh bóng đen một đao đánh xuống giống như đoạn địa một đao trong n g á y mắt liền đem một cái sĩ t ố t người thuẫn đều nát người làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy tỷ tướng đã là đang sợ h ã i ngôn ngữ trường hợp con người bỗng nhiên xúc động tương tự là đã chấn động đến hoàn toàn nói không ra lời mà xa xa trương liêu thực vào lúc này càng thêm nghĩ hoặc kỳ quái này chi quân viên từ sĩ tốt tính giai cùng tinh nhuệ trình độ trên đều hẳn là hà bắt chiến quân làm sao vũ khí trang bị như thế kém so với t r ư ớ c trong hoang dã đối chiến cái kia năm ngàn bộ tốt thậm chí là còn một kém những n à y sĩ tốt cầm trong tay tấm kiên dĩ nhiên là chất gỗ làm chủ lấy đồ sắt ra cố đối với trương liêu mà nói hầu như không có cái gì ngăn cản tác dụng trực tiếp vất qua trương liêu không muốn nhiều như vậy trực tiếp để l à g kỵ sĩ tốt đồng thời trùng mọi người cũng học theo giam giáp ở trên chiến mã chém vào mà xuống lực phá hoại so với trương liêu kèm xa thế nhưng những ngày t h u ậ t quân dự đoán bên trong hiệu quả căn bản chưa từng xuất hiện đạo thứ nhất t h u ậ t quân lại bị sung kích liệng i ề n g hoàn toàn mất đi ngăn cản hiệu quả không thể trơ xuống mệnh lệnh cung tiến thủ bắn tên trường hợp cắn vào nha cố nén thổ huyết kích động mau mau hạ lệnh tỷ tướng tuy rằng muốn khuyên bảo mới đạo thứ nhất t h u á n trận khoảng cách q u á xa ở cung tiến thủ cực hạn khoảng cách đối với kỵ binh lực sát thương không phải rất lớn trong tình huống bình thường đều là bị kỵ binh tấn công đến đạo thứ hai thoát trận đạo thứ ba thời điểm mới sẽ thả tiễn lúc này kỵ binh đã hoàn toàn bị rơi và ở thuận trong quân vừa vặn có thể vừa bãi tấn công mới đạo thứ nhất quá sớm thế nhưng chi kỵ binh này rõ ràng không phải rất bình thường h ắ n cũng lo lắng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ vèo vèo vèo mấy trăm cung tên cung phát hướng về lang kỵ sĩ tốt đập lên người quá khứ ở trăm trượng khoảng cách ở ngoài như là sao băng rơi dụng bình thường hạ xuống chỉ là đánh vào lang kỵ sĩ tốt trên người thời điểm cung tên cường độ cũng rất ít có thể trực tiếp đâm t h ủ n g lang kỵ sĩ tốt áo giáp trường hợp mấy đem trên mặt biểu hiện cũng là hơi trắng khoảng cách này dưới tiện trận uy lực xác thực không bằng khoảng cách gần bên dưới bạo phát cũng không thể yếu như vậy ngược lại là có mấy cái quân viên sĩ、si、tốt không kịp nắm tấm khiên phòng ngự bị trực tiếp bắn thủng trường hợp siết chặt nắm đấm bên trong cũng thẩm thấu ra từng tia một mồ hôi đến không nội hẳn là cung tên khoảng cách quá xa mọi khi đều là chờ kẻ địch đến đệ nhị thuận trận thời điểm tiễn trận mới gặp hạ xuống nay đã là lấy mạng đổi mạng điên cuồng nhất chiến pháp trường hợp mang theo một v ẹ n trờ mong nhìn chằm chằm bên trong chiến trường cái tia tạo quân sĩ、si、tốt một đường vọc qua hầu như không có tổn thất gì ngược lại là hàng thứ nhất thuận trận sĩ、si、tốt đã triệt để mất đi sức phòng ngự bọn họ nhằm phía đệ nhị thuận những n à y sĩ、si、tốt trang bị cũng quá trình lệ trương liêu trong lòng nói thầm một tiếng thấm k i ê n chất lượng theo không kịp cùng trương liêu những năm gần đây đối chiến cái gì lưu bị tào tháo càng là kém xa càng là lưu bị đừng xem hắn bị đánh chạy trốn chết trên thực tế đến mi ra chống đỡ đều là tinh nhuệ n trước mắt này chi liền ngay cả cung tên cũng giống như là sử dụng rất lâu còn đang không ngừng thu về lợi dụng mũi tên đã không có như vậy sắp bén trương liêu vào lúc này xung kích đi ra ngoài lại gặp được thoát trận cười gần một tiếng lại tới một lần nữa kết quả vẫn là gặp như thế có điều trương liêu cười gần một tiếng thuận trận xung kích như thế kiên c ố phòng ngự lang kỵ sĩ tốt cũng có vài người ngã xuống trương liêu nhìn về phía đệ nhất thuận trận mặt bên c ư ờ i lạnh một tiếng những người quân viên như là cũng quen r ồ i như vậy điên c u ồ n g chiến pháp đã lùi rất xa hình thành một cái vòng vây to lớn người vẫn là nhiều như vậy vòng vây thả lớn hơn nhiều chiến trận liền không bằng trước tinh vi cũng không có loại kia đ ộ n g lại lực lang kỵ khủng bố lực xung kích hoàn toàn có thể ở t i ễ n trong trận đổi t i ễ n chống dâu kỳ nhanh chóng từ cánh vòng vây và phá đang chuẩn bị xông tới thời điểm khoảng cách này đã ở khoảng trăm mét trương liêu cũng rốt cục thu được gợi ý của hệ thống kiểm tra đến đối phương chủ tướng tin tức trực tiếp mở ra thuộc tính bảng điều khiển đến tám mươi sáu chương tám mươi bảy tan vỡ trường hợp họ tên trường hợp vũ lực chín mươi chín mưu chín mươi chính trị chín mươi chỉ huy chín mươi hóa ra là hắn trương liêu trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng ở bắc cương cùng công tôn toàn kỵ binh huyết chiến nhiều năm thực trường hợp đã sớm mài r ú a gần đủ rồi chỉ là không phải viên t i ệ u dòng chính cũng không có nhiều như vậy cơ hội biểu hiện chẳng trách vũ khí trang bị kém như vậy cái tên này trong lịch sử dễ dàng như vậy đầu hàng tào tháo cũng là có nguyên nhân a trương liêu nhau mắt lại nhìn trường hợp khoe miệng nhất thời làm nổi lên một đạo cười gần đến trường hợp có thể đầu hàng tào tháo cũng là mang ý nghĩa như thế có thể đầu hàng chính mình t r ư ơ n g liêu khát máu bạo phát hắn cần để cho chính mình trước sau mạnh mẽ nhất trạng thái ứng đối thiên hạ cuộc chiến cũng rất tin tưởng một đám người nỗ lực so với một người càng thêm hữu dụng rất hiển nhiên t r ư ơ n g hợp chính là như vậy một cái hơn nữa là phi thường tiêu chuẩn siêu nhất lưu võ tướng thuộc tính h ú ố n g hồ thiện liệt doanh trận nếu nói là lý điển xây dựng lên đến sĩ tốt xem như là thời đại này n ư ợ c hóa bảch n b ạ bảo quân quân uy nghiêm túc quân dung uy trình cái kia trường hợp chính là ngũ tử lương tướng bên trong am hiểu nhất sử dụng lâm binh đấu trận khả năng chiến trận đặc thù địa hình v ậ n dụng để ra c á c lượng đều kiên kỵ ba điểm bất quá dưới mắt vẫn là trường hợp không có đắc ý như vây thời điểm viên t hiệu dùng người không khách quan trường hợp liền không được trọng dụng không được coi trọng chỉ là bây giờ nhìn lại không chỉ là đơn giản như vậy thậm chí là khả năng chịu đến một ít xa lánh cuối cùng mới có quan độ đầu hàng tào tháo vậy dứt khoát vừa ra trưng liêu trong mắt lóe lên đến lửa nóng hừng hực dết tới thiết kỵ xung kích nắm lấy tiễn trận biến hóa chống rỗng trực tiếp g a tốc đều là phương bắc hoàn mỹ nhất chiến mã bạo phát s u n g kích tốc độ so với phổ thông chiến mã phải nhanh năm sáu phần m ộ ư ơ i này tấn công một đòn cũng là để vòng vây các bộ trường hợp quân chưa kịp phản ứng bọn họ đối chiến công tôn toàn kỵ binh thời điểm những kỵ binh kia bị hạn chết ở trong t h u á n trận căn bản là không có cách rời đi chưa bao giờ từng nghĩ còn có người điên cuồng như vậy nhanh chóng g i ế t phá một loạt t h u á n trận từ cánh g i ế t ra đến đây là cần lực bộc phát đầy đủ còn cần có thể ở sau đó có đầy đủ thể lực ngăn trở thoát quân phản công người trước mắt này vẫn là người không tốt trường hợp căng thẳng vô cùng m ầ miệng tiếp tục như vậy sớm muộn là xảy ra đại sự a tào tặc vô liêm sỉ để luôn luôn ôn nho trường hợp n ổ i khủng cũng biệt không ra cái gì lời khó nghe chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới quá thuận trận liền như thế bị phá hay là cũng không thể nói bị phá kẻ địch căn bản không cùng ngươi tiếp tục đánh nay không có cách nào a trương liêu căn bản không có nghĩ nhiều như thế như thế một làn sóng đột nhiên tập kích bên d ư ớ i lan g kỵ sĩ tốt sát phạt một làn sóng lao thẳng trương liêu ở hệ thống nhắc nhở giới biết sung phong đi năm mươi sáu mươi cái sĩ tốt chỉ là lẫn nhau so sánh nhiệm vụ yêu cầu còn còn thiếu rất nhiều trương liêu không chút do dự mang người hướng trường hợp bên kia dứa bảo vệ tướng quân c u n g t i ễ n thủ bắn tên t ỷ tướng không giống nhau không chờ t r ư ơ n g hợp mở miệng liền hô to hạ lệ tướng quân nhanh đến trong đại quân đi kỹ binh địch đây là hướng về phía người đến t ỷ tướng lòng như lửa đốt t r ư ơ n g hợp bản thân càng là ở cực hạn tức giận bên trong sắc ý cuột c u ộ n chỉ có thể nhìn cung t i ễ n thủ không khác biệt công kích chỉ là phần lớn sĩ tốt trong tay đều không có tấm kiên n à y một phen xác kích kỹ binh địch không có tổn thất bao nhiêu ngược lại là chính mình tổn thất nặng nề trường hợp tâm thương yêu không dứt giương tay mệnh lệnh cung tiến thủ tất cả giường tay trường hợp mau mau hạ lệnh ngăn cản hắc như đêm đen bình thường sâu thẳm nhìn hoang dã các nơi bóng đen dùng sức hít sâu một hơi lang kỵ tốc độ quá nhanh lực phá hoại lại cực kỳ mạnh mẽ bộ tốt coi như là thắng lợi hôm nay cũng tất tổn thất nặng nề trong n y mắt t r ư ơ n g hợp ngay ở đầu góc bao tác trước mắt muốn ứng đối ra sao chi kỵ binh này thương quân làm sao bây giờ t ỷ tướng càng là đã không biết làm sao t r ư ơ n g hợp trong khoảng thời gian ngắn cũng hoàn toàn suy nghĩ không ra biện pháp hắn nhưng là đã liền tự tổn sát chiêu đều dùng đến vẫn như cũng không cầm nổi chi kỵ binh này hán tử vừa mới bắt đầu cũng quá đánh giá thấp chi kỵ binh này sức chiến đấu hiện tại đã rơi vào cưới h ổ khó xuống trong cành đ i ệ m mau tới bảo vệ tướng quân a những người từ các nơi l i ề u mạng hướng về hắn bên này đánh tới sĩ、si、tốt được mệnh lệnh cũng là dồn dập nhanh chóng hành động lên trường hợp phía trước rất nhanh ngăn chặn một đống lớn sĩ、si、tốt không nên công kích phía trước ngăn chặn sĩ、si、tốt công kích chu vi đánh tới t r ư n g liêu máu tanh quần quận mở miệng những này sĩ、si、tốt một khi động tác liền sẽ có kẽ hở hắn muốn chỉ là hệ thống nhiệm vụ hoàn thành cũng không phải hiện tại liền muốn đi cùng trường hợp đánh nhau chết sống vừa nhìn thấy lang kỵ bắt đầu tấn công các nơi tán loạn sĩ、si、tốt khấu nạn khốn nạn nạ. phó tướng nhất thời tức giận mắng lên hắn lo lắng nửa n g à y cho rằng kỵ binh địch là vọt thẳng bọn họ đánh tới kết quả một đống sĩ tốt liều mạng lại đây kỵ binh địch trực tiếp không tấn công nữa chính diện không trùng bọn họ bên này mà những người từ các nơi đến sĩ tốt căn bản đến không kịp đề phòng bị lan g kỵ x u n g kích tổn thất nặng nề rốt cuộc sau một canh giờ ở thời gian sắp đến thời điểm trương liêu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đích chúc mừng ký chủ hoàn thành giới hạn thời gian nhiệm vụ trong vòng một canh giờ đánh chết một ngàn kẻ địch đích thu hoạch được thưởng con mắt của ta chính là thước cùng với ngoài ngạch điểm khen thưởng một triệu trương liêu kinh hỉ nợ nụ cười nắm liêm đao phát sinh từng đạo từng đạo thở dốc đến nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi hắn nhìn về phía t r ư ơ n g hợp bên kia đích khoảng cách địch tướng t r ư ơ n g hợp sáu mươi ba m tướng quân không thể t á i chiến bên cạnh thân vệ nhìn trương liêu dừng lại một chút mau mau mở miệng nhắc nhở coi như là lan kỵ cũng là người bọn họ này hơn trăm người bây giờ còn ngồi ở trên chiến mã chỉ còn dư lại đến ba mươi bốn mươi người tổn thất to lớn rất nhiều đều là khí lực tiêu hao quá lớn gần nhất một k h ắ c nội chiến chết đáng tiếc trương liêu thở dài một tiếng trường hợp quân là thật điên của nga hắn mấy lần điên cuồng tấn công chu vi lôi kéo sau khi lại lần nữa tấn công chính diện phòng ngự vẫn như c ũ chỉ là đẩy mạnh đến khoảng cách này không cách nào r ế t tới trường hợp bên kia trương liêu cũng biết các binh sĩ sớm đã đến cực hạn này một cái canh giờ điên cuồng bạo phát ra không thể tiếp tục nữa trường hợp bên này cũng rất hồi hộp trường hợp sắc mặt đã sớm vô cùng dữ tợn cảnh giác đến cực điểm nhìn còn sót lại kỵ binh không có lại điên cuồng hạ lệnh tấn công cũng không ai biết những n à y người điên còn sót lại đến bao nhiêu khí lực đang khi bọn họ vô cùng cảnh giác thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng giống to đi rết ra ngoài trương liêu cười gần một tiếng mang theo sĩ tốt thay đổi một phương hướng vọt thẳng đi trình thành tức giận t r ư ơ n g hợp trực tiếp chỗ vỡ ra vài câu quốc túy t r ư ơ n g hợp đại chiến đến nay cũng coi như là t r ì n h chiến nửa cuộc đời vẫn là lần thứ nhất như thế b ấ t thức trình trận chiến đấu hạ xuống hoàn toàn chính là bị kẻ địch đáp chế đánh nổ giết t r ư ơ n g liêu quay đầu lại lớp nhìn cao cao lay động trung quân viên tự đại kỳ mặt lộ v ẻ không thích v ẻ nay tự n h i n h ì n ngang liếc dọc thấy thế nào đều phi thường không hợp mắt viên thị chiếm cứ trận này trong hối loạn sức mạnh mạnh mẽ nhất một mực không làm nhân sự dẫn đến thiên hạ càng thêm hối loạn bị tư mã lao tặc cuối cùng ấm đi hãn trương nọ cải tên nỏ t i ễ n lực phá hoại t h ự c không có kinh khủng như vậy thế nhưng trương liêu mũi tên này trực tiếp tiêu tốn một v ạ n điểm ở trăm bước bên trong mũi tên này lực phá hoại là trạng thái đỉnh cao nhanh bảo vệ tướng quân bảo vệ tướng quân tỳ tướng lại lần nữa sốt u ruột mở miệng hô to chỉ lo trường hợp chịu đến tổn thương gì chu vi sĩ tốt trực tiếp lấy máu thịt vì l à t u ẫ n bảo vệ trường hợp cũng ngay vào lúc này và h n h to lớn trong tiếng nổ nỏ tiến mạnh mẽ đâm vào trường hợp bên cạnh trung quân đại kỳ trên một cửa cũng c ò tốt cũng c ò tốt địch tướng chính xác không đủ phó tướng rất là kinh hỉ mở miệng sống sót sau tai nạn cảm giác vui sướng cũng đã xuất hiện trường hợp ánh mắt băng lạnh luôn cảm thấy sự t ì n h phi thường không đúng đối phương chủ tướng dũng manh đến cực điểm này kiên cường đến cực điểm một mũi tên chính xác gặp ai không đúng a ha ha quân viên chỉ đến như thế làm ấ t đi lương thảo lại thiệt binh trương liêu trào phúng đến cực điểm tiếng cười lớn lúc này vang vọng ở trời cao xa xôi kéo dài rồi lại lộ ra hạo nhiên len keng lực lượng phu phủ trung quân đại kỳ theo tiếng ngã xuống bọn họ cảm giác được vô tận n ụ c nhã quân địch đại tướng ở tại bọn hắn trong chiến trận tùy ý qua lại sung phong trước khi đi còn bắn đất đại kỳ trường hợp lúc nào chịu đến quá loại này bắn ư ớ c tám mươi bảy chương tám mươi tám chương liêu vsc cao l ã m cùng trường hợp trường hợp mấy người s á t mặt trắng bệnh không nớt so với nhục nhã càng thêm đáng sợ chính là sức mạnh của một người muốn đưa cánh tay t h u cửa cửa, ở trong bước khoảng cách trực tiếp bắn nước hắn không hiểu cũng đại được chấn động ngã xuống viên kỳ cũng như này trong trận chiến ấy quân viên sĩ tốt bình thường hạ xuống ở trong bóng tối cũng không còn cách nào tung bay tàu tặc tàu tặc tàu tặc nhìn lên ngang rời đi cái kia chi kỵ binh trường hợp chỉ còn dư lại đến sát ý ngốc trời đ ỏ như máu ánh mắt nhưng không ngăn cản ổ i t r ư ơ n g hợp đại quân rời đi bước chân cả n g ư ờ i đều lộ ra kinh hoàng mạnh mẽ kỵ binh một nhánh vô cùng mạnh mẽ kỵ binh xuất hiện ở hà bắt chiến trường đã bắt trịnh thành mắt thấy trịnh thành vô vọng t r ư ơ n g hợp cũng giải thán một tiếng không được cao lãm t r ư ơ n g hợp con ngươi đ ỗ n g nhiên xúc lên đón ánh bình minh ánh dạng đông phương hướng nhằm phía trịnh thành lúc này trương liêu giết tới trong thành đi đã chiếm cứ cổng thành lang kỵ sĩ tốt lập tức đóng lại cổng thành trường hợp đại quân chỉ có thể nhìn cao to tường thành đờ ra tào tặc thả ra cao lãm có dám ra khỏi thành quyết một trận tử chiến tý tướng tức không nhịn nổi ở dưới thành nổi giận gầm lên một tiếng bọn họ liên tục đại chiến lại bị trương liêu kích thích đến thậm chí đều quên cao lãm còn ở trong thành trợ giúp trịnh thành t r ư ơ n g hợp lòng như l ử a đốt hiện tại hà bắc các thế lực lớn bên trong hắn cùng cao lãm che chở cũng mới xem như là ổn định cao lãm như có chuyện không chỉ có là tổn thất một sự giúp đỡ lớn tiếp đó lại muốn thu hồi trịnh thành cũng sẽ càng thêm khó khăn ha ha nghe nói xa kỵ đại tướng quân nhất thống hà bắc uy trấn bắc cương lẽ nào chính là dựa vào múa mép khua môi hà nếu là khâm phục có dám đánh tới trịnh trong thành một lời nghe nói ngoài thành đại chiến Tới rồi đáng chết đáng chết trường hợp cũng lòng như lửa đốt chỉ là căn răng trước sau vẫn không có hạ lệnh sĩ tốt công thành đã hủy hoại đến cực điểm sĩ tốt trở lại một hồi công thành cuộc chiến còn có thể sống sót bao nhiêu h á n d u n xưa nay đều là dựa vào đầu góc tướng quân cao lãm tướng quân giết vào trong thành chúng ta vẫn là nhanh lên một chút trở lại thỉnh cầu chúa công trợ giúp đi giết lúc này cửa thành phụ cận chuyển đến một trận tiếng là giết t r ư ờ n g hợp phi thường khẳng định đây là cao lãm chỉ thấy cổng thành mở ra vài đạo khe hở đến cao lãm một đường chạy đến bên người liền theo mấy cái sĩ tốt ở phía sau còn có một đạo cồn u g bạo đến cực điểm bóng người chính đang đổi giết cái kia hung hãn sát khí phản phất vào ban đêm bên trong chém giết hung hãn dũng tướng bóng người dần dần trùng hợp dưới ánh triều dương bùng nổ ra kinh người hào quang huy phong nay đuổi theo ra đến chính là trương liêu hắn không nghĩ tới mới vừa giết tới trong thành đi liền nhìn thấy bị tôn q u a n mang người ở trong thành chém giết một phần khác quân viên hung hãn đến tược điểm cũng coi như là có rất mạnh sức chiến đấu cao lãm một trận xung phong phát hiện không đúng liền bắt đầu rút đi không nghĩ tới vừa vặn trước mặt va vào trở về trương liêu sự tình liền b i kịch lên cao lãm thủ hạ sĩ tốt l i ề u mạng liên thủ cũng chỉ là cho cao lãm tranh thủ đến đầy đủ thời gian giết ra đến ha ha hà bác đại tướng chỉ đến như thế trương liêu một bên truy còn ở đại mở miệng cười cao lam tức giận nha đều muốn cắn vỡ nát cũng không dám trở về hắn không quen biết trường liêu lại có thể nhìn thấy người này dũng m á n h một đường s u n g phong ở mấy trăm sĩ tốt bên trong hướng về hắn đánh tới n à y dũng m á n h hắn không làm được ga bản tướng đi cứu người trường hợp cắn r ă n g một cái vô cùng quả đoán muốn xông ra đi thương quân lý Chi a tì tướng mọi người lo lắng muốn k h u y ê n bảo là ở không được để trên đại quân đi người này chi dũng m á n h hung y cái thế nhiều hơn nữa sĩ tốt lao ra cũng chỉ là chịu chết có điều người này vừa nay huyết chiến là cái canh giờ định là hết sức khỏe ạ n bản tướng cùng tiến vào dũng liên thủ tất có sức đánh một trận trường hợp cắn răng hắn đã không muốn gặp lại được càng thật vô tội sĩ tốt hy sinh bọn họ vốn nên ở trên chiến trường hiện lộ tài năng mà không phải chờ chết chỉ là cũng không thể nhìn cao lãm chết trận a đi hắn sao lý trí cứu cao lãm mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất vê hành trường hợp gấp gáp từ từ đuổi rốt cục ở trương liêu công kích lại muốn thứ quay về cao lãm hạ xuống thời điểm nhảy lên đến một thương từ trên xuống dưới ngăn ở trương liêu trước người cao lãm cùng hắn phối hợp rất lâu hai người đã sớm là tâm hữu linh tế nhất điểm thông vào lúc này không cần câu thông cao lãm cũng biết phải làm sao trực tiếp xoay người cao lãm trừng thương tương tự một cái chuyển động từ dối m à trên đâm tới hà b á c thượng tướng xem ra có điều chính là một đám bọn trốn nhát chỉ dám liên thủ cùng bạn tướng đánh một trận trương liêu cười nhạo một tiếng trên thực tế vẫn chưa nổi giận hai người này dũng tướng hắn đều không dự định đánh chết vừa vặn thử xem bọn họ chiến lược chân chính cũng không có buộc phát ra toàn lực xem ra chỉ là rất tùy ý phất lên liêm đao che ở trước người của chính mình muốn chết đối mặt ta cùng tấn nghĩa liên thủ ngươi cũng dám như thế cùng n ạ o cao lãm này tính khí hung bạo bị trương liêu truy sát trao phúng đã là nhịn không được trạng thái trương liêu cười nhạt một tiếng không để ý lắm dũng tướng mà có chút tính khí là chuyện rất bình thường hắn nhìn hai người này toàn lực bạo phát hiển nhiên là muốn phải nhanh chóng bắt chính mình không chút hoang mang chết đi cao lãng công kích trước tiên đâm tới công kích trương liêu hạ bản đâm thẳng hôi ảnh thân thể trương liêu chính phải phản kích thời điểm trường hợp công kích hầu như là đệ lên thời gian đến và ảnh và ảnh liên tục hai đạo va chạm sau khi trương liêu hơi đẩy lui một ít hoãn một hồi hai người lực bộc phát sức mạnh tuyệt đối va chạm dưới hai người này liên thủ hiển nhiên cũng là có vài thứ công kích góc độ cùng cường độ đều là có một loại một thêm một đại với một cảm giác tuy rằng còn không sánh được chính mình thế nhưng loại này phối hợp hiểu ngầm liên hợp phương thức công kích so với lúc trước lưu quan trương ba người còn thú vị hoặc là nói chủ yếu vẫn là quan vũ cùng trương phi hai người bọn họ liên thủ thực cũng chính là tâm thần tương thông không có hết sức đi chú ý cái gì phối hợp loại hình trường hợp cùng cao lãm nhưng là không giống hai người này công kích p h ả n phất một thể thú vị chẳng trách sau đó đồng thời đầu hàng tào tháo nay đã là có thể sinh tử giao tâm h u n h đệ tốt cũng chuyên môn huấn luyện quá liên hợp đối chiến ha ha người này không có khí lực đ ậ u thủ cao lãm thấy một chiêu đ ắ c thủ còn tưởng rằng trương liêu đã lựa k i ệ t nhất thời sĩ khí đại trấn lại lần nữa muốn công kích đi ra ngoài ha ha một bên sung kích vẫn là đang không ngừng cười to ta chủ viên hiệu sắp nhất thống hà bắc ngươi vừa hung hãn như vậy ngàn dặm xa xôi đánh tới phương bắc cần gì phải tiếp tục vì là tào tặc bán mạng không bằng theo ta chủ năm sau đồng thời xuôi nam diện tào tặc cao lãm này tính khí hung bạo bị áp chế tàn nhẫn lòng tràn đầy hoa khí sẽ nói như vậy cũng là thật sự bởi vì trương liều mạnh mẽ người này liền như thế bị hắn giết chết là thật sự đáng tiếc a tám mươi tám chương tám mươi chín bị mời chào trương liêu ta chủ viên thiệu hùng tài đại lược ha ha trương liêu có bị tức cười nay cuối thời nhà hán thiên hạ cũng thật là cướp người mới không phân trường hợp t a hắn nơi này mới vừa đại phá quân viên giết trịnh thành dòng máu quần c u â n đây muốn hắn đầu hàng coi như là cao l ã m đồng ý viên thiệu cũng không nhất định có thể đồng ý ai nhìn thấy trương liêu có chút chào phúng nụ cười cao l ã m khó chịu hừ lạnh hành tào tặc ta cùng tuấn nghĩa mấy lần ở trên chiến trường liên thủ giết địch ngươi không đầu hàng lần sau chúng ta chính là g a sắc chiêu ngươi chết chắc rồi chỉ cần n g ư ơ i đồng ý quy thuận chuyện gì cũng dễ nói trường hợp bất đắc di a o mày cao lãm này tính khí a từ hoàng tướng quân tiến vào dũng nói không sai cái kia t à u tặc nếu có thể ở từ châu đại bại tất nhiên là không đáng để lo tướng quân xuất lĩnh mạnh mẽ như vậy kỵ binh không bằng quy thuận ta chủ ta chủ nhất thống hà bắc to lớn buôn châu xuôi nam phá t à u chỉ là hơn một năm thời gian tất có thể trường hợp cũng là khuyên nói đến có thể lôi kéo một cái t à u thị đại tướng lại đây cũng hóa giải đi trịnh thành nguy cơ không chỉ có là một cái công lao sau đó cũng có thể thêm một cái người cùng bọn họ đồng thời ở hà bắc ô n đoàn tương lai v i thị có thể sẽ chiếm cứ toàn bộ thiên hạ a sớm một chút theo tương lai nói không chắc cũng có thể phong thưởng đến càng nhiều giúp đỡ lẫn nhau mới có thể càng mạnh hơn không cần hai vị vẫn là trước tiên đánh thắng bản tướng lại nói trương liêu cười híp mắt mở miệng lần này lôi kéo rất ra ngoài dự liệu của hắn ngẫm lại cũng có thể rõ ràng hai người này mục đích chỉ là hiện tại thiên hạ phần lớn người đều thấy không rõ làm A, tạo thị mới là số mệnh an bài một đời hùng chủ hai anh nhận lấy cái chết cao lãm vừa nhìn trương liêu khó chơi cũng là hung hãn lại ra tay ngay vào lúc này trương liêu bắt đầu chủ động ra tay rồi hai vị tiếp chiều đi trương liêu nộ quát một tiếng ra tay toàn lực cả người khí thế trong nháy mắt thay đổi thanh long chiến khải tại người hắn lại không phải là không có khí lực chỉ ít còn có ba mươi thể lực đủ để lại bạo phát chấn áp hai người trong nháy mắt nguyên bản chỉ là hung hãn như hồ trương liêu giờ khác này cũng đã uy thế n g ậ p trời như là một con yêu ma giống như d u n g tướng mang theo làm người chấn động uy thế trường hợp đang muốn ra tay đây cũng là chấn động s ư ớ n g sốt tại chỗ làm sao có khả năng sắc mặt trắng b ệ t hắn h nhìn về phía cao lãm cũng là giống như hắn biểu hiện hai người từng thấy phương bắc mạnh nhất hát tướng từ trong biển máu rét ra đến cũng không có uy thế như vậy tuy mười triệu người đối mặt toàn bộ thiên hạ duy ta độc tôn trí cường bá đạo ngày xưa lưu bố đều không đáng sợ như thế khí thế cái này t ạ o tướng đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra dĩ nhiên giấu đi sâu như vậy v ớ i anh trương liêu liêm nao lần này đã nệ xuống mạnh mẽ đến cực điểm lực công kích áp chế không gian đều hung bạo minh đối với này thực lực của hai người đại khái có cân nhắc trương liêu bị kích thích một phen sau cũng không có lại lưu thủ vừa ra trực tiếp chính là đáng sợ đến cực điểm sát chiêu hợp kích trường hợp hét lớn một tiếng tương tự là dùng da hắn hai người công kích cường đại nhất hai người ở thời khắc sống còn mãi luyện ra mạnh mẽ liên hợp công kích trên ba chiêu dưới bốn chiêu đây là phân biệt công kích dưới bảy đường trí mạng địa phương t ư ơ n g pháp cũng là hắn cùng cao lãm đồng thời chém giết nhiều năm phối hợp lại trí cường công kích cao lãm hầu như chính là ở âm thanh hạ xuống một khắc đó cũng công kích lên hai người lần lượt máu tanh va chạm căn bản không cần giao lưu chết trường hợp ép thương mà xuống trong mắt mang theo tàn nhẫn vảnh h một tiếng nổ văn g sau hắn đầu thương bị trực tiếp t ứ mất đúng t ứ mất hắn một mặt mộng nhìn cây gậy trong tay của chính mình tình huống thế nào sau đó hắn liền nhìn thấy t r ư ơ n g hợp một đau quay về cao lãm công kích hạ xuống và ảnh cao lãm trường thương cũng giống như vậy bị trực tiếp chém nước lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu hai người đón lấy va chạm trương liêu mỗi một lần đều lột bỏ gậy một đoạn đến cuối cùng cao lãm suýt chút nữa tay đều bị trương liêu trực tiếp chém nước như vậy thần minh t r ư ơ n g hợp hô hấp đều trở nên gấp g ắ p lên hắn cùng cao lãm không được coi trọng sử dụng vũ khí cũng chỉ là so với người bình thường mạnh mẽ một chút làm sao hơn được như thế hung hạ thần binh lợi khí không thể ngươi vừa nãy không dùng toàn lực đông nhiên trường hợp phản ứng lại Bọn họ liên trương h chiêu thứ nhất công kích thời ủ công điểm, t liêu cởi ó to i n tay một giáng lên à Trương l i u hai vị xem ra các ngươi không cách nào đánh bại bản tướng không bằng theo bản tướng đồng thời quy thuận triều đình cống hiến cho đại hán làm sao một câu nói tức giận trường hợp càng là sắc mặt dữ tợn lời này làm sao nghe được như vậy quân hai trường hợp vẻ mặt không lành mở miệng hừ ta chủ đại nghiệp chí đang khôi phục hán độc chiếm thiên hạ há lại là hứa huyện cái kia ngụy đế hán ngươi vừa cường đ ạ i như thế thì càng nên nương nhờ vào ta chủ tương lai còn có thể cả ngày dưới danh tướng trương liêu thở dài một tiếng trận chiến quan độ trước đến cùng vẫn là chống đỡ viên thị người chiếm cứ tuyệt đại đa số ngu xuẩn mất hôn vậy thì lưu lại đi trương liêu chẳng muốn cùng hai người này phí lời lại là công kích lên liền muốn đem hai người bắt rơi xuống hắn lỏng bàn tay có thừa biện pháp để bọn họ ngoan, ngoan hiệu lực hừ muốn giữ lại chúng ta vậy cũng không hẳn cao lãm làm sao có khả năng chịu phục vung v ề hai đoạn đứt rời gậy liền hướng về trương liêu vùng đến chỉ là trương liêu đã mã lực t o à n mở thậm chí không cần cái gì kỹ xảo thời hợt một đạo công kích chém tan gậy sau vẫn như cũ thế đi không giảm quay về cao lãm hạ xuống cao lãm cảm giác một l u ồ n gió g xoáy mang theo mùi chết chóc xẹt qua ngực theo bản năng túi đầu nhìn lại n ự c giáp đã bị lột bỏ một mảnh không phải trốn nhanh lồng ngực đều phải bị chém rơi cao lãm cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng uy thuận bản tướng trương liêu vẻ mặt đã lạnh lùng nghiêm nghị rất nhiều cao lãm bị dọa đến vẻ mặt nhất bạch nay hổ tướng đến cùng là tào tháo từ chỗ nào tìm tới hắn không nghĩ ra thế nhưng vào lúc này đối mặt trương liêu toàn lực bạo phát cùng sức chiến đấu áp chế liền động tác một hồi cũng không được trương liêu bất cứ lúc nào có thể lại ra tay thuân sát hắn một câu nói quy thuật không cao lãm trong lòng rất hoảng khuôn mặt vẻ mặt co giật mấy lần sau cắn răng nhìn trương liêu càng quan trọng vẫn là tên hoàng lòng kia liêm nao nay thần binh lợi khí không gì không xuyên thủng h ạ nao giáp biến thành giấy như thế yếu đới quá giả này không phải hắn bây giờ có thể đối phó huống hồ người này khí lực là thật sự đại hoàn toàn hạn chế lại hắn bây giờ hắn tiến tối lưỡng nan cao lãm chấn động không nớt tức giận mắng những người viên thị mật thám một đám r ấ t r ư ỡ i đến hiện tại đều không có làm rõ tào thị đại tướng thực lực vào lúc này trương liêu không chờ được đến trả lời công kích trực tiếp hạ xuống không đầu hàng cái kêu bản tướng có thể liền không còn lưu thủ trương liêu hung hãn làm cho tất cả mọi người đều không nghi ngờ lời này thật giả dù cho là có trường hợp ở một bên thích ứng cao lãm vẫn không có hoàn toàn né tránh này một đau cánh tay bị trực tiếp phá tan cả ngươi vẻ mặt trăng xám phát sinh từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết đến a cao lãm cắn răng đè nén xuống phẫn nộ hắn lại kém vậy cũng là hà b ắ c đại tướng làm sao có khả năng cùng tào tặc làm bạn chúa công mười vạn đại quân ngay ở dịch huyện ngươi cô quân thâm nhập đến chắc chắn phải chết cao lãng quá mắng cả người rất là thương khổ trương liêu lắc đầu cười cười viên thiệu có bản lĩnh vậy h a y để cho hắn lại đây tấn công ta à, nhìn là ta bảo vệ chính thành vẫn là hắn không có lương thảo chỉ có thể lui quân cao lãng chấn động trong lòng lúc này hắn đột nhiên cũng là phản ứng hạ xuống chính trong thành nhưng là viên t i ệ u lên phía bắc lương thảo a hắn vắng g ư ợ n g còn muốn mở miệng liền nghe trương liêu tiếng cười lạnh lại chuyển tới hố tướng quân trận chiến này thua lấy tướng quân địa vị viên thiệu gặp hướng về ai nổi giận không cần ta nói đi trương liêu cười h í p mắt nhìn cao lãm như là đem nội tâm của hắn toàn bộ hiểu rõ bình thường tám mươi chín chương chín mươi thần binh nắng nóng cùng phá trịnh thành k h é t thưởng cao lãm trực tiếp liền cả người chấn động hắn đương nhiên biết trịnh thành đại chiến thất bại nhất định phải có một cái g á n h oan trợ giúp trịnh thành hắn cùng trường hợp nhất định sẽ bị trách phạt thậm chí còn có thể rất nghiêm trọng đây chính là làm lỡ viên thiệu đại nghiệp một trận chiến a lại nói bản tướng liên tục đại chiến sớm đã mệt mỏi hai vị tướng quân nhưng là đại bại sau đó người người đều biết tướng quân hai người đối phó một nhánh mệnh binh còn không còn chút sức lực nào viên thiệu sau đó còn có thể dùng hai vị tướng quân sao trương liêu từng đạo từng đạo cười gằn cao lãm đã trố mắt đến tại chỗ thậm chí là không lo nổi tức giận mắng trương liêu đi mà ơi có vật bẩn t h i u làm sao hắn cùng t r ư ơ n g hợp ở hà b ắ c tình huống người trước mắt này rõ rõ ràng ràng liền thái quá vốn là tình cảnh không ổn hai người lại không chiếm được trọng dụng vậy thì đúng là tiền đồ xa v ớ i a tiến Bảo dũng đừng nghe người này ăn nói linh tinh đầu độc lòng người trường hợp mau mau hét lớn một tiếng hắn vừa bắt đầu nghe còn cảm thấy đến có ý đồ càng ngày càng phát hiện này rất không đúng á trương liêu chính là ở buồn nôn bọn họ cái gì lung ta lung tung viên điệu không phải người như vậy không phải chứ chúng ta nhanh liên thủ z ế t ra ngoài t r ư ơ n g hợp mau mau hét lớn một tiếng chỉ là cao lam đã mất tập trung hoàn toàn không có cách nào liên thủ tướng quân đi mau à mặt sau thì tướng đều mau mau nhắc nhở không đi nữa trương liêu một khi nổi giận t r ư ơ n g hợp cũng chạy không thoát lúc này t r ư ơ n g hợp sạm mặt lại vẫn muốn nghĩ lại cứu giúp một hồi cao lãm c a o lãm mau ra tay a chúng ta muốn ở hà bắc đồng thời kiến công lập nghiệp ngươi có thể còn nhớ tiến vào dũng trường hợp lòng như lửa đốt chính là không thấy được cao lãm có bất kỳ động thủ ý tứ ha ha người trong lòng hiểu rõ đến t ộ t cùng có hay không quy thuận trương liêu chỉ là lạnh lùng tiếp tục hướng về cao lãm mở miệng cường han đến cực điểm v h thế lần này nếu như lại không chiếm được trả lời liền đúng là trực tiếp đánh mất đi c ấ p đi hắn vẫn hướng về cao lãm mở miệng chỉ là bởi vì cao lãm chính là dung tướng không có trường hợp nhiều như vậy lý tính càng thêm dễ dàng thuyết phục một điểm lúc này cao lãm phẳng phất cảm nhận được một luồng uy hiếp chí mạng bao phủ ở quanh thân cắn răng mở miệng thả tuấn nghĩa rời đi bản tướng gặp lư lại hắn biết nếu như trương liêu toàn lực bạo phát liền ngay cả t r ư ơ n g hợp cũng chạy không thoát hắn dự định trước tiên lưu lại nhìn tình huống nếu như tào tháo s á t thực rất mạnh sau đó có thể để cho t r ư ơ n g hợp đồng thời lại đây bản tướng không có ý kiến trương liêu lúc này mới thỏa mãn nợ nụ cười để này mánh hổ chịu phục cũng không phải dễ dàng một chuyện lập tức mở ra hắn bảng điều khiển vũ lực chín m ư chí mưu 79 chín h trị 76 chỉ huy 86 trung thành độ 45 hệ thống tính t o á n chính là tức thời thuộc tính bây giờ cao lãm là tráng niên thời đỉnh cao hắn sức chiến đấu cực hạn cũng là ở chín bên này thuộc tính khác cũng là kém không ít trung thành độ càng là ở mới vừa nương nhờ vào trương liêu nhân tài bên trong thấp nhất trương liêu cũng không vội vã tới tay du n g tướng liền chạy không thoát lý điện hiện tại không cũng ngoan ngoãn còn ở từ châu cho hắn luyện binh có điều siêu nhất l i ê u d u n g tướng a trương liêu tâm tình thật tốt nay phương bắc hiện tại chính là một mảnh mới vừa khai phá lên thiên nhiên a còn có một cặp bảo tàng chờ hắn đến n à m móc đến rồi bắc cương một chuyến trước tiên có triệu vân sau có cao lãm kiếm lời phiên trương liêu sâu sắc liếc nhìn trường hợp hắn bây giờ đã hoàn toàn bị dọa sợ đi cao lãm dĩ nhiên đầu hàng tảo quân Tiến vào d đi đi. mấy chữ c này lại như là sấm xét giữa trời quang nổ ở trường hợp trong ý thức đón lấy trương liêu xuất thủ thời điểm một bên truy sát trường hợp cũng không có thật sự hạ tử thủ nhìn trường hợp hồn bay phách lạc bình thường chạy về đi đại quân bên trong mang theo đại quân ảo náo rời đi trương liêu neo mắt lại cười nạo cũng không có hạ lệnh tiếp tục truy kích tướng quân dũng mãnh tôn quan kích động mở miệng xem xong trương liêu đối chiến hai người này mấy chiêu được kêu là một cái bừa bãi u n g dung cái tiêu cao làm dung m á n h nhưng là liền hắn cũng không có cách nào đối phó ở trương liêu tấn công dưới cũng chính là cái tinh anh binh dáng vẻ cao lãm tâm thần vô cùng phức tạp t r ầ m mặc lúng túng ở bên cạnh trong mắt mang theo địch dí tôn quan cười quá khứ liền để ă n u ổ i tướng quân không cần lo lắng chúng ta đều là như thế tới được cao lãm một mặt m ở mịt đây là ý gì tôn quan cười quái dị không có tiếp tục cái đề tài này bọn họ lúc trước đều là một ít không quá đem trương liêu để ở trong lòng ngược lại là cuối cùng sau khi bị đánh bại mới nhận rõ hiện thực cuối cùng hoàn toàn thần phục trương liêu hoàn toàn khâm phục trương liêu cá nhân mị lực tướng quân u y vũ các binh sĩ cũng là hưng phấn giống to trương liêu dung manh cường hãn bọn họ theo như vậy tướng quân tương lai cũng là hoàn toàn sáng d ự n đông đ ả o sĩ tốt tiếng hoan hô bên trong trương liêu phất phất tay các binh sĩ bắt đầu thu quét chiến trường cao lãm cũng mau mau vào thành dưới là mình sĩ tốt đầu hàng chiến trường còn đang đánh quét thời điểm trương liêu bắt đầu kết toán nhiệm vụ đích long hồ chiến tướng ẩn giấu nhiệm vụ thượng binh phạt m u chính đang tính toán tổng hợp cho điểm đạt đến một trăm tính toán cho điểm hết sức ưu tú công phá trịnh thành thời gian sau trận chiến ảnh hưởng tự thân thu được các loại lớn vô cùng xin mời ký chủ không ngừng cố gắng trưng liêu trong mắt mang theo đầy đủ ý cười nhiệm vụ lần này hoàn thành đẹp đẽ nay hoàn mỹ cho điểm trưng liêu cũng không ngoài ý m ớ n đích nhiệm vụ huyện thành thu được thần bí gói quả lớn nắng nóng cung nắng nóng cung có thể trồng chất thần cung kéo đầy có thể có bán gọi là phong thái dài đến một m năm mươi kéo đầy dài đến không tám m tầm sát thương đạt đến hơn hai trăm linh như thế to lớn cung chỉ có cao cấp nhất d ũ tướng mới có thể kéo dài trưng liêu tự nhiên là phi thường bất ngờ cùng tĩnh hỉ thần k h í a cái này tầm sát thương liền hơn hai trăm mét nếu như càng xa một chút chẳng phải là vô địch hơn nữa hắn trước đây không lâu nhưng là mới vừa thu được con mắt của ta chính là thước a thu được bình địa một dặm viễn thị hiệu quả đồng thời trực tiếp tính toán đến mục tiêu khoảng cách chuyện này quả thật chính là hoàn mỹ phối hợp đích ký chủ đánh giá ưu tú thu được ngoài ngạch thuộc tính cung lực kéo độ giảm phân nửa ký chủ chỉ cần một nửa khí lực liền có thể kéo đẩy n ă n g n ă n g cung t lần này là trương liêu đều đang không ngừng hấp cảm lệ khí chuyện này quả thật chính là vô địch rồi a một nửa khí lực kéo đẩy cung lấy hắn hiện tại khí lực quả thực chính là tùy tiện kéo đầy a phối hợp con mắt của ta chính là thước chuyện này quả thật chính là vô địch t h ầ n khí hắn có thể nhanh chóng bán tên truyền tâm khoảng cách bạo phát đều vượt qua thường nhân tưởng tượng cái này cung người khác được cũng có thể giảm phân nửa kéo đầy a trương liêu hiếu kỳ mở miệng đích tình bạn nhắc nhở bất kỳ thuộc tính đặc biệt đều chỉ có thể do ký chủ có hiệu lực trương liêu có chút thất vọng nay còn chuẩn bị sau đó dùng món đồ này lừa gạt mấy cái đại tướng đây những k h ắ nói thái sử từ cùng hoàng trung đều là thần xạ thủ có thể cự tuyệt này cung tên có điệu chỉ là cung tên bản thân tầm bắn chương ũ n g đã rất k ủ n g bố. t r chín u y này ệ n nghĩa là, hắn có một cái viễn trình là, ý h có cái một đại sắc k ế u n mươi Tử châu thì Châu thần có khí cùng tổ tính, cũng không đến h o mốt h nhiệm n h、so、vụ, vụ mới hà bắc song hùng giàn buộc đích tiêu tốn một trăm điểm có thể kiểm tra bản chiến chi tiết xem trương liêu cắn răng cái này chu lột ra hệ thống sớm m u ộ n hủy diệt hắn đích bản chiến chi tiết ký chủ lợi dụng lữ tường mượn s á c hoàn hồn thành công hấp dẫn lữ khoáng mắc câu gián tiếp trợ giúp cho ký chủ sau lữ khoáng muốn nắm lấy trong thành đốc quân thuần vũ quỳnh tìm viên thiệu tranh công dẫn đến trịnh thành không người chỉ huy triệt để đại loạn thuần vũ quỳnh đi ra ngoài sau đ ẩ y hố phân rời đi sau gặp phải kỵ binh lầm tưởng là ký chủ bị h ù chết trường hợp sau đó trợ giúp trịnh thành ký chủ lại bại thu phục cao lãm trương liêu nhìn nhiệm vụ trong chi tiết diện giới thiệu giờ khóc dở cười nay thay quá h ắ n cũng không dám nghĩ thuần hà bắc tam đại đốc quân một trong hắn liền cái mặt đều không có nhìn thấy đây người liền bị h ủ chết ha ha này phương bắc đại chiến càng ngày càng thú vị viên thiệu không có xuôi nam hiện tại gần như cũng nên bắt hà b ắ c chứ có đ i ề u trường hợp trương liêu nghĩ đến hắn lần này thực liệu mạng cũng có thể bắt trường hợp thế nhưng trương liêu muốn hắn cam tâm tình nguyện đầu dựa vào chính mình đích ký chủ thả chạy trường hợp phát động giới hạn thời gian nhiệm vụ hà bác song hùng g i à n g buộc nhiệm vụ hoàn thành có thể thu được thần bí gói quà lớn ngoài n g ạ c trăm vạn điểm khen thưởng hà bác song hùng r à n buộc trường hợp là đặc thù xuất tài cao lãm là đỉnh cấp tương tài hai người phối hợp với nhau mới có thể lẫn nhau thành tựu làm sao có thể thiếu hụt một người đích nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ dựa theo thần phục cỡ bức đánh chết chờ nhiệm vụ tình huống thực tế tổng hợp đánh giá vậy thì nhiệm vụ lại tới nữa rồi hàn m u ố n là trường hợp chân tâm quy thuận thần p h ụ t r ư ơ n g liêu là thỏa mãn hiện tại viên thiệu rất khó chịu chúa công không cần phải lo lắng nhiều nhất bảy ngày nhất định bắt dịch huyện đến thời điểm chúng ta thì có dịch huyện bên trong trăm vạn đồ c o nu n bách xe châu máu quét đổ cười hít mắt ôm quyền mở miệng không có chút nào lo lắng nghe được quách đồ bảo đảm viên thiệu sắc mặt mới không có khó coi như vậy hắn không tiếc đánh đổi trước tiên d i ệ n dịch huyện tuyệt không thể sai sót trinh t h à n h cuộc chiến làm sao viên thiệu n h ạ t thanh hỏi công phá dịch huyện cái gì đều có viên thiệu cũng không phải rất lo lắng hậu cần đồ quân lu huống chi hắn cũng không lo lắng trường hợp thất bại ninh quốc trung lang tướng cũng là d u n g tướng d vệ sĩ có hắn ra tay trình thành không cần phải lo lắng chứ hắn cùng a n quốc trung lang tướng mỗi người có bản bộ ba ngàn người thêm vào thuần đốc quân tinh n huệ nói không chắc t r ị n h trong thành đã cắn giết đi tàu tặc q u á c đổ mấy người dồn dập mở miệng ninh mặc cười trường hợp đại bại lúc trở lại liền cảm giác bầu không khí rất không đúng làm sao trịnh thành đều đánh nào ăn mày một chỗ n à y dịch huyện ngoài thành đại danh o vẫn là một bộ tháng năm t ĩ n h lặng dáng vẻ ở đi đến trung quân lều i lớn sau viên thiệu khí độ hàm dưỡng để trong lòng hắn sốt ruột không có biểu hiện nửa phần uy nhưng mà mở miệng tuấn nghĩa trịnh thành đại chiến nhưng là đã diệt tào tặc tội tướng trường hợp trường hợp quỳ một chân trên đất đột nhiên không biết muốn nói thế nào nói hắn đại bại vẫn là nói thuần vô quỳnh giá dưới liền cao lãm cũng đã đầu hàng tạo quân đều là vì mình có thể trở về trường hợp đau lòng khó nhịt sắc mặt trắng bệnh hồi lâu sau chưa có nói ra một lời trong ánh mắt còn cất dấu mấy phần hoảng sợ đó là đối với trương liêu kính nghệ nhân gian võ tướng thật có như thế có thể so với thần linh giống như sức mạnh khăn vàng luận hán cái gọi là thần linh dĩ nhiên là có tồn tại người này liền có thể sợ trường hợp dáng vẻ mọi người liền biết nhất định là ra đại sự đến cùng là xảy ra chuyện gì viên thiệu khí độ hàm dưỡng cũng không nhịn được lo lắng mở miệng dò hỏi mang theo l ệ n h lùng nghiêm nghị n à y đã là mệnh lệnh không thể nghi ngờ linh quốc trung lan g tướng bây giờ t r ì n h thành đến cùng chiến cuộc làm sao người mang theo sáu ngàn tinh nhuệ trợ giúp trịnh thành cái kêu tào thị n ị c tặc có thể đều diện Tào t h ị n g nghĩ trương liêu lãnh đạm nghĩ những người tạo thị kỵ binh tinh nhuệ nghĩ tới đây có điều là trước một nhánh tiếng tăng không lớn có tốt càng đánh hà bắc mấy vạn đại quân không còn sức đánh trả chút nào hãng nghĩ hay là chi kỵ binh này mới là tạo thị bên trong cất giấu sức mạnh mạnh nhất có thể chỉ là trợ giúp công tôn toản cũng không cần phái ra vực này tinh nhuệ á hoặc là chính là t à o thị bên trong không tính quá mạnh mẽ kỵ binh mới sẽ bị tào tháo p h ả i đến vương b ắ t đến hiện tại trường hợp trong đầu là một đoàn l o n ma hoàn toàn không biết được làm sao hình dung hay là cao lãm theo đuổi mới là đúng nói không chắc như là trương liêu như vậy dũng tướng như là cái k i a trăm người kỵ binh tinh nhuệ tại trung nguyên đại địa còn có rất nhiều trường hợp hô hấp r ồ n r ậ p cũng không có ngày xưa ôn hòa hờ hững chân chính vũ tâm đều chịu ảnh hưởng trường hợp mở miệng nói chuyện viên thiệu đã là mang theo t ứ c giận linh quốc trung lang tướng vì sao còn không mở miệng nhưng là chiến một hồi sau mất trí nói chuyện mọi người đồng dạng vẻ mặt không lành một luồng so với trường hợp trêu chọc tức giận chị đ quá thị thị, dần dần quách ô n ngừng g kéo đổ cười nhạo một tiếng ninh quốc trung lang tướng cũng biết lữ bố cũng không cách nào đánh chết hà bắt thượng tướng nhan lương văn xỉu tính là gì cường thịnh có điều là lữ bố trí dũng quách đổ ý dễ cận không chút nào che giấu mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn dáng vẻ viên thiệu cũng là bất mãn chỉ là hắn không có mở miệng lữ bố tuy hổ lao quan kinh thiên hạ thành vì thiên hạ mạnh nhất võ tướng cân nhắc tiêu chuẩn trên thực tế viên thiệu vẫn không có đem lữ bố để vào trong mắt tuyệt đối không sánh bằng nhan lương văn xỉu lữ bố gặp rủi ro hà bắt thời điểm viên thiệu lén lút sắp xếp quá một trận chiến nhan lương văn xỉu xác thực cùng ngay lúc đó lữ bố chiến bất phân thắng bại lữ bố xác thực mạnh có điều cũng chính là một cái mãn phu ha ha chỉ đến như thế trường hợp bị trực tiếp khí cười lữ bố như không mạnh sẽ làm hắn năm đó ở hà bắt một phen loạn đấu còn rất tốt rời đi hắn đột nhiên rõ ràng vì sao những người này đều ở nơi này không có ai đi trợ giút trịnh thành bọn họ sắp nhất thống hà bắc bốn châu từng cái từng cái đã sớm là đắc ý vô cùng không đem thiên hạ quần hùng để vào trong mắt trái lại tào quân ẩn n h â n tự cường trong bóng tối bố cục cường thịnh chẳng trách cái kia tào tướng không muốn đi đến hà bắc chư vị cái kia tướng lĩnh s á t thực cường thịnh xuất lĩnh sĩ tốt so với lữ bố ngày xưa tỉnh châu trên binh càng là hung hãn t r í n h t h a n h đã nguy kính xin chúa công trợ giúp t r ư ơ n g hợp cung kính thỉnh cầu trợ giúp chỉ là quách đổ ở bên trong người vẫn như cũng là đầy mắt xem thường ha ha lại là cường thịnh tuấn nghĩa ngươi cùng tiến vào dũng tương tự dũng mãnh vũ khí mạnh hơn cũng có ngươi sáu tinh nhuệ trình thành hơn vạn trên quân cái k i a t à o quân liền cường thịnh như vậy đánh trịnh thành một mảnh chật vật người đến phái người đi xin mời thuần đốc quân quách độ nhìn viên thiệu không quen v ẹ mặt tâm trạng hiểu rõ làm ống loa hô to một tiếng trường hợp cũng không hiểu vì sao t à o quân liền mạnh như vậy hà bắc đại quân liên tiếp tổn thất nặng nề chúa công thuần đốc quân đã chết trận cao lãm tướng quân cũng đã hám sâu trùng đ â y t r í n h thành sĩ tốt cũng đã hoàn toàn đại loạn đầu hàng tảo quân chúa công không thể chỉ hoan nữa a lấy cái t i ê tảo đem hưng mãnh định là gặp lấy lương thảo đến uy hiếp dịch huyện cuộc chiến Khuyên khuyên như như t chế, lúc này g h còn ở hãm hại trường hợp hắn hiện tại gần như đem tự thụ phá đổ đi trường hợp cùng cao lãm không cùng người tiếp cận cũng là cùng tự thụ có chút lui tới ở trong mắt người khác chính là tự thụ người nói vậy tiểu lao i ê m sỉ, k h đầu tự tụ h tóc bạc đều bị tức đi ra tại chỗ phẫn nộ nay đều lúc nào còn ghi nhớ dịch h u y ệ n cuộc chiến g ầ n ấy phá công lao nếu như trịnh t h à n h bị phá dịch h u y ệ n còn có thể hay không thể bắt đều là vấn đề quân địch cường thịnh xin mời chúa công trợ giúp trường hợp cũng là nhìn chằm chằm áp lực bất đắc dĩ mở miệng chỉ là trường hợp phát hiện trụ vi không ít người nhìn ánh mắt của hắn bên trong đều mang theo ý l ệ n h cơm miệng đường đường ninh quốc trung làm tướng sao phải sợ một tặc ta hà bắc có thượng tướng nhan lương văn xỉu cái kêu tảo tặt lại là hung h ạ n thì lại làm sao ngươi giải chiến dẫn đến thuần đốc quân chết trận việc này chiến đấu lại bàn dịch viện phá thành thời gian ngay ở trong vòng bảy ngày còn ừ lần này vừa vặn tiêu hao mất trường hợp binh lực quách đổ ở trong lòng không ngừng cười thầm trường hợp ngược lại không phải bọn họ người tổn thất to lớn hơn nữa lại có quan hệ gì ninh quốc trung lam này tướng kính xin nhanh chóng linh binh trở về đi thôi ở trường hợp nhìn về phía thẩm phối thời điểm cuối cùng cũng được đối phương một đạo thanh â m đảm m ạ n thẩm phối l à người chính trực trường hợp không nghĩ tới dĩ nhiên phải nhận được như vậy trả lời thực thẩm phối chỉ là đơn thuần cảm thấy thôi t r ì n h t h à n h đã không quá quan trọng lương thảo thất lạc cũng không ảnh hưởng ngược lại bắt dịch huyện cái gì cũng có trường hợp đột nhiên trong lòng có chút c a y đắng thầm cười khổ một tiếng này hà bắt trên dưới thật sự có thành lập bất thế cơ nghiệp dán g vẻ lúc này mới chỉ là sắp bắt hà bắt bôn châu chúng liền nguyên đều không có bắt đây trường hợp vốn là sốt ruột vẫn muốn nghị khuyên bảo thế nhưng những người này phản ứng để hắn rất tâm lương mặt tướng tuân mệnh ngăn trở tào tặc trường hợp ôn quyền nói rằng trực tiếp rời đi coi như chính là này với thị tận lực mà đánh đi hắn đã không cách nào lại đòi hỏi hắn sở hữu h o a nước đều đánh nát hướng về chính mình nha trong bụng n u ố t xuống lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm ánh mắt của hắn trở nên ác liệt đến cực điểm quyết chí tiến lên bóng người rất nhanh biến mất ở t r u n g quân liều lớn hừ có điều là một tào tặc đ g ư ờ i tướng có gì phải sợ chúng ta không cần phải lo lắng trong đại trướng mọi người giao lưu vẫn như cũ vẫn không có dừng lại chính thánh nhưng là có thuần vô quỳnh hơn một vạn tinh nhuệ thêm vào trường hợp sáu ngàn người ý thành mã thủ tại sao thùa a cũng không người nào biết trường hợp lần này rời đi mang theo bao lớn quyết tâm không có việt quân chỉ có thể mang theo cô quân xuôi nam đóng quân ở trịnh thành phương bắc ba mươi dặm trở thành trịnh thành phương bắc cuối cùng một đạo hàng phòng thủ ở trường hợp thống khổ làm khó dễ thời điểm hiện tại trịnh trong thành đã làm mặt khác một phen cảnh tượng đại quân bắt đầu kết thúc cuộc chiến có lữ thị huynh đệ cùng cao l ã n g ở trong thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sĩ tốt cũng không phải rất nhiều cuối cùng có hơn một vạn quân viên đứng ở trịnh thành trong diễn võ trường cao lam cùng lữ thị h u y n đệ mấy người cũng là bất đắc gì đứng ở trước mọi người không biết chứng liêu đến tuột cùng là có ý gì có thể coi là đem trịnh t h à n h bắt tướng quân quả nhiên là thần cơ diệu toán thôn q u a n cười híp mắt mở miệng nói rằng nhờ có trương liêu đưa ra trong ứng ngoài hợp kế sách trịnh t h à n h này tòa thành kiên cố mới có thể nhanh như vậy bắt bây giờ bọn họ cô quân thâm nhập nhưng có đại thành k ề bên người không cần phải lo lắng tương lai chúa công trong thành đồ quân nhu cùng lương thảo loại hình đây là mặt tướng từ thuần vu quỳnh bên trong tòa phụ đ ệ tìm ra sổ sách thanh liêm cũng là kích động nói thành c ự hành quân chiến tướng hán đồng giả biết này bên trong ghi chép đồ vật cỡ nào kinh người vì lẽ đó ở trương liêu hết bận sau ngay lập tức liền mau mau đưa tới lương thảo đồ quân lu trăm vạn thạch quân y đồ quân lu còn có các loại giáp trụ có ba vạn bộ còn có các loại vũ khí vượt qua năm vạn thanh các loại châu á o có hơn m ộ ư ơ i dương thuần vu quỳnh tư thôn cùng với lượng lớn viên thiệu cướp giật công tôn toản vẫn không có vận chuyển về nghiệp thành cũng có một ấ y dương.、Mỹ、cơ. Hơn Mỹ mươi n g l ê u cười hiếp mấy ắ t tôn nhìn sách, sau khi xem xong, ném cho tôn quán n sách, khi cho sổ sau c xem ũ dương tôn quan triệt để thở phào n h ẹ nhóm không cần tiếp tục phải lo lắng đ ồ quân nhu không đủ gặp đ ó i bụng n g cơ đều cho tùy tùng lên phía bắc các tướng sĩ phân phát xuống không muốn thương tổn được các nàng trương liêu sẽ không bạc đãi người mình những này liếm máu trên lưới đao sĩ tốt đang đại chiến sau khi cũng cần nhất định thả lỏng tôn quan gật gật đầu trương liêu xưa nay đều là thượng phạt phân minh chỉ là có một chút tôn quan vẫn là lo lắng nhắc nhở m ộ t c â u tướng quân này hàng quân quá nhiều nay đồng dạng là lần này đại chiến sau khi thu hoạch chính là quá mức khổng lỗ chút cực lớn đến ngoài ý muốn có bao nhiêu người Hơn bạn hàng bạn quân. Chúng ta liên tục đại chiến sau khi cũng h chiến khi, ú n liên g ta tục sau đại c tổn thất mấy trăm、người. Thống thực người. ngự gấp lần hàng quân, mấy gấp không quá thiệu ổn định. Húng trình thành thực vẫn là viên đ ị hổ, thực là ai bán. Cũng không a biết những n à y hàn g quân có thể hay không là bom hẹn giờ bọn họ nhưng là mới lợi dụng hàn g quân hoàn thành vừa ra cho hay không cần phải lo lắng đem thu hoạch châu đáo mang một nửa đến diễn võ t r ư ở n g còn sót lại cho lên phía bác sĩ tốt chưa hết lại mang đủ hàng quân sử dụng y giáp còn có những người chống cự không đầu hàng tướng lĩnh sĩ tốt đều mang tới trưng liêu trong mắt lập lòe ý lạnh phân phó tôn quân không biết ý vẫn là rất nhanh hành động lên khi s á t trời dần dần đêm đen đến thời điểm trương liêu đi đến hàng quân môn trước bọn họ rất nhiều người đã ở chỗ này chờ một ngày cơm đều không có ăn được chỉ là cũng không ai dám có lời oán hận đây chính là một đám sát thần a trịnh thanh huyết hiện tại mới vừa mới bắt đầu đọc lại đây ngay vào lúc này bọn họ nhìn thấy một bóng người màu đen bị như chúng tinh phủ nguyện chậm rãi đi đến diễn võ t r ư ở n g trên đ à i cao rất nhiều sĩ tốt theo bản năng túi đầu trong mắt là không giấu được h o ả n sợ trương liêu chính là cái dết như thần dết trong thành ngoài thành máu chạy thành sông càng là lúc trước từng theo hầu lữ thị huynh đệ ra khỏi thành chiến đấu chạy về đến người càng là sợ、sệt. cái này s á c tinh sẽ không cần đem chúng ta đều giết chứ hẳn là sẽ không đi chúng ta nhưng là theo tướng quân đồng thời đầu hàng chỉ cần có thể để ta sống tiếp làm gì đều đồng ý a các binh sĩ đã bắt đầu bắt đầu nghị luận làm trương liêu dừng lại ánh mắt hướng về sở hữu sĩ tốt nhìn lại thời điểm chỉ có số ít mấy người còn dám nhìn trương liêu chư vị nhận thức này đại hán cờ sĩ a công tôn toàn thú vệ đại hán bắc cương lại bị nịch tặc viên thiệu đ ẩ y vào tuyệt điệm bản tướng đến triều đình chi mệnh lên phía bắt trợ giút chặt bản tướng người chết trương liêu gầm lên giận g ữ bên trong đông đạo sĩ tốt bên h a y đột nhiên truyền đến từng đạo từng đạo tiếng mắng chửi nịch tặc n g ư ơ i mới là nịch tặc tào tặc ép buộc n g m y đế tào thị đều là tặc nịch tặc ta chính là trung sơn hứa ra người ngươi còn không mo một chút thả ta chờ chúa công xuôi nam chính là ngươi này nịch tặc giờ chết ngoan ngoan q u ị xuống dập đầu đi tìm chúa công chúa công còn có thể lưu ngươi một mạng đông đ ả o sĩ tốt lúc này mới phát hiện hơn trăm bóng người bị mang đến trên đ à i cao các binh sĩ một cái giật mình nhìn những người bị trói gô bóng người từng cái từng cái càng thêm không cam lòng cùng trương liêu đối diện lữ khoáng mấy người cả người run lên đã là có chút rõ ràng trương liêu muốn làm gì chỉ là những n à y không thiếu tướng lĩnh đều là danh gia vọng tộc người đổi một câu nói mà nói chính là đến m ạ n vàng theo thuần vu quỳnh hộ vệ lương thảo sự tình đơn giản công lao sung túc vào lúc này trở thành tù nhân vẫn như cũ không có thu hồi tự thân ngạo khí vẫn như cũ vẫn là ở ngông cổng rêu r a o lên lữ khoáng đều bị dò đến những người này không ít cũng cùng hắn không hợp nhau thực sự là bọn họ ngông cổng vô cùng chỉ là cũng phải phân rõ ràng hiện tại là tình huống thế nào a đây chính là kẻ địch đại quân công phá thành chỉ sau hướng về kẻ địch chủ tướng còn dám bất chất đây mọi người đều là tù nhân a một điểm tự giác đều không có đại ca những người này chết chắc rồi lữ tường rất khẳng định mở miệng hắn này đó bị ép đầu hàng thời điểm liền thấy được trương liêu khủng bố địa phương quyết đoán mạnh liệt những người này khả năng đều sẽ chết đi nương theo hắn r ú t tiếng trương liêu âm thanh cũng truyền ra đến những n à y nghi tặc u mê không tỉnh phản bội đại hán tội ác tất chu giết nương theo trương liêu gầm lên giận dữ áp chế bọn họ đến lang kỵ sĩ tốt trực tiếp rút vũ khí ra nghi tặc ngươi dám ta nhưng là làng già công dương thị ta là dính xuyên quách thị những người này trước khi chết còn đang không ngừng tiêu to từng cái từng cái t r ợ n mắt lên t r ợ n lên giận dữ nhìn trương liêu tựa hồ còn tưởng rằng là ở cùng bọn họ đùa r ỡ n d á n g vẻ nhưng chỉ là nhìn thấy cái k i a đỏ như máu chiến kỳ bên dưới hờ hững vô cùng bóng người mang theo khát máu nụ cười khinh thường như một vị huyết sắc quấn quanh người cổ lão ma tôn giống như làm người sinh ra sợ hãi ha ha một đám ngớ ngẩn phản bội đại hán liền đều đi chết đi tôn quan mới mặc kệ nhiều như vậy trung tâm chấp hành trương liêu mệnh lệnh rất nhanh từng đạo từng đạo thủ cấp ở trên đài cao rơi xuống càng là như từng viên một thiên thạch giống như đánh ở tại nơi các binh sĩ trong lòng ngày xưa cao cao tại thượng các tướng quân bị trước mắt cái này l ạ i tướng nói rết liền rết bọn họ lại một lần nữa bị sợ rồi mọi người đều thấy được chưa đây chính là phản bội đại hán hậu quả thế nhưng trên trời có đức yêu sinh bản tướng chu d i ệ t tặc thù sau đối xử một ít bị ép tùy tùng l ị c h tặc người vẫn là rất khó khăn dung nhìn thấy những n à y ạ trương liêu chỉ vào bên cạnh mở ra mười mấy dương châu áo phía trước một ít hàng quân con mắt đều xem trực rất nhiều người ánh mắt đỏ như máu chỉ là cũng không ai dám biểu hiện ra cái gì mạng sống cũng khó khăn vẫn muốn nghĩ của cải đây là bất chỉnh thành sau Bản tướng được trịnh thành một nửa châu b á o còn sót lại một nửa bản tướng vừa nay đã hạ lệnh ban thưởng cho sở hữu lần này tùy tùng bản tướng lên phía b ắ c sĩ tốt các ngươi cũng muốn ạ t r ư ơ n g liêu giống to trung khí mười phần như lang vương giống như uy thế mang theo âm thanh truyền vào ở đây phần lớn sĩ tốt trong thai đinh hai nhức góc các binh sĩ hô hấp bắt đầu ồ ồ bầu không khí lập tức nóng rực lên lúc này có một cái sĩ tốt lớn mật m ở miệng、muốn、làm lính giết địch ngoại trừ này hỗn loạn thế đạo bên trong không có cách nào lựa chọn ở ngoài ai lại không muốn cất đoạt đến càng nhiều của cải cùng quân công、muốn càng nhiều sĩ tốt bắt đầu hô to lên được tiếp đó bản tướng còn muốn đối chiến lịch tặc viên thiệu anh d u n g giết đ ị ợ h người trọng tưởng t r ư ơ n g liêu giống lớn một tiếng a n h trăng d u n g hợp đỏ như máu đầu sói chiến kỳ đem từng luồng từng luồng khí tức k h á t máu t hướng về tất cả mọi người trong lòng tràn ngập quá khứ nhất thời bọn họ cảm giác trong nội tâm một cái nào đó loại âm thanh sắp t ù y tùng gào thét mà ra phong phong phong sở hữu sĩ tốt đều đi theo cùng nhau giống to dù cho là một ít bị ép đầu hàng lòng đang viên thị sĩ tốt vào lúc này cũng bị cản hóa có một loại muốn đem mệnh giao cho trương liêu đ i n c u n g lữ khoáng khiếp sợ liên tục hô hấp cao lãm biểu hiện phức tạp triệu vân trong ánh mắt tràn ngập xuống bái tôn q u a n chấn động một hồi từ lâu mất cảm giác tâm vẫn là gợn sóng cực lực c áp chế thế nhưng tất cả mọi người nhìn trương liêu ánh mắt tương tự cung kính mà nóng rực ân uy cùng ban đã như thế nay hơn vạn đại quân c h ỉ ít trong thời gian ngắn bên trong sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn đến tiếp sau chỉ cần bất bại nay hơn một vạn sĩ tốt trên căn bản liền không thể gặp phản bội người này lữ k h o á n tâm thần không ngừng chấn động loại này chưa bao giờ cảm nhận được quá chấn động để tâm tình của hắn căn bản là không có cách bình b n lại quá mức khủng、bố. nay t à o tướng dũng m á n h vô s o n g thì thôi vẫn như thế trí tuệ tàu thị bên trong chẳng lẽ thực sự là người người như rồng liền ngay cả cao lãm mỗi ngày theo một cái trí tuệ cùng vũ lực cùng tồn tại trường hợp đối với loại này cảm xúc mãnh liệt thời khắc là khá là miễn dịch cũng là khó tránh khỏi vô cùng khói động đem sở hữu giáp trụ phân phát xuống các quân biên chế để mỗi người bọn họ thành quân chờ đợi đại chiến trương liêu l ạ n h giọng dặn dò t ô n quan vâng thương quân tổng cộng có hàng quân m ư ơ i một người hiện nay triệu vân chỉ huy bên trong hơn hai kỵ lữ khoáng hai người xuất lĩnh hơn sáu ngàn người còn sót lại người đều đi theo cao lắm đi tôn quan cười híp mắt b m báo buổi tối hôm đó trương liêu mệnh lệnh ra trực tiếp sáng tạo ra thần thoại đến thêm vào bản bộ kỵ binh nói cách khác chính trong thành có thể dùng binh sĩ có mười lăm ngàn người trương liêu luôn luôn lãnh đ ạ m trên mặt cũng mang theo một lồn u g nụ cười ở hắn lên phía bắc thời điểm cũng không nghĩ tới quá trận chiến này gặp như vậy ung dung khoảng thời gian này khổ c á c ngươi đại chiến chuyện sau đó trên căn bản đều là tôn quan ở xử lý trương liêu cũng không phải là phải là một cái hất tay trừ quỹ chỉ là nuôi một đống lớn văn võ không phải là cần h h i a sẻ c u y gì khác Đà trương h liêu, liêu từ trước đến giờ dùng người thì không nên nghi ngờ người nghi người thì không dùng người đang không có động sát chi nhãn thời điểm trương liêu liền dám trực tiếp ủy quyền đi ra ngoài huống hồ là hiện tại động sát chi n h ă n dưới lữ khoáng mấy người trung thành độ đều là cũng không tệ lắm không cần phải lo lắng trường hợp đã tới trịnh thành hướng về bắc ba mươi dặm rất kỳ quái chính là đến nay không có động tĩnh gì chuyển đến nói tới cái này trương liêu nhưng là hăng hái chín mươi mốt chương chín mươi hai quân uy tăng cường tử vong nguy cơ lúc năm phần mười lực bộc phát tôn quan cũng không tiếp tục nói hàng tướng sự tình đây là trương liêu một cái chúa công gặp suy nghĩ kỹ càng không cần hắn đến nhiều lo lắng h ắ n muốn cân nhắc là tiếp đó làm sao phát huy tự thân ưu thế tiếp tục huyết chiến viên thiệu đến hiện tại không có động tĩnh lẽ nào là có âm mưu gì a chúng ta nếu không trực tiếp giết tới viên doanh đi thôi thành liêm hưng phấn làm nóng người trận chiến này hắn nhưng là rất thoải mái chém giết cái thoải mái giết địch mấy c h ủ viên trong doanh trại còn có rất nhiều kẻ địch đang đợi hắn đây viên thiệu sẽ không phải từ bỏ trịnh thành chứ trương liêu đột nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ này nói chuyện lấy thành liêm thông minh đều cảm thấy rất khó mà tin nổi trịnh thành chứa đựng lương thảo đồ c o n đu vô cùng khổng lồ viên thiệu làm sao sẽ từ bỏ a trương liêu vẫn đúng là liền cảm thấy viên thiệu khả năng tự đại n g ư n cuồng như trận chiến quan độ lúc thậm chí từ bỏ Âu s ả o tiên tiến công tào tháo đại doanh hắn căn bản không cảm thấy chính mình thất bại t r ậ n c h i ế n đó t r ư ơ n g hợp bị ép đầu hàng tào tháo tình huống bây giờ cùng cái kia lịch sử kinh người tương tự t r ư ơ n g hợp cực có khả năng là bị ép đi đến trịnh thành phương bắc thú vị a trương liêu cũng là dở khóc dở cười lên nếu viên thiệu không muốn t r ư ơ n g hợp vậy hắn liền trực tiếp đánh hạ t r ư ơ n g hợp đi thôi đến miệng một bên thịt hắn làm sao có khả năng không ngăn a để lữ khoán xuất quân làm tiền p ò n g dẫn người tấn công trường hợp đại doanh bao vây nhưng không tấn công vâng cao lãm n thu phục trường hợp thôn quan sửng sốt một chút đây là làm sao thu phục viên thiệu nếu không đến trợ rút t r ư ơ n g hợp nhất định thất vọng vậy chúng ta trực tiếp lướt vào t r ư ơ n g hợp như đến trợ rút chúng ta liền đặt xuống viện quân sau ở trường hợp mang theo hy vọng thời điểm để hắn tuyệt vọng ngược lại làm thế nào t r ư ơ n g hợp đều là trốn không thoát nay viên thiệu có thể nói là đem gói q u ả lớn trực tiếp cho hắn đưa tới a trong bóng tối mấy ngàn đại quân hung hãn quay mai lữ khoán g s u ấ t quân đem t r ư ơ n g hợp đại doanh hoàn toàn vây quanh lên hắn cùng lữ tưởng từng người chỉ huy ba ngàn sĩ tốt sáu ngàn người vây quanh chỉ còn lại hơn ngàn người t r ư ơ n g hợp quân doanh trực tiếp vây quanh lên hai tầng làm t r ư ơ n g hợp đại quân còn đang trong giấc mộng thời điểm một hai một từng tiếng lực thấu trời cao tiếng la va n g dội đến thức tỉnh t r ư ơ n g hợp quân tốt từng cái từng cái thất kinh lên địch tấn công địch tấn công hoảng loạn đến cực điểm hô to thành này ở trước đây là rất khó gặp đến chủ yếu vẫn là lần trước trịnh thành cuộc chiến trường hợp quân tốt bị một trăm l i n a n g kỵ tinh nhuệ qua lại sung kích đã bắt đầu hoài nghi lên đến mình bọn họ thật sự là có đối chiến trịnh thành t à o quân thực lực là bọn họ trước kẻ địch quá mức nhỏ yêu à. xảy ra chuyện gì trường hợp nghe được quân doanh ở ngoài động tĩnh cũng là rất nhanh đứng dậy sĩ tốt thì có đến bầm báo tướng quân ngươi vẫn là tới xem một chút ba tỷ tướng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng mang theo trường hợp đi đến quân doanh phụ cận chuyện gì thế này trường hợp ánh mắt lộ ra lạnh lẽo nhìn trước mắt mười mấy liền còn sót lại đồ lóc sĩ tốt bị trói ở trong gió rét run lầy nay đều là thám tử của chúng ta tướng quân ngươi xem cái này t ỷ tướng chỉ vào một chỗ bia đá đại hán hoan nghênh tướng quân trường hợp con ngươi đột nhiên r ụ t lại đã ý thức được không ổn lúc này hắn cũng nghe được gọi t h á o âm thanh nhanh chóng hướng về quá khứ l i ê n nhìn thấy phụ cận thậm chí ngay cả đêm vụt lên từ mặt đất liên miên không dứt quân doanh đến cùng là xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết à, vừa tỉnh lại liền phát hiện thám tử đều bị t ó m lấy bên ngoài tạo quân đem chúng ta hoàn toàn vây quanh nhưng không tấn công tý tướng cũng là một mặt mờ mịt ngươi nói nếu như l ê n qua tạo quân đến tấn công liền trùng này thần không biết quỷ không hay giải quyết sở h ư u thám tử thủ đoạn trực tiếp giết tới bọn họ trong quân doanh bọn họ cũng không có cách nào phản kháng á đây là chơi cái nào vừa ra phái người đi liên hệ chúa công liên hệ dịch huyện chúng ta bị vây quanh một hai một từng đạo từng đạo chỉnh tề trong thanh âm trường hợp đột nhiên sửng sốt theo bản năng mở miệng dò hỏi tàu quân không phải chỉ có mấy ngàn kỵ binh lên phía bắc chỗ nào đến nhiều như vậy bộ tốt có thể hay không là hàng quân t ỷ tướng cẩn thận nghĩ nhìn chằm chằm trường hợp ánh mắt chậm rãi mở miệng trực tiếp gây nên trường hợp lựa g ậ n đáng chết một đám hàng tốt vì sao như vậy trung tâm tướng quân mặt tướng vậy thì đi sắp xếp người trở lại bẩm báo chúa công tì tướng mới vừa mở miệng nói liền bị trường hợp trực tiếp đánh gãy không cần trường hợp cười gần lên kẻ địch có thể ung dung như vậy giải quyết thắng tử tất nhiên cũng là có thể giải quyết hắn phái ra đi người hắn bây giờ Mang theo này hơn một ngàn sĩ tốt ở cách mình quận c h ú a mấy chục dặm ở ngoài địa phương càng thành một nhánh của quân b u ồ n c ư ờ i sao chúa công nếu là phát hiện trịnh thành dị thường gặp lại phái người tới được trường hợp thở dài một tiếng hắn cũng không nghĩ ra chính mình tự xưng là ngút trời anh tài anh dũng thiện chiến sẽ có một ngày càng lạc đến nước này địch đem thủ đoạn q u ặ tay trong tay lại có tinh binh có thể dùng không cách nào so với a i trường hợp ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt tràn ngập phiền muộn hắn thực cũng không xác định viên hiệu thật sự sẽ phái binh để giải quyết trịnh thành nguy hiểm ạ đến hiện tại còn không có tin tức c thời gian đã qua ba ngày để trường hợp không nghĩ tới chính là đến hiện tại không có một chút động tĩnh chuyển đến tướng quân mặt tướng phái ra đi mười mấy cái thám tử đến nay không hề có một chút tin tức chuyển đến tì tướng cười khổ nói hắn vi phạm trường hợp mệnh lệnh vẫn là thử nghiệm muốn muốn liên lạc với bên ngoài kết quả hiện thực liền là phi thường sự bất đắc dĩ mọi người phản phất toàn bộ đ á chìm b i ể n lớn bình thường hắn cũng thử nghiệm trực tiếp liên hệ ở ngoài mặt bao vây s i tốt làm sao đối phương căn bản không để ý tới mình một hai một bên ngoài sĩ、si、tốt tiếng la z đã càng thêm kích động trường hợp cũng đã có v à mắt đen lên những ngày hàng quân lẽ nào liền không biết nghỉ ngơi ạ trường hợp phát điên mở miệng ba ngày hạ xuống những ngày sĩ t ố t mỗi ngày đi sớm về trễ huấn luyện tiếng la rết liên tục trường hợp cái này gọi là một cái lo lắng đề phòng căn bản không biết tàu quân lúc nào sẽ chủ động tấn công lại đây chúa công bên ngoài những người kẻ phản bội không tiêu tan chúng ta tiếp tế t ỷ tướng cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng bọn họ này một nhánh binh mã vốn là ở viên thiệu trong quân không được coi trọng mang theo đồ quân nhu càng không nhiều trận chiến này tổn thất nặng n g sau lại bị ép trở về lương thảo đồ quân nhu đã sớm hết háo gần như mất đi trịnh thành tiếp tế sau bọn họ cũng càng thêm khó khăn lương thảo đồ quân nữ a trường hợp cũng rất đau đầu không có lương thảo đồ quân nữ mấy ngày vẫn có thể kiên trì sau một quãng thời gian nhất định sinh loạn đến thời điểm các binh sĩ sức chiến đấu cũng sẽ mất giá rất nhiều có muốn hay không phá vòng vây trường hợp nhìn hàng quân vòng vây mấy ngày nay tự mình điều tra bất đắc di phát hiện những n à y kẻ phản bội lấy quân doanh đóng quân phương thức vây quanh ở bên ngoài khắp nơi đều thiết trí trên một ít c ự mã mặc kệ từ nơi nào tấn công đều sẽ phản mà bị bắt và ở kẻ địch đại doanh vậy cũng chỉ có thể chờ chết có thể không tấn công cũng là chờ chết hơn một ngàn sĩ、si、tốt rơi vào lưỡng nan mức độ lúc này một luồng hương vị chuyển đến ưng ục t ỷ tướng cái bụng đúng lúc kêu to bị trường hợp ánh mắt sợ đến mau mau cúi đầu tao quân có trịnh thành đồ c o n n u mỗi ngày đều cố ý đem ăn thịt lấy ra nước ăn một chữ hương trường hợp c h ố mắt chốc lát không có trách cứ t ỷ tướng chỉ là muốn đến một cái rất đáng sợ khả năng ngay cả mình t ỷ tướng cũng đã lộ ra lần này không ăn được cơm dáng vẻ phổ thông sĩ、si、tốt đây kết quả cũng là không ra trường hợp dữ liệu các binh sĩ ở vào buổi tối nhìn hàng quân bên kia vui vẻ x u n g sướng ăn từng cái từng cái lăn qua lộn lại ngủ không được mọi người đều là viên thiệu có tốt dựa vào cái gì người ta đầu hàng kẻ địch vui sướng như vậy chính mình t ự chiến liền muốn bị tội trường hợp trái tim của chính mình cũng l o ạ n đi viên thiệu lẽ nào liền thật sự mặc kệ trình thành h ố n loạn lại là ba bốn ngày trôi qua đến hiện tại viên thiệu đại doanh còn không có động tên h à trương liêu vẻ mặt băng lạnh cao lãm đồng dạng vẻ mặt không lành hiện tại bị vây quanh là hắn huynh đệ tốt nhất hắn vừa bắt đầu nhận được mệnh lệnh thời điểm là vô cùng phức tạp vừa lo lắng viên thiệu xuất binh chính mình muốn cùng viên thiệu tự giết lẫn nhau lại lo lắng viên thiệu không xuất binh chuyện này ý nghĩa là viên thiệu là thật sự mặc kệ hắn cùng trường hợp chết sống a không n g h ĩ tới kết quả cuối cùng là người sau có động tĩnh gần nhất viên thiệu đại quân đối với dịch huyện không chỉ là trước địa đạo chiến còn bắt đầu lấy sĩ tốt mạnh mẽ tấn công thôn quan b ẩ m báo vẻ mặt quái lạ trương liêu cũng đương nhiên rõ ràng ý của hắn viên thiệu đây là đã biết được chính thành hôn luận sau vẫn như cũng là liều mạng chính là quyết định chủ ý trước tiên công phá dịch huyện trương liêu thương hại nhìn cao l ã n một á n h mắt đối với viên thiệu mà nói trước mặt trọng yếu nhất chính là công phá hà bắc bù châu to lớn phương bắc b ọ lớn, lớn, người tiếp tục ở chỗ này ngăn cản bọn họ n à không, không tàn tốt, nhẫn t i ngồi không vững vị trí này a cao lãm cũng nghe được rõ ràng trương liêu hai người trò chuyện đồ vật biểu hiện phức tạp hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn hắn đối với viên thiệu đã không ôm cái gì hy vọng tiến vào dũng không cần đang đợi dịch h u y ệ n xuất binh đi trường hợp bên kia đi hắn lương thảo hẳn là còn lại không có mấy trương liêu mở miệng cười một tiếng viên thiệu không đến hắn liền không có cần thiết kéo mau mau thu phục trường hợp lên phía b ắ c tấn công nữa viên thiệu đi trương liêu biểu hiện suy tư cũng không lo lắng làm sao rời đi coi như là đem viên thiệu đắc tội tàn nhẫn cũng không lo lắng h ắ n đường lui cũng sớm đã đang làm sắp xếp vâng chúa công cao lã mỗ quyền thở dài một tiếng như vậy chúa công cần gì phải cho hắn bán mặt chứ t r ư ơ n g hợp cũng không phải cái kia n g u chung người cao lãm có lòng tin muốn thuyết phục t r ư ơ n g hợp mấy ngày nay nhìn thấy chi tả à quân viên thị tuyệt đối không thể chặn cao lãm mang theo mười mấy thân vệ tới được thời điểm nhìn thấy chính là t r ư ơ n g hợp quân tốt môn sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ dù cho là t r ư ơ n g hợp đã hạ lệnh giết ngựa ăn thịt ă n g canh hắn này một trong doanh trại chiến mã số lượng cũng là ít ỏi căn bản không đủ hơn ngàn sĩ tốt sử dụng cao lãm siết chặt n ắ m đấm trong lòng đối với viên thiệu khó chịu càng nhiều tuấn nghĩa có thể thả ta vào doanh một lời cao lãm đang nhìn đến trường hợp lại lấy lúc áp chế tức giận mở miệm trong lòng đã quyết định chủ ý lần này nhất định là muốn thuyết phục trường hợp cho viên thiệu bán mạng dựa vào cái gì a đến đây đi trường hợp nhìn c h ầ m c h ầ m cao lãm sau khi hai người như là trước như vậy đi thẳng đến chủ trướng che đậy khoảng trừng trái phải liền còn sót lại hai người bọn họ ở tân u nghĩa cao lãm vốn là kìm nén một bụng bạc khí muốn mở miệng chân chính đối mặt thời điểm lại không biết nói thế nào trường hợp tín ngưỡng vậy thì là ra trận giết địch để đáp chúa công hiện tại để trường hợp đi làm cái kia bất trung người bất nghĩa cũng là một loại tội lôi đi người là tới khuyên hàng trường hợp cướp trước một bước mở miệng người đ ề biết cao lãm nhưng là càng thêm kinh ngạc trường hợp lắc đầu n ở nụ cười khổ hai người là sinh tử tương giao bạn tốt cao lam tính khí hắn nhưng là rõ rõ r à n g r à n g nói cách khác cao lam ánh mắt biến đổi hắn liền có thể đoán được mấy phần cao lam ý nghĩ trong lòng tuấn nghĩa viên t hiệu bất nhân đến hiện tại còn tấn công dịch huyện hoàn toàn mặc kệ ngươi sự sống chết của ta như vậy chúa công hà tất cho hắn b á n mạng cao lãm nghĩ như thế nào cũng chính là nói thế nào hắn là tuyệt đại dũng tướng ý nghĩ cũng là vô cùng đơn giản ai đối xử tốt với hắn vậy hay cùng ai làm trước trường hợp là hắn liền theo đồng thời hiện tại trương liêu đối với hắn cũng không kém viên thiệu liền có vẻ hơi đ ạ m bạc bản tướng như hàng người tướng quân kia có thể cho bản tướng cái gì t r ư ơ n g hợp rất là bình tĩnh mở miệng tuấn nghĩa ngươi hiện tại không đầu hàng cũng không có cái gì người tướng quân kia nói cái gì ngươi đồng ý cao lãm đều chuẩn bị kỹ càng thật quyết bảo đông nhiên phản ứng lên không đúng ai t r ư ơ n g hợp ý tứ là muốn đầu hàng a này không giống như là t r ư ơ n g hợp dĩ vãng tác p h ò n g a đại quân ý giáp không đủ lương thảo không phòng lại nhìn bên ngoài hàng quân bản tướng trong lòng hiểu rõ trường hợp thở dài một tiếng mặc kệ trương liêu đối với hàng quân là làm tú cũng được vẫn là nói cố ý hấp dẫn chính mình mắc câu này đều là một cái dương mưu trường hợp căn bản là không có cách từ chối dương mưu thực sự là viên thiệu đối với bọn họ quá kém có so sánh thì có thương tổn á ngươi có thể như thế nghĩ liền quá tốt rồi người tướng quân kia bộ hạ bình thường là một danh o m ộ t giáo một giáo ba ngàn người ta hiện tại thủ hạ có năm ngàn si tốt bên trong hai ngàn chính là chuẩn bị cho ngươi đến thời điểm chúng ta vẫn có thể thống lĩnh cùng viên thiệu dưới trướng như thế nhiều binh mã mặt khác tướng quân nhận lời y giáp đồ quân nhu sung túc chắc chắn sẽ không thiếu hụt tướng quân nếu là có công phong thưởng là điều chắc chắn cao lãm một kích động trực tiếp đem trương liêu nhận lời đ ổ vật một hơi toàn bộ nói ra nói xong cao lãm mới ý thức tới không đúng hơi đỏ mặt t r ư ơ n g hợp sâu sắc liếc nhìn cao lãm trong lòng cũng là bàn tính ra chỉ là trước mắt những n à y t r ư ơ n g hợp cũng đã là không cách nào từ chối động tâm hắn đã là k h ố n thủ t ử địa đối phương chỉ phải tiếp tục bao vây nhưng không tấn công chính mình sớm muộn muốn diệt vong một mực vẫn như cũng là tới lôi kéo còn có như thế hứa hẹn chính là đối với hắn rất coi trọng bản tướng còn có một yêu cầu nếu là tương lai công phá v i ế i ệ u hy vọng có thể lưu hắn một mạng trường hợp cắn răng mở miệm cao lãm bị giật mình không chỉ là kinh ngạc trường hợp vậy thì xác định viên thiệu nhất định sẽ trong tương lai thất bại còn kinh ngạc trường hợp dám nhắc tới ra yêu cầu như thế tuấn nghĩa ngươi hà tất vì là viên thiệu nếu không đáp ứng bản tướng không hàng trường hợp cắn răng cũng có sự kiên trì của chính mình cao lãm lần này đúng là phi thường làm khó dễ nếu thật sự có viên thiệu đại bạn i g à y giữ lại viên thiệu nhất định là mối họa A viên thị gốc gác vẫn là rất sung túc bản tướng đáp ứng chính đang cao lãm tình thế khó xử thời điểm một đạo thanh â m hùng hồn chuyển ra cao lãm kinh ngạc một hồi rất nhanh phản ứng lại trương liêu làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong t r ư ơ n g hợp trong lòng cũng là cả kinh đại khái là sen lẫn trong vừa nãy cao làm thân vệ bên trong tiến vào c n g ý người ngoại lai can đảm nhưng cảm nhận được đối phương dọa người khí thế nhìn thấy c h u a công t r ư ơ n g hợp cũng thật lòng đánh giá trương liêu đột nhiên c a o mày lên lạnh giọng mở miệng ngươi không phải tử hoàng hà đông tử hoàng tuy có uy mãnh t r i danh nhưng không thể có bá vương tư thế uy thế loại này làm người chấn động cả hồn phách uy thế tuyệt đối không thể xuất hiện ở một cái tàu đem trên người ha ha ha bản tướng trương liêu đại hán hạ bi hậu trấn bác tướng quân trương liêu cười to trực tiếp đi tới chủ vị không khách khí ngồi xếp bằng xuống cái gì cao lãm đều bị khiếp sợ hoài nghi nhân sinh n à y không phải tào thị đại tường à. làm sao biến thành mới vừa đại bại tào thị từ châu đại quân trường hợp có chút đau lòng ánh mắt từ cao lãm trên người thổi qua đi này đứa nhỏ gốc có điều trường hợp đầu hàng ý nghĩ sẽ không thay đổi tuấn nghĩa ngươi thường có hiền minh trước kia xuất lĩnh hương dũng hộ vệ ra hương lực chiến khăn vàng nhân công phong đem sau ở hàn phước dưới trướng làm tướng không được trọng dụng sau hàn phước nhuồng ra q u châu ngươi lại đang biên thiệu dưới trướng làm tướng u châu c u chiến là tự thụ thiết kế nhưng là ngươi hầu như dốc hết sức chủ đạo hà b á c trung tướng duy n g ư ơ i m à khi danh tướng chi danh trương liêu không ngừng mở miệng nói xong lời cuối cùng chính mình cũng là tràn ngập cảm khái trường hợp nhân sinh thực cũng không kém chính là kém mấy phần số phận đây chính là bảy mươi tám mươi vẫn như c ũ để ra c á t lượng kiên kỵ ba điểm đại hán danh tướng a khà khà chúa công khích lệ thực cũng có người đã nói cao l ắ m nhất thời cười khúc khích lên mới mặc kệ trương liêu rốt cuộc là người nào ngược lại là hắn chúa công là được đến là trương liêu khích lệ hắn là thật sự vì là trường hợp cao hứng so với trường hợp bản thân còn kích động hơn cái kia có thể như thế ạ bản tướng có thể chúa tể một chỗ nói tới nói như vậy cùng người thường không giống trương liêu đứng dậy rất là thật lòng mở miệng trường hợp s ừ n g sốt một chút h ắ n từ trong lời này cảm nhận được một loại giã tâm chỉ có quân vương lời nói mới là lời vàng ý ngọc có thể một lời quyết định người sinh tử cùng tương lai trương liêu chính là như vậy một loại người trường hợp trong lòng không ngừng chấn động mấy ngày nay đã sớm suy đoán người đến khả năng không phải tạo thị đại tướng chính là không có nghĩ tới sẽ là vị này từ châu cuộc chiến mới vừa đại bại tào tháo uy danh hiền hách chân bắt tướng quân trường hợp càng là cảm nhận được một loại nồng đậm tín nhiệm tâm ý đây là hắn ở mặt trước mấy cái chúa công trên người chưa từng có cảm nhận được quá ấm áp đa tạ tướng quân khích lệ trường hợp tất nhiên là cung kính ôn quyền cảm t ạ ha ha không cần k h á c h ký tuấn nghĩa chỉ cần đồng ý quy thuật cái kia chính là mình người người gánh vác được phần này khen chỉ là bạn sẽ không thể có thể lưu lại v i ê n thiệu đến là có thể lưu lại một cái huyết thống đi Trương nghĩ, có vẻ như viên thuật nhi tử, còn có thể, tâm, thể Trương như lưu nghĩ, viên nhi còn cũng không có cái gì phản gì liêu là có thể lưu lại. cái hay h có có có có vẻ bản tướng đã sai người mang theo rượu cùng ăn thịt lại đây đêm nay vậy thì thả l ò n g một phen đi trương liêu cười to xoay người trực tiếp rời đi giải quyết thật t r ư ơ n g hợp sự t ì n h đón lấy chính là muốn cùng viên h i ệ u chân chính va chạm đi ở t r ư ơ n g hợp quy thuận sau trương liêu đưa tới sai người đổ c o n đ u trong doanh trại rất nhanh chuyển ra các binh sĩ âm thanh như thế đến t r ư ơ n g hợp vẻ mặt không ngừng chấn động cũng còn tốt tuấn nghĩa ngươi lựa chọn quy thuận không phải vậy ta cũng không biết nên làm gì cao lãm thùng đi một hơi cưới híp mắt nói rằng không có không phải vậy cái gì cao lãm nghi hoặc nhìn lại ta không đầu hàng vậy thì phải chết trường hợp hồi ức trong đại trướng tình cảnh đó chỉ cần hắn không đầu hàng t r ư ơ n g liêu chính là thật sự tồn tại phải giết hắn tâm ý đem hắn thổi phồng đến bầu trời chính là đem hắn đẩy vào t u y ệ t lộ vị tướng quân kia sẽ không lưu lại chính mình như vậy kẻ địch khủng bố cao lãm cũng cảm thấy thật giống là có điều vẫn là không có tim không có phổi bình thường cười mặc kệ nó ngược lại hai người chúng ta sau đó cũng có thể ở tướng quân dưới trướng h ả o h ả o hiệu lực nhìn những n à y sĩ tốt vui sướng dường nào hài lòng viên thiệu gặp cho bọn họ cơ hội như vậy trường hợp thở dài một tiếng hắn thực vẫn là không muốn đối với viên thiệu ra tay viên thiệu lại làm sao chí ít cũng là hộ vệ này ký châu an bình mấy năm t r ư ơ n g hợp trong lòng có từng tiêm một dãy rủa cũng có lòng lo lắng hướng về ký châu nhìn lại người yên tâm đi chúa công chức nên không biết ta đầu hàng vị tướng quân kia đã sớm phái người cùng tâm phúc của ta đồng thời đi đón gia quyến của chúng ta xuôi nam cao l ã m mở miệng cười t r ư ơ n g hợp cũng triệt để thở ra m ộ t hơi n g u y ê n lai hắn bị sớm có mưu đồ hắn dãy rủa dần dần biến mất thở dài m ộ t hơi đây là trương liêu đối với hắn coi trọng đón lấy chiến tranh nên là hắn trường hợp sân khấu trương liêu cũng là khá là thỏa mãn trường hợp quy thuận đại diện chuyện này ý nghĩa là hắn dưới trướng sĩ、si、tốt trừ phi là diện đối với địa phương đại tướng cấp bậc nhiệm vụ Bằng mấy ngày coi như l làng thông n kỵ phổ tốt, sĩ l sau đó trương liêu từ từ bổ túc trường hợp một doanh binh mã viên hiệu bên kia vẫn không có động tính gì trương liêu cũng là trước tiên hạ lệnh mấy cái đại tướng tụ tập ở trình thành tuấn nghĩa ngươi xuất binh trước tiên đi lấy đoạn sau an trương liêu chỉ vào trịnh thành phía đông bên ngoài trăm dặm một tòa thành thị mở miệng trường hợp biểu hiện nghi hoặc nơi này là liên tiếp cô nước cùng dịch thủy bến đỏ xem ra là cái giao thông yếu điện trên thực tế đối với lấy kỵ binh làm chủ trương liêu đại quân mà nói đâu đâu cũng c o v u n g nước đầm lầy địa phương rất hạn chế kỵ binh phát huy chỗ này cũng không là cái gì chiến lược yếu điện ở công tôn toàn bị nhốt vào dịch về sau cũng đã mất đi tác dụng đây là bản tướng định ra đường lui người trước tiến bắt trương liêu ngón tay không ngừng chuyển động có ý lạnh lấp lóe trường hợp mới vừa đầu hàng lại là trọng tình trọng nghĩa hắn cũng không phải trong lịch sử ở quan độ thời kỳ bị viên thiệu bức triệt để chạm không được g ó p chân hắn bây giờ còn đối với viên thị có giao tình tình trương liêu cũng là cái nói ân tình vị chúa công để trường hợp trước tiên đi sắp xếp đường lui chính là có hắn ở chính mình cũng là càng thêm an tâm một ít vâng chúa công trường hợp không rõ vì sao vẫn là dựa theo trương liêu mệnh lệnh trực tiếp chấp hành trong lòng cũng là đối với trương liêu cảm kích lẽ nào đây là vì là phòng ngừa hắn cùng viên thiệu tự chiến trước tiên để cho mình đi văn an xác thực có thể là một điều từ bột hải quận x u i nam đường lui vị trí được còn lại các bộ khoảng thời gian này nghỉ ngơi dưỡng sức mọi người làm nóng người đều biết đại chiến chẳng mấy chốc sẽ đến trong bóng tối thiết kỵ ra trình thành trương liêu mang người lao thẳng tới dịch h u y ệ n nam bộ viên thiệu đại doanh hiện tại dịch h u y ệ n bị quân viên đã công phá đâu đâu cũng có viên thiệu đại quân hung hãn nhằm phía dịch h u y ệ n trong thành chúa công viên thiệu đại doanh phân có chín bộ chúng ta chỉ cần tấn công bên trong một bộ liền có thể để viên thiệu sợ hãi thành liêm hưng phấn làm nóng người viên thiệu không có động tính gì vậy bọn họ liền chủ động tấn công đi ra ngoài cuối cùng cũng coi như là đợi được lúc này trương liêu h í mắt đi đến đại doanh ở ngoài thời điểm lấy ra kính viễn vọng đây là trước đây không lâu mỗi ngày nhận thưởng được đại minh ngàn giảm kính có điều công nghệ hàng đầu có thể nhìn thấy khoảng cách rất xa rất rõ ràng chủ yếu cũng là cho thành l i ê m mọi người dùng chính hắn có cái thước ngoài ra còn có m ộ ư ơ i vạn đồng kim của cải cùng với một ít số lượng không nhiều các loại quân giáp tự thụ này một tay đại doanh bố trí s á t thực đẹp đẽ chín tòa đại doanh đem toàn bộ dịch viện s o n g bao vây hết lấy địa đạo không ngừng thẩm t ấ u dịch viện ránh này s á t thực là một loại khá là kinh người thủ đoạn trương liêu thừa nhận chính mình đ ộ n lòng viên thiệu không hiểu trọng dụng tự thụ hắn đồng ý ai những n à y hà bắc tinh hoa đến cuối cùng chết chết hàng hẳng vẫn như cũ trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật quá tiện nghi viên thiệu chỉ có điều mục đích của hắn vẫn là trước tiên được dịch h u y ệ n đồ quân nhu lương thảo lại nói những n à y văn võ có thể mang đi liền mang đi vấn đề không lớn chúa công đi theo ta cao l ã mang theo ngụy trang thành quân viên sĩ tốt trực tiếp n ê n ngang trở lại quân doanh sốt ruột đi trong thành cướp công lao người căn bản không người chú ý tới bọn họ dịch h u y ệ n đã sớm bị đào giống trở thành một tòa thật tòa hồ nước chi thành vô số danh trong lúc đó lấy ván gỗ liên tiếp các doanh sĩ tốt đóng quân trên chỉ là ngày hôm đó vô số sĩ tốt hung hãn như lang giết vào bên trong kiên trì một năm dịch huyện hào bảo đối mặt quân viên trên dưới phát động tổng tiến công z đâu đâu cũng có quân viên sĩ、si、tốt sắc ý ngập trời tiếng la giết. ở trung ương nhất to lớn bảo trong thành ba sĩ、si、tốt hộ vệ nơi này bọn họ cái này tiếp theo cái kia ngã xuống mà quân viên sĩ、si、tốt đã càng ngày càng nhiều quân viên nín một năm rốt c ụ c công phá dịch huyện sau khi điên cuồng căn bản không phải công tôn toàn những n à y sĩ、si、tốt lâu không trải qua chiến giáp rưỡi có thể ngăn trở một n g h n hai ngàn rất nhanh quân viên liền chất đầy bảo thành ở ngoài rầm rầm rầm bảo thành c ộ n lớn đối mặt quân viên va chạm thật giống là toàn bộ bảo thành cũng đã rơi vào lao đà lao đ ả o khu vực bảo t h a n h bốn phía ránh đã bị máu tươi nhiễm đỏ dường như trong địa ngục cuối cùng một khối tỉnh thổ cũng sắp ở như hầu như sói quân viên tấn công bên dưới bị mạnh mẽ x é rách chỉ là chủ nhân của nơi này công tôn toàn vẫn như cũng là ôm lấy mỹ cơ tận tình hưởng thụ mãi đến tận tiếng la g i ế t truyền vào trong thai thời điểm hắn mới bỗng nhiên t h ứ c tỉnh ha ha r á c rưởi một đám r á c rưởi v i ê n tặc đáng trách đến cực điểm công tôn toàn điên cùng đến cực điểm cởi to mấy năm hết chiến hắn dĩ nhiên liền muốn như thế thất bại bị người tấn công đến cuối cùng sinh tồn khu vực chỗ công đi nhanh đi chúng ta giết đi liêu đông giết đi từ châu tương lai t á i chiến quan tĩnh cắn răng không ngừng hô to lấy công tôn toàn ngày xưa lưu lại giao thiệp không hẳn không có cơ hội đ ồ n g sơn tái khởi ha ha đi đi chỗ nào đi bản tướng không đi rồi công tôn toàn bỏ qua mỹ cơ trực tiếp rút kiếm đâm tới à đại điện bên trong trong n g á y mắt liền hoảng loạn tung lên công tôn toàn đem những n à y mỹ cơ toàn bộ chém giết sau khi điên cuồng cười to lên giới kiều đại chiến bản tướng đại bại mà chạy long tập hợp cuộc chiến bản tướng ném mất ký châu mà chạy cự mã thủy cuộc chiến bản tướng ném mất thanh châu mà chạy hiện tại các ngươi còn để bản tướng chạy đến nơi nào đi a thiên hạ to lớn đã không có hắn công tôn toàn dung thân địa phương chúa công không còn có hy vọng còn có hy vọng a ù châu tinh hoa quan tính mọi người cắn răng không ngừng khuyên bảo thiên hạ này còn chưa là viên thiệu độc tôn thiên hạ phía nam còn có từ châu l ữ bố cổn châu tào tháo dầu gì liêu đông công tôn thị cũng được a công tôn toàn trầm mặc không có mở miệng chỉ là gào thét hướng về bảo thành địa phương khác đi đến chết cho dù chết bản tướng một nhà đời sau cũng sẽ tìm đến viên t i ệ u báo thủ ha ha ha công tôn toàn điên mất dáng vẻ quan tính vô cùng đau lòng chỉ là hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản công tôn t o à n hắn b ọ n tới hậu viện đi đánh chết chính mình thế t i ế p nhi nữ hắn cùng viên thiệu trong lúc đó là huyết hải thâm cửu không chết không tôi ngập trời cửu hận hắn chắc chắn sẽ không đem vợ con lưu lại chịu đủ công tôn t o à n đã triệt để đến cuồng trời cao vì sao như vậy bất công tại sao để hắn chiếm cứ lớn như vậy ưu thế còn có thể thất bại hắn k h ô n g phục cũng đã đối mặt cùng đường mặt lộ cuối cùng v i ệ n quân h á c sơn quân thất bại lúc hắn liền biết dịch huyện bị phá là chuyện sớm hay muộn viên thiệu từ lâu không tiếp đánh đổi chỉ vì diện chính mình ha ha diện bản tướng cũng đừng mong muốn từ bản tướng bên này đến đến bất luận là đồ vật gì bản tướng cuối cùng tinh nhuệ n đều ở hộ vệ lương thảo đồ quân lu bản tướng khi chết chính là dịch h u y ệ n đại h ỏ a tràn ngập thời gian ha ha ha công tôn toàn điên cuồng đến cực điểm cười to hắn không chỉ là muốn cho tòa này thay đổi thành ở hắn khi còn sống là hắn hưởng thụ dịch kinh thành càng là muốn ở sau khi hắn chết muốn làm cho cả dịch kinh t r ô n cùng nhiều năm điên cuồng huyết chiến thất bại hắn từ lâu vặn vẹo điên cuồng ngay vào lúc này bên ngoài tiếng la rết đã càng thêm trói t a i dịch viện to lớn nhất bảo thành phá quan tính mọi người vẻ mặt trắng xám vào lúc này còn có ai có thể ngăn cơn sóng giữ tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng bên trong cũng ngay vào lúc này quân viên sĩ tốt giống như là thủy triều tràn vào tòa này bảo trong thành tưởng tượng bên trong tịch liệt nhất chống lại căn bản chưa từng xuất hiện đâu đâu cũng có hoàn toàn đoạn đầu dịch viện bên trong công tôn toàn dưới chướng người cũng không dễ chịu này công tôn toàn chính là cái xúc xích a viên thị tướng lĩnh không ít người trong lòng xem thường cười chính là người như vậy làm sao có thể ngăn trở viên thiệu công kích chúa công có lệnh giết sạch tất cả mọi người lúc này mặt sau chuyển đến từng đạo từng đạo tiếng giống g i n dữ đồ thành viên thiệu bắc phạt tấn công cuộc chiến cùng công tôn toàn từ chiến cũng đã tiến hành mấy lần loại này đ ồ thành cuộc chiến càng là đồ quân nhu thiếu hụt thời điểm phương thức này giỏi nhất kích phát các binh sĩ sức chiến đấu bạo phát mới vừa còn đang cười nạo h công tôn toàn một ít quân viên tướng lĩnh trong nháy mắt liền hóa thân thành làm ác ma đem tòa này bảo thành triệt để biến thành địa ngục thiên hạ bất tính khổ chiến loạn lâu rồi quan tính thở dài một tiếng chúng ta chỉ sợ cũng phải trở thành ứ châu tội nhân chứ đ i ê n dự vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị tuyệt vọng cười sớm biết công tôn toàn hố như vậy viên thiệu cũng không là vật gì tốt bọn họ lúc trước nên đi chống đỡ lưu ngu hay là vẫn có thể để phương b ắ c b á c h tính an ổn một ít về phần hắn chư hầu viên thiệu có thể phát triển đến mạnh mẽ như vậy cũng không phải người lương thiện á quan tính mọi người hiện tại cũng không dám tưởng tượng những này ở dịch huyện ở ngoài nín một năm lâu d à i sĩ tốt môn v ọ tới t bảo trong thành gặp cỡ nào điên cuồng chư vị đời này là ta công tôn toàn xin lỗi công tôn toàn lúc này hướng về những nhân kỷ này không chút do dự cúc cung xuống đại điện bên trong thời gian vào đúng lúc này dường như trực tiếp đọc lại quan tính mọi người biểu hiện vô cùng phức tạp nói xong công tôn toàn liền ngửa mặt lên trời rít gào lên ha ha viên thiệu ngươi chớ đáp ý ngươi chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống theo ta ha ha công tôn toàn phát như điền cười to làm viên thiệu trùng lúc tiến b à o vừa vặn nhìn thấy chính mình cắt cổ công tôn toàn viên thiệu trên mặt rốt cục lộ ra một đạo khoan khoái nụ cười công tôn toàn chết rồi cái này ở phương bắc cùng hắn ác chiến m ư ờ i năm kẻ địch lớn nhất rốt cục ngã vào quân tiên phong của hắn bên dưới chuyện này ý nghĩa là bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ là hà bắc búa châu trên danh nghĩa duy nhất chúa công hà bắc cộng chủ hắn tự thoát đi lạc dương đi đến b ộ t hải thời gian kế hoạch rốt cục vào đúng lúc này triệt để vươn mình viên t hiệu đắc ý nhìn ở đây còn sót lại một ít văn võ chỉ là mắt lại nhìn có điều là một đám bại tướng dưới tay không có mấy cái hắn coi trọng người nếu như những người này thật sự rất mạnh làm sao sẽ bị hắn đánh bại viên t hiệu loại này lơ đãng trong lúc đó lộ ra sự coi thường để quan tính mọi người càng là bi hay ù châu hỗn loạn rốt cục nhìn thấy kết thúc ánh dạng đông chỉ là bọn hắn tự thân tương lai lại ở nơi nào chư vị bỏ vũ khí xuống đầu hàng tha các ngươi không chết hiện tại bắt đầu chính là quét đồ sân nhà a Viên t hắn i ệ u k h đối t trực ế trang so với viên thị cựu hận đã sớm là ghi lòng t ặ t dạng nguyên bản còn có chút lo lắng không biết làm sao mấy người mỗi một người đều cầm lấy vũ khí đại trợ phu sao phải sợ vợ chết quan tính mọi người mang theo đại điện bên trong thân vệ cũng trong lúc đó liền bùng nổ ra nồng nặc đến cực điểm sát ý đến bọn họ biết khả năng này sẽ là bọn họ cuối cùng một trận chiến không người sợ sệt không người sợ hãi bọn họ hướng về chỗ chết để tìm đường sống giết giết giết điền g a i một người trước tiên trước hết lao ra triển khai chiến đấu mặt sau quách đổ chỉ là khoe miệng phát sinh một đạo cười gần đến toàn bộ đều giết chết không đầu hàng vậy thì đi chết đi ngược lại viên thiệu dưới trướng cũng không tha cho càng nhiều văn võ k h ô n liệt đến cực điểm đại chiến tại đây bảo thành cuối cùng một đạo hàng phòng thủ trình diễn lên nhan lương văn xỉu đều không ở đại doanh bên trong trưng liêu biểu thị này phi thường đáng tiếc hà bắc bốn đ ỉ n h một cột nhiệm vụ nhưng là chỉ kém cuối cùng nhan lương văn xỉu hắn hai người đến chúa công tín nhiệm từ người n g thống m i n h ở bên ngoài cao lam thở dài một tiếng có chút thức a o có điều rất nhanh lại áp chế xuống hiện tại hắn cũng được tân chúa công tín nhiệm không có cái gì tốt thức a o xem ra đến chở có cơ hội sẽ giải quyết bọn họ trưng liêu thở dài một tiếng bốn đ ỉ n h một cột nhiệm vụ hiện tại là không thể hoàn thành rồi theo cao lam mấy người từ lâu điều tra thật kế hoạch mang theo tinh nhuệ sĩ tốt một đường đi đến trong thành nhà kho vị trí trong thành chữ kho tổng cộng có ba tòa chúng ta tiên tiến công t ò a n à o xem một chút đi trưng liêu cao mày thực sự là những ngày hào bạo bột phía khắp nơi bị đảo khắp nơi bờ bộn hắn vốn định muốn mượn kỵ binh mạnh mẽ cơ động năng lực trực tiếp mang theo đồ quân nhu rời đi hiện tại dịch huyện càng như là ngàn đảo chi hồ này không phải làm khó hắn kỵ binh à trưng liêu mang người lẫn vào chu vi quân viên đồng thời tiến vào hiện tại dịch huyện bị phá đâu đâu cũng có tùng là tùng lun vậy xúc sinh này chủ viên thiệu cũng không biết quản lúc này cao lam tức giận mắng một tiếng nhìn thấy không ít chính đang bắt nạt lang dịch h u y n nữ từ quân viên viên thiệu quân tốt mấy năm qua phát triển quá nhanh thành phần phức tạp cũng không phải sở hữu sĩ tốt đều có thể bị gọi là sĩ tốt công phá dịch huyện sau bọn họ triệt để thả ra chính mình t à ác chi tâm viên thiệu hiện tại cũng lười còn đi trương liêu xỉ cười một tiếng đối với viên thiệu mà nói đem này dịch huyện triệt để xóa đi mới thật đây hắn sau đó cũng không cần lo lắng công tôn toàn còn lại bộ khởi tử hoàn sinh chỉ là trương liêu siết chặt nằm đấm vẻ mặt tàn nhẫn giết trương liêu cũng không muốn muốn như thế sớm bại lộ chính mình thế nhưng hắn sát phạt vô song chinh chiến thiên h ạ lại làm sao không phải là vì là bảo vệ thiên hạ bách tính cao lãm đã sớm là không n h ị n được mang theo sĩ、si、tốt đem này mấy cái quân viên trực tiếp chém giết chu vi tùm la tùm lung đến là không có ai chú ý cao lãm thở pháo n h ẹ nhóm đi tìm chu vi còn có ư ớ c hiếp bách tính sĩ、si、tốt giết trương liêu lạnh lùng hạ lệnh cũng vừa lúc đó hệ thống nhắc nhở chuyển ra đích phát động long hồ chiến tướng ẩn giấu nhiệm vụ bảo vệ bảo vệ long hồ chiến tướng chính là thiên hạ đại tướng làm tướng đại biểu trách nhiệm thủ dân hộ cương đích nhiệm vụ yêu cầu đánh chết trong thành làm loạn sĩ、si、tốt nhiệm vụ hoàn thành căn cứ đánh chết tỷ lệ hung áp quân tốt củng cứ bách tính tỷ lệ thu hoạch được thưởng có thể thu được hành quân dụng thần bí gói q u ả lớn trương liêu trên mặt s á t ý càng thêm trở nên nồng n ặ n g nhìn thấy những loạn quân này thời điểm hắn cũng đã là dự định từ bỏ trước tiên đi c ư ớ p lược đồ quân lu nhiệm vụ xuất hiện trương liêu cũng sẽ không thay đổi cái gì vâng chúa công cao l ã m hưng phấn ố n quyền khoảng thời gian này ở trịnh thành nghe thấy hắn nhưng là biết trương liêu đại quân cùng dân không mảy may tơ hảo đừng xem viên thiệu hiền danh ở bên ngoài so với ai khác đối với bách tính tốt mười cái viên thiệu cũng là không sánh được trương liêu hắn càng không nghĩ đến trương liêu dĩ nhiên chính là đánh chết loại quân cứu vất bách tính trực tiếp từ bỏ đồ quân u phải biết chờ viên thiệu phản ứng lại sau khi bọn họ rất có khả năng một điểm đồ quân nhu đều không thể mang đi cao lãm càng thêm khâm phục sùng bái trương l i ê u giết hắn ở trong đám người hô to ngược lại hiện ở đâu đâu cũng có tiếng la g i ế t v ớ i bắt đầu cũng sẽ không gây nên người khác chú ý huyết cùng hồng đan r ệ t một trực đến vào buổi tối v u ệ p i đến cực điểm tự thụ lúc này mới đi tìm đến viên thiệu hắn nhìn một chỗ đỏ như máu tâm lực quá mệt mỏi chúa công vì sao không ngăn lại sĩ tốt h u n g á c hắn một ngày này đều đang tính toán làm sao đánh hạ dịch huyện các nơi giảm thiểu tổn thất kết quả vừa đến tiền tuyến nhìn thấy chính là điên c u ồ n g giống như viên thiệu quân tốt ha ha sĩ tốt giết địch phá thành một năm sau khi trong thành này cơ bản đều là công tôn toàn l o ạ t quân sĩ tốt làm sai chỗ nào vì sao phải ngăn lại mỗi khi vào lúc này quách đổ nhất định n ả y ra ngớ ngẩn tự thụ cũng không nhịn được nữa chúa công bắt dịch huyện sau khi chúa công chính là hà bắc bốn châu cộng chủ vạn không thể lại như vậy làm việc à. viên thiệu tuy nhà lớn nghiệp lớn thế nhưng tổ tông lưu lại tài sản có bao nhiêu viên thiệu cũng phải trong lòng có điểm số a lúc này càng muốn yêu quý lông chim a viên thiệu càng không ngăn cản sĩ tốt đi thôi để các binh sĩ bắt dịch huyện an ổn dịch huyện viên thiệu rất là tùy ý mở miệng ở trong mắt hắn s ắ c thực chính là q u é t đồ nói này dịch huyện còn có chân chính b á c h tính đều là kẻ địch đáng chết chỉ có bọn họ đều đi chết mình mới có thể an tâm đáng thương tự thụ vì là viên thiệu bận tâm lao lực tóc đều hơi trắng bệnh viên thiệu vẫn như c ũ là không cần thiết chút nào quan tĩnh ngươi mấy người này đầu hàng bản tướng cho phép ngươi môn tùy tùng viên thiệu nhìn bảo trong thành phòng tuyến cuối cùng cười lạnh một tiếng hắn đối với quan tính mấy người không có hứng thú chỉ là này phòng tuyến cuối cùng đã tổn thất mấy trăm sĩ tốt đại chiến đã thắng lợi viên thiệu hiện tại không thể chờ đợi được nữa đi cắt lấy công tôn toàn thủ cấp tuyên cáo thiên hạ trận chiến này hàn thắng ha ha viên tặc ngươi đi chết đi cho dù chết bản tướng cũng sẽ không nương nhờ vào ngươi điền g a i điên cuồng cười to dù cho bên người liền còn xuất lại mười mấy sĩ tốt tất cả mọi người máu me đầy mặt hồng không có một người lộ ra vẻ sợ hãi bọn họ đều là chiến sĩ b á n tên viên thiệu cắn nguyên thần sắc tái nhuật trực tiếp hạ lệnh cung tiến thủ lại đây trực tiếp hỏa lực phúc gheo la cũng không tốt Quan vô số mũi tên t nhọn là hắn vào trùng bay lên t đồng lúc thanh làm s Quyết tử n chúng làm viên thiệu luôn luôn bình thản trên mặt ủy dị lăn lộn lên lưu manh đến làm như đang bẻ cong a vô số trong tiếng kêu gào thê thảm viên thiệu càng thêm vui sướng chúa công chúa công không tốt quách đồ sợ hãi đến cực điểm âm thanh đánh gãy mở viên thiệu sự tưởng tượng người sau nhất thời nổi giận cái gì không tốt hắn đều muốn nhất thống hà bắc bôn châu còn có cái gì không tốt quách đồ thanh âm hoảng sợ truyền đến viện quân là công tôn toàn viện quân viện quân công tôn toàn chỗ nào còn có viện quân viên thiệu lạnh lùng mở miệng theo quách đồ chỉ địa phương nhìn lại nụ cười một chút đọc lại nơi đó hơn trăm sĩ tốt tay cầm cung nỏ thả ra liên tục nọ tiễn vừa nay tiếng kêu thảm thiết căn bản là không phải điển dài phát sinh mà là quân viên sĩ tốt vây quanh bảo thành quân viên có mấy ngàn người trạm vị phi thường dày đặc bị nọ tiến bắn một lượn trong trước mắt liền ngã dưới mấy chục người m u ố n chết công tôn toàn đến bây giờ còn có việc quân giết đem bọn họ toàn bộ giết chết viên hiệu phát sinh một đạo tiếng giống to đến chu vi quân viên sĩ tốt tự nhiên cũng là rất nhanh phản ứng bắt đầu vây đánh nọ tiến binh vèo vèo vèo lúc này từ bảo thành một hướng khác cũng phóng tới nọ tiễn c h ú công không tốt nơi này cũng có loại quân vậy thì như là vừa mới bắt đầu như thế toàn bộ bảo trong thành ở ngoài trực tiếp hoàn toàn đại loạn đâu đâu cũng có nọ tiễn cùng bay quét đồ sốt ruột đứng ở viên thiệu bên cạnh đi chỗ công đi mau chỗ nào đến nhiều như vậy loạt quân g i ế ta t mười vạn đại quân tấn công còn lại vạn người dịch h u y ệ n ưu thế ở cô g i ế t viên thiệu không ngừng kêu to một đường g i ế t tới t r ư ơ n g l i ê u tự nhiên cũng là nghe đến mấy cái này trực tiếp trương nọ cài tên lực cánh tay của hắn so với lan g kỵ sĩ tốt mạnh mẽ quá nhiều chỉ là một ánh mắt coi như ra khoảng cách hai trăm sáu mươi m trương liêu vẫn là lấy ra nắng nóng cùng đến trực tiếp nhắm vào viên thiệu sau khi bán tên b é o n ỏ t i ễ n bay vụt ở trời cao bên trong lẫn vào hoàn toàn đại loạn không gian cũng không có đưa tới phản ứng gì chỉ là viên thiệu bên cạnh thân vệ ngay lập tức phát hiện lập tức ngăn trở p h u p h u n ỏ t i ễ n đâm thủng thân vệ trong tay t h u ố n sau vẫn như c ũ đâm vào lồng ngực của hắn máu tơi ư phun ra thân vệ khó có thể tin tưởng ngã xuống này cũng không ngăn nổi đi mau chúa công đi mau có thần tiến thủ q u á c đổ trong nháy mắt liền hoảng hồn cầm ấy cái tấm khiên bảo vệ tốt chính mình chỉ lo cái kia thần tiến thủ chú ý tới mình viên thiệu đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi vừa nay nếu không là sĩ tốt phản ứng nhanh mũi tên này bắn chúng nhưng dù là hắn đi mau viên thiệu cũng sốt ruột xoay người liền muốn đi đáng tiếc t r ư ơ n g liêu thở dài một tiếng ở con mắt của ta chính là thước này kỹ năng đặc thù dưới t r ư ơ n g liêu tầm mắt rất mạnh chỉ là nay bảo thành địa thế cao thấp bất bình hắn cũng không có cách nào x u ố n g tới đến viên thiệu bên kia chỉ là thử nghiệm có cơ hội liền ra tay đánh chết có nắng nóng cung ở tay đáng tiếc khoảng cách xa như vậy dưới không có có thể giết chết viên thiệu trương liêu tiếp h ậ n qua đi liền nhìn về phía điển giai mấy người giết giết giết bọn họ không biết đột nhiên đánh tới v i ệ n quân là từ nơi nào nhô ra chỉ là bọn hắn hiện tại với tuyệt vọng bên trong bạo phát cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh bạo phát chém giết giết tới viên trong quân trương liêu từ các nơi mang đến ngàn người rất nhanh ở bạo giữa thành tụ tập lên một phần bọn họ phản p h ấ t không biết mệnh mọi chiến sĩ trước khi chết còn có thể bạo phát càng mạnh mẽ hơn vũ lực căn bản không có tổn thất mấy người ngược lại là quân viên bị phản giết quá nhiều thứ hiện tại lại bị nọ tiến áp chế đều lại lần nữa lùi đạo bạo thành ở ngoài vu vu. điền giai dùng sức thở h ồ n hển đã có chút kinh ngạc đến ngây người hắn hướng trời cao cầu khẩn n à y đều là trên trời nhô ra thiên binh à. không biết tướng quân là người nào vì sao cứu viện chúng ta điền giai cắn răng mở miệng rõ hỏi bản tướng trương liêu trương liêu nhàn nhạt mở miệng điền giai mọi người theo bản năng gật đầu đông nhiên từng cái từng cái phản ứng lại không dám tin tưởng nhìn trương liêu cái kia lữ bố giới trướng đại tướng đại bại tào tháo mười vạn quân trương liêu hắn không phải ở từ châu ả chư vị bản tướng đặc biệt đến trợ giút phương bắc cứu viện dịch huyện b á c tính chư vị có dám đồng thời dết ra ngoài Trương l i quan cười tính giải ề n d thích i thai, h vẫn n một phen sau đông đảo lan kỵ sĩ tốt bảo vệ trương liêu mọi người vừa đánh vừa lui một ít quân viên không cam lòng lại dết tới một chết trương liêu cầm cung tên t r trợ ự c chỉnh chuyên tiếp tìm viễn giúp, môn những n g ư ờ i c h í n h đ a n g chỉ có thể quân viên t ư ớ n g lĩnh đ i ể m d a n h Ở n g ã xuống m ư ờ i mấy người sau kinh h q u â viên si đi tốt mất c ỉ huy, c ă n bản n là k h ô g có c á c h ngăn trở rời đ i t r ư ơ n g Liêu. t ư ớ ngây q u n thần u đ i ề người đã k i người h n ạ c đến ngây người. người này là phi tướng quân chuyển thế đi mạnh như vậy chín mươi ba chương chín mươi b ố không gian mang theo người lược đồ quân n u viên thiệu nội khủng không tới nửa cái cách giờ trương liêu liền rết tới địa đạo khẩu trước tiên mang theo sở hữu bách tính rời đi trương liêu vừa nay cứu hơn một m á c tính trước hết để cho dân trúng tiến vào bên trong rời đi tướng quân đại nghĩa quan tính mọi người có chút xứng sở trương liêu đúng là tới cứu người l i ê n phổ thông mách tính đều đang cứu vớt quan tính cùng điền dự mấy người đều tràn ngập khâm phục truy sát không chết không thôi dê ta xa xa ngờ ngợ vẫn có thể nghe thấy viên t i ệ u tiếng giống giận dữ chỉ là trương liêu cũng không có huyết chiến h ư ơ n g thú trong lúc hỗn loạn đã đủ khả năng cứu càng nhiều mách tính hiện tại quân viên cũng đã phản ứng lại tiếp tục t ử chiến cái tiết chính là mình bạch t ặ n g đầu người hệ thống nhiệm vụ có thể tính hoàn thành rồi hạ đích long hồ chiến tướng ẩn giấu nhiệm vụ bảo vệ tính toán bên trong đích nhiệm vụ tổng hợp hoàn thành độ 60% đích thu được không gian mang theo người một vạn mét khối căn cứ nhiệm vụ tình huống giảm b ấ t đến 60%, cuối cùng thu được 6.000 mét khối trương liêu mừng rỡ không thôi 6.000. n à y đã là phi thường khổng lồ không gian đích ký chủ thành công thu phục công tôn toàn dưới trướng tướng lĩnh tính toán vào bảo vệ bên trong chính đang một lần nữa tính toán cuối cùng không gian đích quan tĩnh đ i ề n dự đ i ề n d a i bảo vệ bách tính một năm tính toán vào bảo vệ bên trong n g o à i ngạch thu được gấp ba khen thưởng thu được 18.000 m mét khối không gian không gian mang theo người có thể chứa đựng vật tư bên trong thời gian đ ỉ n h trệ trương liêu trong mắt vẻ mừng như điên vừa mất rồi biến mất hắn vốn là cũng đã từ bỏ tiếp tục cướp giật càng nhiều lương thảo đồ c o â n lu chỉ là cứu nhiều như vậy bách tính là được hệ thống quả nhiên là phúc báo hệ thống á khen thưởng hắn này khổng lồ không gian không cần tiếp tục phải lo lắng không thể mang đi dịch huyện đồ c o â n lu trương liêu cười híp mắt nhìn qua n tĩnh nghe nói dịch huyện chứa đựng đồ c o â n lu phú khả đức quốc chư vị có thể hay không mang ta xem một chút mấy người này dĩ nhiên là âm thầm đã có thần phục tâm ý bọn họ trải qua hơn một năm h á n g á m quá khát vọng cần thu được một cái tân minh chủ trương liêu vừa nay giết tới đại điện bên trong một khắc đó. bọn họ nhìn thấy quang quang chi thần xạ thủ một mũi tên mở thiên môn thương quân đi theo ta quang tính cắn răng mở miệng mọi người ở trong địa đạo chậm rãi đi tới cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào gần nhất một cái nhà kho trương liêu nhìn xuống nơi này đại khái chứa được năm mươi vạn thạch lương thảo đồ c o â n lu đáng tiếc những này đều muốn tiện nghi viên thiệu quan tính v ì thường không cam lòng đây chính là ư u châu bách tính khổ cực lưu lại a chỉ là bây giờ nhà kho ở ngoài đã có thể xem đến lượng lớn quân viên sĩ tốt lấy tay dịch huyện ba nhà kho lớn đều là tương tự bảo thành thiết kế dễ thủ khó công chu vi đều là tường đồng v é t sắt viên t hiệu cũng là ngay lập tức phái người bắt các nhà kho lớn trước tiên hộ vệ hiện ở bên ngoài đều là người hắn cũng chỉ lo một ít không có mắt loạn quân đi vào các ngươi trước về địa đạo bản tướng lập tức tới ngay trương liêu mở miệng nói rằng quan tính mọi người nhìn những n à y lương thảo phi thường thương tâm xoay người rời đi chờ tất cả mọi người đều tiến vào địa đạo bên dưới trương liêu trực tiếp mở ra không gian mang theo người năm mươi vạn thạch lương thảo đại khái xếp vào năm n g h n mét khối trương liêu rất nhanh tiến vào địa đạo mang theo quan tính mọi người đi đến mặt khác hai cái nhà kho trương ổ n cộng mang g đi t ă m vạn thạch l thảo đô con đù, các đu, l o ạ i áo giáp c h â u áo, càng là không có lại tiếp hận a a h chỉ là ở cái cuối cùng trong kho hàng lưu lại một hàng chữ sau đó nhanh chóng tiến vào trong địa đạo chúng ta đi trương liêu đánh tới phương bắc mục đích đã hoàn thành hiện tại chính là phải về từ châu đi mãi cho đến địa đạo ở ngoài là dịch h u y ệ n phương bắc cánh rừng nơi này nguyên bản cũng có một chút quân viên đóng quân chỉ là vào lúc này đều chạy đến dịch h u y ệ n trong thành đi tới đánh cướp cướp được đều là chính mình ai có thể n h ì n được đi chúng ta về trịnh thành trương liêu cười to một tiếng vô cùng vui sướng hệ thống không gian hiện tại xếp vào 1 5 0 0 0 m p h k h ố i khoảng t r ư ờ n g trái phải đại quân trở lại trịnh thành mặc lên còn sót lại đồ quân nhu vừa vặn chứa đầy trương liêu tức khắc xuất lĩnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đại quân đi đến văn an lúc này viên điệu mới sát ý ngập trời đi đến một cái địa đạo trước k h ô n nạn khốn thành nịch nạn. Trong t ừ đi ề u chạy mất, truy sát, truy sát. ê n phẫn nộ đến thiệu đ cực xem xem công tô n t o à n vì ta lưu lại bao nhiêu đồ ân nhu viên thiệu lạnh mở miệng cười hắn muốn đi tìm chút xem tâm tình khoan khoái đồ vật công tôn toàn lưu lại di sản chính là ở đem công tôn toàn thủ cấp hạ lệnh treo ở dịch huyện trên tường thành đi sau khi viên thiệu trực tiếp đi đến gần nhất nhà kho không có ai đã tới chứ chúa công yên tâm một con chuột đều không có thủ vệ sĩ tốt cười lấy lòng ông quyền này bảo vệ nhà kho đều là công lao a mở ra đi viên thiệu trầm giọng nói rằng hắn mặc kệ trình thành cũng là bởi vì công phá dịch huyện nơi này có đầy đủ hạ bắc đại quân sử dụng lương thảo đồ con n u không cần phải lo lắng ha ha chúa công có công tôn toàn lưu lại lương thảo đồ quân u hạ bắc đại quân năm nay là có thể tận lên xuôi nam diện tàu tập đi q u c h cũng mặc ư ờ i h a ha, nói thật hay viên thiệu cười to một tiếng chờ hắn giải quyết dịch h u y ệ n sau quay đầu lại đi diệt cái tia chi t à o quân chính là sau đó sẽ xuôi nam để tào tháo triệt để cảm nhận được tuyệt vọng lương thảo đồ quân nữ a viên thiệu tràn trề nụ cười ở nhà kho mở ra trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất cô lương thảo đồ quân n u đây viên thiệu thanh âm lạnh như băng t r u y ề n r a thủ vệ k i a tướng lĩnh còn không biết tình huống thế nào cười híp mắt mở miệng đều ở bên trong đây ở bên trong viên thiệu chỉ vào trong kho hàng nổi giận gầm lên một tiếng chính ngươi nhìn ở nơi nào thủ vệ tướng lĩnh xứng sở mau mau nhìn lại trực tiếp d ạ i ra trụ người đến đem tên n g u ngốc này giết viên thiệu giận nhưng không thể xả chúa công tha mạng à, tha mạng à, mặt tướng đúng là vẫn thủ vệ ở đây liền một cái con chuột đều chưa từng xuất hiện à. viên thiệu tức giận m à i răng đương nhiên không có con chuột a con chuột đến rồi trong này cái kia cũng phải chết đói chúa công nơi này phát hiện địa đạo cái gì viên thiệu nổi giận gầm lên một tiếng xông tới vừa vặn phát hiện trong địa đạo xông lại quân viên sừng sốt một chút nhanh đi hắn nhà kho làm viên thiệu đến cái cuối cùng nhà kho nhìn trong kho hàng khắc trên đất tự trực tiếp sắc mặt tái xanh người bắt đầu lắc lư cô nhiều như vậy đ ồ quân lu lớn như vậy ba cái nhà kho đồ quân lu a cô viên thiệu tức giận gào khóc âm thanh chỉ để người nghe được hoàn toàn là thương tâm gần chết quách đổ cũng không cười nổi cũng không biết muốn làm sao để an ủi viên thiệu lương thảo đều bị mang đi tự thụ thở dài một tiếng cũng biết tin tức tới rồi vốn là hoa dâm tóc theo gió gợi lên có vẻ cả người đều là khá là sụp đổ một năm này dịch h u y ệ n cuộc chiến đến tột cùng là vì sao tự thụ thở dài một tiếng dịch huyện tổn thất vậy thì mang ý nghĩa viên thiệu đại quân tha thiết ước mơ thu được lương thảo đồ quân n u đã toàn bộ không có chúa công địa đạo nối thẳng mặt đông bắc cánh rừng nhìn đất trên dấu vết trong thành l o ạ n quân đều hướng về trịnh thành phương hướng chạy viên thiệu đ ố n g nhiên một cái giật mình nam sĩ tốt cổ áo người nói cái gì tự thụ đồng dạng vẻ mặt không lành mắt lại nhìn chúa công trong rừng còn phát hiện một ít c ở i quần áo áo giáp không tốt tự thụ đã nghĩ thông suốt tại sao ở đánh hạ dịch huyện sau khi sẽ xuất hiện chuyện như vậy chúa công định là lên phía bắc tảo quân đã sớm cùng công tôn toàn có liên hệ Bọn họ mang đúng i đi. khởi binh mã, xôi miệng, viên thiệu, toàn thảo tận trình thành. Tự thụ rất là sốt ruột thể mất trình thành. bảo là là làm lương quân nu Đứng lên nam hắn khuyên không bộ khắp đồ đã đã đ quá mở mã, sớm đấy đối phương mang theo lương thảo đồ quân n u khẳng định chạy không nhanh chúng ta vẫn là nhanh lên một chút truy sát tới ba quách đ ồ một cái giật mình cũng mau mau nhắc nhở mệnh lệnh toàn quân tấn công trình thành cho cô bắt t à o t ặ c đại tướng thủ cấp n g ư ờ i phong tướng quân tứ nghiệp thành phủ đ ệ một tòa viên thiệu gào thét q u á c đổ đều có chút kích động muốn muốn xông ra đi dết địch lấy viên thiệu hiện tại cái này nổi nóng đến thời điểm ban thưởng nhất định sẽ càng thêm đáng sợ Đáng truy i ế c có Hắn không có mạnh như vậy, a trận giết định. Đại định. q â n Nam, đến trịnh thành thời điểm, mới phát hiện trịnh trong thành Sítốt, đã biến mất. Đi rồi. Tự thủ cũng không dám tin tưởng, đối phương làm sao là không để lại dấu vết mang theo nhiều như cấp tốc mất. dấu phát thời tốt, Tự thủ vết theo đối xôi điểm, mới Đi rồi. lại sao dám làm đã để là sĩ v ậ lương thảo Truy rời đi. Truy sát cho cô truy sát không chết không thôi phái người đi hứa đô hỏi một chút tào tháo đến cùng muốn làm gì cho cô liên hệ sở hữu có thể liên lạc với người không tiếc đánh đổi tấn công t à o thị viên thiệu gào thét vẫn truy sát đến văn an thành đã là sau bảy ngày chúa công viên thiệu truy sát đến văn an toàn bộ khoảng cách không tới ba mươi dặm t r ư n g liêu vẻ mặt hờ viên ẻ mặt hở hững. v thiệu dám truy c giận, t sát đến bản tướng liền dám đi giết hắn điện giai gầm lên viên thiệu mang đến binh mã chỉ có ba vạn thế nhưng ở phía sau chờ dịch huyện đại quân trình hợp lên có thể sẽ vượt qua một mươi vạn đại quân tấn công văn an văn an hai mặt lâm thủy xác thực là dễ thủ khó công khu vực chỉ là khốn thủ nơi này cũng không phải kế hoạch lâu dài quan tính c h ầ m rãi mà nói hắn có thể trở thành là công tôn toàn hạt nhân nhựa sĩ một cái nâng lên u châu đại kỳ thời gian mấy năm từ không cần hoài nghi hắn năng lực trực tiếp nhất châm kiến huyết nói gặp sự cố hắn thực cũng là hỏi trương liêu đến tột cùng tại sao muốn chọn như thế một cái lui lại khu vực mấy vị bản tướng sắp muốn xuôi nam về từ châu đi không biết mấy vị tương lai có tính toán gì không trương liêu vẫn cười h í mắt mấy người này nói gần như thời điểm lúc này mới lên tiếng mấy người cả người chấn động thực nội tâm của bọn họ bên trong cũng sớm đã làm ra một lựa chọn bọn họ cùng viên thiệu là t ử thủ tự nhiên không thể tiếp tục vì là viên thiệu hiệu lực cái kia lựa chọn một cái viên thiệu người hiệu lực cũng có thể mà trước mắt người tướng quân này là bọn họ ân nhân cứu mạng ngàn dăm chém giết cứu bọn họ có thể gọi truyền kỳ dịch u y ệ n lương thảo đồ quân nhu chữ hàng khu vực bọn họ trước tiên cứu bách tính sau đó ở chỉnh thành phân phát tiền lương để bách tính rời đi như vậy h ư u dung hữu new to lớn tướng là bọn họ tuyệt vọng trong bóng tối tảng sáng núi tên ánh sáng đã xuyên thấu trái tim của bọ bọn họ sớm có thần phục chi tâm chỉ là ai cũng không có trước đem tầng này giấy cửa sổ chọc t h ù n g ha ha ta kẻ thô u k c h một cái không hiểu nhiều như vậy tướng quân ngàn dặm buôn tập cứu chúng ta đối chiến với thiệu vậy ta cái mạng này chính là tướng quân mặt tướng đ i ề n g a i nhìn thấy c h u a công đ i ề n g a i trung khí mười phần âm thanh chấn động ở trong thai mọi người mọi người dùng sức hít sâu m ộ t hơi quan tĩnh siết chặt nằm đấm vẫn muốn nghĩ cho công tôn toàn báo thủ quan tĩnh nhìn thấy c h u a công trong ba người duy nhất còn có ý nghĩ khác chính là liệt dự hắn bác học nhiều mưu dùng a n h thiện chiến này trong ba người trương liêu coi trọng nhất chính là liệt dự ta ngụy hậu kỳ Phương trương liêu kích động t ư i trấn t áp cười n h to cũng biết ba người này hiện tại cần là cái gì bọn họ cần an tâm bọn họ là nhân công tôn toàn mạ của thời đến đắp công tôn toàn nhưng không hy vọng cái kế tiếp c h ứ hầu vẫn là như vậy người trương liêu lời nói chẳng khác gì là trực tiếp cho mấy người một cái định tâm hoàn đa tại chỗ công trương liêu cười lớn một tiếng biểu hiện đung dung thích ý này một chuyến hà bắc hành trình đã là triệt để kiếm lời phiên a trường hợp cao lãm triệu vân lữ khoáng lữ tưởng quan tĩnh điền、Lên、giai điền、Lên、dự phương bắc văn võ hắn trực tiếp đóng gói một đồng lớn chớ nói chi là cũng không có thiếu công tôn toàn dưới chướng cơ sở văn võ ở lúc mấu chốt còn đoàn kết ở quan tĩnh mấy người bên cạnh những người này cũng sẽ không quá kém chờ trở lại từ châu đều có thể dùng một chút vui sướng vô cùng vui sướng ai có thể nghĩ tới hắn hà bắt hành trình như vậy sung túc chúa công chúng ta muốn làm sao rời đi quan t i n h trần trờ một phen vẫn là hỏi thăm tới đến có chút lo lắng trong thành văn võ đại tướng tuy nhiều trương liêu đại quân cũng là càng đánh càng nhiều hiện tại có hơn một mươi bảy ngàn người không ít là dịch huyện chạy đến công tôn toàn sĩ tốt chỉ là bị nhốt lại ở văn an lâu dài đến xem nơi này chính là cái tử đ i ị n đến tối ngươi liền biết đến rồi đêm đó đại quân g a văn an thành hướng về bên mở phòng đi viên điệu bên này cũng ngay lập tức nhận được tin tức cái gì những n à y l ị c h tặc ra khỏi thành viên t hiệu trực tiếp mở miệng giống to sắc ý c h ẳ n ngập q u á c h đổ cười lạnh một tiếng chúa công văn an diện nước một đường tới gần một hải tàu tặc đây là muốn chạy à? chúng ta đứng lên khắc truy s á t tới tấn công cho cô tấn công hắn vốn còn muốn phải đợi đại quân tụ hợp nổi đến liên hợp công phá văn an hiện tại không cần chờ ngoài thành trương liêu đại quân đi chết ba vạn đại quân một đường lao ra khi bọn họ vọt tới bên bờ chỉ là phát hiện mấy chục điều thuyền lớn nằm ngang tự mình đánh tới viên hiệu đều có chút há hớm ổn xảy ra chuyện gì những n à y không thuộc về hà bắc thuyền lớn làm sao sẽ xuất hiện ở văn an quét đổ cũng không cách nào cho viên thiệu cái gì đáp án trần trờ thời điểm bọn họ nhìn thấy một vị trên người mặc mặc thanh sắc áo giáp bóng người ở ánh lửa bên dưới đứng ở đầu thuyền hướng về viên thiệu nhìn tới nghịch tặc đi chết viên thiệu tức giận che ngực truy sát truy sát quân viên trên d ư ớ i một mặt làm khó dễ thật không phải bọn họ không muốn truy giết ra ngoài bọn họ không nghĩ tới kẻ địch gặp có như thế vừa ra bọn họ trước căn bản cũng không có chuẩn bị thuyền a lẽ nào để các binh sĩ vọt thẳng đến trong nước đi bàn tên bàn tên viên thiệu lại bắt đầu táo bạo chỉ là t i ễ n chỉ khoảng cách nào có xa như vậy phần lớn cũng là rơi vào thuyền tru không cách nào thương tổn được quân viên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy chục điều thuyền lớn dần dần đi xa đáng chết đáng chết viên thiệu hét tầm như lôi lúc này xa xa truyền đến từng đạo từng đạo gào thét viên công diệu kế phá dịch huyện bồi đại tướng đưa đồ c o n lu một câu nói xuất hiện viên thiệu tức giận cả người run nghịch tặc nghịch tặc hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy vô liêm sỉ n g h tặc âm thanh ở trên mặt nước không ngừng vang vọng chúa công thuyền lớn qua sông nhất định không cách nào chạy xa còn phải trải qua thanh châu chúng ta đứng lên khắp đi thanh châu quách đổ nhắc nhở một tiếng thật lên vương bắc tinh minh xuôi nam xuôi nam xuôi nam viên thiệu liên tiếp gào thét mở miệng sợ đến tự t h ụ mi tầm kinh hoàng hiện tại viên thiệu đã là bị tức đ i ế n mất hắn đầu sắt đứng ra liền muốn khuyên bảo chúa công dịch huyện đã xuôi nam thế nhưng dịch huyện c ù n g trịnh thành đồ quân n u đều thất lạc việc cấp bách hay là muốn nghỉ ngơi lấy sức không tính dưỡng xuôi nam tấn công tào tháo quách đổ trực tiếp nảy ra ngươi có ý gì tào tặc như vậy tàn nhẫn tấn công phương bắc đến chúng ta nếu như không giết tới người trong thiên hạ còn cho là chúng ta sợ sệt tạo tại đây ngươi là m u ố n người trong thiên hạ coi thường ta hà bắc bốn châu h à quách đồ nghiêm khắc chất vấn tự thụ trực tiếp cho người sau làm một mặt m ở m i ệ n g thứ đồ gì nhì a đây là hà bắc đại quân làm liên tục đại chiến mấy năm hà bắc lại giàu có cũng không chịu nổi như thế tạo á ở mất đi dịch h u y ệ n chữ hàng đồ quân n u sau lập tức trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi si tốt cần nghỉ ngơi bách tính cần nghỉ ngơi chúa công người đến đem tự thủ bắt rác rưởi bắt dịch huyện liền lương thảo đồ quân l u đều xem không được cô cần ngươi làm gì đi truyền lệnh thanh châu tức khác xuôi nam nhất định phải ngăn trở này chi qua sông tào tặc người còn lại xuôi nam viên thiệu hiện ở trong lòng ngoại trừ xuôi nam đã không có bất kỳ ý nghĩ quách đồ đắc ý nhìn tự thủ cười xem đi ta mới là chúa công yêu nhất nhu sĩ chúa công lần này lựa chọn chính là ta kiến nghị chúa công hồ đồ chúa công không thể xuôi nam a tự thủ không ngừng hô to lòng như lửa đốt hắn đến hiện tại còn không biết chính mình sắp đối mặt là cái gì để hắn câm miệng viên thiệu hiếm thấy quả đoán một lần bóng người trực tiếp biến mất tự thủ cũng bị hung ác cột không cách nào phát sinh một lời chúa công đây là đối phương đưa tới tin lúc này một phong tin đưa tới viên thiệu sát ý ngập trời mở ra tức giận càng thêm điên cuồng đại hán c h ấ n bắt tướng quân trương liêu nghịch tặc không nghĩ tới là ngươi có điều là ba tính gian lô dưới chướng một võ tướng vì sao không s a ngàn n g dặm nghe tào tặc mệnh lệnh lên phía bắc tấn công ta viên thiệu gào thét dẫn không chỗ phát thiết hắn còn tưởng rằng là tào thị bí mật bồi dưỡng tướng giả này mới không tiếp đánh đổi kéo dài hắn diệt công tôn toàn cuộc chiến không nghĩ tới càng là cái kia mới vừa đại bại tào tháo thu được phong thưởng từ châu tướng lĩnh điều này làm cho viên thiệu tức giận càng thêm nổ tung Người đến, trên ư ớ c t i công từ Châu. Hắn từ mặt u thiệu quên yếu, Châu Chu thiệu ố giống n chiến tổn thất lớn, hắn nhất định Viên mình nhưng không trọng yếu. Trước tiên nói. chương Chiến Trang viên công Trên bao Bác bầy kia to thủ, thất tìm thật mất thế trước diệt từ Tước tử. Hà phải Khải Phụ, là giác cái cái cảm đại lại bãi. gì, m biển quan tính mấy người đến hiện tại còn không cách nào hoàn hồn bọn họ thật sự g â i thuyền lớn dương bồn ra biển chúng ta thật sự có thể trực tiếp từ trong biển rộng trở lại từ châu điền d a i cảm giác trên thuyền loạn tròa loạn trọa thỉnh thoảng còn có chút sóng gió cả người ni đều là trong mặt t i ê n tâm đi n à y có thể đều là liêu đông to lớn nhất về biển những năm trước đây công tôn độ chính là dùng những n à y thuyền lớn xuôi nam ra biển tấn công thanh châu a điền giai mấy người khiếp sợ không thôi công tôn độ sai người ra biển xuôi nam cướp giật thanh châu đối với thời đại này mà nói xem như là khá là nổ tung sự tình người phương bắc liền thuyền đều không có làm sao từng thấy chớ nói chi là ngồi thuyền ra biển quan t ĩ n h mọi người lần đầu trải nghiệm chính là mấy ngày nay đều là chóng mặt t r ư ớ c đến ngày hôm nay mới hoãn quá mức quan tính không dó hỏi chúa công vừa là công tôn độ thuyền lớn như thế nào gặp cho chúng ta hắn không hiểu như vậy thuyền lớn tất nhiên là vượt thời đại lợi khí có thể dương buồn ra biển tùy tiện vào công một chỗ phải biết thanh châu dương châu từ châu có thể đều dựa vào hải ra không ngờ tấn công dưới biết đánh n h ư ợ n g lại người khó có thể tưởng tượng hiệu quả đến như vậy thuyền tất nhiên là vô cùng quý giá ha ha từ châu nghèo cũng chỉ còn x ó t lại đến tiền có ý gì quan tính sắc mặt thay đổi tôn q u a n biết hắn hiểu lầm mau mau nhắc nhở một tiếng ta từ châu có hai đại phú thương mi n h à c ù n g tiêu gia cũng như trung sơn chân gia giống như phú khả đức quốc phương bắc lạnh lẽo công tôn độ làm sao có khả năng gặp từ chối tiền tài chúa công ở lên phía bắc thời điểm đã phái người trực tiếp đi liêu đông mua lại sở hữu thuyền lớn cùng người c h è o thuyền trực tiếp đến văn an tới tiếp ứng chúng ta thôn quan đều là xong quan tính bọn người chấn động không n ứ t có tiền là như thế chơi không biết tổng cộng tiêu tốn bao nhiêu tiền tài quan tính chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu sung kích nay thuyền lớn chi phí thật giống cũng sẽ không đến hơn hai ba vạn kim một chiếc đi gần nhất tạo thuyền quý một điểm chúng ta mua lại to nhỏ chiến thuyền hơn hai mươi tổng cộng cũng là năm mươi vạn kim dáng vẻ chứ cái gì quan tính triệt để chấn động đã tê dần nguyên lai、like、hắn có tiền là ý này tuy tiện là một m trận đại chiến liền chuẩn bị lớn như vậy đánh đổi phải biết trương liêu lần này lên phía bắc nhưng là ở phương bắc cái gì đổ quân nhu đều không có được tiêu tốn mấy trăm ngàn liền vì cứu bọn họ quan tính trong lòng nặng chinh trịch như thế giá cả to lớn lúc này lấy lòng quyết muốn chết hiệu lực mới được lúc này trương liêu ở trong phòng chính đang kết toán hà bắc nhiệm vụ đây viên thiệu đã ở l ử a giận bên trong tận khởi binh mã xuôi nam trương liêu tuy rằng hiện tại còn không biết hắn rất xác định chính mình lưu lại cái kia phong tin nhất định sẽ làm cho viên thiệu nổi k ù n g đi vốn còn muốn cho hắn trước tiên đi nháo một hồi tào tháo lại bại lộ thân phận chỉ là lần này hà bắc kiếm lời phiên trương liêu cũng không cần lại kiên kỵ nhiều như vậy đích hoàn thành long h ổ chiến tướng ẩn giấu nhiệm vụ chấn bác tướng quân uy nghiêm chính đang kết toán kết toán bao quát ký chủ ở hạt đ ị a bên trong như thế cho kẻ địch mang đến chấn động tự thân thu được ưu thế đích tổng hợp đánh giá tính toán bên trong thu được bảy mươi đích thu được chu tước chiến khải trang phục chu tước chiến khải trang phục càng thêm nhẹ nhàng áo giáp thuận tiện ký chủ mau lẹ tốc độ tấn công đối với tấn công bạo phát tốc độ thu được bảy phần m ư ơ i tăng cường sức phòng ngự có thể chống đối tần vương sóc vũ khí công kích một vạn lần mán át trương liêu neo mắt lại phi thường kinh h ở sức phòng ngự trên nay cùng lần trước thu được thanh long trang phục như thế t â n vương sóc loại này mạnh mẽ vũ khí đều muốn một vạn lần công kích mới có thể phá hoại chớ nói chi là thời đại này rất phổ biến những người vũ khí thanh long trang phục tăng cường chính là một trăm phần trăm thể lực tương đương với kéo dài sức chịu đựng mà chu tức chiến khải trang phục vậy thì là cực hạ n lực bộc phát tốc độ tăng nhanh tất nhiên khiến được lực lượng ở ngắn bên trong phạm vi tăng thêm sự kinh khủng đáng tiếc chỉ có bảy phần mười đích phát hiện được n g châu văn võ quy tâm trung thành độ phạm vi lớn tăng lên nhiệm vụ chính đang một lần nữa tính toán đích cuối cùng đánh g i tám mươi nói cách khác chu tước trang phục đối với trương liêu tốc độ xuất thủ tăng cường đặt đến khủng bố một tám lần cường a cường a trương liêu kinh h ỉ nói thầm chính là vẻ mặt trong lúc đó còn tràn ngập nghi hoặc nay đều tình huống thế nào a những ngày văn vũ cương quy tâm không lâu trung thành độ phạm vi lớn tăng lên trương liêu mở ra phát hiện liền ngay cả t r ư ớ c ở sáu mươi khoảng t r ư ờ n g trái phải bồi hồi điện dự đều vượt qua chín mươi trung thành độ chớ nói chi là quan t ĩ n h cùng đ i ệ n d i a i một trăm trung thành độ thay quá a trương liêu nói thầm một tiếng hắn làm gì mấy ngày nay mọi người đều phiêu bạt ở trên biển rộng thời đại này thuyền là thật sự rất không thoải mái vẫn phải cẩn thận sóng gió trương liêu cũng là chóng mặt đang nghỉ ngơi những người này làm sao không thể giải thích được trung thành độ toàn bộ bạo phát lên trương liêu đứng dậy dự định ra ngoài xem xem mới ra đi liền nhìn thấy đ i ể n dự mấy người vô cùng cung kính cảm kích đa t ạ c h ú a công không tiếp đánh đổi cứu viện chúng ta nay không phải cảm kích quá mà tại sao lại cảm tạ lần thứ hai trương liêu mở mịt không ngớt trương liêu trước tiên để bọn họ sau khi đứng lên sau đó nghe tôn q u a n nhỏ giọng thầm thì mới rõ ràng đã xảy ra cái gì không để y lắm cười lên mấy vị đều là ưu châu tuấn tài trương y huyết chiến dị tộc mấy nguyện thấy Tùng tướng tộc tướng từ quân chiến năm, bản cũng Cương đến, nhìn sinh. Nhìn Bạch Bắc chư hy Mã mà dị vị là sao liêu thực ậ t s không kim phải đánh ngàn đồng kim đánh đổi, rất trăm mấy lưu ý ứ u bọn họ, từng cái, từng cái càng thêm cảm động. Trương thêm cái cái cảm là i ê u thực l thật sự không thèm để ý a hắn thật sự nghèo chỉ còn dư lại đến tiền hiện tại hệ thống mỗi ngày có thể nhận thưởng hắn hiện tại chỉ có thể đánh vào con giới điểm, bạc. Phần lớn thời điểm đánh vào đều là bạc cũng chính là thời đại này tiền thiếu thời điểm cũng có thiết kim nhiều thời điểm mười hai mươi ngàn kim cũng từng có mấy trăm ngàn kim phần lớn đều là rút ra huống hồ những n à y thuyền lớn mua được trương liêu m lớn không chỉ là những thuyền này phu còn có công tôn độ thợ đ ó n g tàu những n à y chuyên nghiệp người có nghề mới là càng thêm đáng giá đừng nói là mấy trăm ngàn kim coi như là trăm vạn kim trương liêu cũng cảm thấy đáng giá ngược lại có tiền lấy thời đại này sinh sản giá trị mà nói trương liêu là thật không biết nhiều như vậy tiền xài như thế nào cho tới tốn ra có ảnh hưởng hay không đến chư hầu khác trương liêu cũng mặc kệ gặp mấy người liền tại cỗ này vô cùng hài hòa bầu không khí bên trong một đường xuôi nam đi đến từ châu phía đông bắc hải cảng trương liêu ở lên phía bắc thời điểm liền m ệ n h tiêu ra cùng mi nhà hợp tác ở đây bắt đầu chế tạo trọng yếu c ả n g thành tựu tương lai trọng yếu căn cứ chớ nói chi là ở b i ể n rộng m ê n h mông bờ bên kia c h ỗ đó l à trung nguyên vĩnh v i ê n đau trương liêu đi tới nơi này thời đại liền lai giả bất thiện không chỉ là phải cứu thiên hạng càng phải cứu tương lai có điều trong thời gian ngắn bên trong tòa này càng liền bước đầu thành hình đều rất xa nhiều nhất cũng chính là dựng lên đến một cái vẻ bề ngoài không có kỹ thuật không có thợ thủ công chỉ có tiền là thật sự không được may là thừ phương bắt mang đến lượng lớn tương quan người làm trương liêu c ư ờ i thở phào n h ẹ nhóm là chúa công chúa công trở về rất nhanh toàn bộ cạnh biển đều rơi vào to lớn tiếng hoan hô bên trong mi phương sớm liền ở ngay đây một bên l u y ệ n m i n h một bên chờ đợi lúc trước trương liêu lên phía bắc thời điểm hắn còn tràn ngập lo lắng b i ể n rộng minh mông đối với thời đại này đá m người mà nói chính là xanh lam vực sâu thời đại này liền bên trong hồ sông lớn ngồi thuyền có chuyện nguy hiểm đều rất cao đừng nói là b i ể n rộng không nghĩ tới trương liêu thật sự từ b i ể n rộng trở về nhìn thấy chúa công vô số sĩ tốt đang hoan hô huấn luyện không sai trương liêu nợ nụ cười một tiếng hiện tại mi phương đã là lang kỵ quân dự bị một thành viên mang theo năm trăm n g ư ờ i huấn luyện chung này đều là chính hắn chém g i ế t đi ra địa vị phát như điên huấn luyện ha ha chúa công lần này nhưng là phát tài a mi phương kích động mở miệng cười trương liêu cũng là cười hắn lên phía bắc thời điểm cũng không nghĩ tới trận chiến này thoải mái như vậy như bẹ cành khô i ế t tới dịch huyện mở ra không gian mang theo người sau mang theo đồ quân lu trở về công phá viên thiệu lương thảo đồ quân lu mang về lượng lớn lương thảo cùng châu báu trương liêu mở miệng cười hắn hệ thống tồn tại tự nhiên là muốn ẩ n giấu không thể tùy tiện bộc lộ ra đi vì lẽ đó trước ở trịnh thành đánh cướp đến đồ c o â n đu trương liêu cũng đều không có cất dấu toàn bộ đều ở trên thuyền lớn có thể mang về đều mang về đáng tiếc không có có thể giết chết nhan lương văn xỉu trương liêu vẫn là rất tiếc hận hà bắc bốn đ ỉ n h một cột nhiệm vụ song thành chi sau liền có thể mở ra hệ thống trung tâm mua sắm dân sinh công năng chỉ cần điểm đầy đủ tình huống liền không cần lo lắng dân sinh có thể nhanh chóng phát triển lên chỉ là đáng tiếc nhan lương văn xỉu từ người lĩnh binh ở bên ngoài không có cơ hội chém giết hai người có điều đối với trương liêu mà nói cũng chỉ là lần sau ra tay sự tình trận chiến quan độ sắp tới cùng hai người giao thủ thời điểm đã không xa bồi thường đến sĩ tốt đều tìm địa phương trước tiên yên ổn trương liêu dặn dò một tiếng lần này mang về hơn một vạn đại quân thông kỹ năng bơi hầu như không có hiện tại không có mấy cái không khó chịu còn cần ngay tại chỗ hoán một hồi trương liêu cũng không vội vã ở hắn lên phía bắc thời điểm cũng đã là trong bóng tối khống chế phương bắc tam bá phương bắc an toàn không cần lo lắng ở phương đông hiện tại tào tháo đối mặt viên thiệu áp lực tự lo không xong hắn có thể yên tâm ở từ châu vùng trung đông bộ vùng duyên hải địa phương điên cồn phát triển đáng tiếc chính là thời đại này vùng duyên hải cũng không bằng tới gần trung nguyên khu vực phát đạt trương liêu ở đây nghỉ ngơi mấy ngày một bên trình hợp đến từ khắp nơi tin tức lang kỵ cùng h a m trận danh o đều là bổ túc đến mãn biên n g à người n còn sót lại bộ đội ngoại trừ trương liêu mang theo lên phía bắc kỵ binh còn huấn luyện năm năm nghìn người liền mang theo trương liêu lên phía bắc bốn năm nghìn phổ thông kỵ binh tổng cộng có vạn kỵ bộ tốt lấy t ả o quân hàng tốt làm chủ chiêu thu một ít mách tính có một mươi năm không sai trương liêu cờ gằn thêm vào lần này từ phương bắc mang về hắn cũng đã tay cầm ba vạn đại quân dưới trướng dũng tướng hơn m ư ơ i người đã có đơn độc cùng cái thời đại này bất kỳ chư hầu chính diện va chạm thực lực hắn hiện tại suốt ruột muốn phải hoàn thành hà bắc bốn đỉnh một cột nhiệm vụ đánh chết cuối cùng hai người đối với này my phương cảm nhận được gáp lực thật lớn trương liêu mang về võ tướng rất xuất sắc thế nhưng tương tự rất hư vấn nay ý vị trương liêu cái thế lực này đã to lớn hơn ngay ở đông hải quận phong vân phun chào thời điểm mọi người càng thêm quan tâm vẫn là trương liêu lần sau kẻ địch là ai chúa công tuyên cao bên kia đưa tới tin tức tào thị trước phái người liên hệ hắn muốn lôi kéo hắn bị hắn tạm thời an ổ trụ mấy ngày nay thanh châu bên kia viên đảm cũng phái người mang theo lượng lớn lễ vật quá khứ nói là để tuyên cao cho đi trương liêu trận mắt lên trận chiến quân độ đây là không đánh được viên thiệu đến từ châu đây là bốn chín chương mới cảm tạ chống đỡ chín mươi năm chương chín mươi sáu an thủ một phương nhiệm vụ huyện thành có đại tài trương liêu cười cũng không ngoài ý muốn tuyên cao hoàn thành bánh bao tôn h quang gật đầu trên mặt cũng mang theo đủ cười đúng đấy chúa công tuyên cao ở thái sơn nhưng là hoàn mỹ từ châu phương bắc bình phong chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới tuyên cao cũng sớm đã trong bóng tối quy thuận chúa công thôn quan c ư ờ i híp mắt nói rằng biểu hiện cũng là khá là thả lỏng cũng không có cái gì lo lắng tâm ý ha ha khoảng thời gian này tuyên cao nhưng là không có nhàn rỗi ở trương liêu chống đỡ bên dưới t ă n g bá có thể không cần suy nghĩ thêm bất kỳ hậu cần tiếp tế chỉ cần bắt đầu điên cuồng phát triển bây giờ bộ đội cũng chỉ là mới vừa tinh giản lên có hai vạn sĩ tốt thế nhưng ai cũng không có cách nào lơ là này một luồng từ châu phương bắc sức mạnh phái người đưa cho tuyên cao tin tức thế nào rồi đương nhiên bốn ngày trước cũng đã đưa đến trương liêu trong mắt lập loại từng đạo từng đạo ý lạnh này một hồi vợ k ị lớn lại muốn khai mạc chúa công phương bắc tin tức viên thiệu điên rồi sao phương bắc đại quân đột nhiên bắt đầu xuôi nam tiêu kiến vội vội vàng vàng lại đây nhìn thấy trương liêu liền hưng phấn mở miệng có ý gì ha ha chúa công viên thiệu quả nhiên là lại đây tiêu kiến rất hưng phấn hiện tại đại quân chủ yếu đều ở đông h ả i bên này tiêu kiến t ỉ n h cờ cũng là tới được vừa vặn nghe nói tin tức này rất hưng phấn nếu như chư hầu khác nghe nói tin tức này có thể sẽ rất hoảng loạn từ châu sợ cái gì phía đông là tào tháo phương bắc là tam bá có thái sơn nơi hiểm yếu dễ thủ khó công khu vực vừa vặn khoảng thời gian này luyện binh cũng luyện gần đủ rồi viên t hiệu đến bao nhiêu người đều chỉ là muốn chết thôn quan đồng dạng vẻ mặt không lành tăng ba bên này tạm thời không v ộ i v ã đ i ề u động binh mã trước tiên lượng viên t hiệu mấy ngày trương liêu trong mắt lập lõe ý l ệ n h ngược lại không là hiện tại từ châu không có cách nào lại trải qua cái gì đại chiến đi mà là viên t hiệu bây giờ còn có cái kia lương thảo đồ con n u đến tấn công từ châu ạ đích phát động long hồ chiến tướng ẩn giấu nhiệm vụ an thủ m ộ t phương an thủ m ộ t phương phát hiện được ký chủ phạm vi thế lực từ châu chính đang chịu đến uy hiếp ký chủ thân là long hồ chiến tướng làm bảo vệ tự thân phạm vi thế lực nhiệm vụ hoàn thành đem lấy ký chủ sự tổn thất của chính mình tính toán bao quát nhưng không giới hạn với lãnh thổ nhân khẩu quân đội thời gian chiến đấu hoàn mỹ nhận thương sẽ thu được thần bí gói quà lớn t r ư ơ n g liêu kinh ngạc một hồi dưới cái nhìn của hắn ẩn giấu nhiệm vụ rồi cùng nhiệm vụ chính tuyến gần như nhiệm vụ của lần này chính là bảo vệ cẩn thận từ châu điểm này cũng không khó khăn khó chính là hệ thống muốn dùng sự tổn thất của chính mình tính toán cho điểm trận chiến này tự thân nếu như tổn thất quá to lớn lời nói cho điểm sẽ không có cao như vậy hệ thống ngày hôm nay đánh là cái gì mỗi ngày đều muốn nhận thưởng rất dễ dàng quên trương liêu hiện tại tiêu tốn mỗi ngày một trăm điểm tự động nhận thưởng một hồi không thiếu tiền ở hà bắc một trận loạt chiến hắn tích lũy điểm đã vượt qua ngàn vạn đích chúc mừng ký chủ đánh vào quân giới mười chiếc phích lịch xe nọ giường phích lịch xe nọ giường nọ liên châu xe nhiều nhất có thể năm mươi bắn liên tục tầm bắn ba trăm l i n nọ thương mười điểm một cái trương liêu chấn động hít một hơi loại này nọ liên châu mãi t i ệ n là trương liêu không có thấy được quá phi thường mạnh mẽ tầm bắn liền không nói nọ thương giới thiệu trương liêu xem xong liền biết đây tuyệt đối là thời đại này tối đại sắc khí những thứ đồ này xem ra có thể tìm cái thời gian toàn bộ mang đến thái sơn đi trương liêu trong mắt lập lệ ý l ệ n h viên thiệu cũng đã đánh tới cửa trận chiến này hắn không thể tranh chiến húng chi trương liêu cũng là cần phải hoàn thành đối với nhan lương văn xỉu hai người đánh chết thất phu viên thiệu cái này thất phu tào tháo không ngừng mắng to cả n g ư ờ i đều muốn n ổ i khủng viên thiệu xuôi nam trực tiếp đ ể nghị hành viết một phong đánh giặc tin mê ngông quần quận xuất quân tấn công từ châu đi đem tào tháo đầu tiên là không phân tốt xấu một trận tức giận mắng hiện tại càng khuyết đại đến rồi ở biết lên phía bắc tấn công chính mình là từ châu q u n sau nội giận viên t i ệ u trực tiếp tấn công từ châu lại vẫn muốn từ tào tháo bên này m ở đường nếu là từ từ nói cũng coi như không chỉ có đối với đó trước tức giận mắng không có bất kỳ lời giải thích hiện tại càng là bãi làm ra một bộ ngươi không nhường đường trước hết tấn công ngươi y tứ chúa công viên thiệu đã nhất thống hà bắc bốn châu người ngông c u ầ n không nớt g lần này xuôi nam tấn công từ châu trên thực tế mục đích hay là chúng ta quét ra trực tiếp mở miệng nói cách khác con đường này là tuyệt đối không thể để hại ai có thể biết t r ư ơ n g liêu càng là điên cùng như thế tào tháo đến hiện tại còn không dám tưởng tượng trương liêu đến tột cùng là làm sao ở ký châu phương bắc đại địa làm được như thế chuyện kinh khủng năm ngàn kỵ binh cô quân thâm nhập đại phá viên thiệu tuy rằng viên thiệu vẫn cất giấu che lấp lên dịch h u y ệ n cụ thể chiến đấu tình huống thế nhưng t ừ viên thiệu hành động này cùng với hiện tại viên thiệu bắt đầu tìm các đại thế gia chữ hàng lương thảo đồ quân n u tình huống đến xem viên thiệu tất nhiên là tổn thất nặng nề không phải vậy lấy viên thiệu tính cách đã sớm tuyên cáo thiên hạ đúng đấy chấn b á c tướng quân thật sự là hồ lang trình dục trong mắt tràn ngập đỏ như máu vẻ sắc ý đang dâng lên trương liêu mạnh mẽ tất cả mọi người biết chính là không có nghĩ tới trương liêu mạnh như vậy chờ mong lưỡng bại c ầ u thương cuối cùng biến thành trương liêu đối với phương bắc đại địa một phương diện tàn sát Ừ, trương liêu hiện tại cướp đi viên thiệu toàn bộ lương thảo đồ c o n n u viên thiệu không điên mới là lạ tuân lúc bất đắc dĩ mở miệng lúc trước viên thiệu phái người đến mắng thời điểm tuân lúc ngay ở nghĩ này nếu như lương thảo đồ c o n n u thực sự là bọn họ cướp đoạt lại là tốt rồi trực tiếp ngồi vững viên thiệu đối với bọn họ nhục mạ n đáng tiếc chấn bắc tướng quân tuy rằng cũng thuộc về đại hán triều đình lần này cũng nghe tào tháo mệnh lệnh lên phía bắc thực cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì v ha ha chúa công không cần phải lo lắng trương liêu ngàn dặm lên phía bắc đại thắng không cũng là nói minh viên thiệu cũng không có chúng ta nghĩ tới cường đại như vậy hả quách ra vừa nhìn tình huống không đúng cũng là mau mau mở miệng hắn cùng quách đồ điểm này rất giống đều là rất am hiểu nghe lời đoán ý người không giống chính là quét ra là thật sự có thể cho tào tháo để khai ra kế sách kế sách có a trung nguyên đại địa chúng ta cũng có hai mươi vạn đại quân chỉ là khổ nỗi lương thảo đồ quân đu vẫn không cách nào vận dụng toàn lực thế nhưng trương liêu có tiền lương a trình dục cười gần một tiếng tuy rằng gần nhất từ châu cùng thanh châu phương diện hai bên lẫn nhau tiếng mắng không ngừng viên thiệu để trương liêu trả lại hắn mồ hôi và máu lương trương liêu vẫn luôn có đó không nhận thế nhưng ở đây những người này đều rất xác định chuyện này nhất định là thật sự nếu không thì sẽ đem một cái hà bắc cộng chủ đều bức cho đến mất ý của ngươi là tào tháo hô hấp tức khắc liền nóng rực lên tràn ngập chờ mong cái này đơn giản trương liêu lên phía bắc đại thắng đã cùng viên thiệu thành tử địch chỉ là trương văn viễn làm sao hơn được viên thiệu nếu như thế chúng ta vào lúc này chủ động dỗi ra cứu viện trương văn viễn sẽ không từ chối chứ chúng ta muốn cái năm mươi vạn thạch lương thảo đồ c o â n đu chỉ là trương văn viễn từ phương bắc mang xuôi nam một nửa không quá đáng chứ t u ấ n ú c mau mau tiếp theo mở miệng mau mau đi cấp tiền lương a hắn nằm mơ cũng muốn được nhiều tiền hơn lương chỉ là trung nguyên đại đ i ệ từ khăn vàng bắt đầu vẫn đánh tới hai năm qua tào tháo mới an ổn xuống gốc gác không đủ nơi nào so với đổi viên thiệu ký châu giàu có tuân lúc nói nhiều rồi đều là lệ a i chúa công còn chưa chỉ là như vậy đến thời điểm chúng ta chỉ cần ở bên tiếp ứng cũng không cần thật sự xuất binh có trương văn v i ế n đánh coi như là viên thiệu muốn nuốt vào lương thảo đồ quân nhu không đủ vẫn đúng là không nhất định có thể đặt xuống từ châu đến thời điểm tất nhiên là lưỡng bại câu thương chính là chúng ta ra tay thời gian khắc khắc khắc q u á c h g i a cũng đang không ngừng mở miệng kế sách này xem ra cũng không phức tạp là một cái dương hưu trương liêu chỉ là dựa vào từ châu phía đông sức mạnh rất khó phòng ngự được viên t i ệ u nhất định phải muốn bọn họ người minh hữu này a chúa công thái sơn tin tức lúc này truyền lệnh sĩ tốt vội vội vàng vàng lại đây tào tháo vừa nhìn xong liền cười to lên ha ha được nói cho chư vị một tin tức tốt tưởng can đã thành công thuyết phục tăng bá tạm thời quy thuận triều đình đồng thời phái người đưa tới này phong tin tào tháo cười vô cùng thoải mái đã là rất lâu đều không có như thế hài lòng quá gần nhất khoảng thời gian này căn bản cũng không có tin tức tốt gì từ từ châu đại bại bắt đầu đến cổn châu thế g i a hỗn loạn hiện tại tào tháo đã là tê cả ra đầu bây giờ tăng bá đồng ý quy thuận thực sự là thật đáng mừng chúa công t ă n g bá quy thuật chính là ở từ châu mai phục một viên cây đánh a trình dục trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe đây là một cái siêu cấp tốt tin tức chuyện này ý nghĩa là từ châu đại chiến bọn họ đã không còn là đơn giản người đứng xem là bất cứ lúc nào có thể nhúng tay vào đi điều khiển bàn cờ người được mệnh lệnh t ă n g bá cùng trương liêu liên l ạ c trên giả trang cùng trương liêu liên hợp đi tào tháo trong mắt lập lòe ý l ệ n h đem t ă n g bá mai phục tại trương liêu đại quân nơi sâu xa chờ hắn bên này lại chuẩn bị một chút đại quân điều động đến thời điểm trực tiếp giết chết trương liêu cùng viên t i ệ u đi thời đại này tào tháo tuy rằng đại bại, thế nhưng có viên thiệu sau khi đại bại hiện tại hắn cũng không có lo lắng như vậy viên thiệu quá mạnh mẽ ngược lại là bắt đầu sinh xuất siêu cấp mạnh mẽ chiến ý ở t à o tháo phái người đem tin tức đưa đi thái sơn thời điểm ở huyện thành bên trong một già một trẻ cũng tụ lại cùng nhau viên thiệu tin tức để chúng ta tấn công từ châu trương tú không dám tin tưởng mở miệng viên thiệu là điên rồi sao thậm chí ngay cả bọn họ đều ở mệnh lệnh một bên như lão tăng nhập định giống như ông lão nghe được thanh âm này sau mới chậm rãi lắc đầu tiên sinh không biết lần này viên thiệu rốt cuộc là ý gì trương tú khiêm tốn thỉnh giáo lên h á n đến huyện thành những năm này vẫn luôn là nhờ có trước mắt ông lão này an ổn nam dương thành lập tự thân căn cơ đừng xem nam dương chỉ là một cái quận nhưng là cuối thời nhà hán đệ nhất của lớn dù cho là bị viên thuật cho trà quá người nơi này khẩu số lượng vẫn như c ũ vượt qua trăm vạn trương tú lấy huyện thành làm trung tâm xây dựng lên đến sự thống trị của chính mình bình thường n u ô i sĩ tốt liền vượt qua ba vạn cái này cũng là viên thiệu có thể coi trọng trương tú nguyên nhân chỉ là trước mắt trung niên ông lão chỉ là thở dài một tiếng viên thiệu cấp thiết giả hủ cau mày lên hắn bên này tin tức thủ đoạn không bằng tào tháo chỉ biết trương liêu lên phía bắc trương liêu giết tới dịch huyện sau đó trương liêu cũng không biết làm những gì viên thiệu càng một đường xuôi nam truy sát bây giờ càng là liền ở huyện thành bọn họ đều chịu đến triệu tập nay viên thiệu đến tột cùng là có ý gì sợ là này trương văn viễn lần này lên phía bắc đem viên thiệu bước xuống ruột giả hủ trung hòa con mắt đột nhiên lấp lóe đạo t ì n h quang lên dù cho là không biết cái gì phương bắc tin tức chỉ là dựa vào một ít mặt ngoài n g h e được hắn liền có thể phán đoán hà bắc nhất định xảy ra chuyện chúng ta có muốn hay không giúp viên thiệu a trương tu thực đã động lòng viên thiệu lần này nhận lời thù lao phi trương n phong g phú. h c ư u tú dùng sức gật đầu viên thị bốn đời tăng công bây giờ càng là hà bắc cậu chủ thiên hạ chư hầu ai có thể ngăn cản ta muốn quy thuận viên thiệu giả hủ chậm rãi lất đầu viên thiệu không có ai chủ thái độ chẳng lẽ không rõ ràng lúc trước hạng vũ bại vong một trong những nguyên nhân chính là phong quá nhiều t r ư hầu hạ đem chính mình quyền lực quy mô lớn phân ra đi trong thời gian ngắn đến xem có thể tăng cao tự thân lực liên kết chỉ là quên một điểm chỉ cần là người thì có tư tâm dù cho là con trai của chính mình cũng không ngoại lệ giả hủ chậm rãi mở miệng nếu là ngươi muốn ra tay liền đi thôi giả hủ lần này nhưng là không có trực tiếp từ chối trương tú trương tú mừng rỡ như điên lập tức đi chuẩn bị ngay minh mã không nhìn thấy giả hủ trong mắt từng đạo từng đạo hàn ý trương văn viễn giả h ù một lần lại một lần ở trong miệng nhắc tới danh tự này lần trước từ châu đại chiến trương liêu danh tiếng chuyển đến liền đ ể giả h ù chấn động không gì sánh nổi hắn nhận thức trương liêu cái này ngày xưa ở quân tịnh châu bên trong cũng không phải rất bắt mắt giá hỏa nhưng là lữ bố vươn mình lập mệnh căn bản thành lạc dương bên trong trương liêu lui giữ thời điểm quân trận k h ô n g l o ạ n để lại cho hắn rất ấn tượng sâu sắc hắn chính là không có nghĩ tới trương liêu như vậy dũng mãnh so với lữ bố còn dũng mãnh cũng đã triệt để quái à y hắn kế hoạch ban đầu quy thuận tào tháo ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngơi đến tột cùng là cái h ạ người gì hắn muốn tận mắt đi từ châu nhìn trương liêu lại có thể đánh bại tào tháo có hay không đáng giá q u y phụ kiến an bốn năm đầu tháng năm một cái kinh bạo thiên hạ tin tức bắt đầu chấn động ra từ châu đại tướng trương liêu lên phía bắc tấn công viên thiệu đánh cướp hà bắc viên thiệu g i ậ n d ữ lên năm vạn đại quân từ thanh châu cùng cổn châu bắc bộ muốn muốn tiến công từ châu chỉ là hai chỗ này đều bất hòa từ châu trực tiếp giáp giới nội g i ậ n viên thiệu trực tiếp hiệu triệu thiên hạ chư hầu cộng đồng thảo phạt từ châu hưởng ứng người thiên hạ đều là đầu tháng năm huyện thành xuất binh dương châu tôn sách cũng có một phần binh mã bắt đầu đẩy vào còn lăng tại đây cái cửa ả i thiên hạ ánh mắt đều đặt ở từ châu mang theo tìm tòi nghiên cứu và hiếu kỳ chuyện này thực sự là quá làm người kinh ngạc vốn là viên thiệu tức sắp trở thành hà bắc cộng chủ tào tháo sắp trở thành trung nguyên cộng chủ thiên hạ một nam một bắc mạnh mẽ nhất hai cái chư hầu sẽ triển khai một hồi đại chiến kịch liệt phân ra thắng bại đến nhưng là bị từ châu cái này đột nhiên xuất hiện đại tướng khuấy lên phong vân phán á t chỉ là lúc này từ châu cũng không có đại hán các giới lo lắng như vậy hoảng loạn ngược lại là vô cùng c h â ổn ha ha nay tào tháo điên rồi sao vẫn muốn nghĩ cùng chúng ta liên hợp chống đối viên thiệu tiêu kiến không nhịn được cười to lên tào tháo đưa tới tin tức này khiến người khác cũng là dở khóc dở cười tào tháo đây là cái gì lại làm lại lập là a có điều này xác thực như là tào tháo chơi đi ra thủ đoạn a trương liêu chậm rãi thở dài đây chính là cái thời đại này cao cấp nhất hào hùng a vì thắng lợi không chỗ nào không cần cực ừ tào tháo hiện tại cổn trâu thế gian á o loạn cũng chỉ có thể coi là tạm thời đẻ xuống thế nhưng hắn cũng biết viên thiệu mới là hắn đại địch hắn muốn đối chiến viên thiệu vừa không có lương thảo còn dám đem chủ ý đánh vào ta nơi này trương liêu cũng là lệnh giọng mờ miệng điên rồi sao tào tháo từ châu lương thảo nhiều hơn nữa cũng không thể truy địch a này có thể đều là từ châu đại quân lên phía bắc nhọc nhằn khổ sở cướp đoạt lại mồ hôi và máu lương a tào tháo đây là không có cách nào có điều hắn đây là ăn chắc chúng ta đối phó không được viên thiệu tôn q u a n vẻ mặt không lành không cần để ý tới này tào tháo từ châu giàu có vũ khí mạnh mẽ chúng ta còn muốn lo lắng cái gì thêm vào tang ba sĩ tốt từ châu có tới năm vạn đại quân bên trong kỵ binh có một vạn nay c ó thế lực khổng lộ ngươi để viên thiệu đến liều hiện tại viên thiệu giảm đến a chúa công thái sơn tin tức viên thiệu vẫn cưỡng bức tang bá cho đi đã chuẩn bị bắt đầu tấn công trương liêu đ ô n g nhiên đứng lên đến nắm đấm tầng tầng n ệ n ở phong thủy đồ trên một tòa thành thị lan ra quận tận cùng phía bắc do thành chư vị có dám theo bản tướng đồng thời cùng hà bắc ba chủ đánh một trận ở đây sở hữu đại tướng toàn bộ biểu hiện cùng nhiệt lên chuyện này ý nghĩa là trương liêu bên này cũng là đã triệt để chuẩn bị kỹ càng khai chiến thả viên thiệu đi vào từ châu đại địa đến đánh cái này cũng là đông đảo mưu sĩ ngày đ ê m thương thảo mấy ngày mới cuối cùng xác định trận chiến này muốn chiến đẹp đẽ diệt sạch đến địch ẩm ẩm ẩm hơn vạn sĩ、si、tốt hành tung ở trong vùng hoang dã bay thẳng đến do thành đánh tới n à y t ă n g bá muốn chết chờ chúng ta công phá t ử châu sau khi bay đầu lại trước hết diệt tên ngu ngốc này nếu không là bọn họ đại quân cũng sớm đã đánh vào t ử châu đi viên đàm không ngừng tức giận mắng tân bình ở một bên trên mặt tràn ngập nụ cười đại công tử hà tất tức, tức giận hắn kéo dài nhiều thời gian hơn cuối cùng vẫn như cũ vẫn là cho đi vậy thì mang ý nghĩa chúng ta nơi này so với chúa công càng nhanh hơn một bước ca trước ta xuôi nam từ châu người căn bản không gỡ chúng ta thế nhưng ta gặp được từ châu giàu có hắn không muốn quy thuận cái kia tự chúng ta toàn bộ lấy đi tân bình bất chấp mở miệng thực sự là lần trước lại đây từ châu tiêu kiến bận bịu căn bản cũng không có không để ý tới hắn tân bình cảm giác mình chịu đến lơ là đây là nhục nhã cả n g ư ờ i đều giận dữ không thôi mối thù này nhất định phải báo ha ha nói đúng lắm thanh châu đại quân trước tiên đánh vào từ châu cướp được tất cả vậy thì đều là bồn công tử viên đàm đại mở miệng cười còn muốn cảm tạ những n à y từ châu người lên phía bắc đánh dịch huyện ta cái kia nhị đệ đã là phế bỏ viên đàm cười trên sự đau khổ của người khác cười dịch huyện đại đoạn ú châu mất đi chống đỡ viên hy trong vòng m ộ ư ơ i năm cũng đừng nghĩ ổn định đ ư u châu này chính là cơ hội của hắn a cháy lại hắn thanh châu nghỉ ngơi dưỡng sức lần này xuôi nam tấn công nữa từ châu đại điện chỉ cần có thể mang đi từ châu của cải hắn thậm chí có thể phát triển lên có thể so với viên thiệu thế lực từ thái sơn xuôi nam đi đến do thành đã không tới trăm dặm khoảng cách như vậy bộ tốt phân hai thiên thành quân mới là thích hợp nhất chỉ là hiện tại viên đàm đây đâu đều là muốn công phá do huyền làm quân viên xuất hiện ở do thành thời điểm đại quân trực tiếp bắt đầu dễ tới tấn công không tiếp đánh đổi dùng tốc độ nhanh nhất bắt g i thành do thành ở vào thái sơn quận nam bộ chu vi đều là đ ồ n g lầy chu vi hoang vắng chỉ là quân viên xuôi nam muốn đi vào đến lang gia giàu nhất thứ khu vực nhất định phải phải đem t ò a thành nhỏ này đánh h ạ viên đàm trực tiếp quên đi viên thiệu trước mệnh lệnh để hắn thành tựu c a n h trái phối hợp viên thiệu bên kia đại chiến trực tiếp đơn độc bắt đầu mạnh mẽ tấn công thành từ châu thị đại công tử sĩ tốt một đường mệt nhọc mệt mỏi có phải là muốn cho đại quân trước tiên nghỉ ngơi một chút tấn công nữa do thành tân bình trực tiếp bị viên đàm mệnh lệnh bị dọa cho phát sợ đại quân đường dài mệnh nhọc hiện tại căn bản không phải một cái tấn công thời cơ tốt ra ha, ha. t ử châu quân ngàn dặm lên phía bắc còn có thể đánh cướp dịch luyện bản tướng đại quân ngày xưa cũng là cùng công tôn toàn g i ế t ra đến chẳng lẽ còn so với t ử châu quân l ư ợ c tấn h công đi viên đàm vẻ mặt băng lạnh ngầm đầu nhìn do huyền t ư ở n g thành đã không tiếp tục để ý tân bình nương theo hắn bắt thanh châu khát vọng viên thiệu vị trí uy thế đã càng ngày càng trở nên mạnh mẽ loại thái độ này dưới chính là đại biểu tâm ý của hắn đã quyết sẽ không lại thay đổi coi như là tân bình còn có ý kiến gì cũng không có cách nào nói ra mệnh lệnh tiên phong đại quân trước tiên lấy ba ngàn người tấn công thăm dò một hồi tân bình lạnh mở miệ cười mặc dù có chút khó chịu viên đàm loại này càng không độc đoán có điều đại quân tấn công hắn cũng không có cảm thấy đến nhất định không thể ngược lại chỉ là một tòa thành nhỏ chỉ là bọn hắn cũng không biết chính là bên trong tòa thành nhỏ này bất tính cũng sớm đã bắt đầu bí mật rời đi bây giờ chu vi trong phạm vi trăm dặm đều thanh trở nên trống không chỉ vì lần này chiến tranh do trong thành cùng nói đây là một tòa thành thị chẳng bằng nói nơi này đã biến thành một tòa quân doanh bên trong đóng quân mạnh mẽ từ châu đại quân trương liêu ánh mắt từ người ở tại đây trên người đ à quà bên trái là tiêu kiến thôn quan mi phương bên phải là triệu vân quan tĩnh điền dự trương liêu có thể nói đã lấy ra hắn toàn bộ của cải muốn chiến muốn thắng liền thật xinh đẹp dù sao trận chiến này thắng lợi thời gian d à i ngắn cũng tính toán ở tổn thất bên trong tham kiến chúa công tất cả mọi người cung kính m à cùng nhiệt nhìn trương liêu xuất chiến thôi trương liêu không có nói thêm nữa nên cổ vũ lời nói cũng sớm đã cùng mọi người nói nát không những khác viên đàm dám g i ế t đến từ châu làm nát hắn thành từ châu trên tường trương liêu bất ngờ nhìn vọn tới quân viên lại nhìn sắc trời h o à hôn viên đàm điên rồi mà một đường xuôi nam lao nhanh trăm dặm lúc này không cho sĩ tốt nghỉ ngơi một đêm dĩ nhiên trực tiếp công thành quan tĩnh cắn răng sự thù hận trùng thiên mở miệng một bên điền d â i mới là sát ý nồng nặc nhất hắn ngày xưa c h ấ n thủ thanh châu chính là ở viên đàm trong tay thất bại chư vị tướng quân trên tường thành phòng ngự giao cho các ngươi trương liêu mở miệng nói rằng phòng ngự tác chiến hắn đương nhiên cũng được chỉ là hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm vâng chúa công trương liêu một tiếng làm người mọi người dồn dập tứ tán mở gia nhập vào trên tường thành chém giết bên trong mặc kệ quân viên từ nơi nào vào tới cũng cái muốn tướng n là l mặt một cái đại tướng xuất đôi đại ĩ hừ Trưng toàn là có thể tại Thành, t hoàn ngược nói. Hiện tại do thành, chính Liêu là là Do có vô bộ công ổ cổ trí trọng nhất thành thị phòng thủ thiên kiệt, kim, chiến người một sang A danh phòng quân đoàn. Nhìn đều là những người nào a danh chấn thiên cổ nhân kiệt, một đồng lớn. Thử, là c đều phá do thành tấn công a xa xa viên đàm trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng sau khi nhìn thấy các binh sĩ r a tốc sung kích trong lòng thỏa mãn tuy rằng không thể mang đến cái gì loại cỡ lớn khí giới công thành hắn tin tưởng nay không tới cao một triệu tường thành làm sao chống đỡ được dưới tay hắn hung hãn những này x、si、í tốt đây là bốn mười chứng mới c ả mấy kém. ngày nay ở lần thứ hai kiểm tra đi cuối cùng giấy ruộng ta đem t r ư ớ c văn đại sửa lại một hồi liền đã đổi xong có hứng thú có thể trở về đầu nhìn đại cải từ bảy mươi khoảng chừng trái phải bắt đầu muốn trực tiếp tiếp theo xem cũng không ảnh hưởng xem chín mươi bảy